liêu trai lộ trường sinh trí không hay, chương không ba xuyên qua. tại ba ngày sau đó một ngày buổi sáng, dương hằng ăn mặc mới toanh đạo bào, mang theo đạo quan, tại tiểu đạo sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới đại điện. sau đó dương hằng ngay tại những này đạo sĩ bài bố phía dưới, tiến hành một bộ cực kỳ phức tạp chương trình, dù sao cứ như vậy nói đi. tại nghi thức sau đó, Dương Hằng bái tam thanh quán lão phương trưởng thanh vư làm thầy. Vị này lão phương trưởng còn cho hắn lấy một cái pháp hiệu. khi đàm. Dù sao đối với Dương Hằng cách này mới nhập môn đạo sĩ mà nói. Cũng không biết là có ý tứ gì. Tại nghi thức cuối cùng. Vị này lão phương trưởng còn đưa Dương Hằng một cách đồng ấm. Đây chính là Dương Hằng quan ấm. Dương Hằng đi qua lần này thủ lục nghi thức sau đó. Tại thiên giới cũng coi là có danh tiếng quan nhi Dương Hằng chính thức quan hàm là Thái cực tả cung trưởng tiên quan thượng thanh tư mệnh thiêm thư lôi đình đô ti sự Dựa theo đạo giáo thiên cung chính thức quy định Đây chính là thất phẩm quan Vị này lão phương trưởng có lẽ là xem tại Dương Khang trên mặt Trực tiếp vượt qua tòng thất phẩm Cho Dương Hằng cái chính thất phẩm Tại tất cả những thứ này làm việc xong rồi sau đó Dương Hằng lưu lại chính mình số thẻ ngân hàng mã liền mang theo cái này Lão Phương trưởng cho chứng minh văn kiện, hướng hơn 100 trăm cây số thị trấn khác mà đi. Dọc theo con đường này Dương Hằng là đang ngồi xe buýt, mà trên xe buýt những cái kia khách nhân cùng với nhân viên công tác đối Dương Hằng cái này một cách tân tiến đạo sĩ vẫn là mười phần cung kính, chờ Dương Hằng đến địa phương xuống xe lúc. Cái kia cùng xe lão bản sưởng sốt không thu Dương Hằng tiền. Thậm chí ngay trước Dương Hằng mặt vỡ ngực bảo chứng. Sau đó khi đàm đạo trưởng nếu là đi vào thành phố. Báo tên hắn. Toàn bộ đường dài xe buýt đều không lấy tiền. Dương Hằng cũng là thiên ăn vạn tạ. Liên miên hướng cách này xe buýt lão bản biểu thị. Sau đó có chuyện gì cần trực tiếp đi hắn tiểu đảo quán. Đến lúc đó nhất định toàn lực hỗ trợ. Dương Hằng từ biệt xe lão bản, xoay người lại, theo ở nông thôn đường nhỏ vào thôn Trăng. Dương Hằng còn tưởng rằng một cách kia tiểu đảo quán liền tại cái này trong thôn. Kết quả trong thôn tìm một vòng, cũng không có trông thấy nửa cái đảo quán cái bóng. Cuối cùng không có cách nào, Dương Hằng chỉ có thể là tìm được thôn ủy hội, hướng nơi đó thôn chi thư tìm hiểu tình huống. Thôn Chi Thư nghe nói Dương Hằng là tới đón thu cái kia tiểu đảo quán. Trên dưới quan sát một chút Dương Hằng. Muốn nói Dương Hằng dáng dấp đúng là thành thật. Hơn nữa một thân đạo bào. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy an tâm. đạo trưởng. Ngươi muốn tìm cái này tiểu đảo quán. Đã đóng gần một tháng. Ngươi nếu muốn tiếp thu nó còn đến xử lý một vài thủ tục. Dương Hằng nghe. Vội vàng từ trong ngực lấy ra cái kia một phong Sư phụ hắn thanh thư giới thiệu thư Sau đó chính là tôn giáo sử lý văn kiện Cung cung kính kính đưa tới cái này lão chi thư trước mặt Lão chi thư Đây là sư phụ ta cho ta viết thư giới thiệu Còn có quan phủ văn kiện Ngày nhìn một chút có tác dụng hay không Cái kia lão chi thư cầm văn kiện Mở ra xem xét Trên mặt lộ ra nụ cười Ngươi là Thanh thư đồ đệ à? Vâng, nói như thế. Chúng ta vẫn là người một nhà. Năm đó Thanh thư chính là tại phía sau núi cái kia tiểu đảo quán xuất ra. Hai chúng ta nói đến cũng nhận biết mấy thập niên. Sau đó cũng liền không cần xử lý cái gì thủ tục. Cái này Lão Chi Thư tự mình mang theo Dương Hằng hướng sau núi đi đến. Lão Chi Thư vừa đi còn một bên cho Dương Hằng giới thiệu trong thôn cùng đạo quán tình huống. Chúng ta cái thôn này ạ Gọi từ ra bảo. Trước kia thời điểm phần lớn người đều họ tử. Sau đó đi qua náo động cùng với lánh nạn. Bây giờ họ tử người cũng chỉ có một nửa. Còn như phía sau cái kia tiểu đảo quán. Nghe nói tồn tại một ngàn năm. Không biết thật giả. Dù sao tất cả mọi người nói như vậy. Dương Hằng một bên đáp lời lấy vị này lão chi thư. Vừa đi theo hắn lên núi. Chờ đến giữa sườn núi thời điểm Rốt cuộc nhìn thấy một tòa tiểu đảo quán Đợi đến hai người đi tới cách này tiểu đảo quán trước cửa thời điểm Dương Hằng tại bên ngoài quan sát một chút Cách này tiểu đảo quán mặc dù là không lớn Nhưng lại cũng không cũ nát Xem ra là vừa mới bảo hành qua Lão Chi Thư gặp được địa phương Từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa Giao cho Dương Hằng trong tay Đây là cách trước chủ trì lúc đi thời gian. Giao cho ta chìa khóa. Đi. Ta cũng liền không tiến vào. Cách này lão chi thư sau khi nói xong. Hướng về Dương Hằng khoát khoát tay. Liền chắp tay sau lưng lung la lung lay xuống núi. Mà Dương Hằng cầm trong tay chìa khóa. Trong miệng lại tại thở mạnh. Dọc theo con đường này thế nhưng là khoảng cách không ngắn. Hơn nữa lại là leo núi. Đem hắn có thể mệt đến không nhẹ. Bất quá nhìn xem cái kia lão chi thư hoàn toàn không thèm để ý hình dạng. Dương Hằng đột nhiên đối với mình tình trạng cơ thể sinh ra hoài nghi. Đi cách này chặn đường. Cái kia lão chi thư đều không cảm thấy mệt. Chính mình thở thành dạng này. Chẳng lẽ mình thân thể xảy ra vấn đề. Dương Hằng lắc đầu. Đem chính mình cách này ý nghĩ vung ra não đại. Sau đó cầm chìa khóa đi tới trước cửa. Đến lúc này. Hắn mới ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia phía trước treo tấm biển. Chỉ gặp được một bên có ba chữ to đăng thiên quán. Mở ra cánh cửa. Nhẹ nhàng đẩy. Một tiếng cọt kẹt. Nhìn xem rất nặng cửa gỗ. Lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Dương Hằng sách hành lý vào đạo quán. Hướng bốn phía hơi đánh giá. Chỉ gặp cái này tiểu đảo quán tiền viện cũng chỉ có năm mươi mét vuông hình dạng. Nhưng lại có một cây đại thổ che trời đứng tại viện trong đó. Tại đại thổ phía sau. Chính là đảo quán đại điện. Dương Hằng bây giờ dù nói thế nào cũng là một cái đạo sĩ. Lần đầu tiên tới đảo quán. Đương nhiên phải cho cung phụng thần tiên đốt nén nhăng. Vì thế Dương Hằng đem trong tay hành lý đặt ở đại điện ở ngoài. Sau đó dùng chìa khóa mở ra đại điện cánh cửa Tại sao khi vào cửa ngẩng đầu quan sát Trong đại điện này cung phụng cùng cái khác đạo quán không hề khác gì nhau Theo thứ tự là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Thái Thanh đạo Đức Thiên Tôn Dương Hằng đầu tiên là thi lễ một cái Sau đó mới đi đến bàn thờ phía trước Trông thấy nơi đó bày biện một chút đàn hương Dương Hằng vội vàng chọn ba nén hương. Sau đó cung cung kính kính đặt ở lư hương bên trong. Sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái. Tại một bộ này lễ nghi xong rồi sau đó. Lúc này mới đứng lên. Lại một lần nữa quan sát cái này bên trên cung phụng ba vị thần tiên. Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng còn không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng nhìn trung ương nhất vị này nguyên thủy thiên tôn. Càng xem càng cảm thấy khó chịu. Luôn cảm thấy có cái gì địa phương. Cùng khác địa phương cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt. Cứ như vậy Dương Hằng đứng tại dưới điện. Cẩn thận hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn tưởng nặng nhìn hơn nửa ngày. Rốt cục phát hiện kỳ quặc, Nguyên lai tôn này Nguyên Thủy Thiên Tôn trên ngón tay vậy mà mang theo một cách hạch giới chỉ. trách không được Dương Hằng cảm thấy khó chịu đâu. Cho tới bây giờ... Dương Hằng cảm thấy cách này nhất định là tiền nhiệm cách kia chủ trì rảnh rối nhàm chán Cho nên cho tôn này nguyên thủy thiên tôn mang lên đi Dương Hằng thở dài một hơi Xem ra cách này đạo quán đúng là quạnh quẽ Không phải mà nói Thế nào đem đời trước chủ trì hòa tượng nặng chơi Không có cách Vẫn là chính mình hái xuống đi Không phải mà nói Sau đó nếu là sư phụ hắn tới thì sát thời điểm Phát hiện tượng nặng bị khiến cho loạn thất bát tao. Hắn cũng sẽ không quản có phải hay không tiền nhiệm quán chủ làm. Dương Hằng rời một cái ghế Đặt ở thần đài phía trước. Sau đó cẩn thận đứng lên trên. Lại đối thần đài bên trên ba vị thần tiên liên miên cúi đầu. Ba vị tổ sư nhiều nhiều tha thứ. Tiểu đạo cũng không phải là cố ý mạo phạm. Đang cầu khẩn xong sau. Dương Hằng lúc này mới đứng lên thần đài. Đi tới ở giữa nhất nguyên thủy thiên tôn tượng nặng phía trước Lại một lần nữa hành lễ Lúc này mới run run rẩy dày vươn tay Đem cái kia thạch giới chỉ lấy xuống Chờ gỡ xuống thạch giới chỉ sau đó Dương hằng lui một bước Lại lần nữa hành lễ Lúc này mới chuẩn bị xuống thần đài Kết quả hắn lại quên chính mình mặt là đạo bào Cái kia áo choàng phía dưới giặc áo lập tức liền đem Dương Hằng đẩy ta một thoáng. Lần này hắn lập tức đã mất đi cân bằng. Không tự chủ được liền hướng thần đài phía dưới ngã đi. Mà Dương Hằng bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong rồi. Đắc tội thần tiên gặp báo ứng. Tiếp lấy đầu hắn lập tức liền quý tại bàn thờ bên trên. Thân thể cũng ngã tải trên mặt đất. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Tại dương hằng ngất đi thời điểm. Trên đầu của hắn chảy máu. chậm rãi đụng phải trong tay cầm cái kia thạch giới chỉ. Cái này thạch giới chỉ tiếp xúc huyết dịch. Lập tức liền ánh sáng màu đỏ đại phóng. Tại ánh sáng màu đỏ kết thúc về sau. Lại là một trận thải quang tràn lan. Cái này quang mang chậm rãi đem dương hằng bao hết lên. Tiếp lấy lại là một trận sáng tỏ lấp lóe. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm. Tại cách này đăng thiên quán trong đại điện. Đã đã không thấy Dương Hằng thân ảnh. Bây giờ trong đại điện. Chỉ để lại tam thanh tổ sư ở nơi đó nhìn trước mắt hết thầy. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Dương Hằng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Dương Hằng vừa tỉnh tới. Lập tức liền cảm thấy trên thân dùng cả mình. Cách này không khỏi để cho hắn đứng dậy. Sau đó nắm thật chặt trên thân đạo bào. Lúc này mới mở to mắt Xung quanh dò xét Chờ thấy rõ ràng chính mình chỗ đứng vị trí Dương Hằng lập tức là trợn mắt hốt mồm Thậm chí có một ít lo sợ Nguyên lai like nơi này đã không phải là cái kia tiểu đảo quán Mà là một chỗ hoang dã Từ bốn phía cỏ cây khô héo trình độ Cùng với từng đợt phá đến gió lạnh đến xem Xem ra đã đến cuối thuộc Thế nhưng vấn đề là Dương Hằng mới vừa rồi còn ở vào giữa hè. Là y phục nhiều mặt một chút cũng cảm thấy nóng. Bây giờ một thoáng đến cuối thu. Điều này làm cho hắn đã không nghĩ ra. Lại cảm thấy hoàng hốt. Là ai cùng ta làm trò đùa. Dương Hằng lớn giọng đối bốn phía hô to. Dương Khang phải ngươi hay không? Đừng lẩn trốn nữa. Ta đã nhìn thấy ngươi. Kết quả Dương Hằng kêu 7 tám phút. Bốn phía cũng không người nào để ý hắn. Ngay tại Dương Hằng bất đắc dĩ thời điểm. Nơi xa trong núi đột nhiên truyền ra một trận giã thú gầm thét. Dương Hằng lập tức liền bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Nghe thanh âm này. Cái này giã thú khẳng định không phải loại lương thiện. Hay là mau chóng rời đi chỗ này. Tìm người hỏi một chút tình huống đi. Dương Hằng nghĩ tới đây vội vàng che kín trên thân đạo bào. Hướng về dưới chân núi chạy tới. Còn tốt. Thuận buồm xuôi gió. Chờ đến Dương Hằng thở hồng hộc chạy đến dưới chân núi thời điểm. Trên núi giá thú kia cũng không có xuất sơn. Đợi đến Dương Hằng đi tới dưới chân núi mới phát hiện. Tại khoảng 10 dặm ở ngoài. Có một tòa thôn trang nhỏ. Điều này làm cho Dương Hằng mười phần kinh hỉ, Sau đó cũng không để ý trên thân mệt nhọc. Không ngừng cố gắng hướng tòa kia tiểu sơn thôn chạy tới Có câu nói là nhìn núi làm ngựa chết Dương Hằng tại dưới chân núi nhìn xem rời cái kia thôn trang nhỏ không xa Chờ hắn thật phải đi cái kia thôn trang nhỏ Mới phát giác được cái kia khoảng cách là như vậy xa xôi Dương Hằng đi đại khái một cái giờ lúc này mới đi tới cửa thôn Nhưng đã đến nơi này Dương Thành cũng không dám lại hướng đi vào trong Cũng không phải đối diện có cái gì yêu ma vừa quái. Mà là những này các nông dân mặc rất cổ quái. Chỉ gặp những người này cả đám đều ăn mặc cổ đại ăn mặc. Trên đầu đều kéo búi tóc. Điều này làm cho Dương Hằng đi có chút không nghĩ ra. Tay hắn đánh mái che nắng. Hướng phủ cận quét một thoáng. Cũng không có phát hiện máy quay phim ạ. Bất quá tốt xấu Dương Hằng cũng là nhìn qua mấy quyển xuyên qua sách. Đối mặt trước mắt này dù gì tình huống. Dương Hằng rất nhanh liền nhận định chính mình chỉ sợ là xuyên qua. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. Trương 04 bất đắc dĩ. Dương Hằng tại cửa sơn trang do dự nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào tìm kiếm tình huống. Hạ quyết tâm sau đó Dương Hằng sửa sang lại một thoáng chính mình y phục. Sau đó là làm bộ như mạn bất kinh tâm hình dạng. chậm rãi hướng đi cửa thôn. Mà lúc này đây tại cửa thôn lui tới một chút các thôn dân. Trông thấy là lấm đạo sĩ tiếp cận. Đều quăng tới tò mò ánh mắt. Dương Hằng bị xem mặt đều có chút đỏ lên. Thế nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Đợi đến Dương Hằng đi đến cửa thôn. Trông thấy tại dưới một cây đại thụ. Vài cách lão đầu đang ở nơi đó đánh cờ. Dương Hằng đi nhanh lên đi qua. Hướng về phía mấy vị này tử lão trưởng chắp tay nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Các vị lão trưởng Xin hỏi đây là cái gì địa giới Nghe được Dương Hằng cha hỏi Mấy cái này lão trưởng ngẩng đầu lên trên dưới đánh giá Dương Hằng một thoáng Trong đó một cái xem ra có chút hy vọng Hắn đứng lên hướng Dương Hằng chắp tay Vị này đạo trưởng Nơi này là Kháo Sơn Chuân Ngài chỉ sợ là muốn đi huyện thành sao Dương Hằng ở đâu là muốn đi cái gì huyện thành Bất quá hắn vẫn giả vờ giả vịt gật gật đầu Cái kia lão trưởng vội vàng dùng ngón tay chỉ lấy một đầu con đường nói với Dương Hằng Đạo trưởng theo con đường này Hướng nam đi hơn 50 dặm liền có thể tới huyện thành Dương Hằng nghe thẳng nhíu mày Hắn bây giờ người không có đồng nào Vừa nói vừa khát chỉ sợ còn không có chờ đi đến huyện thành liền đã chết đói mà lúc này một cái khác lão trưởng trông thấy dương hằng mặc dù đạo bảo còn tính là không tệ thế nhưng trên thân đều là bùn đất mà lại cũng không có tùy thân bao khỏa liền biết cái này đạo sĩ chỉ sợ gặp được khó xử cũng là cái này lão trưởng tâm nhãn không tệ liền đứng lên mời dương hằng đến trong nhà hắn ăn một bữa cơm chay Dương Hằng bây giờ nơi nào sẽ cử tuyệt. Nghe được cách này Lão trưởng mời. Vội vàng là nói cảm ơn liên tục. Thế là vị này Lão trưởng liền dẫn Dương Hằng hướng trong thôn đi đến. Trên đường đi Dương Hằng hỏi thăm Lão trưởng tính danh Nguyên lai vị này nhìn rất lớn tuổi Lão trưởng bây giờ chỉ có không đến 50 tuổi. Họ Vương gọi là Vương Nhị Đản. Tại cách này Kháo Sơn chuôn bên trong cũng có 7-8 mẫu đất bạc màu. Trong nhà có hai đứa con trai đã thành ra. Tôn tử đều sẽ đi rồi. Chính vì hắn ra còn có chút tích xúc. Cho nên lúc này mới đem Dương Hằng đưa đến trong nhà khoản đãi. Nếu là những người khác. Bất quá là thuê trong thôn phú hộ ruộng đồng. Cũng không có năng lực này. Đợi đến bọn họ đi tới trong thôn ở giữa một chỗ coi như không tệ nhà dân bên trong. Cái kia lão trưởng gõ cửa một cái. Đối bên trong hộp. Lão bà tử mở cửa, a gấp làm gì à? Theo thanh âm này, tiểu viện cửa bị mở ra. Sau đó xuất hiện một vị lão phụ nhân. Dương Hằng tại phía sau nhìn một cái. Thật đúng là náo không rõ vị này lão phụ nhân niên kỷ. Vừa rồi hắn nhìn xem. Vị này vương lão trưởng trí ít có 6-70 tuổi. Kết quả người ta vẫn chưa tới 50. Lão bà tử. Vị này là khi Đàm Đạo Trưởng Ngươi chuẩn bị chút ít cơm chay Cách này lão phụ nhân trên dưới quan sát một chút Dương Hằng Đồng thời không nói gì thêm Chỉ là đáp ứng một tiếng liền đi phòng bếp Vương Lão Trưởng mang theo Dương Hằng đi tới nhà chính Mời Dương Hằng ngồi xuống Đồng thời tự mình rót cho hắn một bát nước nóng thả tới bên cạnh Dương Hằng từ lúc tỉnh lại đến bây giờ là chưa có cơm nước gì Vừa chạy dài như vậy đường Bây giờ cổ họng nhi cũng bắt đầu bốc khói Trông thấy chém này nước cũng không khách khí Bưng lên đến đông đông đông là uống một hơi cạn sạch Dương hằng một bát nước vào bụng Rốt cuộc cảm thấy sàng khoái một chút Hắn dùng ốm tay áo trà sát một thoáng miệng Đứng dậy Đối cái này lão trưởng thật sâu bái Đa tạ vương lão trưởng Đạo trưởng không cần phải khách khí Không bao lâu thời gian. Bên ngoài cái kia lão phổ nhân liền bắt đầu vào tới một bát tạp mì. Cũng không có cái gì gia vị. Chỉ có điều tùy tiện thả một chút tương liệu. Cái kia lão phổ nhân có chút xấu hổ. Đem mì bỏ vào Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng đừng nên trách. Chúng ta nông ra không có cái gì tốt chiêu đãi. lãnh đảm đạo trưởng. Dương Hằng bây giờ nơi nào sẽ trách móc. Hắn đứng dậy trước cho cái này lão phổ nhân thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới cầm lấy mì. Sột soạt sột soạt bắt đầu ăn. Mà vương lão trưởng ngồi tại dương hằng bên cạnh. Nhìn xem hắn ăn thơm. Cũng là lộ ra mỉm cười. Ngay tại dương hằng ăn mì. Ăn được ngon thời điểm. Liền nghe đến ngoài cửa viện có người hô. Vương lão đầu ngươi có hay không tại. Vương lão trưởng nghe xong thanh âm này. Lập tức liền đứng lên. Trước cùng Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng xin mời ở đây an tỏa. Ta đi một chút liền quay lại. Dương Hằng cũng vội vàng đem mì để lên bàn. Đáp lễ lại. Lão tiên sinh có việc cứ việc đi làm. Vương Lão trưởng lúc này mới ra khỏi nhà chính. Dương Hằng gặp Vương Lão trưởng đi. Cũng liền ngồi tại bên cạnh bàn. Phù phù phù ăn hắn mì. Có lẽ là đói cuốn lên. Dương Hằng đối tô mì này hết sức hài lòng. Không có bao nhiêu công phu. Một chén lớn mì liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Dương Hằng ngồi tại vị trí trước sờ lấy chính mình cách bụng. Thở dài một cái. Đồng thời đối với mình vẫn may cảm thấy cao hứng. Vốn đang coi là phải nhịn đói chịu đói. Không nghĩ tới vừa mới vào cách này tiểu sơn thôn liền có rồi một bữa cơm no. Ngay tại Dương Hằng ở nơi đó tiêu thực thời điểm. Vương Lão Trưởng từ bên ngoài đưa vào một người mặc không tể trung niên nhân. Dương Hằng gặp một lần tiến đến người rồi. Cũng vội vàng đứng lên. Vương Lão Trưởng hướng Dương Hằng thi lễ một cái. Sau đó mới cho Dương Hằng giới thiệu nói. Đạo trưởng. Vị này là trong thôn Vương Đại Thiện Nhân gia quản gia lưu quản gia Hắn có chút sự tình xin ngày giúp bận biểu. Dương Hằng nghe đến đó Cũng có chút chột dạ, Bởi vì hắn đã đã nhìn ra Vị này lưu quản gia mời mình đi Chỉ sợ muốn chủ trì việc tang lễ Mọi người nhất định kỳ quái Cái này Dương Hằng chẳng qua là nhục thể phàm thai Làm sao lại biết rõ rõ ràng như vậy Nguyên lai like cái này lưu quản gia mặc dù mặc không tệ Nhưng lại một thân trắng Xem xét chính là cho người nào để tang Lưu quản gia gặp vương lão trưởng giới thiệu xong chính mình cũng tới đi. Thi lễ nói ra. Đạo trưởng. Làm phiền Nhà ta chủ nhân một cái tiểu thiếp. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mời đạo trưởng đi vì nàng niệm chút ít vãng sinh kinh văn. Cũng tốt để cho nàng bình an chuyển thế Dương Hằng sau khi nghe có chút xoay sở. Hắn làm đạo sĩ mới một vài ngày. Đối với cái này việc tang lễ nghi thức. chỉ là từ trên sách nhìn qua căn bản là không có tự mình trải qua thật đúng là có chút ít trong lòng bồn chồn cái kia lưu quản ra trông thấy dương hằng không nói gì cho là hắn là muốn chỗ tốt gì thế là liền mở miệng nói lần này sẽ không để cho đạo trưởng phí công chờ sự tình xong rồi sau đó dâng lên bạc ngân năm lượng dương hằng nghe đối phương cho bạc ngân năm lượng lập tức đem trước kia cố kỳ toàn bộ dứt bỏ. hắn bây giờ thế nhưng là đang cần tiền đây. lần này xuyên qua cũng không biết có thể trở về hay không. nếu quả thật không thể trở về đi mà nói, hắn đến tìm một cách nghề nghiệp. nếu không mà nói chẳng mấy chốc sẽ bị chết đói. mà có rồi cách này năm lượng bạc ngân, vừa vặn có thể để cho hắn trì hoãn một đoạn thời gian. hiểu rõ bây giờ xuyên qua tới khi nào. Đã như vậy, bần đảo cũng liền không thoái thác. Chúng ta lúc nào lên đường. Đảo trưởng, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Đã như vậy, như vậy thì mời lưu thí chủ dẫn đường. Cái kia lưu quản ra lại giống Dương Hằng thi lễ. Lúc này mới trước ra cửa. Dương Hằng vừa hướng cái kia khoản đãi qua hắn vương lão trưởng đến tạ. Lúc này mới đi theo lưu quản ra đi ra ngoài. Dọc theo con đường này. Cái kia Lưu Quản gia cũng không nói nhiều. Chỉ là mang theo Dương Hằng cắm đầu đi về phía trước. Dương Hằng vốn còn muốn hỏi một chút người chết tình huống. Nhưng là thấy Lưu Quản gia thật giống không muốn nhiều lời hình dạng. Hắn cũng chỉ có thể là ngậm miệng. Rất nhanh. Bọn họ liền đến đến một chỗ ba vào sân rộng phía trước. Lúc này, sân nhỏ phía trước đã là bị buồm trắng nơi bao bọc. Dương Hằng nhìn xem tình huống này hơi kinh ngạc Bởi vì tại Dương Hằng hiểu rõ bên trong Tại cổ đại chết một cái thiếp Bất quá là tại một cái vắng vẻ tiểu viện bên trong Hành một lần pháp sự là được Nào giống bây giờ cả viện đều thành rồi màu trắng Cái kia lưu quản ra chỉ là tại cửa ra vào cùng thủ vệ vài cách người hầu lên tiếng chào liền dẫn Dương Hằng đi tới chính sảnh Chỉ gặp nơi này đã bị bố trí thành rồi linh đường Trong đó ở giữa đặt vào một cái quan tài. Tại quan tài phía trước là một cái bàn thờ. Tại bàn thờ bên trên đặt vào đủ loại cống phẩm. Mà lại là khói hương lượn lờ. Xem bộ dạng này là một mực không có đình chỉ. Hoạt động phía trước có một cái tiểu nha hoàn quỳ ở nơi đó. Không đứng ở hóa vàng mã. Đến nơi đây. Cái kia lưu quản ra đối dương hằng chắp tay một cách nói ra. Đạo trưởng. Bởi vì thời gian vội vàng Lão gia nhà ta cũng không kịp mời cách khác đại đức Cho nên lần này pháp sự Chỉ có đạo trưởng một người chủ trì Dương Hằng trong lòng bây giờ đã nhảy thành rồi một mảnh Thế nhưng hắn mặt ngoài vẫn làm bộ như đã tính trước hình dạng Thí chủ yên tâm Bần đạo làm lấy pháp sự đã rất nhiều lần Hết thầy giao cho bần đạo liền có thể Cái kia đạo trưởng có gì cần Chuẩn bị một cách bàn thờ Để lên sinh hoa quả tươi phẩm Sau đó lại chuẩn bị một chút nguyên bảo đèn cầy cùng mảnh ngói Tối hôm nay bần đạo liền thi Pháp Tốt đạo trưởng ở chỗ này trước ngồi tạm Vì người chết niệm niệm kinh văn Ta vậy liền đi chuẩn bị Dương Hằng gật gật đầu liền tới đến Cách này bàn thờ đầu dưới Ở nơi đó một cách bộ đoàn Bên trên ngồi xếp bằng trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia lưu quản gia gặp dương hằng ra dáng, rốt cuộc yên tâm gật gật đầu, rời đi linh đường, mà lúc này dương hằng mặt ngoài là ở nơi đó nói lẩm bẩm, kỳ thực hít một đầu con mắt, ngay tại quan sát đến lưu quản gia, gặp hắn hài lòng rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, nhắc tới dương hằng vừa mới đến làm đạo sĩ mấy ngày, để cho hắn niệm kinh văn gì, Căn bản là tại làm khó hắn. Cái kia đạo giáo độ nhân kinh hắn ngược lại là nhìn mấy lần. Thế nhưng là lấy Dương Hằng đầu ấp căn bản là không có cách nào đem giày như vậy một quyển sách đều nhớ kỹ. Bây giờ cũng chỉ có thể là giả vờ giả vịt. Miệng động lên. Trong lòng không biết suy nghĩ gì. Lại nói cái kia lưu quản ra rời đi linh đường. Đồng thời không có đi chuẩn bị cho Dương Hằng cái gì buổi tối hành pháp sự tình đồ vật. Mà là chuyển đến hậu viện Lưu quản gia vào hậu đường Đối ở nơi đó ngồi một vị lão giả Cung cung kính kính thi lễ một cái Lão ra Đạo sĩ đã mời tới Hắn bảo hôm nay buổi tối liền có thể hành pháp sự tình Xem ra ngồi ở vị trí đầu Chính là cái này thôn nổi danh Vương Đại Thiện Nhân Vị này Vương Đại Thiện Nhân Nghe quản gia lời nói gật gật đầu Sau đó thở dài một hơi Hy vọng xảo vân lần này đừng có lại náo loạn Không phải mà nói Cái này ngày có thể thật không có cách nào qua Vương Đại Thiện Nhân lúc nói những lời này sau đó Phía dưới lưu quản gia tự giác phủ cận có một cỗ âm phong thổi qua Để cho hắn toàn thân đều giật mình một cái Người khác không biết nội tình Cái này lưu quản gia đối với tiểu thiếp xảo vân chết Lại biết quá tường tận Nguyên lai vị này tiểu thiếp xảo vân Cũng không phải là hôm qua vừa mới qua đời Mà là đã qua đời 5-6 ngày Vào hôm nay buổi tối đúng lúc là vị kia xảo vân đầu thất Chủ yếu hơn là vị này xảo vân di nương Chết thực tế quá thảm Vì thế mấy ngày nay trong chỗ ở nha hoàn người hầu Thường xuyên sẽ nghe được tiếng khóc từ hậu viện truyền đến Huyên náo là lòng người bàng hoàng Chính là bởi vì dạng này. Vì này vương đại thiện nhân bất đắc dĩ. Lúc này mới mời một cái đạo sĩ vì xảo vân siêu độ vong hồn. Hy vọng có thể để cho người chết oan hồn có thể an giấc. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. Trương 05 Pháp sự. Lại nói bây giờ tại linh đường phía trước Dương Hằng. Mặt ngoài là ở nơi đó vì người chết niệm kinh. Kỳ thực hắn bây giờ nghĩ là chính mình làm sao xuyên qua. Lúc ấy hắn trong tam thanh đại điện. Chẳng qua là lấy một cái thạch giới chỉ. Lập tức liền gặp báo ứng. Bây giờ nghĩ lại. Chính mình xuyên qua. Chẳng lẽ cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay mang thạch giới chỉ có quan hệ. Nghĩ đến đây. Dương Hằng lập tức ở trên thân tìm kiếm một cái kia chính mình hái xuống thạch giới chỉ. Dương Hằng từ lúc sau khi tỉnh lại. Liền đã đem thạch giới chỉ quên chuyện. Hiện tại hắn tại toàn thân trên dưới tìm một lần. Cũng không có gặp khi đó giới chỉ bóng dáng Điều này làm cho Dương Hằng trong lòng mười phần thấp thỏm. Không còn thạch giới chỉ. Chẳng lẽ mình muốn cả một đời đời tải cách này chưa quen thuộc thế giới. Tại Dương Hằng lòng tràn đầy uể oải thời điểm. Không khỏi hai tay nắm chặt. Mà như vậy cách động tác. Để cho Dương Hằng uể oải tâm tình lần nữa khôi phục hy vọng. Nguyên lai like liền Dương Hằng phát hiện Không biết lúc nào một cái thạch giới chỉ đã đeo ở tay trái mình trên ngón vô danh Dương Hằng phát hiện giới chỉ đồng thời không có mất đi Trong lòng cái kia vui sướng đơn giản liền không có cách nào hình dung Bởi vì có rồi chiếc nhẫn này Hắn liền lại lần nữa trở lại xã hội hiện đại hy vọng Mặc dù hắn là bị xã hội hiện đại đánh đập qua Nhưng để cho hắn rời đi xã hội hiện đại vĩnh viễn đời tại cái này cổ đại thế giới, hắn lại không nguyện ý. Dương hằng hít mắt hướng tứ trung liếc mắt một thoáng, phát hiện trong linh đường ngoại trừ một cái ngay tại không ngừng đốt vàng mã tiểu nha hoàn. không có những người khác, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tay trái ngón áp út, chỉ gặp trên ngón vô danh bây giờ chính mang theo một cái thạch giới chỉ. thế nhưng là kỳ quái là chiếc nhẫn này nhìn thật sống sống như trước đây. Nhưng lại lại có chút hư vô. Thật giống chiếc nhẫn này không phải thực thể. Mà là một cái huyến ảnh một dạng. Dương Hằng gặp cái này kỳ quái tình cảnh. Không khỏi đưa tay đi sờ. Lần này Dương Hằng lập tức liền cảm thấy khác biệt. Nguyên lai mặc dù còn có thể sờ đến cái kia thạch giới chỉ. Nhưng lại cảm thấy sờ lên là một đoàn khí thể. Không giống trước kia dạng kia là một khối tàn đá cảm giác. Dương Hằng thấy tình cảnh này chính là xứng sờ. Đây là có chuyện gì? Vốn là một cái thực thể giới chỉ thế nào bây giờ biến thành huyễn ảnh sao? Dương Hằng bây giờ là bất ổn. Đối với chiếc nhẫn này, hắn biết rõ là bảo bối. Nếu không lời cũng không thể dẫn hắn xuyên thẳng thế giới. Thế nhưng bảo bối này dùng như thế nào? Cùng với có phải hay không dùng một lần liền phế đi? Vấn đề này để cho Dương Hằng mười phần phiền não. Bất quá bây giờ cũng không có công phu suy xét những thứ này. Tạm thời trước tiên đem số tiền kia kiếm đến. Không phải mà nói. Còn chưa có trở lại xã hội hiện đại. Chỉ sợ cũng đã chết đói. Cứ như vậy. Dương Hằng một mực không quan tâm ở nơi đó giả vờ giả vịt. Mãi cho đến sắc trời biến thành màu đen. Cái kia lưu quản ra mới một lần nữa trở về. Dẫn Dương Hằng đến bên ngoài một chỗ coi như sạch gọn trong phòng. Ở nơi đó chuẩn bị cho hắn chút ít cơm chay. Dương Hằng ăn xong cơm tối sau đó. Lưu quản gia lại mang Dương Hằng đi tới phía trước đại viện. Chỉ gặp nơi đó đã bày một cách bàn thờ. Bên trên là đủ loại sinh hoa quả tươi phẩm cùng với đèn cầy. Tiền giấy. Lưu quản gia hướng về phía Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng. Ngươi xem còn có cái gì thiếu Dương Hằng nào hiểu những này Bất quá vì biểu hiện chuyên nghiệp Hắn vẫn tiến lên giả vờ giả vịt tùy tiện nhìn nhìn Sau đó đối lưu quản gia nói ra Không tệ Đồ vật cũng đầy đủ rồi Vậy không biết Đạo trưởng lúc nào khai đàn làm phép Dương Hằng ngẩng đầu nhìn thời tiết Đại khái xem chừng đã đến 7 giờ đồng hồ thời điểm hẳn là không sai biệt lắm Bây giờ liền có thể bắt đầu. ngươi đem người chết linh bài cùng với nguyên bảo đặt ở trong đất. Sau đó mời người chết thân thuộc ở bên cạnh xem lễ. Cái kia lưu quản ra sau khi nghe có chút khó khăn. Đạo trưởng. Lão gia nhà ta thương tâm quá độ. Chỉ sợ là không thể tới trước xem lễ. Không biết có thể hay không ảnh hưởng pháp sự. Dương Hằng làm sao biết có thể hay không ảnh hưởng. Hắn sở dĩ có thể cắn răng tới làm pháp sự. Đó là bởi vì hắn tại tam thanh quán thời điểm. Bị buộc lấy nhìn vài cuốn sách. Trong đó có siêu độ vong linh đủ loại pháp sự. Đại bộ phận pháp sự quá trình quá mức phức tạp. Dương Hằng căn bản là không nhớ được. Hắn duy nhất nhớ ký một cái. Là trong đó một cái đơn giản nhất siêu độ nghi thức phá địa ngục. Mặc dù cái này pháp sự mười phần đơn giản. Nhưng là từ giới thiệu đi lên nói cái này pháp sự uy năng lại phi thường lớn. Khi còn sống có tác nhiệt người. Sau khi chết nhất định chìm đắm vào địa ngục. Mà phá địa ngục chính là dùng đến lập đàn cầu khấn kiến công. Là lấy thần quang pháp lực đến phá bị ngạn chi u ám. Dùng người chết chợt tỉnh ngộ. Bung xuống chấp mê. Từ đó thăng tiến tiên giới. Không hề bị địa ngục nỗi khổ. Dương Hằng vẫn là giả vờ mười phần chuyên nghiệp nói ra. Không có vấn đề gì. Nếu như người nhà tới tự nhiên là tốt. Có thể đưa người chết cuối cùng đoạn đường. Nếu như không đến vậy không có gì. Dương Hằng nói đến đây. Lại làm bộ mười phần tinh thông hình dạng nói ra. Bằng vào ta pháp lực. Chính là không có người thân đưa tiễn. Cũng có thể đem cái này vong linh đưa đến bị ngạn. Cái kia lưu quản gia nghe đến đó, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đạo trưởng thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi. Cái này lưu quản gia sở dĩ thúc đến như thế chặt. Đó là bởi vì bây giờ sắc trời vừa mới gần đen, còn không có cái gì sự tình. Thế nhưng vừa đến sắc trời đen, cái kia người chết xảo vân di nương chỉ sợ cũng lại phải ra tới đảo loạn. Dương Hằng đối cái này lưu quản ra thúc dục có chút không hiểu. Không cần gấp gáp như vậy đi. Lúc này mới vừa ăn cơm. Thế nào cũng muốn để cho ta tiêu cơm một chút đi. Bất quá đây đều là Dương Hằng lời trong lòng. Ngoài miệng hắn cũng không có nói ra. Dù sao cũng là người ta rút tiền. Lúc nào làm pháp sự. Đều phải xem chủ ra. Bất quá sớm xong sớm. Sớm chút đem cái này pháp sự làm xong Chính mình có lẽ còn có thể nghỉ ngơi một đêm đâu Vì thế Dương Hằng cũng chỉ có thể là gật gật đầu Cái kia lưu quản ra gặp một lần Dương Hằng gật đầu Lập tức liền hỏi Cái kia đạo trưởng, Ngày xem là thế nào an bài Dương Hằng bây giờ trong lòng có chút thấp thỏm Dù sao cũng là hắn lần thứ nhất làm pháp sự Thế là trong lòng đem trước mấy ngày xem quyển sách kia bên trong nội dung lại học tập một liền. Lúc này mới lên tiếng nói. Đem người chết linh bài đặt ở trong linh đường ở giữa. Sau đó chu vi bên trên nguyên bảo. Tại nguyên bảo ngoại phóng bên trên tám mảnh mảnh ngói. Cái khác sự tình liền do ta xử trí. Lưu quản ra nghe xong lấy mười phần đơn giản. Thế là hắn đối phía sau gã sai vặt nói ra. Theo đạo trưởng phân phó. Nhanh xử lý. Theo lưu quản gia ra lệnh một tiếng. Ba bốn gã sai vặt cùng một chỗ đồng thủ. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian. Toàn bộ nghi thức liền đã chuẩn bị hoàn tất. Quản gia gặp chuẩn bị thỏa đáng. Liền nói với Dương Hằng. Khi đàm đạo trưởng. Có thể bắt đầu đi. Dương Hằng đứng ở nơi đó gật gật đầu. Sau đó tâm tình thấp thỏm đi tới bàn thờ phía sau. Sớm nhất cầm lên bút lông Tại một chương giấy vàng bên trên viết xuống một phần văn tự Đại khái ý tứ chính là hướng địa phủ báo cáo Bây giờ có một cái vong hồn bị hắn đưa đi Các ngươi phải thật tốt chiêu đãi một chút Bất quá xương hằng rất ít cầm bút lông viết chữ Đây là mười mấy cái chữ viết là siêu siêu vẻo vẹo Hết sức khó coi May mắn bên cảnh quan nội người đều cách rất xa Không biết loại này sự tình Không phải lời nói lập tức liền sẽ bị người ta xem thấu Tại viết xong biểu chương sau đó Dương Hằng lo nghĩ Cảm thấy chỉ riêng viết chữ còn không được Vì bảo hiểm Hắn lại từ ngực mình lấy ra viên kia hắn thổ lục sau đó Lão sư phó đưa cho hắn đồng ấm Sau đó chấm chút ít mực bùn Tại phần này biểu chương cuối cùng đóng ấn Tất cả những thứ này xong xuôi sau đó, Dương Hằng liền vừa sai người đem khoảng trống. Trên mặt đất chất đống nguyên bảo nhóm lửa. Sau đó, Dương Hằng liền vây quanh điểm ấy đốt nguyên bảo. Một bên niệm kinh một bên xoay quanh. Nói là niệm kinh. Kỳ thực Dương Hằng liền chính hắn niệm là cái gì đều không biết. Chẳng qua là vừa mới há mồm làm dáng một chút mà thôi. Kỳ thực người ta làm pháp sự một bên xoay quanh, là một bên muốn niệm tương ứng kinh văn. Thế nhưng Dương Hằng mặc dù là cái thật đạo sĩ, thế nhưng xuất ra một vài ngày. Đối với những kinh văn kia căn bản là không nhớ được. Vì thế cũng chỉ có thể làm hình dạng. Còn như pháp sự có tác dụng hay không? Hắn cho rằng cũng bất quá là người chết ra thuộc cầu một cách tâm lý an ủi. Thế nhưng theo Dương Hằng pháp sự mở rộng. Trong sân đột nhiên lên một cỗ âm phong. Mà lại cổ phần này càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà tạo thành tiểu long quyển. Tại linh đường phía trước không ngừng xoay tròn. Theo âm phong càng lúc càng lớn. Trong sân lá cây cũng phát ra ảo ảo ảo tiếng vang. Mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí giống như là một cái nữ tử ở nơi đó gào khóc. Đứng bên ngoài một bên quan sát pháp sự lưu quản ra. Trông thấy loại tình cảnh này, liền không tự đánh dùng mình một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng liền chỉ sợ là xảo vân di nương dùng đến đảo loạn. chỉ có điều bây giờ ngày thời gian đến sớm chút ít, mà ở trong sân làm pháp sự dương hằng. Mặc dù cũng bị cái này gió thổi có chút phát run. thế nhưng hắn căn bản là không biết bốn phía tình huống. hắn chỉ cho là đây là muộn gió. dương hằng bây giờ mặc ít. bị cái này gió quét qua cảm thấy trên thân mười phần rét lạnh trong lòng suy nghĩ nhanh làm xong trận này pháp sự tốt trở về phòng sưởi ấm sưởi ấm thế là hắn cũng không còn xoay quanh mà là một lần nữa trở lại công việc sau cầm lên một cái kiếm gỗ đào lại lần nữa đi tới giữa sân chỉ thấy được cái này dương hằng giả vờ giả việc ở bên ngoài niệm vài câu chú ngữ Sau đó trở về sớm liền bày ra cùng một chỗ mảnh ngói phía trước. Dùng trong tay kiếm gỗ đào trực tiếp đâm xuống đi. Đem cái này mảnh ngói đâm thủng. Vốn là tại nghi quý bên trong ý là mỗi khi đâm thủng một mảnh mảnh ngói. Vong hồn tại địa phủ bên trong liền ít đi chút ít dày vò. Chờ đến tám mảnh mảnh ngói đều bị đâm thủng. Như vậy linh hồn liền có thể không nhận địa ngục cực khổ. Trực tiếp truyền thí. Thế nhưng Dương Hằng nào có bản lãnh đó. Chờ hắn đem tám mảnh mảnh ngói đều đâm thùng sau đó. Khi đó bên trong âm phong chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. cái kia như có như không tiếng khóc. Bây giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng. Tựa như là ở trong sân mọi người. Bên tai càng không ngừng gào khóc một dạng. Mà lúc này đây đứng ở bên cạnh lưu quản ra đã hai chân phát run. Chỉ cảm thấy hạ bộ có chút ý lạnh. Lúc này Lưu Quản gia có chút hối hận. Vốn là Vương Đại Thiện Nhân để cho hắn đến huyện thành đi tìm một cái có bản lính đạo sĩ tới làm pháp sự. Thế nhưng cái này Lưu Quản gia ham lần này thưởng ngân. Lúc nghe Vương nhị đản gia có một cái đạo sĩ sau đó. liền đi qua nhìn nhìn. Kết quả vừa thấy được Dương Hằng. Chỉ gặp hắn mặc dù trên quần áo có chút bẩn. Thế nhưng trên thân đạo bào lại là tốt nhất vài vóc. Hơn nữa Dương Hằng một mặt thành thật cùng nhau. Để cho người ta nhìn xem cảm thấy an tâm. Lúc này mới cắn răng để cho Dương Hằng đi làm trận này pháp sự. Hiện tại xem ra cái này đạo sĩ. Cũng bất quá là chỉ có vẻ bề ngoài. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện ạ. Nếu không mà nói. Chẳng những không có siêu độ vong linh. ngược lại để cho nàng trở nên lại thêm hung áp. chính mình những người này chỉ sợ cũng không có mệnh chạy trốn. mà tại dương hằng cùng mọi người nhìn không thấy địa phương. đang có một cái nữ giường tóc tai bù xù không ngừng gầm thép. cái này nữ giường một bên gầm thép. một bên hướng giữa sân mọi người đánh tới. chỉ có điều nàng vừa mới đến gần trên trận mọi người. tại dương hằng trong ngực, liền có một đóa ánh sáng màu đỏ phóng suốt. Đưa nàng ngăn tại ngoài vòng tròn. Điều này làm cho nữ vượt căn bản cũng không có thể đến gần. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. không 06 biểu văn. Ở đây những người này. Căn bản là không biết bọn họ bây giờ chính diện gặp nữ vượt uy hiếp. Bởi vì nữ vượt không cách nào tiếp cận Dương Hằng. Cho nên nàng đem mục tiêu nhắm ngay ở ngoài vi quan sát Dương Hằng làm phép những gia đình kia. Nếu như là trước mấy ngày. Cái này nữ dưỡng mặc dù là có chút năng lực, thế nhưng đối đầu chính là thân thể khỏe mạnh. Huyết khí phương cương những này gia đình, thật đúng là không vào được thân. Thế nhưng hiện tại không thể so với thường ngày. Chính là cái này nữ dưỡng đầu thất, cũng là nàng năng lực mạnh nhất thời điểm. Vì thế nữ dưỡng này bổ nhào về phía trước. Một cái gia đình liền bị nàng ôm cách đầy ngực. Tên gia đình này còn không biết chuyện gì xảy ra. Đã cảm thấy một cố âm phong lướt qua. Tiếp lấy liền hai mắt lật một cái. Té xỉu trên đất. Tên gia đình này một mậu ngã. Lập tức liền đem những người khác kinh là kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là cái kia lưu quản ra. Gặp một lần thêm bên cạnh hắn gia đình té bất tỉnh. Lập tức hướng bên cạnh liên tục nhảy vài cái. Mà cái khác người vây xem cũng là giải tán lập tức. Lẫn tránh xa xa. Lúc này ở trong sân vừa mới làm phép xong Đem tám mảnh mảnh ngói toàn bộ đâm nát Dương Hằng Chuẩn bị lập tức liền thu quán Kết quả nhìn thấy ở bên cạnh có cái gia đình té xỉu Những người khác sống tránh ôn thần một dạng lẫn tránh thật xa Điều này làm cho Dương Hằng hơi xúc động Ai nói tại cổ đại liền dân phong thuần phát Không phải sao Chính mình đồng sự đến tật bệnh Ngã xuống đất ngất đi Bên cạnh những người kia lẫn tránh xa xa. Sợ bị dán đến. Mà lúc này ở phía xa lưu quản ra. Hướng về phía Dương Hằng quát lên. Cái kia đạo sĩ. Ngươi ngược lại là có được hay không á Nếu là không được chúng ta liền mời người khác. Dương Hằng nghe có chút buồn mực. Không phải liền là làm việc tang lễ pháp sự sao? Cái này có cái gì có được hay không? Dù sao là lừa gạt người chết. Chẳng lẽ mình nghi thức có cái gì lỗ thủng Để cho cái này quản gia đã nhìn ra. Dương Hằng nghĩ như vậy. Nhớ lại tự mình làm pháp quá trình. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta nói cái kia quản gia thế nào như vậy không khách khí. Nguyên lai like mình thật quên một đạo trình tự. Cái này nếu là cứ như vậy kết thúc. Còn không bị người khác xem nhẹ. Thế là Dương Hằng vội vàng một lần nữa trở lại bàn thờ phía trước. Cầm lên tấm kia hắn sớm liền viết xong biểu văn Sau đó giả vờ giả vịt nói lẩm bẩm Cuối cùng đem biểu văn ở một bên đèn cầy phía trên một chút đốt Trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên hướng về phía trước một đâm Vừa vặn đem cái này biểu văn đâm vào chính giữa Tiếp lấy dương hằng liền cầm lấy thanh này kiếm gỗ đào Tại viện nhi bên trong bắt đầu giả thần giả phượng Thẳng đến chương này biểu văn đốt sạch sẽ ở đây những người này, ba quát dương hằng ở bên trong đều là nhục thể phàm thai. bọn họ căn bản là không nhìn thấy chương này biểu văn tại đốt sạch sau đó, đồng thời không có biến thành cho tàn, mà là có một đoàn kim quang từ biểu văn bên trong tràn ra ngoài. kim quang này giữa không trung bên trong dừng lại một chút, liền tạo thành một chương kim quang lóng lánh văn thư. tại văn thư góc dưới có một cái ấm chương. Lói dạng khác ánh sáng màu đỏ Theo cái này kim sắc văn thư xuất hiện Ở trong thư không đột nhiên giống như là mở ra một đạo thông đạo Một cái màu đen luồng khí xoáy chậm rãi hình thành Tiếp lấy cái này kim sắc văn thư lói lên liền biến mất ở lối đi này bên trong Mà không biết phát sinh tất cả những thứ này dương hằng Cho là hắn pháp sự đã làm xong Thế là đem kiếm gỗ đào đặt ở bàn thờ bên trên Xoay người lại đối cái kia Lưu Quản gia nói. Lưu Quản gia Ta pháp sự làm xong. Ngươi xem tiếp xuống làm sao bây giờ. Đó là ý nói ta làm xong rồi. Ngươi vội vàng đưa tiền đi. Lưu Quản gia đứng xa xa. Nhìn xem còn không biết xấu hổ liếm mặt đòi tiền dương Hằng Thật nghĩ gì hắn một mặt. Cái này đạo sĩ vừa bắt đầu thời điểm đánh cược nói không có vấn đề. Kết quả pháp sự làm đến một nửa. Thủ hạ một cách gia đình liền bị ruột hồn mê tâm hồn. Bây giờ liếm láp mặt đòi tiền. Hắn mặt thế nào như thế lớn nha. Ngay tại lưu quản ra ở nơi đó vận khí. Chuẩn bị đối dương hằng một trận sau đó. Ở đây bên trên phát sinh biến hóa. Nguyên lai. Like. Bây giờ hắc động kia chỗ vậy mà bay ra khỏi đó đó khói đen. Cuối cùng khói đen tản ra. Trong đó hiện ra hai cái như ẩn như hiện bóng người. Hai bóng người này hướng trong sân xem xét. Phát hiện trong nội viện này đều là chút ít nhục thể phàm thai. Điều này làm cho hai bóng người này hơi nghi hoặc một chút. Phải biết vừa rồi đạo kia biểu trương. Trực tiếp đưa tới thành hoàng ra trước mặt. Xem ra phát biểu trương người hẳn là địa vị không thấp. Thế nào ở trước mắt đều là chút ít người bình thường. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm. Lưu Hằng trông thấy quản gia kia vẫn đứng ở nơi đó không có hành động. Coi là đối phương không muốn trả tiền. Như vậy sao được? Chính mình đi tới thế giới này chưa quen cuộc sống nơi đây thật vất vả. Làm lần này Pháp sự kiếm lời mấy đồng tiền. Nếu để cho đối phương hít mắt xuống. Sau này mình có thể thế nào sinh hoạt? Thế là Dương Hằng cũng không quản cách khác. Trực tiếp liền hướng quản gia kia đi đến. Tại Dương Hằng đi ngang qua cái kia sinh bệnh gia đình lúc Cái kia đã bị dưỡng hồn phụ thể gia đình Lại có một lần nữa khôi phục dấu hiệu Nguyên lai like đây là bị Dương Hằng trong ngực cái kia phóng suốt ánh sáng màu đỏ chỗ quét đến Vì thế dưỡng khí có chút bất ổn Người khác không hiểu rõ tình huống hắc động kia phía trước hai cái bóng đen lại đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng Hai bóng người này nhìn nhau Sau đó gật gật đầu Hướng về phía dương hằng chắp tay một cái Cũng không nói chuyện Tiếp lấy trong đó một cái bóng đen lắc một cái ốm tay áo Liền có một cái màu đen xích sắt từ hắn trong tay áo bay ra Thẳng đến một cái kia gia đình Cái này xích sắt sống như thực sống như hư Đối với cản trở hắn vật thật là xuyên qua Tựa như là không tồn tại một dạng Thế nhưng đi tới gia đình kia trước mặt lúc Hướng xuống bổ nhào về phía trước Liền đem ra đinh chói thật chặt Tiếp lấy bóng đen kia lắc một cái Tay liền tử ra đinh trên thân kéo ra khỏi một cái dương nanh múa vuốt rượu ảnh Cái này bị kéo ra rượu ảnh Mười phần không cam tâm Mặc dù bị chói bền chắc Vẫn là đang không ngừng rãy xua, Đồng thời trên mặt hắc khí cùng oán khí càng ngày càng nặng Mà lôi kéo hắn cái kia bóng đen thấy tình cảnh này Thật giống cũng nổi giận. Hướng về phía nữ rượu này quát. Nhiệt trướng. Có đảo gia cao nhân cho ngươi khơi thông. Còn chưa già thành thật thực theo ta tiến đến thành hoàng gia trước mặt đưa tin. Còn dám hồ nháo. Đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Cũng không biết thế nào. Nữ rượu này bị cách này giật mình. Tựa như là định trụ hồn một dạng. Vậy mà không dãy rua nữa. Bóng đen kia ở ngoài lắc một cái xích sắt, cái này xích sắt tựa như là rắn sống một dạng, vòng quanh nữ dược, về tới bên cạnh hắn, tiếp lấy hai bóng người, lại lần nữa hướng Dương Hằng Phương hướng thi lễ một cái, liền biến mất tại trong lỗ đen. Ngay sau đó cái kia màu đen luồng khí xoáy cũng chầm chậm tiêu thất, tựa như là hết thảy chưa từng xảy ra một dạng. Mà lúc này đây Dương Hằng chính xác lấy cái kia lưu quản ra đòi tiền đâu. Chúng ta thế nhưng là nói tốt. Năm lượng bạch ngân. Ngươi không thể nói làm pháp sự. liền trở mặt liền không nhận người sao. Ngươi làm đây là cái gì pháp sự a Căn bản cũng không có tác dụng. Ta xem ngươi chính là cái hết ăn lại uống giả đạo sĩ. Dương Hằng nghe lời này có chút trột dạ Mặc dù hắn tại xã hội hiện đại có độ điệp. Nhưng đã đến cái này cổ đại Thế nhưng là không có độ điệp cái kia một bộ đồ vật Nếu nói thật đúng là cái giả đạo sĩ Bất quá loại này sự tình tuyệt không thể nhận Ngươi nói cái gì đó Ta thế nhưng là quan phủ chứng nhận thật đạo sĩ Có độ điệp Ngươi nếu là nghĩ tiền Chúng ta liền đến trong quan phủ đi một chuyến Đúng lúc này sau đó Cái kia bị vượt mê gia đình Rốt cuộc mơ mơ màng màng thanh tính qua đến. Hắn hướng bốn phía xem xét, Chỉ thấy được chính mình bình thường bọn tiểu nhị. Đều lẫn tránh xa xa. Đem tự mình một người phơi tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm gì tránh xa như vậy? Mà nơi xa một cách khác nô bục. Nhìn xem người này tỉnh rồi. Thế nhưng vẫn không dám hướng về phía trước. Chỉ là xa xa hỏi. Ngươi là lão hầu hay là nữ dược? Gia đình kia bây giờ đang muốn đung đưa đứng lên. Nghe lời này có chút nổi giận. Nói cái gì đó? Ai là nữ dược? Cả nhà ngươi đều là nữ dược. Cái kia Ngô Bộc trông thấy tên gia đình này ngữ khí cùng trước kia một dạng. Lúc này mới buông xuống một chút tâm đến, trầm rãi chuyển tốt đinh bên cạnh. Sợ một cái tay hắn, phát hiện là ấm áp Lúc này mới khẳng định tên gia đình này đã không sao Mà nơi xa cùng Dương Hằng tranh chấp Lưu Quản gia. Trông thấy tình cảnh này Cũng không cùng Dương Hằng ẩm ý Hất ra hắn liền đến đến tên gia đình này trước mặt Tiểu Hầu Ngươi không sao chứ Lưu Quản gia, Ta không sao nha Vừa rồi rốt cuộc thế nào Lưu Quản gia bây giờ cũng không có công phu cùng hắn giải thích Chỉ là há miệng trước tiên đem hắn đuổi. Không có việc gì liền tốt. Ngươi vừa rồi đột nhiên té xỉu. Trước hết để cho bọn họ đem ngươi đỡ trở về nghỉ một chút. Chuyện này sau này hãy nói. Sau đó lưu quản gia đối cái khác nô bộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người này chỉ có thể là kiên trì tới. Vịn vị này hầu gia đinh. Rời đi tiền viện. Lưu quản gia lần này xác định. Cái này đạo sĩ quả thật có chút bản sự. Vừa mới bắt đầu làm phép thời điểm. Trong viện tử này lại là âm phong lại là dù kêu. Thậm chí giữa chừng Còn đem một cái thân cường lực trắng huyết khí phương cương gia đình cho hôn mê. Kết quả cái này pháp sự một làm xong. Hết thảy đều yên ổn rồi. Trước kia hay là một cỗ phá âm phong. Bây giờ đã vô tung vô ảnh. Khi đó đoạn thời gian tiếp tục tiếng dù khiếu. Bây giờ cũng không còn hình bóng Xem ra không phải cái này đạo sĩ không có bản sự Mà là pháp sư không làm xong pháp sự Không phải sao Một làm xong Hết thầy đều yên ổn rồi Vì thế Lần này cái này lưu quản ra cũng đổi lại khuôn mặt tươi cười Khi đàm đạo trưởng Mới vừa rồi là ta kiến thức ngắn Ngươi đừng nóng giận tiền vấn đề không nói đến Ta cho ngươi thêm thêm hai lượng, tổng cộng là 7 lượng bạc ngân. Dương Hằng thấy đối phương nhận sai, đồng thời đáp ứng lại cho cho nhiều hai lượng bạc. Lập tức liền đem vừa rồi không nhanh ném đến tận lên chín tầng mây. Dương Hằng tại cách này một cái thế giới xa lạ, mười phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn bây giờ chính là cảm thấy bạc trong tay. Hắn trong lòng mới có thể bình tĩnh chút ít. Lưu quản gia gặp Dương Hằng đã hết giận Vội vàng mình còn tại trận một cái gã sai vặt Đem Dương Hằng đưa đến một chỗ trong phòng khách nghỉ ngơi Đồng thời để cho người ta lại lần nữa chuẩn bị ăn khuya, Đợi đến Dương Hằng đi sau đó Quản gia này mới thở nhẹ nhóm một cái thật dài Mấy ngày nay cũng đem bọn họ huyên náo ra chạch không yên Quản gia thở dài Sau đó liền hướng phía sau lấy bọn hắn lão gia Vương Đại Thiện Nhân đi rồi. Mà lúc này Vương Đại Thiện Nhân vẫn là không có nghỉ ngơi. Ngay tại nhà chính bên trong chờ lấy quản gia đâu. Quản gia vừa tiến đến. Vương Đại Thiện Nhân liền vội khó săn nổi hỏi. Thế nào? Lão gia, Cái này đạo sĩ còn có chút bàn sự. Bây giờ trong viện đã nghe không được xảo vân di nương tiếng khóc. Cách này Vương Đại Thiện Nhân nghe được câu này. Một mực nhảy nhảy nhót tâm. Cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Này, ra môn bất hạnh nha. Vậy mà ra khỏi dạng này sự tỉnh. Đứng tại bên cạnh hắn lưu quản ra. Cũng không biết nên thế nào trả lời. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Bởi vì lần này xảo vân di nương đã chết thật sự là thảm. Nếu như không phải mình bưng vương đại thiện nhân bát cơm. Kỳ thực cũng không muốn quản cách này sự tình. Rốt cuộc lúc này làm có chút đối lý. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. Trương bảy mời ở lại. Nói đến vị này xảo vân di nương. Rất được vương đại thiện nhân yêu thích. Từ lúc đem nàng cưới vào cửa sau đó. Vị này xảo vân di nương liền độc chiếm vương đại thiện nhân sùng hạnh. Bất quá Vương Đại Thiện Nhân rốt cuộc đã lớn tuổi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu vậy cái kia đoạn thời gian còn có thể cố gắng cài cấy. Tại sau đó ngày Vương Đại Thiện Nhân mặc dù vẫn mười phần sủng ái xảo vân di nương. Nhưng lại rất ít tại nàng trong phòng qua đêm. Bất quá cái này ngày một lớn liền xảy ra chuyện. Không biết thế nào. Vị này xảo vân di nương vậy mà đã có mang. Vương Đại Thiện Nhân lập tức liền cảm thấy mình trên đầu là mây xanh che đỉnh Có lẽ khác sự tình Vương Đại Thiện Nhân có thể dễ dàng tha thứ Thế nhưng đối với trên đầu mang cái gì cái mố vấn đề Vương Đại Thiện Nhân là quả quyết không thể nhịn Vì thế Vương Đại Thiện Nhân dưới cơn nóng giận Liền đem xảo vân di nương giao cho mình chính phòng phu nhân Lưu Phu Nhân xử trí Nhắc tới Lưu Phu Nhân Chờ một ngày này đợi đã nhiều năm Bây giờ cái này xảo vân rốt cuộc rơi vào trong tay nàng Sau đó sự tình mọi người nghĩ cũng biết Cái này xảo vân di nương tại đủ kiểu đánh đập xuống Vậy mà vẫn không nôn rốt cuộc là ai để cho nàng mang thai Kết quả vị này lưu đại phu nhân lúc này liền giận Đã ngươi không nói Ta liền để ngươi vĩnh viễn cũng nói không ra Sau đó vị này lưu phu nhân Tự mình dùng kim châm đem xảo vân di nương miệng đều may lại. Sau đó lại dùng kim đâm mù xảo vân di nương con mắt. Mà xảo vân di nương chính là tại cách này đổ kiểu tra tấn xuống. Rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mọi người coi là chuyện này liền đi qua. Rốt cuộc một cách mua về thiếp. Chết cũng liền chết rồi. Bất quá là một cách đồ chơi mà thôi. Kết quả tại xảo vân di nương chết ngày thứ hai. Trong ngôi nhà này liền bắt đầu nháo dược. Đặc biệt là đại phòng Lưu Phu Nhân. Nàng mỗi lúc trời tối cũng nghe được một cách nữ dược. Tại nàng ngoài cửa sổ không ngừng gào khóc. Cũng không biết thế nào. Một hai ngày công phu vị này Lưu Phu Nhân cũng có chút thần kinh thác loạn. Cuối cùng giống như bị điên. Cầm cái kéo muốn tự sát. Cuối cùng vương đại thiện nhân bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đem hắn Phu Nhân này trói lại. Đưa về nhà mẹ đẻ. Để cho nàng tạm thời tránh một chút. Thế nhưng là nữ ruộng này lại không định cứ như vậy buông tha người một nhà này. Nàng tìm không thấy lưu phu nhân. liền mỗi ngày trong đêm một bên khóc một bên tại trong ngôi nhà này tán loạn. Đem toàn bộ tòa nhà trên dưới đều huyên náo là gà chó không yên. Cuối cùng vẫn là lưu quản gia ra khỏi cách chủ ý. Chính là cho cái này xảo vân di nương phong quang đại táng. Đồng thời mời các đạo sĩ làm pháp. Để cho nàng sinh ra sớm cực lạc. Đừng ở trong nhà ngây ngô tổn hại người rồi. Vì thế mới có phía trước những cái kia cố sự. Không nói những này. Chúng ta hãy nói một chút dương hằng. Hiện tại hắn một người tại trong phòng khách ngây ngô. Suy nghĩ ngày mai nhận được bảy lượng bạc. Tiếp xuống làm như thế nào qua. Kết quả là càng nghĩ càng để cho người ta phiền não. Bởi vì hắn vừa rồi đã cùng bọn sai vặt nghe ngóng. Mặc dù đây là cổ đại. Thế nhưng phòng ở giá tiền vẫn không thấp. Hắn cái này bảy lượng bạc. Nếu muốn mua một tòa không có trở ngại phòng ở. Chỉ sợ đến lật gấp mấy lần mới có thể thực hiện. Mà nếu muốn mua một chút ruộng đồng. Cái kia càng là xa xỉ. Thế giới này ruộng đồng một mẫu đất đạt đến mười mấy lượng. Liền trong tay hắn điểm này tiền. Cũng chính là có thể mua nửa mẫu đất. Dương Hằng càng nghĩ càng giận. Không khỏi lại đem tay trái mình bên trên cái kia thạch giới chỉ nhìn lại. Cái này xem xét. Để cho hắn đầu tiên là ngây người một lúc. Sau đó liền mừng rỡ như điên. Nguyên lai like hắn trong tay cái kia như có như không thạch giới chỉ. Bây giờ thật sống ngưng thật một chút. Đã không giống trước kia. Xem xét chính là huyến ảnh. Dương Hằng cũng là thường xuyên đọc tiểu thuyết người. Bây giờ dùng trong tiểu thuyết tình tiết vừa phân tích. Xem ra cách này thạch giới chỉ là một cách chìa khóa. Hẳn là thạch giới chỉ hoàn toàn ngưng thực sau đó. Chỉ sợ cũng có ý nghĩ không ra biến hóa. Không quản cách này thạch giới chỉ sau này là trở lại hiện đại chìa khóa. Hay là hắn kim thủ chỉ. Đều có thể để cho hắn an thân lập mệnh. Người này tinh thần buông lỏng trễ xuống tới. Liền dễ dàng mệt rã rời Dương Hằng vừa mới buông lòng tâm sự Đã cảm thấy một trận buồn ngủ không ngừng xâm nhập hắn Sau đó Dương Hằng cũng không có làm tạm biệt Ăn vài miếng ăn khuya Trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ Ngày thứ hai Dương Hằng sau khi tỉnh lại rửa mặt hoàn tất Sau đó lại ăn một bữa gã sai vặt đưa tới điểm tâm Tinh thần phấn chấn ra ngoài tìm lưu quản ra đòi tiền kết quả hắn vừa mới đi ra ngoài liền thấy lưu quản gia vội vàng hướng bên này đến đây đạo trưởng ngươi đã tỉnh đêm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ phúc sinh vô lượng thiên tôn nắm thí chủ phúc bần đến đạo hôm qua nghỉ ngơi rất tốt dạng này liền tốt dạng này liền tốt lưu quản gia nói xong câu đó sau đó hướng bốn phía nhìn nhìn Phát hiện không có người bên ngoài lúc này mới tiến đến Dương Hằng bên cạnh. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai thỏi bạc. Nhét vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng vừa tiếp xúc với đến trong tay đã cảm thấy trầm xuống. Bạc kém chút không có bắt được. Dương Hằng dùng khói mắt liếc qua quét qua. Trong tay hai thỏi bạc xem xét liền không nhỏ. So với lưu quản ra đáp ứng chính mình bảy lượng bạc hẳn là thêm ra rất nhiều. Lưu quản gia đây là có chuyện gì? Ta thế nhưng là vô công bất thủ lục nha. Dương Hằng nói thì nói như thế. Thế nhưng tay lại đem bạc tóm đến chặt chẽ. Lưu quản gia bây giờ muốn thật nghĩ thu hồi đi. Chỉ sợ hắn cùng người gấp. Đạo trưởng. Lão gia chúng ta xem đạo trưởng pháp lực cao cường. Cho nên đặc biệt vừa thưởng chút ít. Tổng cộng 20 lượng. Ngày cất ví. vậy làm sao tốt ý tứ đâu nói là nói như vậy nhưng dương hằng đã đem cái này hai thỏi nặng vui vẻ bạc đặt ở chính mình trong đạo bảo một bên vách kép bên trong đạo trưởng hôm qua lão ra nhà ta thương tâm quá độ không tiện gặp ngài đêm qua xảo vân di nương đã hạ táng tinh thần hắn tốt nhất rất nhiều biết rõ là đạo trưởng cho xảo vân di nương làm pháp sự Cho nên muốn gặp một lần đạo trưởng Không biết lớn có thể hay không đến dự Dương Hằng nghe xong cái này có cái gì không thể Mà lại cầm đối phương nhiều tiền như vậy Chủ gia muốn gặp một lần chính mình Có thể làm mất mặt sao Cái kia mời lưu quản ra phía trước dẫn đường Ta vậy liền đi bái kiến lão tiên sinh Tốt Khi đàm đạo trưởng Mời bên này đi Sau đó Lưu Quản ra ngay tại phía trước dẫn đường. Lưu Dương Hằng tại phía sau đi theo tiến. Đến hậu trạch. Sau đó tại nhà chính bên trong gặp được vị này một mực không hề lộ diện Vương Đại Thiện Nhân. Dương Hằng ngẩng đầu quan sát. Chỉ gặp vị lão giả này dáng dấp là mặt mũi hiền lành. Để cho người ta gặp đã cảm thấy thân tiến. Vương Đại Thiện Nhân gặp một lần Dương Hằng tiến đến. Lập tức đứng dậy. Hướng ra phía ngoài đón mấy bước Đạo trưởng Ta hôm qua thật thất lễ Còn xin đạo trưởng thứ tội Lão tiên sinh quá lo Bần đạo căn bản là không có để ở trong lòng Đa tạ đạo trưởng Mau mời ngồi Sau đó hai người phân chủ khách ngồi xuống Sau đó nha hoàn đưa ra trà thơm Đến lúc này Vương Đại Thiện Nhân mới hỏi Đạo trưởng là đi ngang qua nơi đây Hay là nương nhờ họ hàng dựa vào bạn Dương hằng bị hắn hỏi có chút ngượng ngùng Hắn bây giờ ngoại trừ lưu quản ra cho 20 lượng bạc Có thể nói là người không có đồng nào Bất quá Dương hằng là cái thành thật của cục Bây giờ đối phương hỏi Hắn cũng liền thành thật trả lời Để cho vương lão tiên sinh chây cười Nói thật Bần đảo bây giờ là không chỗ có thể đi Cái kia Vương Đại Thiện Nhân nghe xong nói như vậy. Trên mặt liền lộ ra vui mừng. Đạo trưởng nếu như thực tế không có địa phương đi mà nói. Không bằng ngay tại thôn chúng ta giàn xếp lại. Này thế nào tốt ý tứ. Cái này có cái gì không có ý tứ. Nếu như đạo trưởng có thể lưu lại. Ta còn phải tạ ơn đạo trưởng đâu. Vương Đại Thiện Nhân trông thấy Dương Hằng ngồi ở chỗ đó kỳ quái biểu lộ. Liền trên mặt mang cười nói ra. Đạo trưởng có lẽ không biết Thôn chúng ta trước kia cũng có một chỗ thổ địa miếu Bất quá phía trước một đoạn thời gian Cái kia miếu người coi miếu đột nhiên qua đời Vì thế cách này thổ địa miếu không có nhân chủ cầm Nếu như đạo trưởng nguyện ý lưu lại Ngay tại thổ địa miếu bên trong tạm thời làm cách chủ trì Không biết ý như thế nào Vương Đại Thiện Nhân lời này Đối với Dương Hằng mà nói là ngủ gật đưa một cái gối đầu Hắn chính không có địa phương ngốc đâu. Đối phương liền cho hắn cái chỗ an thân. Đây thật là trên trời rơi mất đĩa bánh. Vì thế Dương Hằng vội vàng đứng lên. Hướng về phía Vương Đại Thiện Nhân. Thật sâu bái. Sau đó nói ra. Đa tả Lão Tiên Sinh. Sau này Lão Tiên Sinh có chuyện gì cứ việc phân công. Vương Đại Sơn Nhân nghe Dương Hằng hứa hẹn. nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lưu quản gia Vương đại thiện nhân như thế vừa gọi gọi Tại bên ngoài chờ đợi lưu quản gia vội vàng hấp tấp chạy vào Lão gia Ngươi có cái gì phân phó Đi đem thổ địa miếu dọn dẹp một chút trong non việc nhà thường dùng đồ vật đưa qua một chút Lại cho chút ít gạo và mì dầu rau dưa những vật này Đạo trưởng muốn tại thổ địa miếu bên trong ở tạm Vâng Lão gia Bản thân vậy liền đi đi Lưu quản ra đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Sau đó, Vương Đại Thiện Nhân liền bồi Dương Hằng tại cách này nhà chính bên trong nói chuyện trời đất. Dương Hằng cũng thừa cơ hội này. Nói bóng nói gió hướng Vương Đại Thiện Nhân nghe ngóng thế giới này một chút tình huống căn bản. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được thế giới này. Cũng không phải là Dương Hằng chỗ quen thuộc trong lịch sử bất kỳ một cách nào triều đại. Hiện nay chính là Đại Chu Triều. Thế nhưng là cùng cái kia họ võ nữ hoàng đế không có chút quan hệ nào. Hiện nay quốc tính là tiền. Quốc triều đã lập quốc hơn 200 năm. đương kim thiên tử còn tính là tài đức sáng suốt. Thiên hạ mặc dù có một ít náo động. Thế nhưng đại khái bên trên coi như thái bình. Mà bây giờ dương hàng chỗ đứng địa phương. Chính là Hà Nam khai phong phổ cận. Vị này vương đại thiện nhân thân phận cũng không đơn giản. Chớ nhìn hắn chỉ là một cách nông thôn thổ tài chủ Thế nhưng hắn đại nhi tử lại tại Nam Phương làm chi châu Vì thế bên trên chính là bản huyện huyện lệnh thấy hắn Cũng muốn khách khí mấy phần Trong miệng xưng một tiếng lão đại nhân Dương Hằng khi hiểu được loại tình huống này sau đó Cũng thật sâu vì chính mình vận khí cảm thấy giật mình Nếu như không phải mình vận khí tốt Đụng phải nhà hắn chính làm pháp sự Vừa không có thời gian đi trong huyện thành tìm Pháp Sư Chính mình đừng nói là an thân lập mệnh địa phương Chỉ sợ có thể ăn chén cơm no liền đã không tệ Vương Đại Thiện Nhân cùng Dương Hằng bắt chuyện đại khái nửa cái canh giờ Cái kia lưu quản ra liền vội vàng tiến đến đáp lời Lão ra Thổ địa miếu nơi đó đã đều thu thập xong Vương Đại Thiện Nhân nghe Vội vàng đối bên cạnh Dương Hằng nói ra Đạo trưởng không bằng bây giờ ta liền mang theo ngươi đi gặp nhìn một chút cái kia thổ địa miếu, còn có thể ở lại người, nào dám làm phiền lão tiên sinh, tùy tiện phái một cái người hầu mang ta đi là được. Lần này vương đại thiện nhân cũng không có chối từ, trực tiếp liền hướng lưu quản ra phân phó, phái cái tin cậy thành thật, mang đạo trưởng tiến đến thổ địa miếu, từ nay về sau. Dương đạo trưởng mỗi tháng tiền tiêu vặt hàng tháng là hai lượng bạc ngân. Hắn phân phó xong lưu quản ra. Vừa xoay đầu lại hướng Dương Hằng nói ra. Đến địa phương. Nếu có cái gì không hợp ý địa phương. Cứ để bọn hắn một lần nữa thu thập. Nếu là ngắn cái gì đồ vật. Phái người trở về báo cái tin. Ta nhất định vì đạo trưởng chuẩn bị tốt. Dương Hằng đứng dậy. Nói liên tục. Không dám. Rất nhanh Lưu Quản gia liền mang theo một cái coi như thành thật người hầu tiến đến Dương Hằng lại một lần nữa hướng Vương Đại Thiện Nhân nói cảm ơn Liền theo người làm này đi rồi Liêu trai lộ trường sinh trí không hay Trương 08 nhỉ nha Vương Đại Thiện Nhân tự mình đem Dương Hằng đưa ra ngoài cửa Lúc này mới một lần nữa trở lại nhà chính Vững vàng ngồi ở giữa Bên cạnh Lưu Quản gia Vội vàng cho Vương Đại Thiện Nhân đưa lên một chén trà thơm. Sau đó đứng ở bên cạnh một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Vương Đại Thiện Nhân uống trà. Nhìn xem Lưu Quản gia kia cá biệt xoay sức lực. Trực tiếp liền mở miệng nói. Có lời gì nói đi. Giấu ở trong lòng không dễ chịu sao. Lưu Quản gia sau khi nghe. Khá là không có ý tứ. Đây cũng chính là lưu quản gia cùng vương đại thiện nhân phu nhân lưu phu nhân là cái thân thích. Nếu như là người bên ngoài lời nói. Cũng không có lá gan này. Lão gia Cái kia thổ địa miếu người coi miếu không phải một tháng mới phủ cấp 500 văn sao. Thế nào cho cái này đạo sĩ nhiều bạc như vậy. Không kiến thức. Lấy trước kia cái xem miếu. Mặc dù nói lừa gạt rất hung. Thế nhưng cái sắm bản sự không có. Cái này đạo trưởng nhưng khác biệt. Nói đến đây thời điểm. Vương Đại Thiện Nhân cũng thật nghĩ mà sợ. Mấy ngày nay tình hình hắn xem như biết rõ. Nhất định là cái kia xảo vân di nương đến báo thù, Thật là nguy hiểm. Nếu không phải vừa vặn đụng phải cái này đạo sĩ. Chỉ sợ người cả nhà tính mệnh cũng liền không còn. Giống dương hàng dạng này có bản lính cao nhân đắc đạo Vương Đại Thiện Nhân tự cho là. Bình thường liền gặp một lần cũng không dễ dàng. chớ nói chi là cầu bọn họ làm việc. Mà vị này hy đàm đạo trưởng. Nhìn đần độn Chưa thấy qua cái gì thế diện. Hẳn là vừa mới xuống núi. Dạng này người mới là lại thêm hẳn là lung lạc. Không phải lời nói chờ hắn gặp thế diện. Chỉ sợ đối với mình những người này liền không coi vào đâu. Vương Đại Thiện Nhân muốn hoàn những này sau đó. Hướng về phía bên cạnh lưu quản gia nói ra. Từ nay về sau cái kia đạo trưởng cần gì? Ngươi trực tiếp từ trong kho rút ra. Không cần hỏi ta. Vâng. Lão gia phân phó ta nhớ. Lại nói dương hằng đi theo người hầu kia ra khỏi vương đại thiện nhân tòa nhà. Thẳng đến trong thôn chỗ kia thổ địa miếu. Ở nửa đường bên trên hắn còn đụng phải. Mời mình ăn ở cái thế giới này bữa cơm thứ nhất vương nhị đản. Dương Hằng còn đi qua cùng hắn trò chuyện vài câu. Cái này vương nhị đàn biết rõ. Dương Hằng bị vương đại thiện nhân lưu lại trong coi thổ địa miếu sau đó. Cũng hết sức cao hứng. Đồng thời tại chỗ liền biểu thị. Chờ qua một hai ngày Dương Hằng giàn xếp lại sau đó. Hắn liền mang theo người nhà đến thổ địa miếu đi thắp nén hương. Dương Hằng từ biệt vương nhị đàn. Vừa đi mấy trăm bước khoảng cách. liền đặt tới tòa kia thổ địa miếu. nhắc tới thổ địa miếu còn tính là không tệ. mặc dù chỉ là cách vừa vào tứ hợp viện, thế nhưng chiếm diện tích còn tính là to lớn. chủ yếu nhất là Dương Hằng nhìn thấy tòa này thổ địa miếu là hẳn là thường xuyên tu chỉnh, đồng thời chưa từng xuất hiện tổn hại dấu hiệu. điều này làm cho Dương Hằng thật to thở dài một hơi. vừa rồi hắn lối vào bên trên. Mặt ngoài phong khinh vân đảm. Kỳ thực trong lòng một mực tải suy nghĩ. Thật sợ hãi cái này thổ địa miếu là phá ốt loạn ngói. Dương Hằng đi tới thổ địa miếu chính điện. Chỉ gặp nơi này là rộng rãi dài dài một gian lớn nhà ngói. tại chính giữa cung cấp một tôn mặt mũi hiền lành thổ địa công. Ở dưới một bên bàn thờ bên trên. Trưng bày các loại sinh hoa quả tươi phẩm. Dương Hằng nhìn xem dạng này thổ địa miếu. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đối với hắn gặp qua cái khác thổ địa miếu. Căn này thổ địa miếu thật đúng là hào hoa. Dương Hằng tại người hầu kia dẫn đầu phía dưới. Đem tọa này thổ địa miếu nhìn một vòng. Xem như tiếp thu căn này miếu thờ Đuổi đi người hầu sau đó. Dương Hằng rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn đứng tại thổ địa miếu trong sân xung quanh nhìn nhìn. Trên mặt rốt cuộc lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Chính mình tại cái này thế giới xa lạ. Rốt cuộc có rồi một chỗ đặt chân địa. Dương Hằng trong sân cười ngây ngô một hồi. Rốt cuộc kịp phản ứng. Chính mình hẳn là bàn bạc nhi chính sự. Hắn tới trước đến thổ địa miếu trong chính điện. Cầm nén nhăng. Sau khi đốt cung cung kính kính đặt ở lư hương bên trong. Sau đó lui về bàn thờ sau cho cái này thổ địa công dập đầu một cái. Đây coi như là chính mình chuyển tới. Trước cùng cách này thổ địa miếu chủ nhà chào hỏi. Sau đó Dương Hằng là đến đông sương phòng. Đây là Dương Hằng tuyển định sau này mình phòng ngủ. Nơi này giường chiếu đệm chăn cơ hồ đều là mới. Xem ra vừa rồi lưu đại quản ra. Không có qua loa bọn họ lão ra. Đem nơi này đồ dùng hàng ngày toàn bộ thay mới. Ngày đầu tiên thổ địa miếu sinh hoạt. Mười phần bình thản. Có lẽ là mọi người đều biết hắn vừa mới tiếp nhận thổ địa miếu Cần có một chút sự tình muốn làm. Cho nên đồng thời không có tới dân hương. Thế nhưng tại ngày thứ hai. liền lần lượt có thôn dân tới trước dân hương cầu nguyện. Lúc này dương hằng công việc là đến. Hắn nhất định phải đứng tại bàn thờ bên cạnh làm hình dạng. Sau đó nói vài câu may mắn lời nói. Để cho thôn dân nhìn an tâm. Đến nhanh giữa chưa thời điểm. Dương Hằng đang suy nghĩ chính mình cơm chưa giải quyết như thế nào. Mặc dù trong ngực hắn có mấy chục lượng bạc. Vương Đại Thiện Nhân cũng quyết định mỗi tháng cho hắn hai lượng bạc ngân. Mà lại gạo và mì dầu rau dưa cũng không thiếu. Thế nhưng Dương Hằng tại hiện đại vẫn là cơm đến há miệng chủ. Chính là những này nguyên liệu nấu ăn bày ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không làm nha. Buổi sáng thời điểm hắn liền nhịn một bữa. Nếu như giữa trưa lại không ăn cơm Cái kia chỉ sợ buổi chiều liền phải đói đến hai mắt bốc lên kim tinh Ngay lúc này Vương nhị đản mang theo chính mình lão thê cũng tới dân hương Dương Hằng chỉ có thể là chịu đựng trong bụng đói khát đứng tại đại điện bên trong Đợi đến bọn họ dân hương hoàn tất Mà vương nhị đản dân song hương đồng thời không có sống khác những thôn dân kia một dạng liền rời đi Mà là lôi kéo dương hằng ở dưới mái hiên bắt đầu tán gấu. Đạo trưởng nha. Sau này có phải hay không ngay tại thôn chúng ta bên trong thường lại. Để cho lão thí chủ mong nhớ. Tạm thời không có đặt chân địa phương. Vương đại thiện nhân để cho ta trông coi thổ địa miếu Cũng coi là có cái công việc cùng đi ngủ địa phương. Cái kia vương nhị đàn gật gật đầu. Sau đó vừa nói ra. Đạo trưởng. Buổi sáng chưa ăn cơm sao? Dương hằng nghe đỏ mặt lên. Bất quá hắn vẫn thành thật nói ra. Vương Đại Thiện Nhân ngược lại là chuẩn bị cho ta chuẩn bị gạo và mì dầu. Thế nhưng tay ta quá đần. Còn không có học được nấu ăn nhóm lửa. Cho nên buổi sáng bữa này liền nhịn. Như vậy sao được? Muốn biết đến người là thiết cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoàng. Nhấn nảy một bữa hai bữa hành. Giống đạo trưởng dạng này Ta xem đến có một người chiếu cố một chút ngươi sinh hoạt Lão nhân kia ra ngài ý là Ngươi xem Ta có một cái cháu gái Còn tính là chuyên cần Trong nhà ra ở ngoài cũng là người đứng đầu Không bằng liền để ta cách này tôn nữ tới đây làm việc vặt Ngươi chỉ cần quản bữa cơm là được Dương Hằng nghe đầu tiên là hết sức cao hứng Thế nhưng lập tức vừa kịp phản ứng Chính mình thế nhưng là tại cổ đại. Đối với chuyện nam nữ. Nơi này để phòng mười phần nghiêm. Tiểu cô nương này nếu như đến chính mình trong miếu làm việc vặt. Cùng mình cô nam quả nữ. Một khi chỗ thời gian dài. Cùng nàng danh tiết có trở ngại. Thế là Dương Hằng vội vàng thoái thác. Lão nhân ra cách này có khả năng không thích hợp. Mặc dù ta là đạo sĩ. Nhưng cũng là cách đại nam nhân. Cùng một cách tiểu cô nương tại một cách trong miếu sống qua. Sau này nói ra nói thì dễ mà nghe thì khó. Vương nhị đản trông thấy Dương Hằng cự tuyệt. Cũng chỉ là thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Không dối gạt đạo trưởng. Ta cháu gái này là mệnh cứng rắn. Cách thôn vương tiên cô nói. Nếu như trong nhà đối người nhà chỉ sợ có ảnh hưởng. Để cho chúng ta đem nàng đưa đến người xuất ra chỗ. Dương Hằng sau khi nghe có chút muốn cười. Người cổ đại này cũng quá ngu muội Một cái bà cốt lời nói liền có thể để bọn hắn vứt bỏ cốt nhục. Tiểu cô nương này nếu là thật theo cách này cái gì vương tiên cô nói chuyện. Được đưa đến trong miếu Cả đời này liền xong rồi. Vương lão tiên sinh. Sinh tử do mệnh. giàu có nhờ trời. Đây là đỉnh số. Người bên ngoài làm sao có thể ảnh hưởng. Lão tiên sinh không cần nghe cái kia tiên cô hở ngôn loạn ngữ. Cái kia vương nhị đản nghe Dương Hằng lời nói. Lại vẫn đem đầu lắc sống chống bòi một dạng. Đạo trưởng ngài là không biết. Cái kia vương tiên cô là cái có bản lính. Nàng nói chuyện nhất định là chính xác. Vương nhị đản ngừng lại một chút. Sau đó thở dài nói. Đạo trưởng. Ngươi nếu là không thu lưu nhà ta nhị nha. Ta chỉ có thể đem hắn đưa đến vương tiên cô nơi đó đi. Mà vương nhị đản lão thê. Lúc này đột nhiên quỳ gối dương hằng trước mặt. Đạo trưởng. Cầu ngài khai ăn. Thu lưu nhà ta nhị nha đi. Nàng tại bổn thôn thổ địa miếu. Chúng ta còn có thể bất cứ lúc nào nhìn nàng một cái. Nếu là đưa đến cách thôn vương tiên cô nơi đó. Lại nghĩ gặp mặt liền không dễ dàng. Mà Vương Nhị Đản lúc này cũng dùng cầu xin ánh mắt. Nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng để cho hai người kia náo thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể là gật gật đầu nói ra. Nếu là dạng này. Vậy liền để Nhị Nha tạm thời ở đến Tây Sương phòng đi đi. Sau này các ngươi nghĩ thông suốt. Bất cứ lúc nào đều có thể đem nàng dẫn trở về. Vương Nhị Đản xem xét Dương Hằng đã đáp ứng. Lập tức đại hỷ. Hướng về phía còn quỳ ở nơi đó lão thê nói ra Mau trở về Dẫn nhị nha tới Cái kia lão thê cũng là mặt mũi tràn đầy mang cười Vội vàng rời đi Không bao lâu công phu Vương nhị đản lão thê liền dẫn tới một cách 12-13 tuổi tiểu cô nương Bọn họ đi tới dương hằng trước mặt Vương nhị đản lão thê vỗ tiểu cô nương kia phía sau lưng Nhị nha Nhanh cho đạo trưởng dập đầu Tiểu cô nương kia rục rè nhìn Dương Hằng một thoáng. Sau đó mới dựa theo tổ mẫu ý tứ quỳ dạp xuống đất. Liên miên cho Dương Hằng dập đầu. Dương Hằng nhanh chóng lên phía trước đem tiểu cô nương này đỡ dậy. Đến lúc này mới có công phu dò xét tiểu cô nương này. Chỉ gặp vị này nhỉ nha cô nương. Ăn mặc là một kiện có mảnh vá vài thô y phục. Bất quá lại tẩy mười phần sạch gọn. Xem xét chính là một cách lưu loát sạc gọn nữ hài. Cái này nhị nha tướng Mạo cũng làm cho Dương Hằng lấy làm kinh hãi. Nguyên lai like cái này nhị nha không hề giống Dương Hằng muốn giảng kia. Là một người dáng dấp phổ thông nông thôn nha đầu. Ngược lại dáng dấp mười phần thanh tú. Nếu như không biết. Còn tưởng rằng là trong thành tiểu gia bích ngọc đâu. Bây giờ trương này thanh tú mặt bên trên nước mắt. Rụt xe nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng thở dài một hơi Tiểu cô nương này so với mình con gái cũng không lớn hơn mấy tuổi Nếu như là tại hiện đại Chính là trong trường học đọc sách sung sướng niên kỷ Tại cách này cổ đại lại muốn rời khỏi người nhà Đến trong miếu một người sống qua Dương Hằng sờ sờ nhị nha não đại Sau đó hiền lành nói ra Sau này ngươi ngay tại trong miếu ở lại đi ma lại trong miếu này cùng nhà ngươi cũng chính là mấy bước đường Nếu như nhớ nhà Bất cứ lúc nào trở về ở vài ngày Tiểu nha đầu này nghe Dương Hằng an ủi Con mắt lúc này mới phát sáng lên Sau đó thật giống liền nghĩ tới cái gì Sợ hãi nhìn Dương Hằng liếc mắt Sau đó cái kia thấp giọng hỏi Thật có thể chứ Đương nhiên có thể Ngươi liền đem cái này miếu xem như ngươi cách nhà thứ hai Hai cái nhà ngươi có thể bất cứ lúc nào đổi lấy ở. Nghe được Dương Hằng hứa hẹn. Tiểu nha đầu này rốt cuộc nở một nụ cười. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh chính mình Nai Nai. Hướng nàng hỏi thăm được hay không được dạng này. Nhị nha Nai Nai đầu tiên là nhìn chính mình đương ra. Liếc mắt gặp hắn không nói gì thêm. Lúc này mới cười lấy đối nhị nha nói ra. Tất nhiên đạo trưởng nói như vậy. Vậy liền không có gì ảnh hưởng Thường thường trở về ở vài ngày cũng không có gì Tiểu nha đầu này nghe nai nai hứa hẹn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn Liêu trai lộ trường sinh trí không hay Trương không chín trở về Vương nhị đản cùng hắn lão thê vừa dặn dò nhị nha vài câu Liền vội vàng rời đi Bây giờ trong viện chỉ còn lại dương hằng cùng nhị nha hai người Không còn thân nhân nhị nha vẫn cảm thấy có chút câu nệ. Đứng tại Dương Hằng bên cạnh. Không biết nên làm gì. Dương Hằng cũng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Thế là tìm cách lý do hài hòa bầu không khí. Nhị nha. Ngươi biết làm hay không cơm. Vậy nhị nha vụng trộm nhìn Dương Hằng liếc mắt. Sau đó liên tục gật đầu. Vậy thì tốt. Sau này chúng ta một ngày ba bữa liền đều do ngươi phụ trách. Đều nghe đạo trưởng, được, ta dẫn ngươi đi phòng bếp nhìn một chút. Sau khi nói xong, Dương Hằng liền dẫn nhị nha đi tới thổ địa miếu phòng bếp. Vào phòng bếp sau đó, Dương Hằng lại đem gạo và mì dầu cùng với rau dưa vị trí chỉ cho nhị nha xem. Cái này nhị nha xem xét chính là cái chuyên cần. Tại Dương Hằng đem vị trí cho nàng chỉ điểm sau đó, lập tức liền bắt đầu đồng thủ nấu ăn. Dương Hằng nhìn hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền về chính mình trong phòng đi rồi. Không có nửa cái canh, canh giờ. Nhị nha thanh âm liền xuất hiện ở Dương Hằng cửa phòng. Đạo trưởng. Cơm chín rồi. Dương Hằng nghe được cơm chín rồi. Vội vàng ra tới. Chỉ thấy được trong sân trên bàn đá đã bày ra tốt rồi đồ ăn. Từng đợt mùi thơm không ngừng chui vào Dương Hằng trong lỗ mũi. Điều này làm cho Dương Hằng cảm thấy trong bụng càng thêm đói bụng. Vì thế Dương Hằng ba bước hai bước đi tới trước bàn đá. Cầm chén đúa lên liền đem cơm hướng chính mình miệng bên trong bới. Chờ ăn rồi hai ngụm. Mới phát hiện nhị nha đứng ở bên cạnh. Đồng thời không có cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Nhị nha. Nhanh lên cầm chén. Ăn mau đi cơm. Đạo trưởng. Chờ ngươi đã ăn xong ta lại ăn cũng được. Dương Hằng nghe đến đó, đem trong tay chén đặt ở trên bàn đá, ngẩng đầu nhìn Nhị Nha, sau đó nói ra: "Ngươi tất nhiên đến trong miếu, liền phải thủ ta quy củ. Tại ta chỗ này ăn cơm là muốn cùng một chỗ, còn không nhanh cầm chén ăn cơm." Vậy Nhị Nha nghe Dương Hằng lời nói, tựa như một cái chấn kinh thỏ con, cực nhanh hướng phòng bíp vọt tới, đợi đến nàng lúc trở về, Trong tay đã bưng lấy một cái sứ thô chén lớn. Bất quá vậy sứ thô chén lớn bên trong lại để đó tràn đầy một chén cơm. Bên trên món ăn đã trồng chất ló đầu. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này. Khói miệng giật giật. Xem ra chính mình lo lắng vô ích. Được rồi. Vậy ăn cơm đi. Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Nhị nha lập tức ngồi tại bên cạnh hắn. Bắt đầu hướng miệng bên trong mới cơm. Cơm nước xong xuôi sau đó. Tự nhiên là do nhị nha thu thập bát đũa. Dương Hằng ở trong đại điện cho thổ địa công dân hương. Sau đó tựa như không có việc gì một dạng về chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi rồi. Theo Dương Hằng tại thổ địa miếu bên trong ngốc thời gian càng ngày càng dài. Cùng người trong thôn cũng chậm chậm quen thuộc. Mà thổ địa miếu sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tới dân hương. Nếu như chỉ là nghèo khó người ta thắp nén hương cũng liền xong rồi. Thế nhưng chỉ cần là trong nhà hơi có chút tích xúc. Dân hương sau đó còn phải đưa dâng lễ phẩm. Mà những này vật cũng một dạng chỉ là thả một ngày. Ngày thứ hai liền sẽ bị Dương Hằng thu lại. Vào hắn cùng nhị nha cách bụng. Cứ như vậy thời gian lại qua 3-4 ngày. Dương Hằng trong tay cái kia thạch giới chỉ bây giờ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngay hôm nay lúc sáng sớm Cơ hồ đã cùng chân thực giới chỉ không có gì khác biệt Mà lúc này đây Dương Hằng đã cảm giác được Thật giống có một chỗ thông đạo ngay tại hướng hắn mở ra Chỉ cần là hắn tâm niệm khẽ động Lập tức liền có thể rời đi thế giới này Vì thế Dương Hằng quyết định ban ngày đem thổ địa miếu sự tình giàn xếp một thoáng Sau đó ở buổi tối thời điểm quay lại hiện đại đi xem một chút Ở buổi tối ăn xong cơm tối sau đó, liền nói cho nhị nha chính mình muốn bế quan tu luyện mấy ngày. Không có việc gì đừng tới quấy dày. Sau đó hắn tự giam mình ở trong phòng. Sau đó đem tâm niệm tập trung đến thạch giới chỉ bên trên. Dương Hằng vừa mới đem lực chú ý tập trung đến thạch giới chỉ bên trên. Đã cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Sau đó thật giống thấy được một chỗ đường nối màu vàng. Tiếp lấy cái này đường nối màu vàng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Dương Hằng còn chưa kịp phản ứng. liền đã bị thông đáo hấp dẫn tới. Đợi đến Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt thời điểm. Lại phát hiện hắn một lần nữa về tới Đăng Thiên Quán trong Đại Điện. Dương Hằng thấy mình trở về. Đầu tiên là Đại Hỷ. Tận lực bồi tiếp một trận kinh hãi. Chính mình tại một thế giới khác đã chờ đợi 6-7 ngày. Tại hiện đại sẽ không bị cho rằng là người mất tích sao? Nếu là dạng này, cha mẹ mình chỉ sợ phải gấp đến treo ngược. Dương Hằng bây giờ cũng không lo được cái khác. Nhanh chóng ra khỏi đại điện. Tìm kiếm khắp nơi chính mình hành lý. Kết quả ra tới xem xét. Cái kia phần hành lý vẫn hào hào ở tại cửa đại điện để đó. Điều này làm cho Dương Hằng có chút buồn bực. Chẳng lẽ cái này 6 7 ngày đều không có người đến trong đảo quán sao? Xem ra cái này đảo quán thật sự là tỉnh táo. Nếu như là dạng này cái kia còn xem như tốt, tiết kiệm được trong nhà phủ mẫu lo lắng. Hắn qua loa buông xuống một chút tâm, sau đó đi đến hành lý phía trước, mở ra khóa kéo lấy ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị cho người trong nhà gọi điện thoại, báo cách bình an. Kết quả vừa mới mở ra điện thoại. Kết quả phát hiện điện thoại sớm liền không có điện. Dương Hằng nhanh lên tùy tiện tìm một cái phòng. Lấy máy sạc điện ra. Cho điện thoại sạc điện. Xong việc sau đó. Dương Hằng ngồi ở bên cạnh. Tay không khỏi liền sờ lên cái kia thạch giới chỉ. Cái này sờ một cách để cho hắn liền sưởng sốt nhi. Nguyên lai like khi đó giới chỉ đồng thời không có sống hắn tưởng tượng dạng kia. khôi phục lại hư ào tình trạng, mà là vẫn mười phần ngưng thực, đồng thời tại dương hằng trong cảm giác, thật giống vẫn có thể thông qua thạch giới chỉ cảm giác được một thế giới khác, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể lại lần nữa trở về, điều này làm cho dương hằng có chút không nghĩ ra. Bất quá, đây đều là việc nhỏ, vẫn là nhanh trước cho phụ mẫu báo cách bình an, rất nhanh, Điện thoại lại một lần nữa khởi động máy. Lập tức từ trong điện thoại di động truyền ra một đống đinh đinh âm thanh. Dương Hằng cầm lên xem xét. Mấy ngày nay có 7-8 cái điện thoại. Hắn đều không có trả lời. Bất quá đều là hắn đồng đảng Dương Khang. Điều này làm cho Dương Hằng thả một chút tâm. Chỉ cần là phụ mẫu không có phát hiện. cái khác đều dễ nói. Vì để phòng vạn nhất. Dương Hằng lập tức liền bấm phủ mẫu điện thoại Điện thoại rất nhanh liền được kết nối uy Tại trong đảo quán thế nào? Không gây sự nhi sao? Trong điện thoại chuyển ra lão ba thanh âm Xem ngài nói Cái này sao có thể? Không gây sự liền tốt Tại trong miếu làm rất tốt Tranh thủ sớm ngày thăng cấp Hừ hừ Nói cho ngươi một tin tức tốt Ta bây giờ đã là trong quán chủ trì Đối diện Dương Hoành Vĩ hơi kinh ngạc. Con trai mới làm đạo sĩ mấy ngày. Làm sao lại thành rồi chủ trì? Chuyện gì xảy ra tiểu tử thúi? Ngươi không phải là làm cái gì bằng môn tà đạo sao? Vậy làm sao khả năng? Bất quá là tam thanh quán quán chủ. Cho là ta không xương thanh tú. Chính là hiếm có thiên tài. Cho nên đuổi tới thu ta làm đồ đệ. Sau đó vừa đưa ta một cách đạo quán. Dương Hằng bây giờ cũng là tốt khoe xấu che. Hắn cũng không muốn đem mình bị xung quân đến cái này xa xôi tiểu đảo quán sự tình. Cùng phụ thân nói. Điện thoại đối diện Dương Hoàng Vĩ nghe Dương Hằng lời nói. Xem như thở dài một hơi. Sau đó điện thoại liền bị Dương Hằng mẹ vương quế lan cướp đi. Cứ như vậy người một nhà hướng về phía điện thoại trò chuyện hơn nửa giờ. Lúc này mới kết thúc. Tại cách này sau đó. Dương Hằng vừa cho Dương Khang gọi một cú điện thoại Nói cho hắn biết mấy ngày nay điện thoại hỏng rồi Hiện tại mới sửa tốt Lúc này mới đem mấy ngày nay mất tích sự tình hồ lộng qua Xử lý xong những sự tình này sau đó Dương Hằng cầm chính mình hành lý cho mình tại hậu viện tìm một chỗ Còn tính là không tệ gian phòng Coi là phòng ngủ Tại cách này sau đó lại bắt đầu tại cách này đăng thiên quán bên trong bốn phía tán loạn. rốt cuộc đây là sau này chính mình tại hiện đại ờ phải thật tốt hiểu rõ một chút kết quả cách này xem xét để cho dương hằng mười phần thất vọng. cách này đăng thiên quán bên trong phương tiện còn không bằng một thế giới khác thổ địa miếu đâu. người ta cái kia thổ địa miếu mặc dù nói quy mô nhỏ một chút, thế nhưng tất cả đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị đầy đủ. Nào giống cái này đăng thiên quán Mặt ngoài trông thấy còn tính là hùng vĩ Nhưng bên trong cái gì đều không có Mấy gian phòng ở giống tuyết Đặc biệt là Dương Hằng đến phòng bếp nhìn nhìn Điều này làm cho hắn càng là nhíu mày Nơi này là bất kỳ cái gì lương thực cùng rau dưa đều không có Cái này để người ta làm sao mà qua nổi công việc Dương Hằng thở dài một hơi Nhìn xem trống giống đăng thiên quán Thầm nghĩ. Xem ra sau này chịu lấy chút ít khổ. Bất quá rất nhanh. Dương Hằng ngay tại Đăng Thiên Quán một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ. Phát hiện một phòng đạo thư. Dương Hằng lúc ấy đi vào thời điểm. Căn phòng này lập tức liền tạo nên từng tầng từng tầng cho bụi. Xem ra đã thật lâu không có người tiến vào. Dương Hằng ngắm lại cũng thế. Xã hội hiện đại đạo sĩ ăn mặc không lo. Đã rất ít đem công phu dùng đến những này đạo thư bên trên. Dương Hằng vốn là cũng không đem những sách này để ở trong lòng. Bất quá về sau lại nghĩ đến nghĩ. Chính mình dù sao cũng là một cái đạo sĩ. Đối với làm pháp sự cũng hẳn là hiểu rõ một chút. Nghĩ tới đây. Dương Hằng không khỏi nhớ tới chính mình tại một thế giới khác. Cho cái kia vương đại thiện nhân làm pháp sự thời gian tình cảnh. Trận kia Pháp sự có thể nói làm là sơ hở trăm chỗ Chỉ cần là một cái hơi hiểu rõ đạo sĩ Ở bên cạnh liền có thể cười đến dùng răng Đến bây giờ Dương Hằng nghĩ còn có chút đỏ mặt Vì thế Dương Hằng vẫn là quyết định bổ sung một thoáng chính mình không đủ hắn tại cái này trồng chất đạo thư bên trong lục lõi lên Rốt cuộc lật ra mấy quyển nhìn cao lớn bên trên đạo thư Sau đó liền bưng lấy mấy bản này sách Cao hứng bừng bừng về chính mình phòng bên trong quan sát đi rồi. Bất quá vi vọng càng lớn. Thất vọng cũng càng lớn. Dương Hằng Vốn còn nghĩ từ những này đạo thư trung học chút ít giả thần giả dược bản sự. Sau này cũng tốt lừa gạt những cái kia tới trước dân hương các tín đồ. Kết quả những này đạo thư phi thường thâm ảo khó hiểu. Chủ yếu là bọn họ toàn bộ đều lấy cổ văn viết thành. Những cái kia chữ phồn thể Dương Hằng còn có thể miễn cưỡng đoán được Thế nhưng đem những chữ này liền đến cùng một chỗ Dương Hằng đã cảm thấy có chút chết lặng Dương Hằng phi thường thất vọng ngươi nói cái này cổ nhân viết sách cũng không viết rõ ràng Dù sao là dấu đầu lộ đuôi Như cái gì vũ bộ ngươi ngược lại là nói rõ ràng đi như thế nào nha Chỉ riêng này hai chữ ai biết là cái gì Có trong pháp thuật ở giữa cần niệm chú. Cái gì Thái Dương chú? Thần Quang chú cái gì? ngươi ngược lại là nói rõ ràng chú ngữ nội dung nha. Xem ra những sách này là không có trông cậy vào. Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là lấy ra quyển kia hắn thổ lục thời điểm. Sư phụ ban cho hắn đổ nhân kinh. Tốt xấu đem quyển sách này xem quen. Cũng có thể ra ngoài cho người ta siêu độ vong hồn. Cứ như vậy. Dương Hằng tại trong phòng ngủ nhìn một chút buổi trưa sách. Đợi đến buổi tối. Trong đại điện cho tam thanh tổ sư dâng hương. Lại tại trước thần đọc một lần đạo đức kinh. Vậy liền coi là là hiện tại muộn khóa. Vốn là làm muộn khóa là phi thường dườm già. Thế nhưng cái này tiểu quán bên trong chỉ có Dương Hằng một người. Hắn cũng liền đem có thể bỏ bớt đều tóm tắt. Bất quá tiếp xuống sự tình lại làm cho Dương Hằng phi thường phiền não. Bởi vì không có người nấu cơm cho hắn Trước kia ở nhà thời điểm Tự nhiên có mấu thân cùng vợ trước nấu ăn Đợi đến xuyên qua sau đó Thổ địa miếu bên trong lại có một cách nhị nha Hắn cũng không lo cơm ăn Kết quả trở lại cái này hiện đại Lại không có cơm ăn Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi Liêu trai lộ trường sinh chí không hay Trương mời dù anh đột kích dương hằng không có cách nào, chỉ có thể là từ chính mình trong hành lý lấy ra mấy khối điểm tâm, liền nước lạnh xem như buổi tối cơm tối, cũng may mắn dương hằng tại xuyên việt về hiện đại trước đó, tại cái kia thế giới đã ăn cơm tối, nếu không mà nói hắn bây giờ chỉ sợ đói sẽ hai mắt bốc lên kim tinh, bất quá cho dù là dạng này, dương hằng nửa đêm cũng bị đói tỉnh qua một lần, chờ đến sáng ngày thứ hai sắc trời sáng lên, dương hằng rốt cuộc không chịu nổi, hắn dậy thật sớm trước cho tam thanh tổ sư dâng hương, sau đó liền đóng chặt cánh cửa, vội vã đến dưới chân núi đi rồi, từ hắn cái kia tiểu đạo quán đến dưới chân núi cái kia từ gia bảo, trên đường đi đều là đường núi, mà lại lộ trình cũng xa, chờ hắn xuống núi đã qua hơn nửa giờ, Dương Hằng vừa vào thôn cũng không thấy khác. Trực tiếp ngay tại trong thôn ăn nhẹ trong tiệm ăn một bữa bánh chiên. Bình thường hắn thấy chỉ là thực phẩm rác bánh chiên. Bây giờ tại Dương Hằng trong mắt lại là vô tận mỹ vị. Đợi đến ăn uống no đủ sau đó. Dương Hằng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Ngồi ở đằng kia một chút cũng không muốn động. Mở quầy ăn vặt lão bản nương. Nhìn xem Dương Hằng ăn mặt đạo bào hình dạng. Thuận tiện kỳ hỏi Đạo trưởng có phải hay không trên núi tòa kia tiểu đạo quán Mới tới đạo sĩ Dương Hằng vội vàng đánh một cái chắp tay Sau đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Vị này đại tẩu Tiểu đạo chính là trên núi đạo sĩ Lão bản nương sau khi nghe xong trên dưới quan sát một chút Dương Hằng Sau đó tò mò hỏi Ngươi đến ngươi tại đạo quán lại nhiều thời gian dài có không có phát hiện gì thường dương hằng nghe chính là xứng sờ lời này là thế nào nói trong đạo quán có thể có cái gì gì thường đại tẩu ngài nói cái gì ý tứ lão bản nương này gặp bây giờ dù sao cũng không có người liền kéo cái băng ngồi tại dương hằng bên cạnh sau đó thần bí nói ra ngươi không biết Tòa kia tiểu trong đạo quán nháo dượt dương hằng nghe mặt mũi tràn đầy không tin đừng nói trên thế giới này không có ruột chính là có ruột ruột này đến bao lớn lá gan dám tại tam thanh tổ sư trước mặt lộ tướng đây không phải là chính mình muốn chết sao bà chủ kia gặp dương hằng không tin gấp vội vàng nói tiểu đạo sĩ ngươi đừng không tin phía trước một đoạn thời gian trước kia cái kia đạo sĩ khui khót từ đảo quán chạy xuống. Hướng về phía đầy thôn nhân nói là có ruột Tại cái này sau đó. Hắn liền nhất định không tại cái kia trong đảo quán ngây ngô Dương hẳn nghe đến đó trong lòng có chút suy nghĩ qua mùi vị tới. Nguyên lai like cái trước cái kia đạo sĩ cũng không phải là bởi vì cái này tiểu đảo quán tịch mịt. Mới chết sống muốn rời khỏi. Náo không tốt là bởi vì cái này tiểu trong đảo quán nháo ruột cho nên mới sợ chạy, bất quá nói đi thì nói lại, dương hằng cũng không tin tưởng trên thế giới này có ruột. đại tẩu, chúng ta nếu không tin giao không tin đồn, trời đất sáng sủa thế này nơi nào sẽ có ruột, dương hằng nói xong cái này trả tiền, lắc đầu rời đi, cái kia quầy ăn vặt lão bản nương gặp dương hằng nói mười phần chấn định, hơn nữa nhìn hắn như thế cũng không giống là gặp được ruột. Vì thế cũng có chút hoài nghi. Lại nói Dương Hằng lại tại trong thôn quầy bán quà vặt xảo qua một vòng. Mua chút ít mì ăn liền mì sởi loại hình đồ vật. Lúc này mới khiêng đồ vật một lần nữa trở lại trên núi đảo quán bên trong. Sau đó Dương Hằng chỉ có một người tại tiểu đảo quán bên trong. Nhàm chán vượt qua một ngày. Sau đó mấy ngày. Dương Hằng mỗi ngày đều là không có việc gì trải qua. Đến cuối cùng Dương Hằng có chút chịu không được cây này tịch mị. Chủ yếu nhất là mấy ngày nay chỉ là mì sợi mì ăn liền. Ăn Dương Hằng đều có chút muốn ấy. Thế là Dương Hằng quyết định đi một thế giới khác nhìn một chút. Giải buồn. Tiết kiệm được chính mình miệt xuất bệnh. Nói làm liền làm. Dương Hằng đem tiểu đảo quán cửa đóng chặt. Sau đó khởi động thạch giới chỉ, Lập tức liền tiêu thất tại xã hội hiện đại. Đợi đến Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Phát hiện hắn lại lần nữa về tới thổ địa miếu bên trong. Mà lại bây giờ bên ngoài sắc trời còn đen hơn. Cũng không biết mấy ngày nay trong miếu có không có chuyện gì. Bất quá trời vẫn đen. Bây giờ nghĩ hỏi cũng không có cách. Không bằng ngủ một giấc. Xem như ngã sai giờ. Dương Hằng liền yên tâm thoải mái nơi một lần nữa nằm ở trên giường đắp chăn. Chuẩn bị Mỹ Mỹ ngủ tiếp một lần Kết quả hắn vừa mới nằm dài trên giường không có nhiều thời gian dài Liền nghe đến cửa sổ chi chi chi vang Tựa như một cái con chuột ở nơi đó ăn đồ ăn một dạng Dương Hằng vốn là không muốn để ý đến hắn Thế nhưng thứ này vẫn chưa xong Không ngừng móc lấy xong cửa sổ Cuối cùng Dương Hằng bị hắn huyên náo tâm phiền ý loạn Rốt cục giận một cái trở mình từ trên giường đứng lên đi tới cửa sổ mạnh mẽ hạ liền đem cửa sổ mở ra hắn ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì kết quả dương hằng vừa mở ra cửa sổ vừa vặn cùng ngoài cửa sổ vật kia bốn mắt nhìn nhau dương hằng thấy rõ ràng đối diện là cái gì đồ vật sau đó lập tức liền cùng nhau là bị định thân phù định chủ một dạng bị dọa sợ đến nhất không nổi bước chân Nguyên lai ré vào màn cửa bên trên không ngừng móc cửa sổ cũng không phải là cái gì con chuột. Mà là một cái toàn thân súng gió không mang bất kỳ cái gì huyết sắc. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn có răng nanh Hải Nhi. Thứ này rõ ràng xem xét cũng không phải là người. Nếu không mà nói. Nhà ai Hải Nhi sẽ dài răng. Hơn nữa còn không cần người phụ trợ. liền út sấp nhà khác trên bề cửa sổ. Mà cái kia Hải Nhi nhìn thấy Dương Hằng sau đó, vậy mà bắt đầu hướng Dương Hằng trước thân bò đi. Dương Hằng bây giờ rốt cuộc kịch phản ứng, run rẩy bắt đầu không ngừng co rụt về đằng sau. Kết quả không có mấy bước, Dương Hằng liền thối lui đến chính mình bên giường. Đến đây rốt cuộc không có đường lui. Mà cái kia Hải Nhi leo mấy bước là đến Dương Hằng bên chân. Sau đó vương trắng xanh tay nhỏ bắt lấy Dương Hằng cổ chân Dương Hằng lập tức liền cảm thấy một cỗ ý lạnh Một mực từ trên chân kéo dài đến đỉnh đầu Theo cách này ý lạnh khuyết tán Dương Hằng cảm thấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bị đông cứng Mà cái kia Hải Nhi vẫn mặt không biểu tình leo lên trên Mắt thấy cách này Hải Nhi liền phải leo đến Dương Hằng ở ngực Đến lúc đó Dương Hằng cũng gịp phản ứng Hắn lớn tiếng hét lên một tiếng. Sau đó run tay một cách liền đem cái này Hải Nhi cho văng ra ngoài. Cái này Hải Nhi tựa như là không có trọng lượng một dạng bị Dương Hằng vung ra trên tường. Thế nhưng hắn cũng rất tùy tiện liền bắn ngược trở về. Lại một lần nữa rơi vào Dương Hằng hai đầu gối bên trên. Lần này Dương Hằng có thể thật bị dọa sợ đến không xong rồi. Tay hắn trên giường tùy tiện một chảo. Thật giống bắt lấy một cái cứng rắn đồ vật. Sau đó không quản cái khác. mãnh liệt liền hướng cái này Hải Nhi trên đầu đập tới. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp liền đập vào cái này Hải Nhi trên đầu. Cái này Hải Nhi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó nhanh chóng thối lui ra khỏi Dương Hằng phòng ngủ. Sau đó biến mất không thấy. Mà Dương Hằng bây giờ vẫn bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra. Chờ qua thật dài một đoạn thời gian, lúc này mới chỉ hoãn quá mức nhi tới. Một mình hắn ngồi ở trên giường thở hổn hển, Trong lòng suy nghĩ, đây là vật gì nha? Suýt chút nữa thì ta mệnh. Nghĩ đi nghĩ lại Dương Hằng đột nhiên có rồi một cái khái niệm. Vật nhỏ này không phải là dưỡng sao? Dương Hằng càng nghĩ càng thấy đối với. Cái này nhất định là dưỡng. Nếu không mà nói làm sao lại tới vô ảnh đi vô tung Càng để cho người khả nghi là Chính mình vừa rồi lớn như vậy đồng tính Lại là thét lên lại là nện đồ vật Tại bên cạnh hắn ở nhị nha vậy mà không có phản ứng Cái này rõ ràng là vượt hồn thi pháp thuật Dương Hằng bây giờ xem như biết rõ Trên thế giới này thật có vượt Thế giới này có thể thật không an toàn Ta muốn về nhà Ta không muốn ở cái thế giới này ngây người. Dương Hằng nghĩ đến về nhà lập tức liền hướng trong tay thạch giới chỉ nhìn lại. Kết quả cái này xem xét để cho hắn thất vọng. Nguyên lai thế giới này là lại một lần nữa khôi phục tư ảo. Xem ra còn đến một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Điều này làm cho hắn chạy trốn ý niệm không thể không bỏ đi. Bất quá vừa rồi hắn cầm thứ gì nện vào vừa kia một thoáng. Vừa kia lập tức liền rút lui. chẳng lẽ vật kia có trừ tà tác dụng? Dương Hằng nghĩ tới đây lập tức bắt đầu ở trong phòng đốt mấy cái đèn cầy, bắt đầu tìm vừa rồi ném ra đồ vật. Cuối cùng Dương Hằng rốt cuộc tại một cái góc tường tìm được một cái bao vải đỏ. Dương Hằng xem xét thứ này, liền rõ ràng nơi này đều chứa là cái gì. Nguyên lai like đây không phải bên cạnh, chính là tại xã hội hiện đại thời gian hắn thủ lục lúc. Sư phụ cho hắn viên kia đồng ấm. Viên này đồng ấm bên trên điêu khắc là Dương Hằng Thủ lục sau đó. Vốn có chức quan. Cũng chính là kia cái gì thái cực tả cung trưởng tiên quan thượng thanh tư mệnh thiêm thư lôi Đỉnh đô ti sự. Dương Hằng ma sát trong tay viên này đồng ấm. Cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ viên này đồng ấm thật có dạng kia uy năng. Đây không có khả năng nha. Nếu như là một cái đồ cổ bảo bối có lẽ còn có chút năng lực Thế nhưng là cái này đồng ấm là vừa rồi đúc thành Mới toanh đồ vật Dương Hằng sờ lấy viên này đồng ấm Trong đầu bắt đầu không ngừng xoay tròn Hắn muốn tìm ra rốt cuộc là nguyên nhân gì Có thể để cho cái này đồng ấm có rồi dạng này uy năng Cuối cùng càng nghĩ chỉ có một khả năng Đó chính là tại hiện đại thổ lục là thật Chỉ có điều hiện đại bởi vì nguyên nhân nào đó đã là mạc pháp thời đại Không có bất kỳ cái gì linh quang thoáng hiện Thế nhưng là chính mình xuyên qua đến thế giới mới Mà thế giới này hẳn là có dự thần Vì thế hắn thủ lục sử dụng viên kia đồng ấm Cũng cho thấy thần uy Nếu thật là lời như vậy Như vậy là không phải mình ở cái thế giới này tiên giới thật cũng coi là một cái tiên quan Nghĩ tới đây Dương Hằng không tự chủ được khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi hoảng hốt cũng có chút quên đi. Nếu như vừa rồi chính mình suy luận là chính xác. Như vậy cứ thế mà suy ra. Hiện đại rất nhiều bị cho rằng là hàng giả đạo kinh pháp thuật. Có phải hay không ở cái thế giới này thật có thể sử dụng. Đặc biệt là rất nhiều đạo kinh. Mở miệng chính là để cho người ta thành tựu thiên tiên. Kém nhất cũng là luyện liền kim đan. Thành tựu nguyên anh. Nghĩ tới đây. Dương Hằng Tâm bắt đầu trở nên lửa nóng. Cũng không tiếp tục bị vừa rồi cái kia xảy ra bất ngờ dù anh chỗ phiền não. Bởi vì nếu là hắn suy luận chính xác. Hắn từ hiện đại tùy tiện tìm một bản trừ tà sách. Liền có thể để cho cái này dù anh có đến mà không có về. Dương Hằng càng nghĩ càng hưng phấn. Bây giờ hận không thể lập tức thạch giới chỉ liền có thể sử dụng. Để cho hắn trở lại xã hội hiện đại tìm mấy huyền dùng được sách. Lập tức liền bắt đầu tu chân luyện đạo. Sau đó thành tựu thiên tiên. Trường sinh bất tử. Bất quá xương hằng rất nhanh liền thanh tính qua đến. Bây giờ nghĩ những này là không có tác dụng gì. Trước mắt chính yếu nhất chính là vượt qua chỗ khó. Đồng thời hắn cũng muốn náo rõ ràng. Cái này dù anh bởi vì cái gì sẽ đến tập kích chính mình. Dù sao mình vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời gian vài ngày. Còn không có đắc tội qua người nào. Hẳn là không có cái gì cầu ra. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui thật sự là không có đầu mối. Cuối cùng Dương Hằng cũng chỉ có thể từ bỏ. Một lần nữa đóng lại cửa sổ ngã xuống giường. Bất quá hắn lại đem viên kia đồng ấm một mực ôm ở trong ngực. Thật sống bây giờ chỉ cần ôm thứ này. Hắn mới có thể an tâm một dạng. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. mười 11 Vương Tiên Cô. Mà liền tại Dương Hằng bởi vì hiện tại gặp sự sự tình. Mà chăn chọc không thể vào ngủ thời điểm. Tại rời kháo sơn chuôn hơn 20 dặm nơi thôn bên cạnh rơi. Lại có một cách âm trầm tiểu viện nhi. Còn bốc lên điểm điểm ánh nến. Trong sân một gian âm vũ trong phòng. Đang có một cái sắc mặt âm tàn lão bà bà. Ở nơi đó không ngừng đọc lấy pháp chú. Đột nhiên. Gian phòng cửa sổ bị một trận âm phong thổi ra. Tiếp lấy liền có một chút lục quang. Rơi vào cái này lão vu bà trước thân. Cái này lão vu bà nhìn cái này lục quang liếc mắt. Chính là giật mình. Nguyên lai cái này lục quang bao vây lấy là một cái toàn thân nếp uốn. Da thịt trắng xanh hải nhi. Bây giờ cái này giúp anh trên thân lục quang lập lòi. ma lại có một cỗ hắc khí càng không ngừng từ cái này ruột anh trên thân hiện ra. Người khác không biết. Cái này lão vu bà thế nhưng là biết rõ cái này ruột anh hẳn là chịu trọng thương. Lão vu bà cũng không lo được cái khác. Vội vàng đem cái này ruột anh nâng ở trong ngực. Sau đó đến chính đường. Ở chỗ này có một cái hết sức rõ ràng điện thờ. Bên trên cung phủng danh tự là hồ Tam Nai Nai. Vô bà đem ruột anh nhẹ nhàng đặt lên điện thờ phía trước Sau đó nàng liền quỳ gối trên mặt đất nói lẩm bẩm Một lát sau Nàng lại từ bên cạnh lấy ra một cái lọ sứ Mở ra lọ sứ sau đó Bên trong dĩ nhiên là một cái hong khô hài nhi thi thể cái này vô bà tiến lên lấy ruột anh Sau đó hướng cái này lọ sứ bên trong ném đi cái kia ruột anh lập tức liền chui vào thi thể bên trong Đến lúc này, Vu bà một lần nữa đem lọ sứ đóng kỹ, lại một lần nữa đặt ở điện thờ phía trước, lại lần nữa nói lẩm bẩm. Một lát sau, cái kia Vu bà đột nhiên đem eo rất thẳng tắp, tiếp lấy ánh mắt hắn liền bắt đầu nửa mở nửa khép, lâm vào mê mang bên trong. Đột nhiên cái này Vu bà lấy một loại hết sức không được tự nhiên thanh âm bắt đầu nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Vào lúc này mời ta tới. Đại tiên. tưởng anh xảy ra vấn đề. Hiện tại bị người tổn thương. Nếu có người ở bên cạnh rõ ràng có thể nghe ra. Hai câu này thanh âm hoàn toàn khác biệt. Tựa như là từ hai người trong miệng truyền tới một dạng. Cách này dù anh mặc dù vừa mới luyện thành. Nhưng là. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh. Sinh ra đã có đại năng chịu đựng. Là ai có thể đưa nó tổn thương Bẩm đại tiên Kháo sơn chuân mới tới một cách đạo sĩ Xen vào việc của người khác Vậy mà siêu độ xảo vân Ta suy nghĩ buổi tối hôm nay cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút Không nghĩ tới Cái kia đạo sĩ thật là có chút ít thủ đoạn Vậy mà đem ruột anh làm cho bị thương phát <cười> ha Ta nói cái gì tới Cho ngươi chú ý cẩn thận không nên trêu chọc người tu đảo ngươi vậy mà không có nghe lọt đại tiên đều mấy thập niên ta ngoại trừ ngươi một cách tiên ra còn không có trông thấy cái khác người tu đảo kết quả là có chút coi thường nhớ ký giáo huấn liền tốt cái kia thối đạo sĩ vậy mà có thể tổn thương ruột anh xem ra còn có chút năng lực ngươi đừng lại đi trêu chọc hắn chờ qua một đoạn thời gian Ta sau khi suốt quan lại đi qua tìm kiếm hắn hư thực. Vâng. cần tuôn đại tiên tri mệnh. Câu nói này sau khi nói xong. Cái này vu bà đột nhiên não đại liền rủ xuống. Một lát sau nàng một lần nữa mở to mắt. Bất quá lúc này cái này vu bà trong mắt lại toát ra từng đợt hàn quang. Lần này cái này đạo sĩ. Thế nhưng là hỏng rồi chính mình đại sự. Chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. cái này vu bà phát một trận hung áp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đại tiên đắt lên tiếng, nếu như chính mình tự tiện hành động, chọc giận đại tiên, cũng không có chính mình tốt, xem ra chuyện này vẫn là trước buông xuống, chờ đến chính mình đem cái kia nữ hoa hoa mang về, đi kéo dài tính mạng chi pháp, lại nói cách khác đi, sáng sớm ngày thứ hai, cái này vu bà thu thập một chút y phục trên người. Chậm rãi rời đi thôn trăng. Hướng hai mươi dặm ở ngoài kháo sơn chuôn mà đi. Bây giờ cách này vu bà cùng nhau đi tới. Càng không ngừng có người cho nàng chào hỏi. Vương tiên cô ra ngoài cái kia nha. Đi thôn bên cạnh nhi. Chỗ có một cô nương khắc thân, Ta đi qua nhìn xem xét. Kia thật là phiền phức vương tiên cô. Bọn họ gặp được ngài. Thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Không thể nói như vậy. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Chúng ta người tu đạo cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Vẫn là vương tiên cô thiện tâm. Vương tiên cô lại cùng người khác đánh vài cách chú ý. Lúc này mới ra khỏi thôn. Hướng Kháo Sơn Chuân đi đến. Kháo Sơn chôn cách nơi này thế nhưng là có sắp tới 20 dặm đường. Cách này vương tiên cô niên kỷ cũng không nhỏ. Chờ đi đến vương kháo sơn chôn thời điểm. Đã qua tốt hai cái canh, canh giờ. Chỉ mệt đến nàng đau lưng nhức eo thở nặng khí. Vương tiên cô thẳng lên lưng. Dùng tay gõ gõ chính mình eo. Sau đó thở dài một tiếng. Xem ra thân thể này thật không xong rồi. Nghĩ tới đây thời điểm. Vương tiên cô nhìn hướng kháo sơn chôn phương hướng. Ánh mắt bên trong càng thêm nóng bỏng Nàng tại cửa thôn nghỉ ngơi một thoáng Sau đó liền tập tính hướng trong thôn đi đến Vương tiên cô vừa vào cửa thôn Liền bị một đám phu nhân vây Có thể nhìn ra được Vị này vương tiên cô mười phần được hoan nghênh Đại tiên Ngươi đoạn này thời gian cũng không có đến thôn chúng ta Đoạn này thời gian trong nhà có việc Thoát thân không ra Vương Tiên Cô một bên hùa theo những phụ nữ này. Một bên hướng trong thôn đi đến. Mà những phụ nữ này nhìn xem Vương Tiên Cô không quan tâm. Cũng không lại quấy giày nàng. Riêng phần mình bận biểu chính mình sự tình đi rồi. Vương Tiên Cô thoát khỏi những này thôn phụ. Vừa hướng trong thôn đi một khoảng cách. Trong thôn ở giữa một chỗ sân nhỏ phía trước ngừng lại. Vương Tiên Cô đang muốn kêu cửa. trong sân liền đi tới một cách hơn ba mươi tuổi phụ nữ thôn này phủ gặp một lần vương tiên cô lập tức liền vẻ mặt tươi cười tiên cô ngài đã tới nhanh trong phòng ngồi thôn này phủ một bên đem vương tiên cô hướng trong nhà nhường một bên hướng trong sân hô ba bà vương tiên cô tới cách này một hô lập tức liền kinh động đến trong phòng người người nào tới mẹ Là Vương Tiên Cô. Câu nói này vừa mới nói xong. Trong phòng liền đi ra Vương nhị đản lão thê. Cách này lão phổ nhân vừa thấy được Vương Tiên Cô. Lập tức chặt đi mấy bước hướng về phía trước giữ chặt Vương Tiên Cô tay. Tiên Cô. Ngày có thể coi là tới. Ta còn chuẩn bị hai ngày nữa đến xem ngươi đây. Nói xong liền đem Vương Tiên Cô mời đến trong phòng. Lão nhị nhạc. Đừng ở cái kia thất thần. Nhanh cho tiên cô lấy nước Vâng, mẹ ta đã biết Cái kia hơn 30 tuổi phu nhân nghe bà bà phân phó Lập tức liền đi ra ngoài cho vương tiên cô nhóm lửa nước nóng đi rồi Đợi đến con dâu này rời đi Vương tiên cô lúc này mới đối lấy vương nhị đản lão thê nói ra Hoàng đại nương Ta đoạn trước thời gian cùng nhà các ngươi nói sự tình Các ngươi có thể nghĩ tốt rồi Vương nhị đản lão thê nhà mẹ đẻ họ hoàng. Tất cả mọi người gọi hắn hoàng đại nương. Nghĩ vĩ. Nghĩ vĩ liền tốt. Cái này nhị nha cũng là số khổ. Thế nhưng nếu là không đem nàng đưa đi. Chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi cả nhà không may. Ai nói không phải đâu. Mấy ngày nay nhị nha không ở nhà. Ta cũng cảm thấy trong nhà sự tình thuận rất nhiều. Vương tiên cô xứng sờ Có ý tứ gì. Nhị nha không ở nhà sao Đúng nha Đây không phải vương tiên cô ngài nói sao Nhị nha muốn đưa đến người tu hành bên cạnh Không phải sẽ khắc chết một nhà sao Vương tiên cô nghe xong lập tức kích động liền đứng lên Các ngươi đã đem nhị nha đưa đi sao Đưa đến cái gì địa phương đi rồi Hoàng đại nương nhìn xem vương tiên cô sắc mặt không đúng Không biết mình cái gì địa phương xử lý sai xong việc Chính là trong thôn Thổ Địa miếu, Nơi đó không phải tới cái có bản lính đạo sĩ sao. Ta cùng nhà ta lão đầu tử thương lượng một chút. Vẫn là đưa đến Thổ Địa miếu tốt. Vương Tiên Tông nghe Hoàng Đại Nương mà nói. Sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Liền muốn mở miệng khiển trách Hoàng Đại Nương. Đúng vào lúc này cánh cửa lại lần nữa bị mở ra. Vương nhị đản từ bên kia đi đến. Vương Tiên Cô tới. Ta tại cửa thôn nghe nói ngài đã tới. Nhanh liền chạy về. Mà lúc này vương tiên cô trông thấy có người đi vào rồi. Cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống hỏa khí. Một lần nữa ngồi tại giường đất bên trên. Nàng lắng lại một thoáng trong lòng nổ khí. Sau đó mới nói ra. Ta cùng các ngươi nói. Không phải cái đạo sĩ chính là tu đạo nhân. Vạn nhất là cái giả danh lừa bịp. Chẳng những giải không được nhà ngươi nhị nha sự tình. Ngược lại sẽ họa càng thêm họa. Vương nhị đản nhanh chóng lên phía trước giải thích nói. Ta đây biết rõ. Ta đây biết rõ. Lần này thổ địa miếu bên trong cái kia đạo sĩ là cái có lớn bản sự. chúng ta đem nhị nha đưa qua. Hẳn là không vấn đề gì. Làm sao ngươi biết hắn có bản lính. Chẳng lẽ có không có bản lãnh. Còn viết lên mặt. Vương Nhị Đản bị Vương Tiên Cô hỏi có chút xứng sờ. Hắn không biết Vương Tiên Cô phát cái gì lửa. Bất quá Vương Nhị Đản vẫn là giải thích nói. Vương Tiên Cô ngài là không biết. Trước vài thiên vương đại thiện nhân nhà nháo dược. May mắn mà có vị đại sư này. Mới có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tưởng. Vương Tiên Cô nghe xong. Lập tức liền truy hỏi. Thổ địa miếu cái kia đạo sĩ. Chính là tại Vương Đại Thiện Nhân nhà khô rượu cái kia. Vâng, vâng. Chính là cái này Đại Sư. Vương Tiên Cô bây giờ không nói. Xem ra thật sự là oan ra ngõ hẹp. Vốn còn muốn đem cái này thối đạo sĩ sự tình thả một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hắn lại một lần nữa hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Tất nhiên như thế. Cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hoàng Đại Nương gặp Vương Tiên Cô ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Trong lòng có chút thấp thỏm hỏi Tiên cô Nhị nha đưa đến thổ địa miếu không có gì sự tình sao Vương tiên cô cười lạnh lạnh một tiếng nói ra Cái kia nếu lại qua mấy ngày nhìn Nếu là cái này đạo sĩ thật là có bản lĩnh nhất định sẽ bình an vô sự Nếu không mà nói trong vòng vài ngày liền sẽ bị nhị nha khắc chết Vương tiên cô sau khi nói xong Đứng dậy liền hướng ở ngoài đi Vương nhị đản bọn người vội vàng đi theo đi đưa Thẳng đến vương tiên cô không thấy bóng sáng Hai người bọn họ mới một lần nữa trở về Kết quả vừa mới vừa vào cửa Liền gặp được hai người vợ ở nơi đó ngồi gặm hạt dưa Hoàng đại nương thấy tình cảnh này Lập tức liền không cao hứng Không phải mới vừa cho ngươi cho vương tiên cô lấy nước sao Người đều đi cũng không gặp nước bưng lên đi Cái này lão yêu bà lại lai sứ hỏng rồi. Nhà ta nhị nha thật vất vả tìm cái nơi đến tốt đẹp. Nàng vừa không biết an lấy cái gì tâm. Muốn đem người mang đi. Nguyên lai like cái này hai người vợ chính là nhị nha mẹ. Trước kia vương tiên cô nói phải đem nhị nha mang đi. Nếu không mà nói liền sẽ khắc chết cả nhà. Lúc ấy nàng liền bán tín bán nghi. Thế nhưng không chịu nổi lão đầu tử cùng lão thái thái thư nha. Mấy ngày nay vì nhị nha sự tỉnh Để cho nàng cách này làm mẹ là Mất ăn mất ngủ Thật vất vả trong thôn tới cái có bản lính đạo sĩ Trong nhà lão thái thái cùng lão đầu tử mới thỏa hiệp Quyết định đem nhị nha đưa đến trong thôn thổ địa miễu Dạng này song phương rời cũng liền mấy bước đường Cũng không tính đi xa nhà Làm mẹ cũng có thể yên tâm Không nghĩ tới hôm nay cái này vương tiên cô vừa tìm tới cửa. Xem ra cái này lão yêu bà tử không có lòng tốt. Làm không cẩn thận là muốn đem nhà nàng nhị nha bán được chỗ khác đi rồi. Vương nhị đản cùng Hoàng Đại Nương cảm thấy nghe người vợ mà nói. Cũng có chút không có ý tứ. Nếu như chuyện này không phải hai người bọn họ lỗ hồng nhất định phải kiên trì mà nói. Nhị nha cũng sẽ không đưa đến trong miếu đi. Vì vậy đối với lần này chống đối Hai người bọn họ cũng không nói cái gì Riêng phần mình đi vào nhà đi Liêu trai lộ trường sinh trí không hay Trương 12 thái ấp kim hoa tông chỉ Lại nói vương tiên cô khí thông thông rời đi kháo sơn chuôn Trở lại trong nhà mình Ngồi ở trên giường Nàng là càng nghĩ càng giận Vốn là lần này mình lập tức liền phải luyện thành ruột tử mẫu đại pháp Kết quả thật tốt dù mẫu đã không thấy tâm hơi bóng dáng Thật vất vả tìm một cái có thể duyên niên linh dược. Cũng bị cái này thối đạo sĩ cho cướng đoạt đi. Đây thật là sĩ có thể nhịn. Không thể nhẫn nhục. Vương tiên cô nghĩ tới đây. Đem chén trà trong tay hung hăng ngã tại trên mặt đất. Sau đó nàng đứng lên. Chuyển thân liền hướng cái kia vắng vẻ phòng nhỏ đi đến. Chờ vào phòng nhỏ. Nàng lại có chút do dự. Cái kia đạo sĩ có thể đánh bại ruột anh. Xem ra là có chút bản sự. Phải biết chính mình cũng đều là dựa vào lấy bàng môn tả đạo. Mới có thể thi triển bí thuật dự pháp. Cách này nếu để cho đối phương phá. Chính mình nhất định hội nguyên khí đại thương. Nghĩ tới đây thời điểm. Vương tiên cô lại có chút do dự. Cuối cùng nàng quyết định tạm thời chờ một đoạn thời gian chờ đến hồ tiên xuất quan tu luyện hoàn thành. Lại cùng hồ tiên thương lượng cũng không muộn. Lại nói dương hằng. Từ lúc trở lại cổ đại sau đó. liền lại một lần dễ dàng hơn. Mỗi ngày ngoại trừ phải làm bài tập buổi sớm. Muộn khóa bên ngoài. Cách khác liền không hắn chuyện gì. Chờ hắn buổi sáng làm xong bài tập buổi sớm thời điểm. Sân nhỏ hóa ra đã bị Vương Nhị Nha dọn dẹp sạch sẽ. Liền liền điểm tâm đều đã cho hắn dọn lên. Đến buổi tối ăn cơm sau đó. Tự nhiên cũng là do Vương Nhị Nha thu thập bát đũa. Căn bản cũng không để cho Dương Hằng có bất kỳ cái gì cơ hội đồng thủ. Cứ như vậy Dương Hằng giống một con sâu mọt một dạng. Sinh sống mấy ngày. Rốt cuộc lại một lần chờ đến thạch giới chỉ biến thành thực thể. Có thể lại một lần nữa xuyên qua. Dương Hằng theo thường lệ đem trong miếu sự tình hướng nhị nha giao phó một thoáng. Sau đó liền khởi động giới chỉ quay lại hiện đại đi rồi. Trở về sau đó. Dương Hằng cũng không lo được cái khác. Một đầu liền chui đến cái kia trong tàng thư thất. Thế nhưng là một trận tìm kiếm sau đó. Để cho Dương Hằng có chút đau đầu. Bởi vì những này đạo thư thật sự là quá nhiều. Mỗi một bản cầm lên. Mở đầu đều là nói để cho người ta thành tiên làm tổ. Dương Hằng bây giờ thật đúng là không biết nên dùng cái kia một bản. Cuối cùng vẫn là quyết định. Sớm nhất phải có một bản chân chính tu đạo chi thư. Nếu không mà nói chính là có vô số đạo pháp đặt ở trước mặt hắn. Hắn cũng không cách nào sử dụng. Lại nói. Một người tu đạo. Chủ yếu mắt. Không phải vì trở nên lời hại. Có thể sử dụng pháp thuật. Tu đảo chủ yếu mắt là vì có thể trường sinh bất lão. Nếu không mà nói chính là pháp thuật lại nhiều. Pháp lực cao cường hơn nữa. Đến bỏ mình một ngày kia cũng đều là vư ảo. Vì thế. Dương Hằng tại đống kia trong sách lật đi nửa ngày. Rất khó khăn không nên. Chính mình cái này nửa sâu nước. Rất khó khăn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Chớ nói chi là tu luyện. Danh tự kỳ quái không nên. Ai biết cái này pháp thuật tu luyện thành sau đó là chính là tà. Nếu là xấu căn cơ. Đều không địa phương tìm người khóc đi. Cuối cùng Dương Hằng chọn tới chọn lui. Chọn đến một bản thái ớt kim hoa tông chỉ. Dương Hằng sở dĩ chọn quyển sách này. Nguyên nhân chủ yếu lúc trước tại trên mạng thời điểm nghe nói qua quyển sách này đại danh. Quyển sách này tương truyền là Lữ Đồng Tân Chỗ. Ở trong xã hội lưu truyền cực kỳ rộng, rất nhiều thứ có đạo toàn chân đều đối với nó tiến hành qua chú thích. Quan trọng hơn là quyển sách này, là một bản trực chỉ kim đan đại đạo diệu pháp, cũng không giống đừng đến sách, hoạt ẩn hoạt hiện. Căn bản cũng không cho ngươi đem chân thực phương pháp tu luyện viết ra. Có rồi bản này tính mệnh xong tu diệu pháp, đương nhiên phải lại chọn một bản có thể hộ thân sách pháp thuật tịch. Bất quá lật qua lật qua. Cái này đăng thiên quán bên trong sách. Đại bộ phận nói cũng phải cần nhất định công lực mới có thể thi triển. Tỷ như nói thỉnh thần. Sinh thần. Không có nhất định công lực. Căn bản liền sẽ không có hiệu quả gì. Mà ở trong đó đại bộ phận đạo thư. Đều phải thiết lập đàn thỉnh thần. Lấy dương hằng hiện tại năng lực. Người ta thần tiên căn bản cũng không để ý đến hắn. Cuối cùng chọn tới chọn lui. Dương Hằng rốt cuộc tìm được một bản thích hợp bây giờ thi triển bí thuật sách. Quyển sách này chính là đại danh đỉnh đỉnh lỗ ban thư. Nếu như là không biết người coi là đây chỉ là một bản nhi dạy thợ một sách. Kỳ thực không phải. Ở trên cao cuốn thời điểm đúng là lỗ ban giáo sư đời sau thợ một. Đủ loại kiến trúc kỹ xào. Nhưng đã đến quyển hạ lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Bên trên đều là một chút dự gì tà thuật, khu dự pháp môn, như cái gì Mỹ nữ thoát y pháp, cướp đoạt sinh hồn pháp, vạn bệnh nổi điên pháp, để cho người ta xem là không rét mà run. Quan trọng hơn là, quyển sách này là tại thi triển mật thuật thời điểm, thật giống không cần bất kỳ cái gì pháp lực, bất quá quyển sách này nhìn mười phần thuận lợi. Nhưng thật ra là một bản để cho người ta được không bù mất tà pháp. Bởi vì thế nhưng học tập lỗ ban thư người muốn khuyết nhất môn. Góa vợ, quả cô, độc, khuyết tùy ý tuyển một dạng. Vì thế, lỗ ban thư thu hoạch được một tên khác khuyết nhất môn. Dương Hằng phân tích. Học tập lỗ ban thư. Cũng không phải là nói không cần pháp lực. Có thể là bởi vì thi triển pháp thuật người không có pháp lực. Có lẽ là thiên địa đại biến không có khả năng tu luyện ra pháp lực. Vì thế bản này lỗ ban thư mới mở ra lối riêng. Để cho thi triển pháp thuật người dùng tự thân khí vận để thay thế pháp lực. Đến thi triển bí thuật. Dương Hằng cầm tới quyển sách này thời điểm. Trong lòng cũng là cực kỳ hoảng. Bất quá suy nghĩ một chút mình bây giờ thê ly tử tán. Cũng coi là phù hợp lỗ ban thư khuyết nhất môn quy củ. Ngoại trừ quyển sách này bên ngoài, Dương Hằng lại dùng trên điện thoại di động mạng. Tại trên mạng góp nhặt rất nhiều công khai pháp thuật. Có tác dụng hay không đừng nói trước. Trước chuẩn bị trong điện thoại. Vạn nhất nếu là gấu dụng đâu. Bận rộn hoàn những ngày sau đó. Dương Hằng dụng xuống núi. Tại tử ra bảo quầy bán quà vặt bên trong mua mấy khối di chuyển nguồn điện. Dương Hằng chuẩn bị lần này ngay cả điện thoại cũng cùng một chỗ dẫn đi Chờ đến phía bên kia học tập thời điểm cũng thuận lợi một chút Vốn là cách này đã coi như là chuẩn bị xong Thế nhưng lo nghĩ Tại một vị diện khác nhỉ nha Vì chính mình làm việc cũng thời gian không ngắn Chính mình còn không cho nàng tiền tung Xem ra cần phải mua chút vật nhỏ lấy nàng niềm vui Vì thế Dương Hằng lại tại quầy bán quà vặt bên trong Chọn lấy mấy món đẹp đẽ nhựa lác tiết vật trang sức. Tổng tổng cũng không tốn mấy khối tiền. Vậy liền coi là là cho nhị nha lễ vật. Tại thu thập rừng đương sau đó. Dương Hằng đem đồ vật bao thành một đống. Sau đó tâm tình khoái trá về tới chính mình đăng thiên quán bên trong. Dương Hằng trở về sau đó. Nhìn thấy thời gian không còn sớm. Tùy tiện làm chút canh mì. Thích hợp ăn một bữa. Sau đó cầm lên quyển kia thái ớt kim hoa tông chỉ. Cẩn thận lật xem một lượt. Sau đó cứ dựa theo trong sách viết. Bắt đầu tu luyện. Bất quá qua nửa giờ. Dương Hằng chỉ cảm thấy buồn ngủ. Đau lưng nhức eo. Kết quả cái gì tu luyện hiệu quả cũng không có. Có mấy lần tựa như là trước mắt đều đã tụ tập được kim quang. Thế nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Dương Hằng bây giờ xem như xì hơi. Xem ra tại xã hội hiện đại nếu muốn tu luyện thành công. Không phải dễ dàng như vậy. Vẫn là đến một vị diện khác thử một lần. Vạn nhất nếu là thành công đâu. Sau đó đóng chặt cánh cửa. Vừa cho tam thanh tổ sư dâng hương. Mời tam thanh tổ sư bảo hộ chính mình tại một vị diện khác hết thầy thuận lợi. Xong xuôi tất cả những thứ này. Dương Hằng mang theo đồ vật khởi động thạch giới chỉ Nháy mắt tiêu thất tại vị diện này. Đi tới một thế giới khác. Dương Hằng trở về sau đó. Tại gian phòng của mình nhìn nhìn. Phát hiện cùng mình lúc đi thời gian hoàn toàn tương tự. Sau đó Dương Hằng cầm mấy cái kia vật trang sức đẩy cửa ra. Đi đến giữa sân. Hướng về phía nhị nha gian phòng hô Nhị nha. Nhìn ta lấy cho ngươi thứ tốt gì. Theo Dương Hằng cách này một hô nhị nha gian phòng có rồi động tính. Một tiếng cọp kẹt cửa phòng, nhị nha chạy đi tới Dương Hằng trước mặt. Sau đó dùng nàng thuần khiết con mắt nhìn xem Dương Hằng. Đi qua mấy ngày nay quan sát, Dương Hằng biết rõ đây là nhị nha biểu thị khát vọng biểu lộ. Thế là Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một cái màu hồng bao bố nhỏ. Ngay trước nhị nha mì chậm rãi mở ra. Bên trong lập tức lộ ra hai hiện hình con bướm hình dáng vật trang sức Cái này hai hiện vật trang sức tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra ấm ánh long lanh Tại hồ điệp con mắt cùng với xúc tu chỗ, Bởi vì còn trang trí lấy mấy cái tiểu kim cương giả Cho nên tại ánh mặt trời chiếu xuống Không ngừng phản xạ thất thải quang mang Nhị nha nhìn thấy cái này hai hiện trang trí con mắt đều không rời ra Thế nhưng nàng lại không có đưa tay đi lấy. Cầm đi. Bình thường tùy tiện. Hiện tại đây là thế nào? Nhị nha con mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm cái này hai hiện trang sức không rời đi. Thế nhưng ngoài miệng lại nói lấy. Quá mắc. Quý cái gì quý. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nói những cái kia vô dụng làm gì. Ngươi có muốn hay không? Ta để ném sao? Nhị nha nghe Dương Hằng mà nói. Cười đến con mắt đều không mở ra được. Nàng chậm rãi vươn tay. Đem cái này hai cái vật trang sức lấy tới. Sau đó chặt chẽ ôm vào trong ngực. Trở về nhìn lại đi. Ta còn có việc. Ăn cơm buổi trưa thời điểm gọi ta là được. Nói xong câu đó. Dương Hằng khoát khoát tay liền trở về chính mình trong phòng. Mà nhị nha ôm cái kia hai hiện vật trang sức. Khoan khoái trở lại chính mình trong phòng. Dương Hằng sau khi vào nhà đem cửa đóng thật chặt Hắn muốn tại cách này đời đời danh giới thử một lần cái kia thái ấp kim hoa tông chỉ Có thể hay không có tác dụng Dương Hằng theo như sách viết nói Khoanh chân ngồi tại trên giường mình Toàn thân phải bung lỏng Đầu lưới muốn lên trọn Tiếp xúc đến hàm trên Con mắt nửa khép Một cách bộ vị một cách bộ vị nghĩ Chầm rãi bung lỏng Đầu đỉnh Cái chán, lông mày, con mắt, cái mũi, miệng cằm, lỗ tai, cái cổ, vai, hô hấp phải sâu từ từ. Tại buông lỏng sau đó, lại bắt đầu đem ý thức tập trung ở chóp mũi phía trước. Lần này tu luyện lại cùng tại xã hội hiện đại khác biệt. Không có nhiều thời gian dài. Dương Hằng đã cảm thấy chóp mũi phía trước ánh sáng xuất hiện. phảng phất mới lên mặt trời. Thậm chí, Dương Hằng cũng có thể cảm giác được một cố ấm áp. Đây là hắn tại hiện đại cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Thế là Dương Hằng lập tức liền cảm thấy một trận mừng rỡ. Bất quá hắn vừa mới dâng lên cố này tạp niệm. Trước mắt quang mang cùng ấm áp liền biến mất không thấy. Dương Hằng tại cái này đoàn ánh sáng mang tiêu thất sau đó. Mở mắt. Mặc dù vừa rồi quang mang cùng ấm áp chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền bị chính mình phá hủy Thế nhưng Dương Hằng bây giờ không có một chút đốt ảo não Trên mặt tất cả đều là nụ cười Xem ra chính mình đoán đúng Tại hiện đại thời điểm Không biết không gian bên trong thiếu khuyết cái gì Vì thế tu luyện đạo gia mật yếu Rất khó nhập môn Mà tới được thế giới mới Cách này thái ấp kim hoa tông chỉ lại lần nữa thả ra hắn quang mang. Sau đó mấy ngày, Dương Hằng cũng không làm chuyện khác. Ngoại trừ làm bài tập buổi sớm chính là uốn tại gian phòng của mình bên trong. Tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ. Theo thời gian chuyển rời, Dương Hằng cảm thụ càng ngày càng sâu. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy trước mắt có một đoàn nhàn nhạt ánh nắng tại tụ tập. Đến cuối cùng ánh nắng càng ngày càng thịnh Theo như sách viết nói Dương Hằng biết gió hỏa hầu đã đến Có thể tiến hành bước kế tiếp Liêu trai lộ trưởng sinh trí không hay mười 13 tà pháp Tại có rồi sơ bộ nghiệm chứng Dương Hằng bắt đầu tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ bước kế tiếp Chính là dẫn đảo hắn ở trước mắt đã xuất hiện quang mang đến trong cơ thể Một bước này cũng không thể nóng vội Ý thức được Chỉ riêng tự nhiên sẽ chiếu đến môn này Thật lâu nơi đây huyền khiếu liền sẽ mở ra Đi qua đại khái 5-6 ngày công phu Dương Hằng rốt cuộc có thể đem trước mắt ngưng tụ quang mang thu đến trong cơ thể Công phu đến cách này xem như vừa mới nhập môn Tiếp xuống chính là trường kỳ ôn dưỡng Theo trên sách nói đại khái cần trăm ngày trúc cơ Đại khái ý là vừa mới bắt đầu sinh ra ánh sáng Chỉ là ánh mắt Không phải thần quang, cũng không phải tính quang. Hồi quang phản chiếu tâm sau quan phía trước. Một trăm ngày, thủy hỏa đại pháp. Tâm không thanh tính, chính là tính quang. Tính quang vốn không phải ánh sáng, mà là tự thân thanh tính bản thể kim hoa. Như thế phản quang bên trong thủ, thủy hỏa giao tế. Thần khí dựa vào nhau, tự nhiên thánh thai kết liền. thời gian ngay tại dương hằng trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua đại khái hơn một tháng thời gian đoạn này thời gian theo dương hằng công lực ngày càng sâu trong lòng tính quang cũng bắt đầu chậm rãi hiện hiện bất quá vẫn chưa ổn định chỉ là lúc ẩn lúc hiện mà dương hằng bản thân cũng có phi thường rõ ràng cảm thụ bình thường hắn cảm giác thể xác tinh thần hoa nhã khí tức kéo dài không dứt Một khi tính tỏa luyện công cũng cảm giác được yên lặng như tờ Một vòng trăng sáng nhô lên cao Toàn thân phong phú Không sợ nóng lạnh Trừ cái đó ra Hắn còn cảm giác được có một đoàn quang mang Một mực tại chính mình nơi ngực hiển hiện Thật giống có thể bị chính mình điều động Dương Hằng ở chỗ này tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ thời điểm Cách kia vương tiên cô cũng không nhàn dối Vương Tiên Cô lần trước từ bỏ đối dương hằng trả thù, nhưng lại một mực đứng ngồi không yên. Phi thường bực bội, vừa bắt đầu thời điểm, Vương Tiên Cô lơ đĩnh, chỉ là coi là đoạn này thời gian khí không thuận. Qua một đoạn thời gian hết giận liền tốt, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, cách này đứng ngồi không yên lại càng ngày càng lợi hại. Vương Tiên Cô mặc dù không có tu luyện chính pháp. Thế nhưng cũng cùng cái kia hồ tiên lăn lộn mấy chục năm. Đối với tu luyện vẫn có một ít nhận biết. trầm rãi nàng cũng cảm giác lăng đến chính mình không thích hợp. Đó căn bản không phải khí không thuận mà mang đến vượt bội. Mà là một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Vương tiên cô vừa có loại cảm giác này liền không lo cái gì khác. Tại một cái trời tối người yên ban đêm. Lại một lần nữa bắt đầu làm phép. mấy hồ tiên hàng lâm. Bất quá thật giống cái kia hồ tiên bây giờ có việc Nàng là trái mời hồ tiên không đến Phải mời hồ tiên cũng không đến Tại mấy lần cố gắng đều không có đưa đến tác dụng sau đó Vương tiên cô rốt cuộc gì hơi Chỉ có thể là chính mình phân tích thực chất xuất ra cái gì sai lầm Đi qua nàng suy đi nghĩ lại suy xét Cuối cùng cho rằng là mình mệnh số muốn tới Phía trước một đoạn thời gian cái kia hồ tiên liền nói cho vương tiên cô. Nàng thọ mệnh không dài. Vì thế mới truyền thụ nàng duyên thọ chi pháp. Kết quả vừa mới chuẩn bị đầy đủ. Trọng yếu nhất một tề bào dược. Lại bị cái kia thổ địa miếu thối đạo sĩ cho đoạt trước. Vương tiên cô tại ra kết luận sau đó. Thở dài một tiếng. Xem ra không phải cùng cái kia thối đạo sĩ làm qua một trận. Nếu không mà nói cái kia bảo dược về không được Chính mình thọ mệnh cũng không giữ được Vương tiên cô quyết định sau đó Một lần nữa rời đi cung phủng hồ tiên gian phòng này Lại một lần nữa đi tới nàng bình thường làm phép cái kia vắng vẻ trong phòng nhỏ Vương tiên cô tại cách này lờ mở gian phòng góc nhỏ bên trong lấy ra một quyển sách Cẩn thận dùng tay vuốt ve nửa ngày Trên mặt là âm tình bất định Cuối cùng vương tiên cô tựa như là quyết định. Đem trong tay sách một lần nữa trả về. Ở sau đó trong vòng nửa ngày. Vương tiên cô liền bắt đầu chuẩn bị làm phép vật liệu. Sớm nhất nàng mua mấy cái gà trống. Sau đó vừa mua mấy cây dây đỏ. Tiếp xuống chính là gạo nếp những vật này. Chờ đến buổi tối vào lúc canh ba. Vương tiên cô mặc vào một thân màu đỏ chót áo choàng Sau đó đem một cái gà trống nguyên một đám mổ Đem bọn hắn nhỏ máu tại trong chén Hoàn thành cái này sau đó Nàng lại đem cái kia mấy cây dây đỏ đem ra Cẩn thận nguyên một đám buộc lại Kết thành một đầu cực kỳ dài sợi dây Sau đó nàng lại đem sợi dây này Đặt ở máu gà bên trong thấm bọt Tại hoàn thành cái này sau đó Nàng lại tử tế đàn bên cạnh lấy ra một cái vò nhỏ Nàng mở ra cái nắp sau đó. Bên trong là từng tầng từng tầng cho cốt. Cái này vương tiên cô múc mấy muỗng cho cốt đặt ở cái kia máu gà thấm bọt trong chén. Sau đó quấy đều sau đó là uống một hơi cạn sạch. Hoàn thành cái này sau đó. Nàng lại dùng cái kia máu gà thấm bọt qua dây đỏ. Một mặt thắt ở chân mình bên trên. Một chỗ khác thắt ở cái này phòng nhỏ cung phụng chủ thần năm thông thần bài vị bên trên. Sau đó Lại từ đầu bên trên cắt xong một chòm tóc Đặt ở trong lòng bàn tay mình Hoàn thành tất cả những thứ này sau đó Vương tiên cô một lần nữa ngồi ở bàn thờ phía trước Bắt đầu nói lẩm bẩm Qua không thời gian dài Vương tiên cô đã cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng Đến lúc này nàng biết gió hỏa hầu đến Thế là nàng liều mạng hướng về phía trước nhảy một cái Sau đó Vương Tiên Cô đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Lại trở lại đến xem xét. Thân thể nàng vẫn ngồi ở bàn thờ phía trước. Mà bây giờ Vương Tiên Cô. Toàn thân để đó ảm đạm cùng huyết hồng quang mang. Tại trong cơ thể nàng còn bọc lấy một chòm tóc. Vương Tiên Cô gặp lần này làm phép thành rồi. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nàng thầm nghĩ lấy. Thối đạo sĩ. Hiện tại liền để ngươi biết biết gió lão nương lời hại Nguyên lai vương tiên cô cửa này pháp thuật Chính là gia âm thần pháp Bất quá đó cũng không phải đạo gia huyền môn chính pháp Đây là vương tiên cô trong lúc vô tình nhận được một môn tà thuật Pháp môn này chính là sử dụng cho cốt cùng với máu gà Sau đó tại năm thông thần gia trì phía dưới Phối hợp cố định chú ngữ Để cho mình hồn phách có thể tự do ly thể Ma lại cách này hồn phách một màn thể, liền có được phi thường cường đại lực lượng, hoàn toàn có thể cùng đảo ra ra âm thần pháp tướng tương đương. Nhưng cửa này pháp thuật thoạt nhìn là phi thường giản tiện, ma lại uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hành pháp này lúc bởi vì phục dụng cho cốt, cho nên mỗi một lần thi pháp đều sẽ âm khí nhập thể, giảm bớt thọ mệnh. Vì thế mặc dù có thể mặt đường phố đầu ngõ hẻm Gặp nước lên núi Nhưng có thể thành hình Không thể phân hình Nhưng có thể du tẩu nhân gian Không thể bay vút lên biến hóa Nếu mặt trời giữa trời Ngay lập tức sẽ thành cho bụi Mà lại bởi vì âm hồn không còn Cho nên nhất định phải có phụ thuộc đồ vật Chính là bởi vì dạng này vương tiên cô mới chọn tóc mình Xem như âm hồn một phụ thuộc xuất hành đồ vật Vương tiên cô âm thần trong phòng cuốn lên một cố âm phong Sau đó xuyên tường mà qua Ra khỏi nhà Thẳng đến mấy chục sặm ở ngoài kháo sơn chôn mà đi Dọc theo con đường này ngược lại là không có cái gì trở ngại Vương tiên cô phi thường tùy tiện liền đi tới kháo sơn chôn dương hàng thổ địa miếu ở ngoài Đến nơi này Vương tiên cô cũng không dám lại tiếp tục tiến lên Bởi vì Vương Tiên Cô có thể không biết tòa này thổ địa miếu bên trong thổ địa thần là thật là giả. Là hư là huyễn. Nếu như đây thật là thổ địa thần đạo tràng. Dựa vào nàng chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Vừa mới tới gần thổ địa miếu. Liền sẽ bị thổ địa thần phát hiện. Đến lúc đó muốn đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vì thế Vương Tiên Cô chỉ là tại cách này thổ địa miếu ở ngoài bốn phía du đẳng. Quan sát dò xét cái này thổ địa miếu. Qua một hồi lâu mới phát hiện thổ địa miếu bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì thần quang. Hoàn toàn là một mảnh ảm đảm. Bây giờ Vương Tiên Cô đã khẳng định. Cái này thổ địa miếu bên trong căn bản là không có thổ địa thần tồn tại. Chẳng qua là một gian hoang dã miếu. Vương Tiên Cô tại xác định sau đó. Lớn mật lên. Mang lấy một cố âm phong. Liền hướng thổ địa miếu bên trong đánh tới Nàng vào thổ địa miếu sau đó Liền bốn phía quan sát Phát hiện tại đông xương phòng có một cỗ như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ lấp lóe Vương tiên cô lập tức liền xác định Đây cũng là cái kia thối đạo sĩ gian phòng Còn như cái kia ánh sáng màu đỏ Hẳn là cái kia thối đạo sĩ hộ thể thần quang Vương tiên cô xác định mục tiêu sau đó Thân thể lói lên liền điều khiển âm phong vào Dương Hằng gian phòng. Đợi nàng tiến gian phòng xem xét. Liền thấy Dương Hằng khoanh chân ngồi ở trên giường. Giữa mũi miệng một hít một thở. Liền có một đảo lưu quang tiến nhập trong cơ thể. Vương tiên cô xem đến đây tình cảnh. Không thể nín được cười. Đây thật là diêm vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu người đến canh năm. Cái này thối đạo sĩ bây giờ ngay tại hành công. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đúng là mình động thủ thời điểm. Vì thế Vương Tiên Cô cũng không chậm trễ. nhấc lên âm phong tựa như Dương Hằng đánh tới. Nếu như là bình thường người bị Vương Tiên Cô âm thần cái này bổ nhào về phía trước. Ngay lập tức sẽ tam hồn thất phách đều bị nàng đả diệt. Thế nhưng lần này Vương Tiên Cô có thể mất tính toán. nàng âm thần vừa mới bổ nhào vào dương hằng trên thân, lập tức liền cảm thấy dương hằng trên thân giống như là than lửa một dạng nóng bỏng, mà vương tiên cô âm thần chỉ cảm thấy bị lửa này than một đốt, thật sống lập tức liền muốn dung hóa tiêu tán một dạng. cách này cũng chưa tính. tại dương hằng trong ngực, lúc này lại có một đoàn ánh sáng màu đỏ hiện ra, trực tiếp liền đánh vào vương tiên cô âm thần bên trên. Như thế hai bút cùng vẽ. Lập tức liền đem Vương Tiên Cô âm thần. Từ Dương Hằng trên thân đánh ra ngoài. Mà lúc này Dương Hằng bị quấy giày cũng thanh tính qua đến. Nếu như là lúc bình thường. Dương Hằng cũng là không nhìn thấy rùa quái. Thế nhưng một cách là Vương Tiên Cô ra âm thần phục dụng máu gà. Cho nên thân hình như ẩm như hiện. Một cách khác. Dương Hằng bây giờ trong ngực cái kia ánh sáng màu đỏ. Chiếu xả tại vương tiên cô trên thân. Để cho nàng không chỗ che thân. Vì thế Dương Hằng liếc mắt liền nhìn ra trước mắt nữ tử. Chính là một cái rượu hồn. Lần này Dương Hằng thế nhưng là chết lặng. Chính mình đi tới trên thế giới này một vài ngày liền hai lần gặp dược. Lần đầu tiên là cái kia cái kia dược anh. Lần này lại tới một cái hồng bào nữ dược. Xem ra ở cái thế giới này cũng không phải cái gì cũng tốt. Nơi này mặc dù có thể tu luyện đủ loại diệu pháp, thành tựu trường sinh, thế nhưng cũng là mười phần nguy hiểm. Đủ loại yêu ma rượu quái hiện thân nhân gian. Một cách không chú ý liền phải bỏ mình. Bất quá may mắn bây giờ Dương Hằng đã có một chút phòng bị. Trông thấy cách này hồng bào nữ rượu. Hắn tiện tay trào một cái. Liền từ bên cạnh mình cầm lên một cái kiếm gỗ đào. cái này kiếm gỗ đào là dương hằng từ thổ địa miếu bên trong tìm tới. Lại tại đoạn này thời gian đối với cái này kiếm gỗ đào tiến hành tế luyện. Dương hằng tế luyện chui này kiếm gỗ đào phương pháp, cũng là từ hiện đại trên mạng chỗ tìm tới. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, dương hằng tại tu luyện sau đó cũng không việc khác, cứ dựa theo cái kia phương pháp đem cái này kiếm gỗ đào luyện một lần. vốn là từ bắt đầu tế luyện kiếm gỗ đào, đến cuối cùng thành hình. Hẳn là phải có bốn chín ngày công phu. Dương hằng bây giờ chỉ tế luyện hơn ba mươi ngày. công phu còn có chút không đến. bất quá bây giờ cũng không lo được cái khác. Dương hằng cầm kiếm gỗ đào, trở mình xuống giường hướng về phía tên nữ ruột đó chính là một kiếm. vương tiên cô vừa mới chịu hai trọng đả kích. chính là tại hắn suy yếu thời điểm. Bị Dương Hằng một kiếm này đánh vào trên thân thể. Lập tức liền cảm thấy tựa như là bị nóng đỏ bàn là đánh vào người một dạng. Đau đến nàng là kết hoa gọi bậy. Dương Hằng xem chính mình một kiếm này thật đúng là có chút ít tác dụng. Thế là liền buông tay ra chân. Cầm kiếm gỗ đào hướng về phía Vương Tiên Cô âm thần. Chính là một bữa quất loạn. Lần này Vương Tiên Cô có thể xui xẻo. Vốn là âm hồn thủ thương. bây giờ lại bị dương hằng như thế dày vò đau đến nàng là lăn lộn đầy đất chính là muốn chạy trốn cũng không có công phu liêu trai lộ trường sinh trí không hay chương 14 đoạt mệnh vương tiên cô bị tra tấn không chịu nổi trong nội tâm nàng suy nghĩ nếu là lại không muốn chút nhi biện pháp chính mình chỉ sợ cũng muốn viết di trúc ở đây rồi thế là vương tiên cô hợp lại mệnh hô thượng tiên tha mạng Thượng Tiên tha mạng Dương Hằng nghe được Vương Tiên Cô tiếng cầu xin tha thứ âm Cũng chầm chầm buông xuống bảo kiếm trong tay Bất quá Dương Hằng cũng không phải ngốc thật sự buông lòng cảnh giác Hắn bây giờ tay phải cầm kiếm gỗ đào Tay trái cầm đồng ấm Chỉ cần trước mắt nữ dụng này có một chút không thích hợp Liền sẽ cho đối phương đến một thoáng hung áp Vương Tiên Cô gặp Dương Hằng rốt cuộc dừng tay Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mà lúc này Dương Hằng tiến lên một bước. Êp hỏi. Ngươi là nơi nào đến cô hồn giã duyệt, Dám đến ta trong miếu tới quấy rối, Vương tiên cô nghe được Dương Hằng cha hỏi. Trong lòng dạo qua một vòng nhi. Xem ra cách này người còn không biết mình tồn tại. Tất nhiên dạng này. Vương tiên cô tự nhiên cũng không thể nói thật. Đại tiên. Ta là bãi pha ma bên trên cô hồn, thấy ở đây có hương hỏa khí tức, cho nên mới vùng trộm chạy đến thổ địa miếu, muốn ăn chút ít hương hỏa vật cúng, không nghĩ tới lầm đụng phải đại tiên gian phòng, thật sự là tội lỗi. Dương hằng nghe nàng giải thích, không biết có thể, chỉ là trên dưới quan sát một chút cái này cô hồn, ngươi cũng không nên biện, một cái nho nhỏ cô hồn giã duyệt, Làm sao dám xông đến thổ địa miếu đến? Ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Thượng tiên có chỗ không biết. Căn này thổ địa miếu bên trong. Căn bản là không có thần chỉ. Nếu không ta chính là có thiên đại lá gan cũng không dám xông tới. Dương Hằng sau khi nghe hơi kinh ngạc. Tại hắn ý tưởng bên trong. Thế giới này lại có quái gì? Như vậy cũng nhất định sẽ có thần linh. Căn này thổ địa miếu lại bị người cung phụng tốt thời gian dài. Hẳn là thật có thần linh tòa chấn. Thế nhưng dựa theo cách này cô hồn giã dù thuyết pháp. Căn này thổ địa miếu dĩ nhiên là tòa hoang giã miếu. Nếu như là thật lời như vậy. Cái kia vương đại thiện nhân tốn tiền nhiều như vậy. Trong thôn tu tòa này thổ địa miếu. Đồng thời thường thường phái người cung phụng Rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ngay tại Dương Hằng lọt vào trầm tư thời điểm. Vé vào trên mặt đất Vương Tiên Cô âm hồn. Trông thấy hắn phân thần. Cho rằng là một cách đào tẩu cơ hội tốt. Thế là Vương Tiên Cô đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Trên thân liền thổi lên một trận âm phong. Cực nhanh hướng ngoài phòng lướt tới. Dương Hằng bị cách này âm phong một kích. Lúc này mới kịp phản ứng. Dương mắt xem xét Cái kia cô hồn dã duyệt vậy mà thừa dịp chính mình không chú ý. Hướng ngoài phòng bỏ chạy. Thế là Dương Hằng phản xạ có điều kiện cách thức. Đem trong tay trái đồng ấm. Tựa như cái kia âm hồn ném đi. Viên này Dương Hằng quan ấm mang theo ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp liền đập vào cái này âm hồn trong cơ thể. Vừa rồi thời điểm cái này đồng ấm chỉ là thả ra quang mang. Liền để vương tiên cô âm thần bị thương. Huống chi bây giờ bị thực thể đập trúng, chỉ lần này, liền nện vào Vương Tiên Cô thần hồn phiêu diêu, tựa như là trong gió đèn cầy một dạng. Vương Tiên Cô biết không tốt, lại như thế tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ thật sự trở về không được. Thế là nàng cắn răng một cái sử xuất cuối cùng bảo mệnh bí pháp. Cái bí pháp này dùng một chút, nàng thần hồn lập tức liền chia làm hai nửa. Trong đó một nửa vô cùng cường thịnh, bọc lấy trong cơ thể nàng cái kia cố đầu tóc, trực tiếp liền hướng Dương Hằng đánh tới, mà đổi thành một nửa, nhìn mười phần ảm đạm, chỉ là trong nháy mắt liền chạy ra gian nhà, tiêu thất tại trong sân, mà Dương Hằng bây giờ không lo được cái kia đào tẩu một nửa. Hắn vẫn khởi trong tay kiếm gỗ đào, hướng về phía đánh về phía chính mình âm hồn chính là mấy cái. Lần này cái này âm hồn thật giống 10 phần tao nhã đánh Chỉ là vài cách liền trở nên 10 phần ảm đảm Sau đó hoàn toàn tiêu tán Cuối cùng chỉ để lại một đoàn đầu tóc nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất Dương Hằng đánh tan cái này âm hồn Một chân đá tung cửa ra đến Đến trong sân Bốn phía quan sát Phát hiện cái kia đào tẩu âm hồn đã không thấy bóng dáng Dương Hằng lúc này mới gắt một cái Coi như nàng chạy nhanh. Lần sau gặp lại nhất định khiến nàng hồn phi phách tán. Dương Hằng như thế vừa đạp cửa lại là hét lớn. Nắm lại tại hắn cửa đối diện nhị nha cho đánh thức. Nhị nha bây giờ hất lên một bộ y phục. Đẩy cửa ra tới. Trông thấy Dương Hằng cầm đem kiếm gỗ đào. Trong sân giễu võ Dương oai. Có chút không hiểu đi tới hỏi. Đạo trưởng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Hằng trông thấy nhị nha tới. Mặt bên trên không gì sánh được kiêu ngạo. Thế nhưng ngoài miệng lại phi thường bình thản nói ra. Không có gì. Chỉ là một cái không có mắt cô hồn giá ruột đến chúng ta nơi này lấy hương hỏa. Đã bị ta đuổi đi. Nhị nha nghe xong vừa rồi có rượu tới qua. Lập tức đem trên người mình y phục vừa nắm thật chặt. Sau đó con mắt sống xung quanh trong bóng tối nhẹ nhàng lơ lứng. Cảm thấy khắp nơi đều có dù quái. Dương Hằng trông thấy nhị nha lo lắng hãi hùng hình dạng. Cười lấy sờ sờ nàng não đại nói ra. Đừng sợ. Có ta ở đây. Những này cô hồn dã dù đến hoặc nhiều hoặc ít đều cho hắn thu thập. Nhị nha vội vàng ôm lấy Dương Hằng bắt tay. Thật giống chỉ có dạng này nàng mới có thể an toàn một chút. Sau đó Dương Hằng có an ủi nhị nha vài câu. Lúc này mới tự mình đem nàng đưa về gian phòng Để cho nàng sớm chút ngủ Mà nhị nha nhìn một chút Dương Hằng chuyển thân trở về gian phòng của mình Lúc này mới đem cửa đóng ở Tại đóng cửa trong nháy mắt Nhị nha trên mặt lộ ra gian kế đạt được nụ cười Lại nói Dương Hằng trở lại gian phòng của mình Đóng lại cửa phòng Trên mặt lấy đèn cầy Tại gian phòng trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi vừa rồi tại đả diệt cái kia âm hồn phân thân thời điểm hắn cảm giác được có đồ vật gì rơi tại trên mặt đất rốt cuộc dương hằng tại trên mặt đất nhặt lên một túm tóc hoa dâm cầm cái này túm đầu tóc dương hằng trong lòng âm trầm lên xem ra vừa rồi mình bị cái kia âm hồn lừa cái này căn bản liền không phải cái gì cô hồn giã dược hẳn là có người thi pháp tới trước hại chính mình Mà bây giờ chính mình vậy mà không biết đối đầu oan ra là ai. Phải biết chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như mình sơ ý một chút bị người này án toán. Chỉ sợ khóc đều không chỗ để khóc. Không tốt. Xem ra ngày mai đến tìm một cách biện pháp. Cho người này một bài học. Nếu như khả năng. Hẳn là đem cách này tai họa ngầm ngoại trừ. Theo Dương Hằng bắt đầu tu luyện. Hắn tính cách cũng so với trước đó kiên cường Một chút cải biến Hắn bây giờ còn không có cảm giác Thế nhưng một khi là hắn người quen gặp lại hắn Liền sẽ phát hiện bây giờ dương hằng ý chí kiên định rất nhiều Lại nói vương tiên cô bỏ chính mình đại bộ phận âm hồn Cùng với một chòm tóc Dùng cuối cùng âm thần lực lượng mang theo chính mình ý thức Cực nhanh hướng mình tỏa nhà bay đi Lần này nàng thế nhưng là tốc độ cao nhất bay qua. chỉ dùng một chén trà không đến công phu. liền đã trở lại chính mình tòa nhà. sau đó trực tiếp vào một cái kia âm u phòng nhỏ. hướng trên thân thể mình bổ nhào về phía trước. mà lúc này một mực cột vào thân thể cùng ngũ thông thần thần vị bên trên cái kia cố dây đỏ. lập tức liền biến thành cho tàn. cái này dây đỏ chính là dẫn sắt linh hồn nàng một đạo gông xiềng. Chỉ cần là vương tiên cô nguyện ý, bất luận nàng thần hồn bị bao lớn tổn thương, đều có thể dựa vào điểm này trong cõi u minh cảm giác, điều động lấy thần hồn, một lần nữa trở lại thân thể. Đây là vương tiên cô vì để phòng vạn nhất làm ra cuối cùng phòng ngự, quả nhiên là phát huy được tác dụng, mặc dù vương tiên cô bây giờ thần hồn hồi khiếu. Thế nhưng thân thể nàng lập tức liền thật giống bị cái gì đồ vật giúp khô tinh huyết một dạng, trở nên khô héo lên. Vương Tiên Cô ngồi ở chỗ đó thở hổn hển rất dài thời gian khí. Cách này mới miễn cứng mở mắt. Đợi nàng đang quan sát thân thể của mình lúc, cũng cảm giác được khí huyết hao tồn nghiêm trọng. Cứ theo đà này chỉ sợ cũng chờ không đến đại nạn. Đến liền sẽ hồn phi phách tán. vương tiên cô ngồi tại võ thông thần thần bài phía trước suy tư một trận cuối cùng khẽ cắn môi run run dày dày đứng dậy đi tới gian nhà một cái góc ở nơi đó có một cái vải nước vương tiên cô tốn sức đem vải nước rời đến một bên lúc này tại vải nước phía dưới xuất hiện một cái đen nhánh huyệt động vương tiên cô cầm trong tay ngọn đèn chậm rãi ung dung xuống huyệt động Sau đó hắn dùng dầu đông trong huyệt động nhoáng lên Đập vào mi mắt là hai cái vừa đầy tuổi tròn hải nhi Hai cái này đứa bé cũng không biết là bị làm pháp sự hay là thế nào Bây giờ đang ngủ thơm đây Vương tiên cô phen này hoạt động vậy mà không có đem hai cái này tiểu hải bừng tỉnh Vương tiên cô đi đến hai cái này hải nhi trước mặt Dùng ngọn đèn tại hai cái này hải nhi trên thân chiếu chiếu Cuối cùng nhìn xem một cách vừa trắng vừa mập Hải Nhi. Hải lòng gật gật đầu. Vương tiên cô đưa tay đem cái này Hải Nhi ôm vào trong ngực. Sau đó run run rẩy rẩy một lần nữa theo cái thang bên trên phía trên gian phòng. Lần này nàng liền vải nước cũng không thả lại chỗ cũ. Lo lắng đi tới ngũ thông thần thần bài phía trước. Đem Hải Nhi đặt ở bàn thờ bên trên. Đến nơi này. Vương tiên cô lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Lắc đầu vấy đuôi. Một lát sau. Phòng nhỏ đột nhiên có một cỗ âm tà khí tức phun trào. Tiếp lấy cung cấp ngũ thông thần thần bài. Tựa như là bị kim sắc nhiễm một dạng. Vậy mà biến thành kim hoàng sắc. Vương tiên cô nhìn thấy thần bài đã biến thành kim hoàng sắc. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Vốn là vương tiên cô còn tưởng rằng chính mình cách này một hồi thỉnh thần. Bất quá là mời xuống thần linh một chút khí tức. Không nghĩ tới bây giờ lại có ngũ thông thần phân thân sinh tại nơi đây. Vương tiên cô đến đây cũng không chần chờ nữa. Hướng về phía cái kia ngũ thông thần thần bài. Lại là dập đầu. Lại là cầu nguyện. Một lát sau. Nàng một lần nữa đứng dậy. Đi tới cái kia trong công tác ngủ Hải Nhi trước mặt. Đem cái này Hải Nhi loay hoay một trận. Để cho hắn biến thành khoanh chân ngồi tại bàn thờ bên trên. Tiếp lấy Vương Tiên Cô lui về phía sau một chút. Trên dưới quan sát một chút bàn thờ bên trên Hải Nhi. Phát hiện không có cái gì sơ hở. Lúc này mới từ một cái trong bao vải lấy ra một cái đinh thép. Vương Tiên Cô cầm đinh thép đi tới Hải Nhi trước mặt. Trên mặt cũng do vừa rồi hiền lành biến thành một cỗ dữ tợn. Chỉ gặp nàng đem đinh thép dơ lên cao cao. Sau đó mãnh liệt hạ đâm. Trực tiếp từ Hải Nhi trên đỉnh đầu đâm trọt trong đầu. Mà cái kia Hải Nhi còn chưa kịp khóc. Liền đang mệnh tang tại chỗ. Đúng lúc này. Vương tiên cô lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Mà lại càng niệm càng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền thấy ngũ thông thần thần bài bên trên. Thả ra một cỗ kim hoàng lại mang mùi máu tanh quang mang. Tại Hải Nhi trên thân quét qua. Tiếp lấy liền có một cỗ màu đỏ huyết khí. Từ hải nhi trong cơ thể bị rút ra. Cái này bị rút ra huyết khí lập tức liền tại thần bài phía trước. Chia hai cỗ. Cái kia lớn nhất cỗ trực tiếp liền bị thần bài hấp thu. Mà tiểu một cỗ bay đến vương tiên cô trong cơ thể. Tất cả những thứ này kết thúc về sau. Cái kia kim hoàng sắc thần bài cũng chầm chậm ảm đảm. Cuối cùng vừa khôi phục được trước kia màu sắc. Mà lúc này tại thần bài quỳ xuống lấy vương tiên cô. Cấp tốc khôi phục hồng nhuận huyết khí. Liền liền niên kỳ thật sống cũng nhỏ mấy tuổi. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mười 15 đinh đầu thất tiến. Nguyên lai vương tiên cô hành cách này pháp thuật. Chính là đoạt người khác tạo hóa. Lấy bổ dưỡng từ thân. Sở dĩ sử dụng hài nhi. Đó là bởi vì hải nhi khí vận đủ nhất. Một khi bị đoạt. Liền có mấy chục năm mệnh xấu có thể dùng. vương tiên cô một lần nữa mở mắt trên mặt rốt cuộc lại lần nữa lộ ra nụ cười bất quá nàng lập tức liền thu hồi nụ cười yên lặng quan sát trong cơ thể tiếp lấy sắc mặt nàng vừa khó nhìn lên nguyên lai nàng mặc dù chiếm hải nhi mệnh số thế nhưng nàng phát hiện cố này mệnh số đang nhanh chóng tiêu thất chỉ sợ không kiên trì được nhiều thời gian dài vương tiên cô hung hăng vỗ một cách bắp đùi xem ra còn đến tìm tại thổ địa miếu bên trong cái kia bảo dược mới có thể có tác dụng Cách này ngũ thông thần pháp thuật cũng liền đến nơi này tiếp xuống chính mình hẳn là lại cầu một cầu cái kia hồ tiên lại nói dương hằng tại ngày thứ hai sau khi thức dậy làm bài tập buổi sớm sau đó liền trở lại chính mình trong phòng trên điện thoại di động bắt đầu tra tìm những cái kia chính mình có thể cần dùng đến pháp thuật muốn nói dương hằng lần này xuyên qua thế nhưng là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị trên điện thoại di động đủ loại văn kiện có chừng mấy chục cái này nếu là tại cổ đại cái này nho nhỏ trong điện thoại di động chứa sách đủ để có hơn vạn bản dương hằng dùng mấy vừa buổi sáng thời gian chọn chọn lựa lựa rốt cuộc tìm ra một môn đã có thể trả thù hôm qua tập kích chính mình người kia. Vừa không cần chính mình quá nhiều pháp lực biện pháp. Biện pháp này có lẽ tất cả mọi người rõ ràng. Đó chính là Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Bất quá Dương Hằng sử dụng cái này pháp thuật. Cũng không phải là thiên cương 36 pháp Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Cái kia thiên cương pháp thuật đã không thể nói là phổ thông pháp thuật. Hẳn là bị đưa về thần thông một loại. Đừng nói là bây giờ Dương Hằng. Chính là đắc đạo thành tiên. Nếu muốn học lên một môn cũng là phi thường khó khăn Hơn nữa còn cần đại cơ duyên Thế nhưng tại hiện đại vì diện Lại thật nhiều do thiên cương 36 pháp chỗ dọc theo người ra ngoài đủ loại pháp thuật Những này pháp thuật đại bộ phận đều là đối thiên cương địa sát pháp thuật đơn giản hóa Thậm chí có một ít tà pháp Đã đem những này thần thông pháp thuật đổi đến hoàn toàn thay đổi Mà bây giờ bị dương hằng nhìn chúng chính là một môn tà pháp. Mặc dù cửa này tà pháp danh chữ hay là gọi đinh đầu thất tiến. Bất quá cửa này tà pháp càng thích hợp danh từ phải gọi tế người dơm thuật. Đại khái làm phép quá trình chính là. Trước lấy đối đầu lông tóc hoặc là ngày sinh tháng đẻ. Sau đó đem trốn ở người dơm tim phổi chỗ. Sau đó đem cái này người dơm cũng tại thần đàn hoặc là thần đàn phía dưới. Cuối cùng liền có thể làm phép Thỉnh thần Thỉnh thần linh tiền đi câu đối đầu linh hồn Nơi này nói thần linh cũng không nhất định là thiên đình chính thần Cũng có thể là trong núi tinh linh hoặc là vô ý thức pháp tắc Mà đối đầu đang ngủ trong mộng Vô ý thực liền sẽ bị câu đi một hồn một phách Đến lúc này Cái này một hồn một phách đã vào ở người dơm Sau đó dùng đồng đinh thấm máu gà trống Đem đồng đinh đinh vào người dơm Mỗi khi 7 ngày làm phép một lần bốn mươi 49 ngày sau đó Liền sẽ đem đối đầu thần hồn toàn bộ dẫn vào người dơm bên trong Đến lúc này Đối đầu liền sẽ một mạng chết Nếu như ngại phiền phức Cũng có thể mỗi ngày làm phép một lần 7 ngày liền có thể hoàn thành toàn bộ trình tự Bất quá sáng này nóng vội Rất dễ dàng liền sẽ bị đối đầu phát hiện trải qua bên trong chớ chú Từ đó tìm kiếm giải pháp Cửa này pháp thuật hết sức lợi hại Nếu như là đừng yếm thắng chi pháp Còn có thể dùng kim quang chú chờ hộ thân pháp thuật tương hộ Chỉ có cửa này pháp thuật Những này hộ thân pháp thuật đều không có tác dụng Nếu muốn phòng hộ chỉ có thể dùng thế thân pháp Có thể thấy được cửa này tà thuật lợi hại Mà Dương Hằng chuẩn bị đối phó ngày hôm qua cách đối đầu chỗ dùng pháp thuật Chính là cửa này đinh đầu thất tiến Nếu muốn hành cách này đinh đầu thất tiến pháp Còn phải có một ít chuẩn bị Dương Hằng làm sau khi quyết định tài xế chiều liền ở trong núi chuyển vài vòng Sau đó chọn một chút vừa dài lại thảo mang về thổ địa miếu Tiếp lấy lại từ thổ địa miếu trong khố phòng Tìm vài cách đồng đinh Sau đó vừa mệnh lệnh nhị nha đến trong thôn đi mua một cái gà trống trở về dự bị. Dương Hằng tại xế chiều thời điểm liền bắt đầu bệnh người dơm. Kết quả Dương Hằng thật sự là không bản sự này. Biện mấy lần đều là không thành hình. Cuối cùng vẫn là nhị nha nhìn xem bên cạnh nhìn xem Dương Hằng bệnh người dơm. Thế nhưng thế nào cũng bệnh không tốt. Tới giúp hắn. Lúc này mới trợ giúp Dương Hằng biện một cái còn tính là tinh tế người dơm. tại vào lúc ban đêm, dương hằng mang lên bàn thờ, sau đó chuẩn bị một chút trái cây rau dưa xem như cống phẩm, sau đó đem người dơm đặt ở bàn thờ chính giữa, bắt đầu nói lẩm bẩm, không ngừng quỳ lạy. Nếu như tại người hiện đại nhìn thấy dương hằng bộ dạng này cho là hắn là cách điên rồi, vậy mà giống một cái người dơm quỳ lạy, bất quá đây chính là tại có dường thần gì giới, theo dương hằng không ngừng niệm chú. Quỳ lại, cái kia người sơm tựa như là sống một dạng, bắt đầu tàn mát ra một cỗ khí tức âm trầm. dương hằng lần thứ nhất chân chính làm phép, nhìn thấy loại này hình dạng trong lòng cũng là bồn chồn. thế nhưng việc đã đến nước này cũng không có bỏ sở nửa chừng đạo lý. vì thế dương hằng cắn chi nha, đem hôm qua thiên vương tiên cô lưu lại cái kia cố đầu tóc. Cầm lên nhét vào cái này người dơm ngực bụng bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng lại lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng đồng đinh. Dính vào máu gà trống mãnh liệt hướng cái này người rơm đâm vào. Mà tại phía xa mấy chục sặm ở ngoài vương tiên cô lúc này đã ngủ. Đột nhiên đã cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi. Không để cho nàng do tự chủ lớn tiếng kêu lên. Bất quá cỗ này đau đớn. Đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho vương tiên cô có chút không nghĩ ra. Chính mình bình thường cũng không có gì bệnh nha. Thế nào hiện tại ở ngực đột nhiên phát đau. Theo hịch liệt đau nhức tiêu thất. Vương tiên cô đã cảm thấy một trận u ám. Nàng cho là mình còn chưa ngủ tốt. Cũng không có để ý. Nằm xuống nằm ở trên giường liền tiếp tục nằm ngáy o o đi rồi. Đến ngày thứ hai ban ngày, Dương Hằng theo thường lệ tại buổi sáng bắt đầu lễ bái một cái kia tại công việc bên trên người dơm. Dương. dương Hằng ở chỗ này mỗi một bái. Mấy chục sắm ở ngoài vương tiên cô liền u ám một phần. Chờ đến Dương Hằng ba bái bái xong. Vốn là đã rời giường còn có chút tinh thần vương tiên cô. Lại cảm thấy buồn ngủ. Bất quá Dương Hằng đây cũng chỉ là đầu một ngày thi pháp. Vương tiên cô rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng cũng không đem cách này cách này coi là chuyện đáng kể. Chỉ cho là tại đầu một đêm bên trên cùng Dương Hằng đấu pháp. Tổn thất nguyên khí. Bây giờ còn không có khôi phục. Đến ngày thứ hai buổi tối. Lúc đêm khuya vắng người. Dương Hằng tại một lần đứng dậy. Bắt đầu tế bái người rơm. Lần này có thể cùng buổi sáng cái kia vội vàng lễ bái khác biệt. dương hằng vẫn là dựa theo nghi quỹ, lại là bấm niệm pháp quyết, lại là niệm chú. chờ dương hằng một bộ này xong rồi sau đó, cái kia bàn thờ bên trên người dơm âm trầm bầu không khí lại sâu một chút, mà lại loáng thoáng ở giữa, có một bóng người tại người dơm vị trí trái tim lay động, dương hằng pháp lực không cao, căn bản không nhìn thấy cái này người dơm động tính, hắn chỉ là dựa theo pháp thuật yêu cầu, Lại một lần nữa cầm lên đồng đinh. Nhúng lên máu gà trống. Ổn định ở người dơm bên trên. Dương hàng đồng đinh mới vừa tiến vào. Người dơm mấy chục sậm ở ngoài vương tiên cô. Lại một lần nữa đau quát to một tiếng thanh tính qua đến. Lần này vương tiên cô cảm nhận được đến kỳ hoạt. Từ lúc hôm qua bị đau tỉnh sau đó. Cả ngày hôm nay nàng đều cảm thấy mê man. Vốn đang không thèm để ý. Thế nhưng tại cái này nửa đêm canh ba, lại một lần nữa đau lòng như cắt. Cái này rõ ràng không phải mình thân thể vấn đề. Hẳn là có người làm phép muốn lấy tính mạng mình, mà lại vương tiên cô đối với yếm thắng chi pháp. Cũng là mười phần tinh thông. Đi qua hai ngày này thể nghiệm, nàng đã đoán được đây là có người dùng yếm thắng chi pháp chấn áp chính mình. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Vương tiên cô cũng không lo được đi ngủ. Đem trở mình xuống giường tùy tiện xuyên qua mấy bộ y phục. Liền đi tới vậy cái kia cái âm trầm phòng nhỏ. Hướng về phía ngũ thông thần liền liên tiếp lễ bái. Theo vương tiên cô lễ bái. Ngũ thông thần bài vị bên trên. Lại một lần nữa xuất hiện gì dạng khí tức. Vương tiên cô xem bộ dạng này biết rõ là ngũ thông thần đến. Thế là vội vàng cầu nguyện. Khẩn cầu ngũ thông thần trợ nàng phá đối phương chớ chú. Bảo vệ chính mình bình an. Nếu như là chính thần tự nhiên sẽ bảo hộ tín đồ. Thế nhưng cái này ngũ thông thần chính là một cái tà thần. Nếu là không có cái gì cung phụng. Hắn cũng không nguyện ý lãng phí pháp lực. Trợ giúp chính mình tín đồ. Vương tiên cô cũng đã sớm chuẩn bị. Nàng lại một lần nữa xuống địa động. Đem một cái kia chuẩn bị dùng đến kéo dài tính mạng Hải Nhi lôi ra ngoài. Ngay trước ngũ thông thần bài vị. Dùng tiểu đao đâm vào trái tim. Đón lấy. Theo máu tươi chảy ra. Cái kia ngũ thông thần bài vị. Khí tức âm trầm càng phát ra dày đặc Về sau tựa như là tạo thành thực chất. Tiếp lấy một cỗ gió lúc Cái kia Hải Nhi tựa như là bị rút sạch khí khí cầu một dạng. Lập tức khô quắt đi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có túi ra. Đợi đến tất cả những thứ này xong rồi sau đó. Cái kia ngũ thông thần bài vị bên trên có một cỗ khí tức âm trầm rơi vào vương tiên cô trên thân. Đây là ngũ thông thần vận dụng chính mình thần lực đến xem vương tiên cô bị chúng chớ chú. Cùng với muốn theo chớ chú. Xem xét rốt cuộc là ai đến hại chính mình tín đồ. Theo cách này khí tức âm trầm tại vương tiên cô trên thân chạy một vòng. Sau đó liền hóa thành một cái phù chú rơi vào vương tiên cô cái chán. Theo phù này chú hình thành. Tại thổ địa miếu bên trong Dương Hằng. Chỉ cảm thấy một trận tâm sợ. Tiếp lấy Dương Hằng liền thấy hắn bàn thờ bên trên cái kia người sơm. Bắt đầu lung la lung lay. Thật sống muốn rời khỏi một dạng. Dương Hằng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Mà lại tại thi triển cách này đinh đầu thất tiến thư thời điểm. Hắn cũng trên điện thoại di động tra xét mấy loại phương pháp. Cũng chưa hề nói người dơm sẽ tự mình động. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây cũng là chúng chú đối phương. Sử dụng phương pháp gì nếu muốn phá chính mình đinh đầu thất tiễn. Dương Hằng chỗ nào có thể để cho loại này sự tình phát sinh. Vốn là hai người đã kết xuống tử thủ. Lần này trừ không được cái này oan ra đối đầu. Sau này đối phương nhất định sẽ sử dụng lại thêm áp độc phương pháp tới đối phó chính mình. Dương Hằng trong đầu nhanh chóng chuyển. Suy tính chính mình dùng phương pháp gì mới có thể phá đối phương. Kết quả càng nghĩ. Dựa vào chính mình cách này còn không có nhập môn đạo hạnh. Căn bản là không có cách nào ngăn cản. Ngay tại Dương Hằng lo nghĩ thời điểm. Tay hắn không bằng không khỏi đụng phải bên hông mình một khối vật cứng. Chạm đến đây vật sau đó. Dương Hằng lập tức liền cảm giác hiểu ra. Mà lúc này đây bàn thờ bên trên cái kia người dơm run run càng ngày càng lợi hại. Mà người dơm bên trong vương tiên cô đầu tóc cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phòng lên. Thật giống muốn thoát ly người dơm thân thể. Dương Hằng cầm lấy bên hung đồng ấm. Tùy tiện tại một trương vàng đánh dấu trên giấy đóng ấm ký. Sau đó liền quấn tại người dơm bên trên. Theo vàng đánh dấu giấy quấn tại người dơm bên trên. Cái kia người dơm run run cũng ngừng lại. Dương Hằng gặp cái này người dơm đình chỉ hoạt động. Lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra là tạm thời kềm chế đối phương hoạt động. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mười 16 đấu pháp. Lại nói tại mấy trục sầm ở ngoài. Vương tiên cô trong nhà. Theo Dương Hằng đem đóng có ấm ký giấy hoàng tiêu bao lấy người dơm. Cái kia ngũ thông thần thần bài đột nhiên phóng suốt một trận kim quang. Tiếp lấy liền ám nhạc đi xuống. Mà quỷ gối bàn thờ phía dưới vương tiên cô. Nhìn thấy loại tình huống này lập tức là quá sợ hãi sao. Thông qua nàng nhiều năm kinh nghiệm. Đã đánh giá ra. Ngũ thông thần lần này cũng không công mà lui. Bây giờ cái này vương tiên cô có thể thật sợ hãi. Thậm chí ngay cả ngũ thông thần đều không có cách nào. Vậy mình có phải hay không liền phải bỏ mạng? Không tốt. Mình không thể chết. Nhất định sẽ có khác biện pháp. Ngũ thông thần không tốt. Vậy liền đi tìm cách ghi hồ tiên. Nghĩ tới đây sau đó. Vương tiên cô cũng không lo được cách khác. Nàng đứng dậy liền hướng chính đường chạy. Nàng đi tới chính đường cung phụng hồ tiên bài vị phía dưới. cuốn quýt dập đầu làm phép. Thế nhưng vô luận nàng thế nào kêu gọi? Cái kia hồ tiên đều không có phản ứng. Rất nhanh vương tiên cô liền nhớ lại tới. Phía trước một đoạn thời gian hồ tiên đang nói với hắn. Chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian. Nếu như bình thường không có cái gì trọng yếu sự tình. Đến đây vương tiên cô cũng liền không còn kêu. Thế nhưng lần này quan hệ đến tính mạng mình. Vô luận như thế nào cũng phải liều mạng. Vương tiên cô đứng dậy đến bên cạnh một cái ngăn tủ phía trước. Từ bên trong lấy ra một cách mang theo mùi tanh trường hương. Cách này chính là một cách đặc thù tín hương. Chỉ cần là đốt lên nó. cái kia hồ tiên không quản là đang làm gì. Đều có thể lập tức cảm giác được tới trước tương trợ. Nhắc tới hồ tiên. Cũng là vương tiên cô khi còn bé một mực phát từ bi. Cứu được một tổ tiểu hồ ly. Đây cũng là nàng vận khí tốt. Tại về đến trong nhà một vài ngày. Nàng ngay tại trong mộng nhận được hồ tiên chỉ điểm. từ đây vương tiên cô liền thành xa gần nghe tiếng bà cốt. chậm rãi liền nàng danh tự mọi người cũng quên. gặp mặt chỉ gọi nàng vương tiên cô. vương tiên cô tại hồ tiên trước bài vị. cung cung kính kính đem chi này tín hương nhóm lửa. sau đó liền quỳ gối phía dưới chờ lấy cái kia hồ tiên trả lời. qua một hồi lâu. Đột nhiên vương tiên cô cũng cảm giác được một cỗ âm phong lao thẳng tới thân thể nàng. Đối với loại cảm giác này, vương tiên cô đã cảm nhận được rất nhiều lần. Nàng biết rõ đây là hồ tiên muốn lên nàng thân. Thế là cũng không làm phản kháng. Một lát sau, vương tiên cô đột nhiên dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi ta đang bế quan sao? Câu tiếp theo trả lời lại là vương tiên cô chính mình thanh âm. Đại tiên, ta trúng rồi người khác ám toán. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không thể không quấy dày đại tiên. Cách kia hổ tiên sau khi nghe, phát ra chói tai tiếng cười. Ngươi thật sự là cả ngày đánh nhạn. chung để cho nhạn mổ vào mắt. Còn xin tiên cô cứu mạng. Ngươi không phải cung phụng ngũ thông thần sao? cái kia nhiệt xúc chẳng lẽ liền không có an hiểu ngươi nguy hiểm. Vương Tiên cô nghe được Hồ Tiên Câu nói này, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Vốn là dựa theo uy củ, nàng tất nhiên tại chính đường thượng cung Hồ Tiên, liền không phải lại cung phụng ngũ thông thần. Đây cũng là Vương Tiên cô khi cầu tà pháp, không thể không hành việc này. Vì thế Vương Tiên cô cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể là khốn khổ cầu khẩn hồ tiên cứu. Cách này hồ tiên năm đó cũng thủ qua vương tiên cô ăn hội. Những năm gần đây cùng vương tiên cô phối hợp với nhau. Cũng bị một chút công đức. Vì thế thật đúng là không tốt. Thấy chết không cứu. Tốt à. Ta liền cứu ngươi một cứu. Bất quá ngươi phải biết. Người không thể trần trừ. Vương tiên cô nghe hồ tiên mà nói liền hiểu. Đây là để cho nàng toàn tâm toàn ý cung phụng hồ tiên Không thể lại cùng ngũ thông thần có cái gì thương lượng Cho tới bây giờ chỉ cần là có thể cứu mạng Vương tiên cô là cái gì đều có thể đáp ứng Hết thảy đều nghe đại tiên phân phó Cái kia hồ tiên tựa như là hết sức hài lòng Sau đó vương tiên cô đã cảm thấy một dòng nước nóng ở trên người du tẩu Qua một hồi lâu Cách này nhiệt lưu từ vương tiên cô bên ngoài thân chảy ra. Không bao lâu. Vương tiên cô cả người liền bị kim quang bao phủ. Ngay sau đó tại vương tiên cô trong lòng. Liền nổi lên một đoạn bùa trừ tà nói. Vương tiên cô biết rõ đây là hồ tiên đang chỉ điểm chính mình. Thế là cũng không chậm chế. Lập tức đứng dậy. Ngưng thần ấm ức Tập trung tâm niệm. Tiếp lấy vương tiên cô dùng tay phải đặt ở nơi bụng. tay trái đặt ở phải trưởng phòng trên lưng bước đi hình chữ t mà đứng mặt niệm chú ngữ thiên đạo tất tam vương thành nhật nguyệt câu càn khôn minh khí tức đạo hoàn thân ta thông chân linh Hiển thần uy bị tào ương vương vương tiên cô y pháp liền niệm bảy lần chú ngữ sau đó phun một ngụm nước bọt trước người dùng chân giấm ba lần ai biết vương tiên cô chú ngữ niệm xong, tại trong cơ thể nàng cái kia cố nhiệt lưu đột nhiên bừng bừng phấn chấn lên, đem vương tiên cô toàn bộ thân thể đều nhuộm thành kim sắc, tiếp lấy liền có một cố huyền diệu quy tắc. tại vương tiên cô trên thân giật động, một nháy mắt liền khuyết trương đến mấy chục sậm ở ngoài thổ địa miếu bên trong, mà lúc này tại dương hằng làm phép gian kia trong phòng. Theo cái này kỳ quái quy tắc huyết chương đến người dơm bên trên. Tại người dơm bên trên bọc lấy tấm kia giấy hoàng tiêu. Đột nhiên thả lên ánh sáng màu đỏ. Đem cái này quy tắc chi lực ngăn cản ở ngoài. Cái này hai cố lực lượng liền tại cái này cái gian phòng bên trong. Qua lại dây dư. Đều muốn đem đối phương đánh lui. Bất quá đến cuối cùng hai phe lực lượng dĩ nhiên là địa vị ngang nhau. Ai cũng không tổn thương được người nào. Lại một lát sau. Cái kia xâm nhập đến quy tắc chậm rãi tiêu tán. Mà tấm kia quấn tại người rơm bên trên giấy hoàng tiêu. Cũng đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Rơi vào bàn thờ bên trên. Lần này đấu pháp. Cái kia hồ tiên là không công mà lui. Bất quá vị này hồ tiên là tại trong núi sâu tu luyện nhiều năm. Mà lại nàng tu là huyền môn chính pháp. đối với đạo gia phù chú cảm giác phi thường cường liệt ngay tại vừa rồi nàng pháp thuật cùng đối phương giữ lẫn nhau thời điểm liền cảm ứng được đạo phù kia chú bên trên có chính quy huyền môn tiêu chí xem ra dùng phù này chú người cũng là thủ lục cao đạo đối mặt loại tình huống này Vị này hồ tiên cũng có chút vò đầu phải biết trên thế giới này sẽ pháp thuật đạo sĩ mặc dù không nhiều Thế nhưng cũng sẽ không là phượng mau lân giác. Thế nhưng là cái này những này đạo sĩ bên trong. Chân chính thủ lục chỉ sợ cũng không có mấy người. Cái này Hồ Tiên suy nghĩ một chút. Tất nhiên đối phương đạo Pháp cao thâm. Chính mình cũng không cần thiết kết xuống cửu oán Không bằng tự mình đi một chuyến nhìn một chút cái này đạo sĩ cân cước. Đến lúc đó mới quyết định. Cái này Hồ Tiên nghĩ rõ ràng sau đó. Liền đối nàng phụ thể vương tiên cô nói ra. Cái này đạo sĩ có chút đạo hạnh. Ta hai ngày này tự mình đi tới cửa nhìn một chút hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Vương tiên cô liều mạng hồ tiên cũng cầm cái kia đạo sĩ không thể làm gì trong lòng. Bây giờ là mười phần hối hận. Sớm biết cái này đạo sĩ lợi hại như vậy. Lúc ấy liền không phải lại đi trêu chọc hắn. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Hay là trước cầu hồ tiên giữ được tính mạng tốt. Đại tiên. Cái kia đạo sĩ không biết dùng thủ đoạn gì. Mỗi ngày trong đêm ba canh. Ta đều cảm thấy có bảo kiếm cắm tâm. Còn xin tiên cô tạm thời dùng cái diệu pháp. Để cho ta miễn gặp kiếp nạn này. Cái kia hồ tiên trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng mới nói ra. Không phải là ta không muốn cứu ngươi. Thật sự là không cách này năng lực. Cái kia đạo sĩ khiến cho yếm thắng chi pháp cùng bình thường khác biệt. Ta vừa rồi kiểm tra khắp cả thân thể ngươi. Cũng không có phát hiện một chút gì dạng. Hồ tiên lúc nói những lời này sau đó. Trong đầu cũng đang bay nhanh xoay tròn. Nàng tại tìm kiếm cái kia đạo sĩ rốt cuộc là dùng cái gì pháp thuật. Cái này cũng cũng không phải là cái này hồ tiên ngu rốt quả nông cạn Mà là tại cái này đạo pháp hiện ra thế giới. Thế nhưng có người nhận được một phần bí pháp. Tự nhiên là trốn đến cực kỳ chặt chẽ. Tuyệt sẽ không thị tại người. Loại tình huống này chỉ làm thành rồi đủ loại mật pháp không lưu thông tại thế. Vì thế thế giới này tu luyện người cũng chỉ là dựa vào một bản bí tịch cùng với vài cái pháp thuật. Trầm rãi tìm tòi. Mà Dương Hằng lại không đồng dạng. Hắn có một thế giới khác. Vô số bị phơi bày ra huyền môn bí pháp. Oai môn tà thuật cũng hắn lựa chọn cái kia hồ tiên thật sự là không có cách nào chỉ có thể nói ra ta cũng có một pháp tạm thời có thể che lấp mời tiên cô mau mau truyền thụ đã như vậy liền đem biện pháp này truyền cho ngươi tại ngươi trước giường tùy ngươi bao dài đảo một hố hố sâu bốn thước ngươi đến hoàng hôn thời điểm ngủ ở trong hầm tại ngươi phía trước đốt một chiếc đèn, chân sau đốt một chiếc đèn, hoạt gạo cũng có thể, hoạt cơm cũng có thể, bắt hai cái rơi tại trên người ngươi, để lên chút ít loạn thảo, đến đây ngươi không cần nhiều quản, buổi tối thời điểm ta tự nhiên tới làm pháp, vương tiên cô sau khi nghe là đại hỉ, đa tạ đại tiên, bất quá vương tiên cô kêu vài tiếng cũng không có trả lời, xem ra là cái kia hồ tiên đã rời đi, vương tiên cô đến đây, cuối cùng là thở dài một cái, bởi vì nàng thế nhưng là biết rõ cái này hồ tiên năng lực, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng liền không có gặp hồ tiên thất thủ qua, vì thế ngày thứ hai ban ngày, vương tiên cô ngay tại chính mình trước giường hoa một cái hố sâu, đợi đến hoàng hôn thời điểm, nàng ngay tại hố sâu trước sau tất cả chọn một chiếc đèn, sau đó bản thân nằm ở bên trong ở trên người rơi chút ít cơm cùng rơm giả biến không nói nữa chờ đến đêm dài sau đó trong sân đột nhiên bóng người chớp động chờ đến hết thầy bình tĩnh tại trong sân đã đứng một người mặt bạc bảo mỹ phủ nhân mỹ phủ nhân kia lúc này trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm mỹ phủ nhân kia sau khi đến liền bắt đầu làm phép chỉ gặp nàng tóc dài cầm kiếm đạp cương bộ đấu tay nít pháp quyết, trong miệng còn nói lẩm bẩm, mà tại mấy chục sầm ở ngoài dương hằng lại không biết tất cả những thứ này. Hắn vẫn là dựa theo hai ngày trước quy củ, lại một lần nữa đi tới tế đàn phía trước bắt đầu tế bái cái kia người sơm, ba bái sau đó, phát hiện hiện tại người sơm cùng trước kia có chút khác biệt, phía trước hai ngày hắn mỗi lần tế bái hoàn thành. Cái này người dơm đều sẽ hơi khác thường hoặc là run run Hoặc là lơ lửng không cố định Thế nhưng là vào hôm nay Cái này người dơm vậy mà không chút sức mẻ Không có bất kỳ cái gì gì tướng Dương Hằng đối với pháp thuật chỉ có thể coi là nửa cây siêu Hắn bây giờ hết thảy năng lực đều là từ vài cuốn sách bên trên được đến Vừa mới học được còn không có xâm nhập Tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra Dương Hằng mặc dù là làm không rõ ràng, thế nhưng vẫn dựa theo pháp thuật cuối cùng hạng nhất. Cầm đồng đinh chiếm máu gà chống hướng người rơm đâm vào. Tại tất cả những thứ này xong rồi sau đó, Dương Hằng cũng liền rửa trở về ngủ. Mà tại mấy chục sẵn ở ngoài vương tiên cô trong nhà. Ba canh đất hoa, vương tiên cô nằm tại hố đất bên trong. Đồng thời không có cảm giác được giống trước kia kịch liệt như vậy đau đớn. Nàng liền biết lần này xem như tránh khỏi, mà ở trong viện cách kia hồ tiên. Đến lúc này mới dừng bước, thu rồi bảo kiếm, dùng tay trái trà sát một thoáng trên mặt mồ hôi. Lần này vì cứu vương tiên cô mệnh, nàng cũng coi là đem hết toàn lực. Vậy mà sử dụng pháp thuật tạm thời che đẩy thiên cơ. Mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng cũng có thể bảo vệ vương tiên cô mấy ngày. Chờ đến chính mình tìm tới cái kia ngược lại là hiểu rõ hắn cân cước. Lại đi những biện pháp khác. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mười 17 Kim Đao lời tiến pháp. Lại nói Dương Hằng ngủ một giấc. Ngày thứ hai lên. Lại một lần nữa đi tới cái kia trong phòng nhỏ tế bái. Thế nhưng là lần này tế bái giống như trước đây. Đồng thời không có bất cứ gì thường nào. Thật sống hắn tế bái là một cái tử vật. Đến lúc này, Dương Hằng lại thế nào ngốc cũng biết hắn pháp thuật chỉ sợ bị phát hiện. Đối phương nhất định sử dụng cái gì khắc chế chi pháp, để cho hắn pháp thuật không thể tiến hành tiếp. Bất quá Dương Hằng cũng không phải mười phần sợ hãi, bởi vì đi qua hắn hai lần đánh bại, đã cướp đoạt đối phương hai hồn hai phách. Bây giờ đối phương chính là có thể thanh tỉnh, chỉ sợ cũng chính là nhất thời tình huống. Đại bộ phận thời gian hẳn là buồn ngủ. Chỉ cần là chính mình cung phụng cách này người dơm không bị đối phương đoạt đi. Đối phương liền không có hoàn toàn khôi phục khả năng. Nghĩ tới đây Dương Hằng vừa cảm thấy mình nơi này phòng thủ quá lơ lỏng. Đối phương nếu là thật đến cướp thảo. Người chính mình còn chưa nhất định có thể chống đỡ được hắn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm một chút phòng ngự. Dương Hằng suy tư thật lâu. Cuối cùng trở lại trong phòng. tại chính mình mang đến quyển kia lỗ ban thư bên trong cẩn thận tìm kiếm một lần. Cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra một cách biện pháp. Có rồi lập kế hoạch sau đó. Dương Hằng ra khỏi phòng đối ngay tại làm điểm tâm nhị nha hỏi. Nhị nha nha. Chúng ta trong phòng có không có cây kéo. Nhị nha nghe được Dương Hằng tra hỏi. Vội vàng buông xuống trong tay công việc. Đi tới trước mặt hắn nói ra. Đạo trưởng, có công việc ngài nói với ta, ta vậy liền đi làm. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Nhị nha ngẩng đầu lên lại sâu sâu nhìn Dương Hằng liếc mắt. Cuối cùng mới nói ra, chúng ta trong miếu không có cái kéo. Ta vừa tới ngày đó còn tại trong miếu tìm tìm. Muốn tìm tìm chút ít kim châm cây kéo loại hình, cho đạo trưởng ngày sau này vá y phục. Kết quả lật khắp toàn bộ miếu Cũng không có phát hiện những vật này Dương Hằng nghĩ nghĩ Từ trong ngực lấy ra mấy chục cái đồng tiền Đưa tới nhị nha trong tay Vậy ngươi liền đến trong thôn chạy cho ta một chuyến Mua mấy cái cây kéo Thuận tiện đem ngươi muốn kim châm cũng mua về Nhị nha nhận tiền Giống Dương Hằng thi lễ Liền nhanh chóng hướng trong thôn chạy tới Không có một nén hương công phu Nhị nha liền thở hồng hộp xuất hiện lần nữa tại Dương Hằng trước mặt Nàng trong tay lúc này đã nhiều hai cái cây kéo Cùng với một chút kim chỉ loại hình đồ chơi nhỏ Đạo trưởng Ngày muốn đồ vật ta đều mua về Dương Hằng tiến lên lật một chút những vật này Cuối cùng chỉ cầm đi một cái mới cỏ sát cây kéo Còn lại những cái kia kim châm liền thả ngươi chỗ đi Ta cũng không cần đến những thứ này Ô, V, Q, Q, M Đạo trưởng Ngươi sau này có cái gì y phục muốn vá nói với ta Nhị nha tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra ba bốn cái đồng tiền Đây là không dùng tiền Đạo trưởng ngài đếm xem Dương Hằng đồng thời không có tiếp những này đồng tiền Hắn sờ sờ Nhị nha não đại cười lấy nói ra Số tiền này ngươi trước thu đi Vạn nhất nếu là mua cái gì sau dưa hoa quả loại hình Cũng có thể phát huy được tác dụng Nhị nha sau khi nghe xong Vui sướng cười cười Đem số tiền này đặt ở ngực mình Dương Hằng đuổi nhị nha sau đó Về tới chính mình đi ngủ trong phòng một cái tiểu thần bàn thờ phía trước Đem cây kéo vững vàng buông xuống Chỗ này tiểu thần bàn thờ là Dương Hằng sau khi đến Đơn khắc lập một tòa điện thờ Bên trong cung phụng là Tam Thanh Tổ Sư, vốn là tại thổ địa miếu bên trong. Muốn cung phụng Tam Thanh Tổ Sư, hẳn là thả tới đại điện bên trong, đem thổ địa ra chuyển qua chỗ hắn. Bất quá xương hằng cuối cùng nghĩ nghĩ, cách này thổ địa miếu tốt xấu là người ta thổ địa công địa phương. Chính mình một cách ở đây chú tạm, không có đem chủ nhân dọn đi đạo lý. Vì thế Dương Hằng chỉ có thể ở phòng ngủ mình bên cạnh một cái phòng. Cho tam thanh chủ sư dựng lên một cái điện thờ. Sớm muộn tế bái. Cũng coi là chính mình cách này để tử đối tam thanh tổ sư một phần tôn kính. Bây giờ Dương Hằng đem cái kéo đặt ở điện thờ phía trước. Trước cho tam thanh tổ sư dập đầu. Sau đó tay bắt pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Phụng thỉnh minh thiên ngọc hoàng tôn. Linh tiêu bảo điện thả ánh sáng. Cấp cấp thỉnh cấp cấp linh. Thỉnh kim tiêu vân tiêu bích tiêu. Vương mấu mau tới đến. Mượn hướng hoàng hà kim rào tiễn. Hạ xuống kéo vàng cắt dây thừng. Dây thừng cắt đến phân phân toái không dung tình Nếu có vu sư tà giáo đến sử dụng pháp. Thiên lôi vừa vang sấm xét thân ngươi. Cần thỉnh nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Hiệu lệnh. Niệm xong cái này chú ngữ sau đó. Dương Hằng lại tại điện thờ phía trước cấp tốc tại một tấm phiếu giấy vàng bên trên viết xuống phù chú. Đóng lên hắn đồng ấm. Sau đó dán tại cái kia cây ghéo bên trên. Xong xuôi tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng cầm cái này vừa mua cây ghéo. Đi tới hắn làm phép gian kia gian phòng. Đem cái kéo treo ở cửa gian phòng đầu. Đến đây sau đó. Dương Hằng mới xem như an một chút tâm. Kỳ thực Dương Hằng cũng không biết phương pháp kia có tác dụng hay không. Bất quá tất nhiên đinh đầu thất tiến có tác dụng. Như vậy cái này kim đao lời tiến pháp hẳn là cũng không phải giả. Ban ngày vô sự. Đến buổi tối. Dương Hằng như thường là tại cái này làm phép trong phòng. Lại lần nữa hành đinh đầu thất tiến pháp. Bất quá một ngày này hành pháp Vẫn cùng trước kia một dạng Không có bất kỳ cái gì gì tướng Thế nhưng Dương Hằng Nhưng thật giống như trong cõi U Minh cảm ứng được Có một tầng trở ngại Ảnh hưởng lấy cái này đinh đầu thất tiến Bất quá tầng trở ngại này Thật giống mười phần yếu kém Tại hai ngày này đinh đầu thất tiến cân nhắc lại Đã là chỉ còn lại một lớp mỏng manh Mắt thấy liền sẽ bị công phá Dương Hằng phát giác được gì tưởng sau đó hải lòng gật gật đầu Ngươi chính là dùng đủ loại hộ thân Pháp Cũng ngăn không được đinh đầu thất tiến lời hại Đừng nhìn ngươi hai ngày này đến bình an Chờ đến cái này thành trở ngại Một khi bị làm hao mòn Đến lúc đó mấy ngày nay chính mình làm ra đinh đầu thất tiến Pháp Liền sẽ cùng một chỗ rơi vào trên người nàng Đến lúc đó chỉ sợ so với một ngày một ngày tế luyện còn muốn lợi hại hơn Nếu như là thân thể người này suy yếu Một cách nhìn không được Chỉ sợ lúc ấy liền phải mất mạng Dương Hằng làm phép xong sau đó Liền trở về phòng tiếp tục tu luyện thái ức tinh hoa tôn chỉ đi rồi Thế nhưng là tại hắn vừa mới rời đi không lâu Tại thổ địa miếu trong viện liền lên một trận gió lúc Chờ đến sau khi gió ngừng thổi ở trong viện liền xuất hiện một vị mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia đi tới thổ địa miếu bên trong bốn phía quan sát một thoáng, phát hiện chỉ là tại dương hằng trong phòng có từng điểm từng điểm kim quang lấp lóe, hẳn là trong phòng người tại tu luyện huyền môn chính pháp. Mỹ phụ nhân kia thấy tình cảnh này, thầm nghĩ trách không được người này yếm thắng chi pháp lợi hại như vậy, nguyên lai cũng là huyền môn chính tông. Nhìn đây là lấy chính đạo pháp lực, hành tà đạo pháp thuật, hai tướng gia trì, mới dùng chính mình mấy lần không công mà lui. Bất quá lần này chính mình tới đây liền phải phá hắn pháp thuật, để cho cái này đạo sĩ cũng biết biết rõ. Bọn họ Hồ Tiên một môn cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cái này Hồ Tiên hạ quyết tâm sau đó, liền lặng yên dùng huyền tông bắt đầu bốn phía cảm giác. Cách này hồ tiên là tại cảm giác vương tiên cô thần hồn vị trí. Rất nhanh cách này hồ tiên liền cảm ứng được. Tại một gian vắng vẻ trong phòng. Có vương tiên cô hồn phách. Cách này hồ tiên trên mặt vui mừng. Sau đó liền thẳng đến cái này trong phòng mà đi. Kết quả nàng mới vừa tới đến phòng phía trước. Đột nhiên cửa này trên xà nhà liền phóng ra vạn đảo kim quang. Tại kim quang bên trong có một thanh kim sắc cây kéo. Mánh liệt liền hướng cái này hồ tiên xoắn tới. Lần này hồ tiên là quá sợ hãi. Bất quá cái này hồ tiên mặc dù kinh hãi. Lại không có rối loạn tức lòng. Tốt một cái hồ tiên. Chỉ gặp nàng thân thể nhất chuyển liền hóa thành một cỗ thanh phong hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá cái này hồ tiên vẫn là chậm vấy một cái. Cái kia kim sắc cây ghéo đi đầu mà xuống. Vừa vặn xoắn xong rồi thanh phong phần đuôi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tiếp theo tại trong viện liền rơi xuống một bãi máu tươi. Kêu thảm sau đó. Cái kia thanh phong đồng thời không có dừng lại. Cực nhanh nhảy ra thổ địa miếu tường vây. Tiêu thất tại trong màn đêm. Mà tiếng hét thảm này cũng đánh thức đang luyện công Dương Hằng. Hắn vội vàng thu rồi huyền tông, Sửa sang lại quần áo một chút. Đẩy cửa đi ra. Dương Hằng mới vừa tới đến trong viện. Hắn đối diện nhị nha cũng hất lên y phục vội vàng chạy ra. Trông thấy Dương Hằng sau đó liền vội vàng hỏi. Đạo trưởng xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm. Không có gì. Có thể là một cái cô hồn giá dược. Không biết trời cao đất rộng. Dám xông đến chúng ta trong viện tử. Bị ta pháp thuật chỗ vích thương. Cái kia nhị nha sau khi nghe. Chỉ đầu tiên là dùng mình một cái. Sau đó cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn Thật giống sợ hãi trong bóng đêm đột nhiên liền chạy ra khỏi một cái mặt xanh nanh vàng lệ vượt Dương Hằng trông thấy nhị nha đáng yêu biểu lộ Trong lòng có chút mật cười Đừng sợ Vật kia đã chạy An tâm trở về ngủ đi Nha Nhị nha đáp ứng Sau đó rủi rủi con mắt Mơ mơ màng màng trở về đi ngủ đây dương hằng tại nhị nha trở về phòng sau đó lúc này mới lại một lần nữa cầm ngọn đèn tải trên mặt đất chiếu chiếu cuối cùng tại trong sân bên trong phát hiện một vũng máu cùng với một cái lông sù đồ vật dương hằng đi vào đem cái này lông sù đồ vật cầm lên xem xét thứ này hết sức quen thuộc hẳn là một đoạn đuôi cáo dương hằng cầm cái này đuôi cáo nghĩ nghĩ Xem ra hôm nay tới là một cái hổ tiên Hẳn là có chút đảo hạnh Nếu không mà nói cũng sẽ không chạy trốn tính mình Sau đó Dương Hằng vừa đi làm pháp cái kia phòng phía trước Hướng cánh cửa trên xài nhà treo cây ghéo nhìn lại Chỉ thấy được buổi sáng vừa mới mua mới cây ghéo Bây giờ đã trở nên vết gì loang lổ Tàn phá không chịu nổi Dương Hằng thở dài một hơi Xem ra cái này một cái kéo vàng Pháp chỉ có thể dùng lần này Buổi sáng ngày mai còn đến bận rộn đến đâu một thoáng Một lần nữa tại cánh cửa trên xà nhà lại rơi một cái cây kéo Bất quá hôm nay buổi tối hẳn là vô sự Cái kia hồ tiên chính là có thiên đại lá gan Chỉ sợ cũng không còn dám trở về Vì thế Dương Hằng liền đem cái kia vết dì loang lộ cây kéo Trực tiếp liền ném tới đống rác bên trên Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi Lại nói cái kia chạy trốn hồ tiên Cấp cấp như cá lọt lưới Mang mang như chó nhà có tăng Một hơi liền chạy tới vương tiên cô trong nhà Đến nơi này Nàng một lần nữa huyến hóa thành hình người Trực tiếp đẩy cửa đi vào vương tiên cô phòng ngủ Lần này nàng cũng không giống trước kia giả thần giả vượt Chỉ cần thần hồn phương pháp Mà là chân thân đi tới vương tiên cô nằm cái rãnh to kia phía trước Hướng về phía vương tiên cô liền nói ra ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì cao nhân Vậy mà trêu đến ta bị cái này tai họa Vương tiên cô nằm tại hố đất bên trong Ngay tại vì hai ngày này chính mình trốn được may mắn mà cao hứng Nàng suy nghĩ bây giờ thiên hồ tiên đi tìm cái kia thối đạo sĩ Tất nhiên sẽ đem chính mình thần hồn đoạt lại Đến lúc đó liền có thể bình an vô sự. Nào biết được nàng muốn chính cao hứng thời điểm. Cái kia hồ tiên liền nổi giận đùng đùng trở về. Hơn nữa nhìn phía sau y phục bên trên có vết máu. Điều này làm cho vương tiên cô liền lấy làm kinh hãi. Đại tiên. Chẳng lẽ ngươi bị thương. Cái kia hồ tiên đang tức giận thời điểm. Cũng không muốn lại cùng vương tiên cô dài dòng. Cái kia đạo sĩ lợi hại cực kỳ. Ta là cứu không được ngươi. Ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Hồ tiên sau khi nói xong. Vấy một cái ốm tay áo. Ra khỏi sân nhỏ. Hóa thành một trận thanh phong hướng sau núi mà đi. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mười 18 hồn phi phách tán. Hồ tiên vừa đi. Vương tiên cô chỉ cảm thấy đi đầu chính là sấm sét giữa trời quang. Liền hồ tiên đều cứu không được chính mình. Chẳng lẽ lần này chính mình thật sự không có mệnh sao? Vương tiên cô bây giờ cũng là thần hồn không toàn. Nghĩ một hồi đã cảm thấy choáng váng. Cuối cùng mê man ngủ. Đợi đến ngày thứ hai ban ngày. Vương tiên cô thanh tính qua đến thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân như nhũng ra. Nằm tại hố đất bên trong. Dĩ nhiên là không bò dậy nổi. Bất quá bản năng cầu sinh vẫn là để vương tiên cô dãy rua lấy leo ra ngoài hố đất Hướng cái kia vắng vẻ trong phòng nhỏ bò đi Nơi đó cung phụng chính là ngũ thông thần Vương tiên cô biết rõ ngày hôm qua hồ tiên bị thương Chỉ sợ sẽ không còn bảo hộ chính mình Bây giờ có thể giúp mình chỉ có cái này ngũ thông tà thần Bất quá Lần này bất luận nàng thế nào nguyện Cái kia ngũ thông thần thần bài cũng là không có bất kỳ cái gì động tính. Bất quá vương tiên cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng dòng giã vừa ban ngày. Đều là tại ngũ thông thần thần bài phía trước cầu nguyện. Đến cuối cùng nàng gặp ngũ thông thần vẫn không có phản ứng. Chỉ có thể là khẽ cắn môi hướng ngũ thông thần ưng thuận thề độc. Một khi tôn thần lần này bảo toàn tiểu nữ tử tính mệnh. Như vậy từ nay về sau. Mỗi tháng mùng một. 15. Đều hướng tôn thần cung phụng một tên trẻ tuổi nữ tử. Đây cũng là vương tiên cô cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết rõ ngũ thông thần mười phần dâm tà. Cũng có thể xem tại chính mình cung phụng nữ tử phân thượng. Bảo vệ chính mình một mạng. Quả nhiên vương tiên cô vừa mới ung thuận lời hứa. Cái kia thần bài liền có rồi phản ứng. Chỉ gặp một đạo quang mang từ đằng xa bay tới. Rơi vào thần bài bên trên. Ngay sau đó thần bài liền phóng ra một chút màu xanh lục quang mang. Đem toàn bộ gian phòng toàn bộ bao phủ lại. Mà trong phòng vương tiên cô thật giống trong cõi U Minh cũng đã nhận được chỉ điểm. Nói cho nàng biết từ nay về sau trong vòng vài ngày. Liền tại cách này trong phòng. Không thể rời đi. Vương tiên cô nhận được chỉ điểm cũng là đại hỷ. Nàng vội vàng đi tới chính mình phòng chứa đồ bên trong. Cầm rất nhiều lương khô uống nước cùng với che phủ. Liền toàn bộ ôm đến cung phụng ngũ thông thần cách này phòng bên trong. Nàng quyết định chủ ý. Đoạn này thời gian liền tại cách này gian phòng sống qua. Đánh chết cũng không đi ra. Mà lúc này tại hậu sơn bên trên có một chỗ sơn động Tại trước sơn động đứng đấy một cái phu nhân xinh đẹp. Nàng nhìn xa xa vương tiên cô trong nhà. Gặp nơi đó nhấp nhoáng một chút lục quang. Nhìn đến đây, nàng không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. cái này ngũ thông thần cũng tốt không hiểu sự tình. Thật chẳng lẽ coi là dựa vào cái kia thông qua dâm tế. Chỗ tụ tập tín ngưỡng chi lực. liền có thể ngăn cản được người kia sao? Tại cách này ngày thứ năm buổi tối, Dương Hằng theo thường lệ lại một lần nữa đi tới làm phép gian phòng. Bắt đầu hành đinh đầu thất tiến pháp. Lần này Dương Hằng vừa mới bắt đầu tế bái. Đã cảm thấy phi thường khó khăn. Hắn mỗi một bái thật giống đều phải đem hết toàn lực mới có thể hoàn thành. Dương Hằng rõ ràng. Đây cũng là đối phương tìm phiền toái cho mình. Bất quá hắn điểm này tiểu thủ đoạn cũng chính là tới đây. Dương Hằng đem hết toàn lực liền bái ba bái. Cái này một bái xong. Dương Hằng đã cảm thấy hai ngày trước ngăn cản hắn đinh đầu thất tiến hạ xuống cái kia bình trướng. Hoàn toàn bị làm hao mòn xong rồi. Tiếp theo tại mấy chục sặm ở ngoài vương tiên cô. Đã cảm thấy thần hồn dao động. Nàng còn thừa hồn phách liền không tự chủ được tại cái này cường đại hấp lực phía dưới. Nếu muốn ly thể mà bay. Bất quá cái kia ngũ thông thần thần bài lúc này lại toàn lực thả ra quang mang. Muốn đem vương tiên cô hồn phách một lần nữa ổn định lại. Thế nhưng cái này lục quang căn bản cũng không lên cái tác dụng gì. Cái này pháp thuật tựa như là vận hành ở trong tư không. Đối với cái kia hấp dẫn, căn bản là không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Ngay sau đó, cái kia vương tiên cô thần hồn liền theo hấp lực. Nháy mắt xuất hiện ở dương hằng trước mặt cái kia người dơm bên trong. Sau đó Dương Hằng dựa theo đinh đầu thất tiến phương pháp, lại một lần nữa cầm đồng đinh, chám máu gà, ổn định ở người dơm bên trên. Lần này cùng trước kia khác biệt, hắn đồng đinh vừa mới đính tại người dơm bên trên. Cái kia người dơm chính là một trận run rẩy Sau đó liền đã mất đi hoạt động. Dương Hằng không biết là chuyện gì xảy ra. Đối với những này pháp thuật, hắn cũng là vừa mới tiếp xúc. Biết nó như thế không biết nguyên cớ Bất quá Dương Hằng có một cái ý nghĩ Đó chính là Ta mặc dù không biết ngươi xảy ra chuyện gì Thế nhưng ta vẫn dựa theo pháp thư đã nói Từ đầu tới đuôi không có bất kỳ sai lầm nào là được rồi Vì thế Dương Hằng vẫn cẩn thận hoàn thành tiếp xuống trình tự Lúc này mới lại một lần nữa tại cửa ra vào rơi mất một cái cái kéo trở về đi ngủ Mà lúc này Vương Tiên cô Trong cơ thể đã hồn phách đều không. Ngoại trừ ở ngực còn có một chút nhiệt khí. Đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Chẳng qua nếu như cứ theo đà này. Nàng một lượng thiên thủy gạo chưa đi đến. Chỉ sợ đều không cần Dương Hằng làm phép. Chính nàng thân thể liền đã xong đời. Tại cuối cùng mấy ngày. Dương Hằng vẫn là dựa theo đinh đầu thất tiến pháp thuật yêu cầu. Mỗi ngày ba canh bên trong tiến hành thi pháp. Ban ngày bên trong không ngừng tế bái. Đợi đến 7 ngày. Pháp thuật quá trình hoàn toàn kết thúc về sau. Dương Hằng mới đem đinh đầy đồng đinh người dơm một mồi lửa đốt. Tại đốt cháy người dơm quá trình bên trong. Dương Hằng rõ ràng là nghe thấy được người dơm đang không ngừng kêu rên. Thanh âm kia sự thê thảm. Để cho Dương Hằng nghe được đều có chút ra đầu phát thế nào. Lúc này. Vương tiên cô hồn phách bị định tại người dương bên trong, không cách nào rời đi. Theo cuối cùng này hỏa diễm hoàn toàn tiêu thất tại tối nhân thế ở giữa, có thể nói là hồn phi phách tán. Dương hằng cho tới hôm nay xem như toàn bộ hoàn thành đinh đầu thất tiến pháp thuật, dựa theo pháp thuật đã nói pháp, người kia bây giờ cũng đã là thân tử đạo tiêu. Bất quá dương hằng rốt cuộc lần thứ nhất dùng cách này pháp thuật. vì thế cũng không dám mười phần khẳng định người kia liền nhất định chết rồi, cho nên cũng không dám xem thường, sợ hãi người kia không hề chết hết tới trước trả thù, cho nên dương hằng mấy ngày nay mua bảy tám đem cây géo, toàn bộ dùng kim đao lợi tiến pháp, sau đó tại thổ địa miếu toàn bộ trên cánh cửa toàn bộ treo một cái, mà bên cạnh nhị nha nhìn xem dương hằng tại toàn bộ trên cửa đều treo một cái cây géo. Cảm thấy chẳng biết tại sao. Bây giờ nhỉ nha xem Dương Hằng ánh mắt có chút quái gì. Rất muốn xem một cái bệnh tâm thần một dạng. Dương Hằng đối với cái này cũng không có cách nào. Ngươi không thể nói cho nàng biết. Chính mình tại cái này cái kéo bên trên làm pháp thuật. Lại không dám nói cho nàng biết. Đây là sợ hãi có người đến đánh lén. Bất quá tại cái này sau đó mấy ngày hết thảy bình tĩnh. Đồng thời không có người nào tìm đến phiền phức. Dương Hằng lúc này mới yên lòng lại. Xem ra chính mình đinh đầu thất tiến quả nhiên có tác dụng. Người kia nếu không phải thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là bây giờ đã bị trọng thương. Uốn tại nơi đó dưỡng thương đâu. Không có dành chú ý chính mình. Sau khi hiểu rõ. Dương Hằng lúc này mới yên lòng lại. Bắt đầu một lần nữa vội đầu vào tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ hành động bên trong đi. Một ngày này Dương Hằng mới vừa cùng nhị nha ăn cơm chưa? Đang ngồi ở trong viện tiêu thực đâu? Đột nhiên ngoài cửa tiến đến nhị nha nai nai Hoàng Đại Nương. Nhị nha gặp một lần nai nai tới. Vội vàng đứng dậy chạy như bay đi qua. Nhào tới nai nai trong ngực. Hoàng Đại Nương một cách liền ôm lấy nhị nha. Sau đó kéo một trận sờ xoa. Cuối cùng thẳng đến nhị nha không có ý tứ, lúc này mới buông nàng ra, lôi kéo nhị nha đi tới ở một bên mỉm cười dương hằng bên cạnh. đạo trưởng, mấy ngày nay nhị nha còn ngoan sao, nhị nha rất tốt, phi thường chuyên cần, đoạn này thời gian có thể cho ta giúp đại ăn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nói xong hoàng đại nương liền đem trong ngực cây rỗ, đưa đến dương hằng trước mặt, Không có gì tốt đồ vật Trong nhà loại một chút đậu phộng Đạo trưởng chiên nhắm rượu Dương Hằng vội vàng từ chối Này thế nào có thể Đại nương nhanh lấy về Thế nhưng Hoàng đại nương lại kiên quyết không thu Mà là hướng về phía bên cạnh nhị nha nói ra Cầm tới phòng bếp đi Buổi tối cho đạo trưởng xào Nhị nha phi thường nghe nai nai lời nói Một cái tiếp nhận lam tử Bên trong liền đến đi phòng bếp. Dương Hằng có chút ngượng ngùng. Vội vàng từ trong ngực lấy ra tiền muốn trả cho Hoàng Đại Nương. Để cho Hoàng Đại Nương nhìn thấy Dương Hằng trả tiền. Sắc mặt liền thay đổi. Đạo trưởng có phải hay không xem thường chúng ta nông ra? Một cái rỗ đậu phồng cần dùng tới như vậy sao? Câu nói này nói Dương Hằng có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể đem đồng tiền thả tới trong ngực. Xin đem Hoàng Đại Nương ở bên cạnh ngồi xuống. Lúc này thả đậu phộng nhị nha. Một lần nữa cầm khoảng trống cây rỗ trà lại. Nàng đem khoảng trống cây rỗ đặt ở Hoàng Đại Nương bên cạnh. Rời một cái ghế đầu. Dựa vào Hoàng Đại Nương ngồi xuống. Trên mặt đều là đầu tiên là ị ở lại. Sau đó. Dương Hằng liền cùng Hoàng Đại Nương hữu ý vô ý hàn huyên. Đầu tiên là kể một ít chuyện phiếm. chậm rãi liền đem chủ đề dẫn tới phổ cận có hay không có cái gì mới là sự tình bên trên. Đại nương. Đoạn này thời gian chúng ta thôn kể bên này có không có cái gì mới là sự tình. Ngươi cùng ta nói một chút. Mà lúc này đây nhị nha con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Nhìn chằm chằm hắn nai nai một trận khẩn cầu. Nguyên lai là đoạn này thời gian. Nhị nha tại thổ địa miếu bên trong. Rất ít liền ra ngoài cùng đồng bạn chơi. Bây giờ nghe Dương Hằng hỏi lên như vậy. Trong lòng bát quái tâm tư liền sông ra. Hoàng Đại Nương nhìn xem hai người kia khẩn cầu ánh mắt. Cũng tới tinh thần. Muốn nói chuyện lạ nha. Ngược lại là có một việc. Sau đó Hoàng Đại Nương ho khan một tiếng mới nói ra. Chúng ta thôn bên cạnh Vương Tiên Cô đột nhiên không có ở đây. Nhị nha nghe nói là chuyện này lập tức liền xì hơi. Nai nay. Đây coi là cái gì kỳ quái sự tình. Cái kia vương tiên cô đi đường đều đi bất ổn. Chết không phải bình thường sao? Tiểu hài tử nhà hiểu được cái gì? Cái kia vương tiên cô tại vài thập niên trước chính là cái này hình dạng. Hoàng đại nương xem thường nhìn một chút nhỉ nha. Lúc này mới tiếp lấy nói ra. Cái này vương tiên cô thế nhưng là có đảo hạnh. Kề bên này thế nhưng có một cái người nào chúng ta? Người khác không dùng được. Vương tiên cô vừa đi Lập tức liền bình an vô sự Dương Hằng nghe đến đó con mắt liền phát sáng lên Chính mình cầu nhân kia cũng là một cái nữ tử Chẳng lẽ chính là cái này vương tiên cô Hoàng đại nương ở bên cạnh tiếp lấy nói ra Hôm trước thời gian Có người đi tìm vương tiên cô trừ tà Kết quả thế nào gõ cửa đều không ra Cuối cùng mọi người hợp lực giữ cửa phá tan đi vào xem xét mới phát hiện vương tiên cô đã tại một cái vắng vẻ trong phòng chết đã mấy ngày cái này có cái gì kỳ quái lớn tuổi cái gì sự tình đều có thể phát sinh nay nay ngươi quá kinh hãi tiểu quái hoàng đại nương khinh thường nhìn nhị nha liếc mắt tiếp xuống mọi người tại phòng nàng bên trong lại phát hiện một cái vài thước thật sâu hố tựa như là chôn người mộ hố một dạng các ngươi nói đây là tà không tà Dương Hằng nghe đến đó cũng gật gật đầu Nếu quả thật nói như vậy Đúng là có chút bất thường Bất quá Dương Hằng lật đầu qua đến vừa nghĩ Đây cũng là vương tiên cô tại làm phép Mong muốn thoát đi chính mình đinh đầu thất tiến Lúc này nhị nha đã nghe hai mắt tỏa ánh sáng Nàng lo lắng hỏi Nai nay Cái kia tiếp sau thế nào Liêu trai lộ trường sinh chí không hay chín 1900 ngày chúc cơ Hoàng Đại Nương nghe cháu gái của mình nhi đặt câu hỏi Trên mặt kiêu ngạo nói ra Mọi người đến nàng trong phòng như thế vừa tìm Các ngươi đoán làm gì Bên cạnh vương nhị nha phi thường phối hợp Trừng mắt nàng mắt to hỏi Thế nào Kết quả tại nàng một cái trong phòng phát hiện một cái hầm đất Bên trong có 7 tám cỗ hài đồng thi thể Lúc ấy cái kia thảm nha Ta hiện tại nhớ tới còn kinh hãi. Cái kia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Dương Hằng ngồi ở bên cạnh hỏi. Cái kia còn có thể thế nào? Người đã chết rồi. Tìm ai tính sổ sách đi. Dương Hằng nghe được chỗ này bên trong cũng là gật gật đầu. Đúng là cái dạng này. Có câu nói là người chết nợ gọt. Sống sót người làm sao có thể muốn chết người tính sổ sách. Chuyện này trôi qua về sau. Cũng liền lại cũng không còn âm thanh. Mọi người cũng không biết Vương Tiên Cô cụ thể nguyên nhân cái chết. Mà Dương Hằng sinh hoạt cũng lâm vào bình tĩnh. Hắn bắt đầu sớm muộn tu luyện thái ớt kim hoa tông chỉ. Cái này thái ớt kim hoa tông chỉ. Vừa mới bắt đầu muốn tiến hành trăm ngày trúc cơ. Chuyên cần trăm ngày sau đó. Tính quang tại trong lòng ổn định đến lúc này. Mới xem như trúc cơ hoàn thành. Bất quá thái ốc kim hoa tông chỉ tu luyện cũng không phải là bình thường ý nghĩa bên trên khí Mà là tu luyện một cỗ kim quang Đợi đến tính quang ổn định Mới có thể điều hòa âm dương Xèn luyện trì thủy ngân Quá mức hái lớn dược Tu luyện kim đan Vì thế cách này 100 ngày Đối với tu luyện thái ốc kim hoa tông chỉ người mà nói Là phi thường trọng yếu Mà Dương Hằng bởi vì phía trước một đoạn thời gian muốn bận tâm đối đầu đột kích. Cho nên có chút lười biếng. Bây giờ rốt cuộc có thể quên đi tất cả tâm. An tâm tu luyện cách này thái ấp kim hoa tông chỉ. Vì thế. Từ một ngày này bắt đầu. Dương Hằng liền đóng cửa từ chối tiếp khách đem thổ địa miếu hoàn toàn đóng lại. Cũng không tiếp thủ khách hành hương triều bái. Một ngày ba bữa toàn bộ đều có nhị nha xem xét. Chính hắn trong phòng ngồi xuống chính là một ngày. Chính là vì tu luyện cách này thái ấp kim hoa tông chỉ. Đoạn này thời gian một mực kéo dài hơn 100 ngày. Dương Hằng mới tại đỉnh bên trong cảm giác được gì tưởng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thật giống ngồi ở bờ biển. Bên cạnh có vô số sóng to gió lớn. Một mực vuốt hắn ngồi nham thạch. Mà ở phía xa chính là mặt trời xuống núi tình cảnh. Từng đoàn từng đoàn ấm áp kim quang vẩy vào trên mặt biển. liền liền Dương Hằng chính mình cũng bị kim quang chiếu xạ. Thật sống trên thân sán lên giấy thiếp vàng. Dương Hằng bốn phía nước biển chính là tượng trưng cho thượng thiện nhược thủy. Vệ sinh không tì vết. Đó chính là do vô cực tiến hóa thành thái cực chúa tể. Cũng chính là dịch kinh nói quẻ cách gọi là đế xuất hồ chấn. Chấn tại trong bát quái thuộc một. Cho nên lại dùng hành thủ đến xem như biểu tượng. Kinh bên trong nói tới bảy tầng hành thủ. Tính chất tượng trưng thất khiếu ánh sáng. Hơn nữa cái kia bầu trời bên trong mặt trời chiếu giỏi. Vậy liền tượng trưng cho Dương Hằng Đa Trúc Cơ hoàn thành. Tính quang tại trong nội tâm dâng lên. Đến đây thái ấp kim hoa tông chỉ xem như nhập môn. Lại tiếp sau đó chính là mài nước công phu. Chậm rãi sâu thêm căn cơ. Sau đó điều chế tiểu dược lớn dược Chậm rãi ngưng kết chính mình kim đan Hoàn thành tất cả những thứ này sau đó Dương Hằng trong lòng tựa như là xóa đi một lớp cho bụi Bây giờ Dương Hằng chỉ cảm thấy tâm linh thông thấu Hắn cũng có thể cảm giác được thiên địa vạn vật linh tính Dương Hằng từ trên giường ngồi dậy Xuống đất sau đó dối cái lưng mệt mỏi Tiếp lấy đầy cửa ra tới Vừa vặn có một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở Dương Hằng trên mặt Điều này làm cho vừa mới cảnh giới đột phá Dương Hằng hiện ra dạng kia thần thánh Trong sân hái rau nhị nha Nhìn xem dạng này Dương Hằng đã có chút ngây người Trong tay dao không tự chủ được rơi tại trên mặt đất Dương Hằng nhìn xem nhị nha ngốc dạng cười cười Tiến lên nhặt lên rau đến rau cho trên tay nàng Sau đó vỗ vỗ nhị nha não đại nói ra Làm gì ngẩn ra đâu. Nhị nha không tự chủ được hồi đáp. Ta vừa rồi nhìn thấy đạo trưởng thật sống biến thành thần tiên. Dương Hằng cười lấy nói ra. Thần tiên nào có dễ dàng như vậy liền biến thành. Ta điểm ấy tiểu đạo hạnh. Chỉ có điều vừa mới nhập môn. Cách thần tiên còn có cách xa vạn dặm đường đâu. Ta xem đạo trưởng chính là thần tiên. Nhị nha khẳng định nói. Theo nhị nha cùng Dương Hằng tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài. Nàng đã phát hiện Dương Hằng tính cách mười phần thân mật. Cho nên bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu không giống trước kia như vậy câu nệ. Tốt rồi. Chúng ta không nói thần tiên sự tình. Hiện tại ta buông lòng, Chúng ta ăn thịt. Nói xong Dương Hằng liền từ trong ngực móc ra một nắm đồng tiền nhét vào nhị nha trong tay. Đi trong làng mua chút thịt. Chúng ta giữa chưa ăn thịt kho. Nhị nha rốt cuộc là tuổi còn chưa lớn. Nghe xong muốn ăn thịt kho. Đã sớm đem vừa rồi mà nói quên đến một bên. Nàng bây giờ nắm lấy đồng tiền mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Đạo trưởng. Ta đây liền mua thịt đi rồi. Nhị nha nói xong sau đó. Đem tạp dề đặt ở trên vế. Liền như một làn khói nơi chạy ra thổ địa miếu. Nhị nha ra ngoài không bao lâu công phu. Toàn bộ trong làng người đều biết gió thổ địa miếu một lần nữa khai trương. Đoạn này thời gian bởi vì Dương Hằng tu luyện. Một mực đóng cửa không ra. Để cho trong làng thói quen hướng thổ địa thần cầu nguyện những thôn dân kia. Cảm thấy mười phần không quen. Bây giờ từ nhị nha trong miệng biết gió thổ địa miếu vừa mở. Cho nên bọn họ tốt năm tốt ba cầm cống phẩm. Vội vội vàng vàng đến thổ địa miếu cầu thần. Mà Dương Hằng vốn còn nghĩ hiện tại rốt cuộc có thể buôn lỏng. Không nghĩ tới mới ngồi không bao lâu thời gian liền đến bảy tám vị tín đồ. Không có cách. Dương Hằng cũng vội vàng đứng lên chú ý. Đồng thời đứng tại thổ địa thần điện thờ phía trước. Vì những này tới trước dâng hương tín đồ hành pháp sự tỉnh. Chờ qua một cái canh, canh giờ. Người chẳng những không có ít. Ngược lại càng nhiều hơn. Nguyên lai tại thôn bên cạnh thôn dân cũng nhận được tin tức tới trước dân hương. Từ lúc vương tiên cô sau khi qua đời. Tại phổ cận có thể thắp hương địa phương. Cũng chỉ có căn này thổ địa miếu. Vì thế hiện tại thổ địa miếu một lần nữa khai trương. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi tới trước chiều bái. Mua được thịt heo nhỉ nha. Trở lại thổ địa miếu thời điểm cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới hắn mới đi không bao lâu thời gian. Thổ địa miếu liền đang người đông nhìn nhịp. Nhị nha vội vàng từ trong đám người chen vào. Đem trong tay thịt bỏ vào phòng bíp sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới thổ địa miếu tiền điện vào trong nhìn lại. Chỉ thấy được Dương Hằng bây giờ đang bận rộn đây. Căn bản là không có thời gian cố kỵ nhị nha. Cứ như vậy Dương Hằng một mực bận rộn đến buổi chiều. Thẳng đến là tín đồ đều đi hết sạch Hắn mới thở dài một hơi Lúc trở ra sau đó Nhìn thấy trong viện tử đã bày xong đồ ăn Tiểu nha đầu nhị nha Đang cầm chén đúa hướng về phía cái kia bàn thịt kho chảy nước miếng đâu Đều thèm thành dạng này Thế nào không ăn cùng một chỗ Dương hẳn cách này đột nhiên thanh âm Để cho nhị nha giật nảy mình Đợi nàng quay đầu phát hiện là dương hằng nói chuyện sau đó lúc này mới vỗ vỗ ở ngực hồi đáp đạo trưởng đều không có ăn cơm ta làm sao dám động trước đũa nhị nha nói xong sau đó lập tức liền đứng dậy chạy hướng phòng bếp một hồi liền vừa bưng một bộ chén đũa đi tới dương hằng trước mặt dương hằng tiếp nhận chén ngồi tại trên ghế Gắp một miếng thịt đặt ở miệng bên trong cẩn thận nhai nhai Cảm giác trong miệng thịt có một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Còn giống như không có hiện đại những cái kia thịt heo tốt ăn. Hắn bây giờ trong lòng liền lẩm bẩm mở. Ai nói cổ đại thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn liền tốt. Hiện tại hắn ngược lại là ăn vào cổ đại thịt heo. Kết quả còn không bằng hiện đại đồ ăn heo đâu. Kỳ thực cách này cũng không trách dương hằng trong lòng không rõ. Kỳ thực tại cổ đại thời điểm. Lợn thịt đều không có đi qua cải thiện. ma lại heo được cũng không có bị phiến qua. Cho nên nó vị thịt kỳ thực cũng không so với bây giờ thịt heo tốt bao nhiêu. Thậm chí mà nói còn không bằng hiện đại thịt heo ngon miệng đâu. Bất quá xương hằng ngẩng đầu lại nhìn thấy nhị nha. Lại ăn đến phi thường vui sướng. Chỉ gặp nhị nha miệng nhỏ đều không ngừng. Một miếng thịt vừa mới đưa đến miệng bên trong. đũa liền đã tăng thêm một khối khác. Bất quá vừa ăn nhị nha còn hiểu đến xem xét Dương Hằng. Đạo trưởng ăn mau đi nha. Hiện tại thịt thật mập. Ăn ngon thật. Dương Hằng thật sống cũng bị nhị nha lôi kéo. Liền ăn rồi mấy khối. Cuối cùng thật sự là chịu không được mùi vị này. Lúc này mới dừng lại trong tay đũa. Đối bên cạnh ăn chính hương nhị nha nói ra. Ta gần đủ rồi. Còn lại ngươi cũng đều ăn rồi. Chớ lãng phí. Nhị nha sau khi nghe con mắt đều phát sáng lên. Một bên ăn một bên gật đầu. Dương Hằng lắc đầu. Để đũa xuống. Đang chuẩn bị tiếp tục trở về phòng tu luyện một hồi thái ấp kim hoa tông chỉ. Đột nhiên liền nghe đến thổ địa miếu cửa miếu Bị gó vang đồng trời. Đạo trưởng nhanh mở cửa ra. Ta có việc gấp. Dương Hằng nghe bất đắc dĩ chỉ có thể đi mở cửa. Kết quả còn chưa đi mấy bước liền bị nhị nha chặn lại. Ta tới. Ta tới. Nói xong nhị nha trước hết dương hằng một bước. Thẳng đến cửa miếu chạy chỗ đó đi. Nhị nha mở cửa hướng ra phía ngoài xem xét. Giật nảy mình. Nguyên lai like ở ngoài cửa đứng đấy là vương đại thiện nhân gia quản gia lưu quản gia. Nói thật. Tại kháo sơn chuôn bên trong. Mọi người e ngại lưu quản gia. Muốn vượt qua vương đại thiện nhân Bởi vì lúc bình thường Vương đại thiện nhân gặp mặt đều là mặt mũi hiền lành Mà lại tại hắn trong túi thường xuyên giả vờ một chút đồ ăn vặt Trong thôn gặp nhà khác tiểu hài Đều sẽ cười lấy móc ra một chút đưa đến hải tử trong tay Mà lưu đại quản gia lại không đồng dạng Hàng năm thu tô thời điểm đều là hắn mang theo một nhóm người tại đi lý giám sát thậm chí có người ta còn không lên địa tô. Lưu quản gia lại còn tới cửa uy hiếp. Vì thế trong thôn người trong lòng, Vương đại thiện nhân là cái thiện nhân, mà hắn quản gia lại là cách âm tàn. Vì thế bây giờ Nhị Nha nhìn thấy Lưu quản gia a, lập tức trên mặt liền không còn nụ cười. Nàng sợ hãi đứng tại cửa hỏi, "Đại quản gia ngài đã tới?" Lưu quản gia đã biết rõ Nhị Nha sự tình, Bất quá hắn xem tại Dương Hằng trên mặt cũng không có để ý. Chỉ là đối nhị nha gật gật đầu liền vội vàng vào thổ địa miếu. Lưu quản ra vào miếu nhìn thấy Dương Hằng sau đó. Nhanh lên ba bước hai bước nghinh đón tiếp lấy. Khom người tới đất. Tiếp lấy nói ra. Dương đạo trưởng. Ngày rốt cục xuất quan. Lão gia chúng ta có việc. Xin ngài nhanh đi qua. Có câu nói là ăn người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn Bây giờ Dương Hằng thế nhưng là chỉ vì này thổ tài chủ sống qua đâu Vì thế hắn vội vàng hỏi Vương viên ngoại có chuyện gì Này Đừng nói nữa Ngài đi thì biết Dù sao là kiện chuyện xui xẻo Dương Hằng nghe cũng liền không lại dây dư đã như vậy Đại quản ra chờ một chút lát Ta đi vào chuẩn bị mấy kiện đồ vật Đạo trường xin mời tùy tiện Dương Hằng tiếp lấy hướng lưu quản ra gật gật đầu. liền vào chính mình phòng ngủ. Ở chỗ này hắn tìm ra hai cái rán vào phù chú cây ghéo. Tùy thân để đó. Cái này hai cái cây ghéo đều là bị hắn dùng kim đao lợi tiến pháp. Từng tế luyện. Mang ở trên người. Một khi gặp được yêu ma rửa quái. Cũng có thể có cái phòng thân đồ vật. Tiếp lấy Dương Hằng lại đem thanh kia hắn sớm nhất sử dụng kiếm gỗ đào. Cũng vác tải trên thân. Đợi đến hết thầy trang bị hoàn thành. Lúc này mới đi ra khỏi phòng. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. hai 20 duyệt khóc. Dương Hằng đi theo lưu quản ra rời đi thổ địa miếu. Vội vã đi tới Vương Đại Thiện Nhân Phủ Dinh. Lần này Vương Đại Thiện Nhân đối Dương Hằng mời phần khách khí. Sớm ngay tại cửa nghinh đón Dương Hằng. Xem ra lần trước Dương Hằng đuổi nữ dược. Để cho Vương Đại Thiện Nhân đối Dương Hằng lau mắt mà nhìn. Dương Hằng trông thấy Vương Đại Thiện Nhân. Vội vàng đi tới trước cho hắn hành lễ. Đây cũng là Dương Hằng tại hiện đại dưỡng thành thói quen. Trông thấy Lão Bản mình. Chào hỏi trước. Tốt xấu có thể tại Lão Bản tiệm mì phía trước lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiểu đạo có tài đức gì. Vậy mà làm phiền Vương Viên ngoại tới trước nhanh đón. Thật sự là tội lỗi tội lỗi. đạo trưởng khách khí, ngày bản sự ta là biết rõ, giống ngày dạng này đại đức, ta làm sao dám lãnh đảm. Vương Đại thiện nhân nói xong sau đó liền mang theo Dương Hằng vào nội trạch, sau đó phân chủ khách ngồi xuống, có phía dưới nhà hoàn đưa lên trà tới. Vương Đại thiện nhân nâng chung trà lên hướng Dương Hằng ý bảo một thoáng, sau đó nhấp rồi một ngụm, lúc này mới nói ra. Đạo trưởng Lần này mấy ngươi tới cũng là bất đắc dĩ Bây giờ trong nhà xuất hiện lần nữa quái sự Nói đến đây hướng vương đại thiện nhân thở dài Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra Một năm này thời giờ bất lợi Đều là trêu chọc những quái vật này Có thể làm gì Dương Hằng nghe vương đại thiện nhân thở dài Trong lòng cũng khó Cái này vương đại thiện nhân mặt ngoài thiện trí giúp người Cùng người nói chuyện chính là cười tủm tỉm. Kỳ thực trong lòng là một cách hung áp. Không phải mà nói. Lần trước hắn cái kia tiểu thiếp. Làm sao lại bị săn vặt đến chết. Nói là hắn phu nhân tự tác chủ trương. Thế nhưng là lấy vương đại thiện nhân uy vọng. Phu nhân muốn làm gì sự tình. Hắn chẳng lẽ một chút phong thanh đều không có nghe sao. Lớn nhất có thể là đây bất quá là hắn ngầm đồng ý. Phu nhân mới dám làm cái này sự tình. Bất quá cuối cùng tiếng xấu đều để phu nhân gánh chịu. Hắn nhưng lưu lại một cái tiếng tốt. Nghĩ tới đây. Dương Hằng lại có chút kỳ quái. Cái này vương đại thiện nhân cực lực duy trì chính mình thiện nhân thanh danh. Rốt cuộc là vì cái gì? Vương viên ngoại. Không biết lần này trong chỗ ở vừa xuất ra cái gì sự tình. Lưu quản ra vừa rồi không cùng đạo trưởng nói sao. nói đến đây thời điểm vương đại thiện nhân hướng bên cạnh lưu quản gia nhìn thoáng qua cái kia lưu quản gia bị vương đại thiện nhân liếc thấy đến toàn thân phát run viên ngoại lưu quản gia xác thực chưa hề nói xảy ra chuyện gì sự tình vương đại thiện nhân nghe đến đó mới xem như gật gật đầu cách này vương đại thiện nhân trong lòng kiêng kỵ nhất bên cạnh hắn người đối với người ngoài hung hăng càn quấy Tiết lộ hắn nội trạch sự tình. Bây giờ nghe Dương Hằng nói như thế. Lúc này mới thỏa mãn hướng lưu quản ra gật gật đầu. Bất quá trong nháy mắt. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ u sầu. Cũng là ra môn bất hạnh. Không biết xúc động cách nào nấm muốc tinh. Đây không phải phu nhân ta. Phía trước một đoạn thời gian tránh né tên nữ vượt đó trở về nhà mẹ đẻ sao. Đoạn này thời gian nghe nói nữ ruộng đã được giải quyết. Lúc này mới chạy về nhà bên trong Thế nhưng là phu nhân ta vừa về đến Quái sự liền vừa phát sinh Dương Hằng nghe đến đó lực chú ý tập trung lại Vậy không biết đạo quý phu nhân Gặp cái gì sự tình Này Vương Đại Thiện Nhân thở dài một hơi Tiếp lấy nói ra Vừa trở về một hai ngày ngược lại là không có cái gì sự tình Ta coi là sự tình liền triệt để lắng lại Không nghĩ tới mấy ngày sau lại phát sinh quái sự. Vương Đại Thiện Nhân nói đến đây. Trên mặt mười phần ưu sầu. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Phu Nhân ở lúc ngủ sau đó. Thường xuyên nghe được Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Mà lại cái này khóc nỉ non âm thanh từ xa mà đến gần. trầm rãi hướng Phu Nhân ta tiếp cận. Dương Hằng nghe đến đó chính là trao mày một cái. Cái này chỉ sợ hẳn là lại là vừa anh quấy phá. Bất quá cái này Vương Đại Thiện Nhân rốt cuộc đổ cái gì nấm mút. Muốn đối phó nhà hắn vừa quái. Là một cái tiếp một cái. Tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Vương Đại Thiện Nhân tiếp lấy tự thuật. Mấy ngày nay phu nhân ta liền nghe đến Hải Nhi ngay tại nàng bên cạnh gào khóc. Mà lại càng ngày càng thê lương. Bây giờ phu nhân ta đã không dám đi ngủ. Vương Đại Thiện Nhân nói đến đây Hướng dương Hằng quý lưng vừa chắp tay nói ra Còn xin đạo trưởng xuất thủ lần nữa Vương Đại Thiện Nhân nói xong câu đó sau đó Hướng bên cạnh lưu quản ra nháy mắt Đem lưu quản ra nghe Nhanh lên ra khỏi phòng khách vải Một hồi liền bưng lấy một cái khay lớn tiến đến Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy Đi tới khay phía trước đem trên một bên vải đỏ mở ra Dương Hằng lúc này nhìn thấy tại khay bên trong để đó hơn 10 thỏi bạc ngân. Dương Hằng nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Con mắt cũng có chút tỏa ánh sáng. Cái kia vương đại thiện nhân lúc này dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Dương Hằng. Gặp hắn nhìn trầm chầm, chầm bạc hai mắt đều không rời ra. Lúc này mới hơi lộ ra nụ cười. Ta đã nói rồi. Trên thế giới này nào có không thích bạc người. Chỉ cần là có bạc. Giống Dương Hằng dạng này đắc đạo cao thủ. Còn không phải là vì bản thân ta sử dụng. Vương Đại Thiện Nhân có rồi loại ý nghĩ này. Không khỏi liền đem Dương Hằng vừa coi thường một chút. Hắn bây giờ trên tâm lý đã tự giác chiếm cứ ưu thế. Thế là khẩu khí cũng có chút tùy tiện. Đạo trưởng. Cái này 100 lượng bạc là cho đạo trưởng vất vả phí. Chỉ cần là đạo trưởng thay ta ra giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này. Ta còn có thâm tạ Dương Hằng cười nói. Viên ngoại yên tâm. Lần này chỉ cần là cái kia dụ vật dám đến. Ta nhất định khiến hắn hồn phi phách tán. Tốt. Nếu là dạng này. Cái kia hết thảy liền phiền phức đạo trưởng. Vương Đại Thiện Nhân nói đến đây. Lại đối đứng ở một bên lưu quản gia nói ra. Ta còn có việc. Tiếp xuống liền có ngươi bồi tiếp đạo trưởng. Cần gì cứ việc đi trong khố phòng cầm. Không cần báo ta. Nói xong sau đó. Vương Đại Thiện Nhân hướng Dương Hằng chắp tay một cách liền rời đi phòng khách. Đợi đến Vương Đại Thiện Nhân rời đi về sau. Lưu Quản gia thật giống mới thở dài một hơi. Hắn trên tay cầm khay để lên bàn. Dùng tay áo xoa xoa trên đầu mình mồ hôi. Lưu Quản gia thở hổn hển một hơi. Mới đối bên cạnh Dương Hằng nói ra. đạo trưởng, ngày xem tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó trả lời. Chúng ta đi trước phu nhân phòng ngủ nhìn một chút. Lưu quản gia nghe xong lời này con mắt đều trừng lên. Hắn bây giờ thầm nghĩ là. Ngươi một cách họ khác nam nhân. Lại muốn tiến phu nhân phòng ngủ. Ngươi còn biết không biết một chút lễ nghi. Dương Hằng nhìn xem Lưu quản gia nửa ngày không chuyển ồ Quay đầu nhìn một chút. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình. Lần này Dương Hằng xem như kịp phản ứng. Tại cổ đại thời điểm. Nhân luôn đại phòng chính là cấm kỵ. Chính mình tùy tiện mở miệng liền phải tiến phu nhân phòng ngủ. Đúng là thất lễ. Thế là Dương Hằng nhanh lên bổ cứu nói. Ta biết dạng này có chút thất lễ. Thế nhưng không đi chỗ đó bên trong. Làm sao biết dự vật này lai lịch Cùng với có hay không trốn ở cái gì âm u góc nhỏ Lưu quản gia nghe Dương Hằng lời nói cảm thấy mười phần có đạo lý Thế nhưng chuyện này xác thực không làm chủ được Vì thế Lưu quản gia chỉ có thể để cho Dương Hằng lại lần nữa chờ một lát khoảng khắc Hắn vội vàng ra ngoài tìm kiếm vương đại thiện nhân bẩm báo đi rồi Dương Hằng gặp Lưu đại quản gia đi Toàn thân buông lỏng ngồi ở trên chỗ ngồi. Cầm lấy bên cạnh trà thơm nhấp rồi một ngụm. Sau đó gật gật đầu. Quả nhiên là trà ngon. Mặc dù Dương Hằng là một cái nghèo điểu ti. Không có thưởng thức qua cái gì tốt trà. Cũng không hiểu đến nhấm nháp. Thế nhưng lần này. Trà này uống đến trong miệng. Dương Hằng đã cảm thấy mồm miệng lưu hương. Cùng trước đó tại bây giờ uống những cái kia trà có rõ ràng khác nhau. Dương Hằng một bên uống trà Lại bắt đầu suy xét lần này Vương Đại Thiện Nhân ra ra sự tỉnh Muốn nói là rượu anh Dương Hằng chỉ đụng phải một lần Đó chính là hắn ngày đầu tiên đến thổ địa miếu lúc Đã từng bị rượu anh chỗ tập kích Bất quá từ đó về sau Liền rốt cuộc không có cái kia rượu anh tin tức Lần này Vương Đại Thiện Nhân ra lại xuất hiện rượu khóc dạng này sự tỉnh Có phải hay không cùng lần trước cái kia ruột anh là cùng một cái ruột vật? Nếu như là lời như vậy. Như vậy cái này ruột anh liền hẳn là vương tiên cô nuôi. Bất quá vương tiên cô không phải chết sao? Thế nào cái này ruột anh vừa xuất hiện ở vương đại thiện nhân ra quấy phá? Xem ra cái này sau lưng có người nào đang dở trò? Tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Cái kia lưu quản ra vội vàng tiến nhập phòng khách. Đạo trưởng. Chúng ta viên ngoại đã đáp ứng. Toàn bộ tòa nhà. Ngày bất kỳ cái gì địa phương đều có thể đi. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta trước hết đi phu nhân phòng ngủ nhìn một chút. Lưu quản ra sau khi nghe. Vội vàng phía trước vừa đeo đường. Hai người vượt qua hành lang. Vào hai cửa. Rất nhanh liền đến. Đến hậu trạch phu nhân phòng ngủ phía trước. Dương Hằng vừa tới nơi này cũng cảm giác được một trận không thoải mái. Hắn trên da vậy mà lên từng đợt nổi da gà. Đây là trước đó cho tới bây giờ chưa từng có cảm thụ. Dương Hằng cũng cùng vượt vật theo qua hai lần mặt. Nhưng lại cho tới bây giờ không có giống hiện tại dạng này cảm thụ. Đồng thời tại Dương Hằng trong mắt. Mặc dù bốn phía vẫn là ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng Dương Hằng đã cảm thấy. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân Chẳng những không có bất kỳ cái gì ấm áp Ngược lại có từng tia một ý lạnh Còn bên cạnh lưu quản gia vừa vào đến nơi đây liền không khỏi dùng mình một cái Đạo trưởng phía trước chính là phu nhân phòng ngủ Ta đi vào bẩm báo một tiếng Để các nàng chuẩn bị một chút Đạo trưởng lại đi vào không muộn Dương Hằng gật gật đầu Lưu quản gia xin cứ tự nhiên Lưu quản gia lúc này mới vào phòng ngủ Chỉ chốc lát sau hắn liền vội vàng chạy ra Hướng về phía Dương Hằng nói ra Đều chuẩn bị xong Đạo trường xin mời tiến Dương Hằng đi theo Lưu quản gia Tiến nhập phu nhân phòng ngủ Cách này vừa tiến đến trước nhìn thấy chính là bên giường ngồi một cách mười phần tiều tuổi phu nhân Bên cạnh nàng đứng đấy bốn năm cái tráng kiện bà tử Cầm trong tay cái kéo Giao làm bếp những vật này Bất quá những này bà tử mặc dù cầm đủ loại binh khí Thế nhưng vẫn nguyên một đám ánh mắt bất định Thậm chí có một người ở nơi đó run rẩy. Dương Hằng gặp một lần tình cảnh này có chút ngây người nhi Đây là có chuyện gì Lưu quản gia trông thấy Dương Hằng ngây người Cũng có chút không có ý tứ Chỉ có thể là mở miệng giải thích Đạo trưởng ngươi có chỗ không biết Những ngày này cái kia ruột khúc âm thanh càng ngày càng thê lương Phu nhân nhắm mắt lại liền có thể nghe được Vì thế này mới khiến những này bà như thế cầm cây kéo cùng dao làm bếp Bảo hộ ở phu nhân trước giường Chỉ có dạng này Phu nhân mới có thể miễn cưỡng ngủ nửa cách đến canh giờ Dương hằng nghe gật gật đầu Có câu nói là thần ruột sợ áp nhân Người sợ ruột ba phần ruột sợ người bảy phần Chỉ cần là trong lòng dũng khí không tiết. Bất kỳ cái gì dù quái cũng không dám tùy tiện cận thân. Tiếp lấy lưu quản ra mang theo dương hằng đi tới phu nhân kia trước mặt. Hướng phu nhân kia giới thiệu nói. Phu nhân. Vị này chính là dương đạo trưởng. Là một cái có bản lĩnh thật sự. Hắn lần này đến chính là vì giải quyết cái kia dù khúc sự tình. Trên giường ngồi lưu đại thiện nhân phu nhân. Thật sống mới thanh tình lại. Nàng dùng ngốc chảy ánh mắt nhìn nhìn Dương Hằng. Đột nhiên liền như bị điên đập xuống giường đến. Quỳ dạp xuống Dương Hằng trước mặt. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mươi 21 dò xét Dương Hằng bị phu nhân này giật nảy mình. Đây là dù thế nào sao? Mà phu nhân kia quỳ xuống sau đó. Ôm Dương Hằng chân. Một bên gào khóc. Một bên cầu khẩn Dương Hằng. Đạo trường phát phát hiền. Bi mau cứu ta đi. Tiểu dù kia mỗi ngày đều đến chỗ của ta gào khóc. Ta thật sự là không chịu nổi. Dương Hằng bây giờ cũng không biết nên làm sao bây giờ. Rốt cuộc tại cổ đại thời điểm nam nữ thủ thủ bất thân. Hắn cũng không thể đưa tay đi nâng phụ nhân kia. Vì thế chỉ có thể trong miệng an ủi phụ nhân kia. Một bên hướng bên cạnh lưu quản ra nháy mắt. Để cho hắn nhanh lên nghĩ biện pháp đem phu nhân này lôi đi. Mà lưu quản gia cũng không phụ Dương Hằng nhờ vả. Hắn sống vài cái tráng kiện bà tử nháy mắt. Những người kia lập tức tiến lên cưỡng ép đem phu nhân kéo lên. Một lần nữa đưa về trên giường. Đến đây Dương Hằng mới thở dài một hơi. Phu nhân không cần khẩn trương. Bất quá là một cái tiểu dược. Không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay liền làm phép. Nó nếu là còn dám tới Vậy mà để nó có đến mà không có về Ngồi ở trên giường vương đại thiện nhân phu nhân Nghe Dương Hằng lời nói Rốt cuộc buông lòng một chút Dương Hằng gặp nàng đã trầm tính lại liền mở miệng dò hỏi Còn xin phu nhân cho ta cụ thể giảng một chút tưởng vật này là như thế nào tới Trên giường phu nhân nghe được Dương Hằng tra hỏi Trên mặt liền lộ ra hoàng hốt Bất quá nàng vẫn cố nén hoàng hốt. đức quảng hướng dương hằng kể rõ đoạn này thời gian phát sinh sự tình. từ lúc trong nhà nữ ruộng được giải quyết sau đó, lão gia liền đem ta từ nhà mẹ đẻ tiếp trở về. vốn là ta coi là hết thảy đều bình an vô sự. không nghĩ tới tại mấy ngày sau, ta đang ngủ trong mộng liền nghe đến gian phòng phổ cận có hài nhi tiếng khóc. nói đến đây thời điểm. Vị phu nhân này trên mặt thần sắc sợ hãi càng ngày càng ngưng trọng. Vừa bắt đầu thời điểm cách này tiếng khóc vẫn là tại ngoài phòng. Thế nhưng theo thời gian từng chút một chuyển rời. cách này tiếng khóc càng ngày càng gần. Tại hôm qua thời gian thật sống đã đến giường của ta đầu. dương hằng nghe đến đó lông mày liền nhíu lại. Đây là cái gì lộ số? Trước kia thời điểm hắn nhưng là cùng dù anh đánh qua một lần quan hệ. một lần kia cái kia ruột anh cũng không có phiền toái như vậy đi lên liền phải lấy tính mạng mình lần này đây là thế nào chẳng lẽ là hai lần ruột anh không phải cùng một cái ruột vật đây không có khả năng bởi vì đoạn này thời gian dương hằng cũng không có nhàn dối tại điện thoại bên trong cũng nhìn rất nhiều liên quan tới ruột vật tri thức căn cứ các phương diện tình báo biểu hiện ruột anh mặc dù mười phần hung hãn So với phổ thông lệ rượu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng nó hình thành lại phi thường khó khăn. Nếu muốn tự nhiên hình thành. Cái kia bao lớn oán khí. Vì thế Dương Hằng phán đoán cách này hai lần rượu anh. Hẳn là cùng một cây rủ vật. Nếu là cùng một cây rượu vật. Như vậy phong cách hành xử thế nào xuất hiện như thế lớn khác biệt. Nếu như là lời như vậy. Như vậy hẳn là khu sử ruột anh người phát sinh biến hóa. Lần thứ nhất thời điểm là do Vương Tiên Cô điều động cách này ruột anh. Vương Tiên Cô tác phong hẳn là bụng dạ thẳng thắn. Vì thế điều động ruột anh trực tiếp cùng mình đồng thủ. Mà lần này ruột anh lại không trực tiếp muốn lấy Vương Đại Thiện Nhân Phu Nhân Tính Mệnh. Mà là không ngừng đe dọa nàng. Này thế nào xem đều giống như đang từ từ tra tấn. Vì thế xem ra cách này lần thứ hai xuất thủ người. Phải cùng vị phu nhân này có thâm cầu đại hận. Dương Hằng nghĩ tới đây sau đó. Tùy tiện đứng dậy. Tại gian phòng kia bên trong bốn phía du tẩu. Hắn cũng không phải ở chỗ này đi dạo. Bây giờ Dương Hằng đem chính mình cảm giác mở đến lớn nhất. Không ngừng cảm giác bốn phía khác biệt. Vừa rồi không có chú ý. Bây giờ Dương Hằng toàn lực cảm giác. liền phát hiện cách này trong phòng có một cỗ nhàn nhạt âm khí đang lưu động. Mà âm khí ngọn nguồn là tại gian phòng bên ngoài. Vì thế Dương Hằng dựa vào thân thể của mình cảm giác. trầm rãi hướng ngoài phòng di chuyển cuối cùng tại ngoài cửa sổ một bên. Toàn bộ âm khí đều biến mất không thấy. Điều này làm cho Dương Hằng liền nhíu mày. Bởi vì loại tình huống này biểu hiện. Tự vật này bây giờ không có ở đây trong ngôi nhà này. Hẳn là về tới điều động người khác bên cạnh Dương Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể là sử dụng đần biện pháp Tự nhiên không cách nào từ nguồn cội tiêu diệt cái này dù anh Chỉ có thể là phòng thủ Dương Hằng thở dài một hơi một lần nữa trở về Hắn mới vừa vào cửa liền thấy Trên giường phu nhân kia đầy mắt chờ mong nhìn xem chính mình Dương Hằng có chút bất đắc dĩ Hắn thở dài một hơi nói ra Thu vật kia bây giờ không có ở đây trong nhà. Hẳn là núp ở chỗ tối. Phu nhân kia còn không có mở miệng. Bên cạnh lưu quản ra liền thất vọng nói ra. Vậy có phải hay không liền không cách nào tiêu diệt cách này vừa quái sao? Kể từ đó. Phu nhân nhưng như thế nào là tốt? Nhìn ra được. Cách này lưu quản ra hết sức quan tâm phu nhân an nguy. Bất quá nghĩ đến cũng là. Phu nhân này hẳn là lưu quản gia hậu trường. Nếu là phu nhân không có ở đây, cái kia lưu quản gia mất cái này hậu trường. vậy hắn vị trí hẳn là liền bất ổn. Lưu quản gia không cần phải lo lắng. Ta có thể ở chỗ này lưu lại một đạo phu chú. đem cái này phu chú sáng tại phu nhân đầu giường. có thể bảo vệ phu nhân không việc gì. Lưu quản gia không hài lòng nói ra. Đây chẳng qua là chỉ ngọn không chỉ gốc. Qua hôm nay. Tử vật kia còn không phải như thường đột kích nhiễu phu nhân. Lưu quản gia ta là nghĩ như vậy. Buổi tối hôm nay hai người chúng ta liền mai phục tại phu nhân phòng ngủ phụ cận. Có rồi ta phụ chú. Tử vật kia cũng không dám tiếp cận phu nhân. Dạng này ta liền không có nỗi lo về sau. Có thể toàn tâm đối phó tử vật kia. Lưu quản gia nghe đến đó. Trên mặt rốt cuộc lộ nụ cười. Vậy thì tốt. Buổi tối hôm nay ta liền bồi đạo trưởng. Nhất định đem cái này dự vật cầm xuống. Lưu quản gia nói đến đây thời điểm. Nụ cười trên mặt cũng biến thành dữ tợn. Xem ra hắn đối cái này dự vật là hết sức thống hận. Dương Hằng cùng Lưu quản gia thương lượng xong sau đó. liền từ trong ngực lấy ra một cái cái kéo. Cái này cái kéo bên trên còn dán vào một tấm phù chú. Đây chính là Dương Hằng thi qua kim đao lợi tiến pháp cái thanh kia cái kéo. Dương Hằng đem cái này cái kéo đưa cho bên cạnh Lưu Quản ra. Sau đó nói ra. Đem vật này vật treo ở phu nhân đầu giường. Nó có thể bảo vệ bất kỳ cái gì vừa quái cũng không thể gần phu nhân thân. Lưu Quản ra tiếp nhận cái kéo lật qua điều tới nhìn nhìn. Sau đó có chút bán tín bán nghi nhìn xem Dương Hằng hỏi. Đạo trưởng. Cái này một thanh phổ thông cái kéo. Thật có thể ngăn cản được dự vật kia sao? Dương Hằng nhìn ra Lưu Quản gia không tín nhiệm. Cũng không thể không giải thích cho hắn một thoáng. Lưu hoàn gia Không nên xem thường thanh này phổ thông cái kéo. Nó là bị bần đạo làm pháp thuật. Chỉ cần có cái này cái kéo tại. Đừng nói là một dạng tiểu dự. Hắn chính là nhiều năm lệ dự cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói đến đây. Dương Hằng mười phần tự hào. Nói thật, đây là Dương Hằng cái thứ nhất độc lập có thể sử dụng pháp thuật. Mà lại đi qua mấy lần thí nghiệm. Cái này quy lực pháp thuật mười phần cực lớn. Vì thế Dương Hằng mới có lòng tin như vậy. Lưu quản ra đến Dương Hằng bảo chứng. Lúc này mới mệnh lệnh bên cạnh bà tử đem thanh này cái kéo treo ở phu nhân đầu giường. Cái kia bà lấy tiếp nhận cái kéo. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới phu nhân bên giường. Mà lúc này đây trên giường vốn là một mảnh sợ hãi phu nhân. Tại cái kéo sau khi đến gần vậy mà cảm giác được một trận an ổn. Đồng thời cũng cảm giác được. Đoạn này thời gian lâu dài làm trái một cố ấm áp. Phu nhân này mặc dù bị sợ không nhẹ. Nhưng lại không có triệt để bị dọa sợ. Nàng vừa có loại cảm giác này. liền biết thanh này cái kéo bất phàm. Thế là không kịp chờ đợi hô. Nhanh cho ta treo ở đầu giường. Nhanh lên nhanh lên. Cái kia bà tử vốn là còn chút ít trần chờ. Trông thấy phu nhân dạng này thúc giục Cũng liền không từ chối. Lập tức để cho người ta rời đem vế dựa Đem cái này cái kéo treo ở phu nhân đầu giường. Thanh này cái kéo một chàng tốt. Phu nhân này lập tức liền cảm thấy tâm thần an ổn. Đoạn này thời gian hiếm thấy một cỗ vùa rũ tùy tiện lói lên trong đầu. Nàng không tự chủ được liền mỏi mệt nhắm mắt lại. Nằm ở trên giường ngủ say xưa lấy. Mà lúc này đây lưu quản ra cùng cái khác vài cách bà tử trông thấy phu nhân ngủ thiếp đi. Giật nảy mình. Các nàng lúc này riêng phần mình cầm cái kéo cùng dao làm bíp bảo hộ ở phu nhân trước giường. Cảnh giác hướng bốn phía quan sát. Nguyên lai đoạn này thời gian chỉ cần là phu nhân một ngủ Cái kia dù anh nhất định xuất hiện Mà lại một lần so với một lần hung lịch Bất quá lần này không biết là Dương Hằng tại Hay là nguyên nhân gì Cái kia dù anh vậy mà chưa từng xuất hiện Điều này làm cho mọi người thở nhẹ nhóm một cách thật dài Dương Hằng gặp đã không có việc gì Tùy tiện hướng lưu quản ra chắp tay nói ra Ban ngày hẳn là không có cái gì sự tình. Đến tối thời điểm ta lại đến. Lưu quản ra trông thấy Dương Hằng cáo từ Bận biểu đem Dương Hằng đưa đến ngoài viện. Sau đó vừa đi trong phòng khách đem cái kia bàn bạc lấy tới. Hai tay phụng đến Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng. Ngài đồ vật quên mang. Dương Hằng nhìn cách này một bàn bạc ngân. Cũng không tiếp tục chối từ Trực tiếp liền để Lưu Quản ra chuẩn bị cho mình một cái túi. Sau đó đem cái này túi đặt ở trong ngực liền rời đi. Lưu Quản ra một mực đem Dương Hằng đưa đến cửa chính. Thẳng đến Dương Hằng không thấy bóng sáng. Lúc này mới xoay người lại. Tới gần trạch lấy giống vương đại thiện nhân bẩm báo đi rồi. Lại nói Dương Hằng về tới chính mình thổ địa miếu, Ngồi ở chỗ đó có chút phiền muộn. Chính mình ở cái thế giới này mặc dù kiếm lời chút ít bạc, thế nhưng một mực bị cái này vương đại thiện nhân lợi dụng. Nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ chính mình muốn thành cái này vương đại thiện nhân tư nhân tay chân. Mà lại vì này vương đại thiện nhân cũng không giống mặt ngoài xem ra thiện lương như vậy. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không trêu chọc hung áp như thế lịch vừa quái. Xong xuôi cái này sự tình sau đó. Chính mình hẳn là còn có chút tích xúc. Vẫn là nhanh lên cầm những bạc này. Rời đi cách này tiểu địa phương. Thứ nhất là chính mình muốn trên thế giới này đi một chút. Nhìn một chút thế giới này phương pháp tu luyện. Thứ hai cũng có thể tránh né vương đại thiện nhân tiếp tục quấn lấy. Bất quá đây đều là sau này sự tình. Trước mắt chính yếu nhất vẫn là buổi tối lần này đấu pháp. Dương Hằng đã cảm giác được. Lần này hắn đối phó không riêng gì một cái kia rượt anh Còn có rượt anh sau lưng người kia Đối với rượt anh Dương Hằng tự nhiên có biện pháp Chỉ cần là chuẩn bị thỏa đáng rượt anh đến hoặc nhiều hoặc ít hắn còn không sợ Bây giờ Dương Hằng lo lắng là cái kia người sau lưng Có hay không có cái khác pháp thuật Đến lúc đó chính mình khẽ động rượt anh Người kia có lẽ liền có thể cảm ứng được Đến lúc đó chỉ sợ lại là một trường áp đấu Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía Trước đó hắn tại xã hội hiện đại là một cái thành thành thật thật người Bây giờ xuyên qua đến cái này không biết tên thế giới Vậy mà bắt đầu thu dựa đấu Pháp Xem ra hoàn cảnh quả nhiên có thể cải biến một người ý nghĩ Trước đó tại xã hội hiện đại thời điểm Phía sau hắn có phụ mẫu làm chỗ dựa Tất cả mọi thứ đều là phụ mẫu an bài. Cho nên hắn bớt lo bớt việc. Dưỡng thành vạn sự không quản thói quen. Thế nhưng bây giờ tại cổ đại xã hội. Bên cạnh không ai có thể phụ trợ hắn. Hết thảy đều dựa vào chính hắn để hoàn thành. Vì thế mới kích phát hắn tiềm lực. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mươi 22 chuẩn bị. Dương Hằng trong phòng hơi sự tình chỉnh đốn. liền phải mau dậy làm việc. Dương hằng từ lúc đi tới cái này mới lạ thế giới, đã tiếp xúc qua mấy lần ruộng mì sự tình. cho nên hiện tại tâm tình cũng không phải là mười phần khẩn trương. hắn tới trước đến chính mình bên bàn đọc sách, cất ký văn phòng tứ bảo cùng với cái kia mai đồng ấm, nhắc tới vẽ bùa. cũng không phải là người nào vẽ lá phù cái kia đều có tác dụng, không người tu hành vẽ bùa. Hoặc là nói không hiểu phù bí người, lung tung vẽ bùa, ngoại trừ linh nghiệm độ thấp bên ngoài, khắp nơi sẽ đối với thân thể, vận thế tạo thành tổn thương, cuối cùng được không bù mất. Vì thế vẽ bùa đạo nhân sớm nhất tự thân muốn được khí, trên người có cố này khí, cũng chính là một cố năng lượng, mới có thể phòng ngừa tiêu hao tự thân khí vận, lại có chính là vẽ bùa công cụ. Sớm nhất chính là muốn mực nước Loại này mực nước ngoại trừ phổ thông mực bên ngoài Còn phải gia nhập đủ loại huyết dịch hoặc là chu sa Bây giờ tại thổ địa miếu bên trong Dương hằng bên cạnh thật đúng là không có chu sa Hiện mua cũng không kịp Vì thế chỉ có thể dùng huyết dịch Muốn nói gia nhập mực nước huyết dịch lấy hai loại tốt nhất Một loại là thuần dương nam tử hoặc là thuần âm nữ tử huyết dịch Lại có một loại Chính là người tu hành hoặc là đủ loại yêu thú huyết dịch. Nếu nói. Loại thứ hai huyết dịch điều chế thành mực nước uy năng càng lớn. Bởi vì những huyết dịch này bên trong tự nhiên liền chứa một cố linh cơ. Có thể tốt hơn là phù chú vận hành thông thuận. Gia tăng uy lực. Đang tìm không đến chu xa tình huống phía dưới. Dương Hằng lần này liền chuẩn bị dùng huyết dịch của mình xem như kích nổ. Đến chế tác phù chú. Dương Hằng đầu tiên là tìm một cái thô châm Sau đó tải trên đèn cầy qua vài cái Xem như khử độc Sau đó lúc này mới cắn răng một cái dậm chân một cái tại chính mình trên ngón trỏ đâm một cái lỗ nhỏ Tiếp lấy Dương Hằng liền dùng tay phải dùng sức đè ép, Rốt cục tại tay trái trên ngón trỏ gạt ra mấy giọt máu nhỏ đến mực nước bên trong Ở sau đó Chính là trọng yếu nhất trước mắt Đến nơi đây Dương Hằng liền bắt đầu chính tâm chính niệm. Chuẩn bị tiếp xuống chính thức vẽ bùa. Dương Hằng sớm nhất muốn tuyển chọn một loại chính mình muốn vẽ bùa chú. Sau đó trong đầu lặp đi lặp lại vẽ. Thẳng đến tự giác có thể vung lên mà liền thời điểm. Mới có thể hạ bút. Dương Hằng lần này lựa chọn là. Thiên sư chấn sát phù Cách này phù là Giang Tây Long hồ Sơn Thiên sư phủ đời thứ 19 trưởng môn trương thủy ngọ sáng tạo. Có thể đổi hết hết thầy tà Linh áp sát. Là nhà ở Lữ Hành. Giết người phóng hỏa cần thiết lương vật. Còn như Dương Hằng vì cái gì biết rõ loại này bí truyền phù chú. Dương Hằng trong điện thoại di động cất giữ lấy rất nhiều đã bị phơi bày ra đủ loại bí pháp phù chú. Cái này thiên sư chấn sát phù. Chính là một loại phi thường cường đại phù chú. Trong đó chứa lấy phi thường lượng lớn dương khí. Một khi đánh chúng dự vật. Đủ loại dụ vật không chết cũng phải trọng thương Sau đó Dương Hằng tùy tiện nhắm mắt suy tưởng Đây là vì thông linh Để cho chư thiên thần tiên cảm ứng được Dương Hằng tồn tại Sau đó hạ xuống thần thông Dương Hằng lúc này suy tưởng là Trương Thiên Sư Bởi vì Dương Hằng là chính nhất giáo đệ tử Suy tưởng Trương Thiên Sư nhận được trả lời tương đối lớn Còn có hay không đáp lại Dương Hằng cũng không biết Bất quá tất cả mọi người là làm như thế Dương Hằng cũng liền theo mọi người Sau đó chính là thần khí tương thông Nói một mạc một chút Chính là đem tự mình tu luyện ra tới khí tập trung ở ngoài bút bên trên Dùng để vẽ bùa Bất quá về điểm này Dương Hằng cũng có chút thiếu sót Hắn tu luyện là thái ốc kim hoa tông chỉ Trong đó không còn khí Chỉ có ánh sáng Dương Hằng cách này người bây giờ cũng phi thường hiểu được biến thông. Tất nhiên ta không còn khí. Ta liền ý niệm suy nghĩ chỉ riêng tập trung đến ngoài bút bên trên. Sau đó Dương Hằng bút tẩu long xà. Vung lên mà liền. Đó cũng không phải Dương Hằng chính mình thiên phú chắc tuyệt. Vừa mới bắt đầu học vẽ bùa liền có thể thành công. Chủ yếu là tại Dương Hằng bắt đầu vẽ bùa thời điểm. Thật giống liền có một cỗ ý niệm hàng lâm đến trên người hắn. Hắn bút trong tay thật sống cũng không khỏi tự chủ. Vì thế cái này một tấm phù chú, Lập tức liền trở thành. Mà bây giờ Dương Hằng vẽ thành cái này tấm thiên sư chấn sát phù, Cùng mình nhìn thấy cái kia một tấm có phi thường lớn khác biệt. Dương Hằng bây giờ trong lòng có chút không vững vàng. Vừa rồi cái kia tình cảnh. Để cho hắn trong lòng mười phần hoảng hốt. Vừa rồi cái kia tình cảnh hết sức rõ ràng. Nhất định là có không biết tên tồn tại. Mượn tay mình vẽ thành tấm bùa này chú. Do cái này sự tình lại liên tưởng đi xuống. Chính mình lần này xuyên qua chẳng lẽ cũng là có người an bài. Bất quá xương hằng rất nhanh liền đem loại tư tưởng này cho dứt bỏ. Bởi vì hắn loại tiểu nhân vật này thế nhưng là không có năng lực can thiệp những này đại năng ý tưởng. Chính là trở thành những này đại năng con cờ trong tay. Cảm giác không phải là một loại may mắn đâu. Rất nhiều phổ thông bách tính chính là muốn trở thành quân cờ. Đều không có cái năng lực kia. Nghĩ tới đây Dương Hằng trong lòng đã bình định một chút. Vẫn là tiến hành vẽ bùa cuối cùng một đạo công tử. Đó chính là đóng dấu Đến cuối cùng đóng dấu Phải căn cứ phù chú khác biệt. Khác biệt nhu cầu. Đóng khác biệt ấm. Thế nhưng Dương Hằng bây giờ không loại điều kiện này. Trên tay hắn chỉ có thủ lục thời gian sư phụ ban cho viên kia quan ấm. Bất quá trung quy mà nói. Hắn viên này ấm tỷ cũng đầy đủ hắn bây giờ sử dụng. Dương Hằng lấy ra treo ở trên đai lưng đồng ấm. Tại mực đóng dấu bên trên đứng một thoáng. Sau đó treo ở viết xong phù chú bên trên. Mà lúc này viên này phù chú giống như xảy ra Dương Hằng chỗ không biết biến hóa. tản ra từng đợt huyền cơ, bất quá loại này ý hướng rất nhanh liền thu nhặt lên, trở nên mười phần bình thường. Một bộ này trình tự xong rồi sau đó, Dương Hằng chỉ cảm thấy trên người có chút ít tư thoát. Hắn ngồi trên ghế, thở hổn hển một hồi khí, lúc này mới một lần nữa lên, tiếp tục hoàn thành vừa rồi sáo lộ. Dương Hằng tổng cộng vẽ lên mười cái thiên sư trấn sát phù. Lúc này mới dừng tay Cũng không phải là Dương Hằng không muốn tiếp tục nhiều vẽ mấy tấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào Mà là bây giờ Dương Hằng chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm Nếu là hắn lại tiếp tục Chỉ sợ sẽ là không trực tiếp gặp Diêm Vương Cũng phải nằm trên giường một đoạn thời gian Sau đó thời gian Dương Hằng tại chính mình trong phòng bắt đầu tu luyện thái ớt kim hoa tông chỉ Mong muốn khôi phục một chút chính mình tinh lực. Thẳng đến sắc trời biến thành màu đen. Nhị nha gọi hắn đi ra ăn cơm. Lúc này mới thu công. Ra ngoài cùng nhị nha ăn một bữa coi như phong phú bữa tối. Ăn xong bữa tối sau đó. Dương Hằng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Buổi tối hôm nay có thể có một trận áp chiến. Nếu là không sớm đem trang bị chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ sẽ có chơi xong khả năng. Dương Hằng chuẩn bị đồ vật là hắn buổi chiều vẽ 10 cái phù chú. Cùng với trước đó liền làm tốt pháp cái kéo. Lại có chính là. Hắn đoạn này thời gian một mực tại tế luyện cái kia kiếm gỗ đào. Nếu nói. Hắn những bảo bối này bên trong. Cũng chính là cái này kiếm gỗ đào uy lực to lớn nhất. Một dạng kiếm gỗ đào mặc dù cũng có chút uy lực. Thế nhưng đối với hơi lợi hại một quái gì. Tác dụng liền phi thường có hạn. Vậy liền cần đảo ra người tiến hành tế luyện. Mà Dương Hằng tế luyện kiếm gỗ đào phương pháp. Là từ Mao Sơn một phái học được. Bất quá Dương Hằng đồng thời không có Mao Sơn phái chính thống truyền thừa. Hắn phương pháp kia cũng là từ công khai trong tư liệu tìm kiếm. Đại khái phương pháp chính là trước thiết lập một tòa pháp đàn. Đem kiếm gỗ đào đặt ở đàn phía trước. Sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú. Cầu xin kiếm gỗ đào thần. Hạ xuống nhân gian thiên địa tuần. Người người hại ta ngươi không sợ. Tiểu pháp tế phi kiếm. Đánh giết ác nhân mình vô tồn. Ta phụng phi kiếm lão tổ sắc. Thần binh nhanh như pháp lệnh. Sau đó sáng trưa tối tất cả bái ba lần. Như thế mỗi ngày tiến hành. Tổng cộng muốn hành bảy bảy 49 ngày. Đến đây kiếm gỗ đào liền xem như tế luyện hoàn thành. Có thể nói Dương Hằng tại gì giới đại bộ phận thời gian đều là đang tế luyện cách này kiếm gỗ đào. Cách này cũng dùng bây giờ thanh này kiếm gỗ đào. Ở bên trong người đi đường xem ra cũng coi là một cái miễn cứng đập vào mắt pháp khí. Dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra một cái pháp khí. Đây cũng không phải Dương Hằng công lực cao bao nhiêu. Chẳng qua là hắn biết rõ pháp thuật quá nhiều. Ma lại mỗi một loại pháp thuật quá trình đều phi thường hoàn thiện. đây chính là dương hằng tự nhiên ưu thế. không giống thế giới này tu đạo người. chỉ cần là nhận được một chút nửa câu pháp thuật yếu quyết. liền nhất định trốn đến rất căng. vì thế ở cái thế giới này muốn có được một chút nửa câu pháp thuật yếu quyết. cái kia có thể thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Dương Hằng đem tất cả mọi thứ thu hết nhặt xong sau vẫn không tính là xong Lại bắt đầu hành hộ thân Pháp Lần này xem như Dương Hằng chính thức cùng người khác đấu Pháp Cho nên hắn muốn chuẩn bị đến đầy đủ một chút Vạn nhất đối phương có cái gì âm độc Pháp thuật Nếu là hắn hơi sơ suất không đề phòng có lẽ liền sẽ chúng đối phương án toán Chỉ gặp Dương Hằng hai mắt nhắm nghiền, Bắt đầu lặng yên muốn kim quang phủ. Sau đó tay thêm kim quang ấm còn như ấm đường chỗ Sau đó lặng yên nghĩ chính mình thân thả kim quang Như thế ba lần Kim quang này chú coi như hoàn thành Nếu như là người bên ngoài thi triển kim quang chú Đại bộ phận thời gian cũng chính là cho mình gia tăng một chút tâm lý an ủi Thế nhưng lần này Dương Hằng vừa mới thi triển kim quang chú liền tử không biết tên chiều không gian bay tới một cỗ huyền diệu quy tắc Rơi vào Dương Hằng trên thân Nếu như lúc này có cao nhân mở pháp nhãn đến quan sát Lúc này Dương Hằng tình trạng sợ rằng sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm Bởi vì tại pháp nhãn bên trong Dương Hằng bây giờ đã bị kim quang nơi bao bọc Hoàn toàn chính là một cái kim sắc thần tướng Dương Hằng bên này vừa mới chuẩn bị kỹ càng Lưu quản gia liền vội vàng tiến đến Nhị Nha nhìn thấy lưu quản gia tiến đến có chút tức giận Bởi vì nàng thế nhưng là biết rõ Nhà các nàng đạo trưởng vào hôm nay buổi chiều chuẩn bị đến chưa Chính là muốn ở buổi tối thời điểm đi hàng yêu Loại sự tình này đừng nói đi làm Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nguy hiểm Đối với nhị Nha phẫn nộ biểu lộ Lưu quản gia xem đều không có xem Bởi vì tại hắn trong lòng tiểu nhân vật này căn bản không đáng để ở trong lòng. Lưu quản gia đi thẳng tới Dương Hằng trước mặt nói ra. Đạo trưởng chuẩn bị thế nào? Dương Hằng cười lấy nói ra. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Buổi tối hôm nay tất nhiên muốn cái này dụng vật. Có đến mà không có về. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng trên mặt lộ ra một trận tự tin. Lưu quản gia nghe được Dương Hằng lời nói. Là thở dài một cái Kỳ thực lần này buổi trưa Lưu quản gia là một mực lo lắng bất an Không vì cái gì khác Chỉ vì vương đại thiện nhân phát hạ lời nói tới Buổi tối hôm nay để cho Lưu quản gia một mực bồi tiếp Dương Hằng Bây giờ trông thấy Dương Hằng dạng này tự tin Trong lòng của hắn cuối cùng là an ổn một chút Vậy thì tốt Buổi tối hôm nay liền xin nhờ đạo trưởng Dương Hằng cũng nhìn ra Lưu Quản gia bất an. Lưu Quản gia không cần phải lo lắng. Có ta ở đây. Tất nhiên bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nói xong sau đó. Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một tấm thiên sư chấn sát phù. Sau đó lại cầm tại trong tay giả vờ giả vịt vừa niệm bữa ăn chú ngữ. Sau đó mới đưa cho Lưu Quản gia. Đây là ta tự mình luyện chế phu chú. Lưu quản gia chỉ cần là mang ở trên người. Bất kỳ cái gì yêu ma rửa quái cũng không dám cẩn thân. Lưu quản gia tiếp nhận phu chú. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chính mình trước ngực. Đa tạ đạo trưởng. Đêm nay sau đó. Ta tất nhiên sẽ nói cho lão gia đạo trưởng vất vả. Lúc này lưu quản gia cùng dương hằng hai người lộ ra lãnh hội mỉm cười. Hết thầy đều ở không nói lời nào Liêu trai lộ trường sinh trí không hay mươi 23 rửa anh đột kích Dương Hằng cùng lưu quản ra ra khỏi thổ địa miếu Một đường đi vội Rất nhanh liền đi tới vương đại thiện nhân trạc viện Trong phòng khách Lại một lần gặp được vị này vương đại thiện nhân Vị này vương đại thiện nhân Trông thấy Dương Hằng tới thở dài một cái Đoạn này thời gian bên trong Cũng đem hắn giày vò thảm rồi. Đầu tiên là tên nữ rượu đó. Bây giờ lại tới một cái rượu anh. Cứ theo đà này hắn cũng đừng làm đừng sự tình. liền cùng những này rượu quái liên hệ đi. Đạo trưởng. Buổi tối hôm nay liền xin nhờ ngài. Vương Đại Thiện Nhân chặt đi mấy bước. Sớm nhất hướng dương hằng hành lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thí chủ không cần sợ hãi. Nơi này tự nhiên có bần đạo ta Vương Đại Thiện Nhân gật gật đầu Đã như vậy Vậy liền xin nhờ đạo trưởng Ta còn có chút việc nhi Hôm nay liền không tại trong nhà bồi đạo trưởng Vương Đại Thiện Nhân nói xong sau đó cũng không để ý Dương Hằng cảm thụ Chắp tay một cách liền vội vàng rời đi phòng khách Dương Hằng đến bây giờ chỗ nào vẫn không rõ Cách này Vương Đại Thiện Nhân là bị dọa Căn bản cũng không dám ở cái này ở chỗ này Đây là ra ngoài tị nạn Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình Trong nhà ai đợi một cái duyệt. Chỉ sợ cũng đến vì sợ chạy Mà đứng ở một bên lưu quản ra Nhìn xem vương đại thiện nhân đi xa thân ảnh Ánh mắt lộ ra ủy khuất ánh mắt Tựa như một cách bị ném bỏ chó xù một dạng Ngóng trông chủ nhân một lần nữa trở về đem chính mình mang đi Đáng tiếc Vương Đại Thiện Nhân bây giờ nhìn cũng không nhìn hắn. Rất nhanh liền tiêu thất tại trong trạch tử. Không có cách nào. Lưu quản gia chỉ có thể là ngóng trong dương hàng bản lính cao cường. Hôm nay có thể đem sự tình giải quyết rồi. Đạo trưởng. Chúng ta đi thôi. Lưu quản gia lúc nói chuyện hữu khí vô lực. Thỉnh quản gia phía trước vừa đeo đường. Lưu quản gia gật gật đầu trước đi thẳng về phía trước. Thế nhưng đi vài bước hắn lại lập tức ngừng lại. Quay đầu nhìn nhìn theo sát ở phía sau Dương Hằng. Thẳng đến Dương Hằng cách mình chỉ có khoảng cách một bước thời điểm. Lúc này mới lại bắt đầu đi về phía trước. Dương Hằng tại phía sau nhìn xem lưu quản ra hình dạng lắc đầu. Xem ra người một nhà này đều bị cách này dù anh dọa cho phát sợ. Hai người đi tới hậu trạch phu nhân ngoài phòng ngủ. Đạo trưởng. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó nói ra. liền tại cách này phụ cận tìm một gian căn phòng nhỏ. Chúng ta trước trốn ở bên trong. Chờ đến cái kia dù anh tới ta lại ra tay thu rồi nó. Lưu quản ra gật gật đầu. Vội vàng tiến đến thu xíp. Hắn đem phu nhân phòng ngủ bên cạnh một chỗ hầu gái chỗ dùng phòng ở. Cho vọt ra tới. Sau đó lưu quản ra cùng Dương Hằng hai người trốn ở bên trong liền đợi đến cái kia dù anh tới Theo thời gian chuyển rời Sắp trời càng ngày càng mờ Đến cuối cùng bầu trời chỉ mỗi ngày bên trên đầy sao Trên mặt đất trong viện tử liền một chút ánh đèn đều không còn Ngay tại Dương Hằng chờ lấy đều nhanh ngủ thiếp đi thời điểm Đột nhiên tại phu nhân trong phòng xuất hiện rít lên một tiếng Lần này đem dương hằng toàn bộ buồn ngủ toàn bộ cho đánh tan. Hắn vụt một thoáng từ trên ghế đứng lên. Nương đến bên cửa sổ. Cẩn thận hướng ra phía ngoài nghe. chỉ nghe tại phu nhân trong phòng ngủ là một mảnh tiếng thép chói tai. mà lúc này lưu quản ra cũng tỉnh lại. Hắn tựa ở dương hằng bên cạnh. nhỏ giọng nói ra. mấy ngày nay đều là tình cảnh này. cũng không thấy cái kia giùm anh. Chỉ nghe được thê lương tiếng khóc Dương Hằng lo nghĩ Sau đó hỏi Thế nhưng là phu nhân lại nói Nàng mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy cái kia rượu anh Lưu quản gia lo nghĩ Cũng có chút vò đầu Không biết là chuyện gì xảy ra Thật giống chỉ có phu nhân một người có thể nhìn thấy cái kia ruột vật Dương Hằng sau khi nghe Cảm thấy có chút khó giải quyết Cách này nhìn đều nhìn không thấy Để cho hắn đi cùng ai đánh. Đến bây giờ hắn xem như hâm mộ lên cái kia tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh. Nếu là chính mình cũng có chuyện này đối với hỏa nhãn kim tinh. Tựa vật này nhất định trốn không thoát chính mình con mắt. Bất quá bây giờ cũng không thể chơi thấy. Thế là Dương Hằng vừa nhấc chân liền đem cánh cửa đá văng. Sau đó ba bước hai bước thẳng đến phu nhân phòng ngủ. Chờ hắn lại đá văng phu nhân cửa phòng. Vào phòng ngủ sau đó Đi thẳng đến bên trong Lúc này phòng ngủ đã là loạn tung tùng phèo Những cái kia cường tráng vũ xà Cầm cái kéo cùng dao làm bíp tại phu nhân trước giường gầm loạn Mà phu nhân chỉ một người trốn ở trên giường Toàn thân bọc lấy chăn mền không ngừng chỉ vào các nơi Để cho những người hầu này đi lấy đao chặt Nếu như là một cái người không biết chuyện trông thấy loại tình huống này Nhất định là cho rằng toàn bộ gian nhà người đều điên rồi. Vậy mà cầm đao cùng không khí tác chiến. Dương Hằng đi vào phòng đến. Phu nhân kia liền đã thấy được. Vội vàng hô. Đạo trưởng quái vật kia tới. Nhanh đồng thủ. Dương Hằng nhìn ra ngoài một hồi cười khổ. Ta ngược lại là muốn đồng thủ. Liền đối phương tại cái gì địa phương đều không biết. Để cho ta làm sao bây giờ. Bất quá Dương Hằng cũng không thể ở chỗ này lộ chính hắn thực chất. Hắn còn làm bộ như đã tính trước hình dạng. Chầm rãi tránh thoát những cái kia hơ dao làm bíp hầu gái. Đi tới phu nhân trước giường. Phu nhân. Hôm nay dự vật này là tình huống như thế nào? Lưu phu nhân trông thấy Dương Hằng đến đây. Tựa như là ổn định một chút. Bất quá vẫn có chút sợ hãi. Đạo trưởng. Thượng vật kia. Hôm nay đi tới giường của ta phía trước. Thật muốn đem thân thể dò xét đi lên. Đột nhiên tựa như là bị cái gì đồ vật cho chỉ chủ Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó ngay tại trong phòng tán loạn. Dương hằng nghe gật gật đầu. Sau đó nói ra. Hôm nay ta cho ngươi treo ở đầu giường cái kia cái kéo xem ra có tác dụng. Tưởng này phòng vật hẳn là bị ta pháp khí gây thương tích. Giải thích hoàn câu nói này. Dương Hằng hỏi tiếp Vậy bây giờ cái này vượt vật tại cái gì địa phương Ngươi chỉ cho ta xem Đợi ta thu rồi nó Cái kia lưu phu nhân nghe Dương Hằng lời nói Đầu tiên là kinh ngạc nhìn Dương Hằng Chẳng lẽ cái này đạo trưởng cũng không nhìn thấy cái kia vượt anh vị trí sao Bất quá đây cũng là nàng một nháy mắt ý tưởng Nàng rất nhanh liền đem lực chú ý vừa tập trung đến vượt kia phòng trên thân Dùng run dậy tay chỉ một cái góc Hướng về phía Dương Hằng nói Là ở chỗ này Cái kia ruột hoa hoa là ở chỗ này Dương Hằng theo phu nhân ngón tay nhìn lại Lại cái gì cũng không nhìn thấy Bất quá chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy Cũng xuất thủ làm những gì Không phải lời nói sẽ ảnh hưởng chính mình chuyên nghiệp hình tượng Thế là Dương Hằng từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đào Từ lại từ trong ngực lấy ra thiên sư chấn sát phù trầm rãi hướng cái kia góc nhỏ tới gần. Kết quả không có đi mấy bước. Cái kia trên giường lưu phu nhân lại bắt đầu kêu lên. Đạo trưởng cẩn thận. Cái kia rửa quái đang đến gần ngươi. Dương Hằng bị phu nhân này một câu nói bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy một thoáng. Vội vàng cầm lấy kiếm gỗ đào tại bốn phía loạn vung. Dương Hằng loạn vũ lấy kiếm gỗ đào. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Vậy mà để cho hắn đụng phải trong hư không cái kia rượu anh. Cái kia rượu anh vốn là muốn trộm trộm tới gần Dương Hằng. Sau đó cho hắn một cái lời hại. Kết quả còn không có đi mấy bước liền bị Dương Hằng kiếm gỗ đào đánh chúng. Lần này cái kia rượu anh liền cảm thấy mình là bị nóng đỏ bàn là đánh chúng một dạng. Lập tức liền cảm thấy trên thân đau đớn khó nhịn. Sau đó liền phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu Mà lần này Dương Hằng cũng nghe đến cái này thê lương thanh âm Thừa dịp này Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một tấm thiên sư trấn sát phù Liền hướng thanh âm kia phương hướng ném đi Chương này ném ra ngoài đi phù chỉ đồng thời không có giống bình thường giấy một dạng bồng bình hồ hồ Mà là giống như là một tia chớp giống vậy không biết tên phương hướng cực nhanh lướt tới Ngay sau đó bước kia lộ tựa như là dán lên cái gì đồ vật Tiếp lấy liền phóng ra từng đợt ánh sáng màu đỏ Lại sau đó cái kia dụ anh thanh âm liền càng thêm thê lương Theo cái này thiên sư chấn sát phủ dán tải dụ anh trên thân Dụ anh cũng chầm chậm hiện ra thân hình Dương Hằng xem xét cái này dụ anh hình dạng lập tức liền nhận ra được Đây không phải đầu một ngày tại thổ địa miếu Thời gian tập kích chính mình cái kia dụ vật sao Dương Hằng thế nhưng là biết rõ cái này dưỡng vật là đã chết đi vương tiên cô chỗ điều động. Chẳng lẽ có người đi qua vương tiên cô ra. Bất quá đây cũng là Dương Hằng một nháy mắt tưởng niệm. Bây giờ có thể không kịp nghĩ đến những này. Vẫn là trước tiên đem tên tiểu dưỡng này thu thập rồi nói sau. Thế là Dương Hằng ba chân bốn cẳng. Đi tới tiểu dưỡng kia trước mặt. Từ trong ngực lấy ra từng tế luyện kim đao lợi tiến pháp cái thanh kia cái kéo. Trực tiếp liền hướng tiểu dù kia đâm tới. Cái này kim đao lời tiến pháp là một cái phi thường lời hại pháp thuật. Là tại lợi dụng trong truyền thuyết tam tiêu nương nương kim giao tiến uy năng. Đừng nhìn nó chỉ là một thanh phổ thông cái kéo. Hiện tại hắn trên thân đã ẩm chứa kim giao tiến một chút năng lượng. Theo dương hằng cái kéo hạ xuống. Cái kia vốn là đã thổ thương dù anh phát lập tức liền trở nên phiêu hốt. Thật giống bất cứ lúc nào đều có thể tan thành mây khói một dạng. Dương Hằng nhìn xem hình dạng phi thường hài lòng. Thế là quyết định không ngừng cố gắng. Dùng kiếm gỗ đào lại cho cái này dù anh mấy cái. Để cho hắn từ đây tiêu thất. Kết quả còn không có chờ Dương Hằng đồng thủ. Ở phía xa liền bay tới một cái màu xanh lục kiếm gỗ đào. Cái này kiếm gỗ đào mục tiêu chính là Dương Hằng. Dương Hằng bây giờ lực chú ý chính tập trung ở cái này dù anh trên thân. Hơn nữa hắn kinh nghiệm tác chiến không phong phú. Căn bản là không có chú ý. Thanh này kiếm gỗ đào. Kết quả bị cái này kiếm gỗ đào trực tiếp tới gần thân. Cái này kiếm gỗ đào vừa tiếp cận Dương Hằng. Trên thân kiếm màu xanh lục quang mang càng thêm trói mắt. Khi Dương Hằng chú ý tới cái này màu xanh lục quang mang lúc. lại muốn tránh tránh đã tới đã không kịp mắt thấy cái này màu xanh lục kiếm gỗ đào liền phải đánh trúng dương hằng đúng lúc này dương hằng trên thân bảo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có kim quang theo kim quang này hướng bốn phía khuyết tán cái kia nửa không trung kiếm gỗ đào bên trên màu xanh lục quang mang lập tức bị áp chế không còn bóng dáng mà là vốn là cực tốt bay tới kiếm gỗ đào Bây giờ cũng biến thành lơ lửng không cố định Chờ hắn đi tới Dương Hằng trước thân thời điểm Rốt cuộc duy trì không nổi tiến lên túy tiện thẳng tắp rơi tại Dương Hằng bên chân Mà liền tại Dương Hằng phân thần cái kia công phu Vốn là đã thâm thủ trọng thương dù anh tựa như là điên cuồng một dạng Đột nhiên lại một lần nữa hung lị lên Chỉ thấy nó hướng về phía trước sung một cái Tùy tiện đem trên thân cái kia thiên sư trấn sát phủ cho chấn rơi mất. Tiếp lấy nó hiện ra thân hình. Gầm thép hướng dương hằng đánh tới. Bất quá giống như lần trước. Hắn vừa mới đến gần dương hằng thân thể. Liền lại bị kim quang ngăn trở. Mà lại cách này dù anh mỗi lần bị kim quang chiếu xạ Lập tức liền phát ra chấn thiên tiếng gào thép. Thừa dịp công phu này. Dương Hằng kiếm gỗ đào nâng quá đỉnh đầu trực tiếp liền đập vào cái này vượt anh trên thân. Lần này trực tiếp đem cái này vượt anh ném ra thật xa. Dương Hằng bây giờ cũng là bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Như thế một cái nháy mắt. Vốn là đã nắm vững thắng lợi chính mình. Vậy mà nhận lấy hai lần đánh lén. Nếu như không phải mình sớm liền chuẩn bị kim quang hộ thân chú. Chỉ sợ hôm nay liền phải mất mạng ở chỗ này. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mươi 24 đào thoát. Bị Dương Hằng ném ra đi dù anh. Bây giờ thật giống cũng biết Dương Hằng lời hại. Vì thế nó một cách lắc mình liền xuyên qua vách tường xuất hiện ở ngoài viện. Dương Hằng thấy rõ ràng. Biết rõ cái này dù anh mong muốn chạy trốn. Cái này Dương Hằng chỗ nào có thể đáp ứng. Cái này nếu là chạy. Sau này nhất định còn sẽ đến đánh lén. Vì thế Dương Hằng đem chính mình tốc độ đề cao đến nhanh nhất Nhanh chóng ra cửa phòng Đi tới trong viện mong muốn đối cách này giúp anh đuổi tận giết tuyệt Thế nhưng là không như mong muốn Tại Dương Hằng vừa mới xuất hiện trong sân thời điểm Trên người hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hắc vụ Cái kia hắc vụ tựa như là có sinh mệnh một dạng Càng không ngừng còn quấn Dương Hằng gầm thép Mong muốn chui vào trong thân thể của hắn May mắn Dương Hằng trên người có kim quang chú. Hiện tại hắn phát ra tia sáng trói mắt đem những này hắc vụ toàn bộ ngăn tại Dương Hằng thân thể bên ngoài. Khiến cho không thể hạ xuống. Bất quá cảnh tượng này. Cũng đem Dương Hằng giật nảy mình. Vì thế Dương Hằng cũng không lo được thu thập cái kia rụt anh. Quơ kiếm gỗ đào. Không ngừng hướng cái kia hắc vụ đánh tới. Mặc dù Dương Hằng kiếm gỗ đào mỗi một lần đều xuyên qua cái kia hắc vụ. Thế nhưng theo kiếm gỗ đào xẹt qua. Cái kia hắc vụ thật giống cũng mỏng manh một phần. Dương Hằng xem chính mình kiếm gỗ đào hướng về phía hắc vụ hiệu quả. Thế là vung đến lại thêm khởi hình nhi. Tổng cộng tầm 10 kiếm công phu. Cái kia hắc vụ liền mỏng manh còn lại một chút. Bất quá đến cuối cùng này cuối cùng này một chút hắc vụ. Dương Hằng vô luận như thế nào chém vào đều đối với nó không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Mà lại chỉ cần là Dương Hằng một khi dừng tay. Cái kia hắc vô thật giống có thể chính mình tăng sinh một dạng. Liền lại một lần chậm rãi ngưng tụ. Dương Hằng bây giờ có chút cuống lên. Cái này hắc vô xem xét cũng không phải là đồ tốt. Nếu là một mực quấn ở bên cạnh mình. Chỉ sợ sẽ có lớn hậu hoạn. Cho tới bây giờ... Dương Hằng cũng không lo được keo kiệt. Trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra mấy tấm thiên sư chấn sát phù, Hướng về phía hắc vộ ném đi. Cái này thiên sư trấn sát phù vừa tiếp cận cái này hắc vụ, Thật giống như nhũ yến về tổ một dạng. Toàn bộ bay tới được. Sau đó trên thân thả ra ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ tựa như là như hỏa diễm. Vài cách công phu liền đem Dương Hằng không cách nào tiêu diệt hắc vụ. Toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Đến đây Dương Hằng là thở dài một hơi. Bây giờ mới có công phu xoay người lại. Lại tìm cách kia giữ anh. Kết quả Dương Hằng bốn phía một tìm kiếm. Đã tìm không thấy cái kia giữ anh thân ảnh. Xem ra là cách này giữ vật thừa đây là Dương Hằng tiêu diệt hắc vụ công phu. Đã trốn. Dương Hằng bây giờ có chút thất vọng. Vốn đang cho là mình học được vài ngày đạo Pháp Hẳn là có thể tiêu diệt cái này dù anh Kết quả vừa bắt đầu mới biết được sự tình không đơn giản như vậy Mà lúc này đây nghe được ngoài phòng không có động tính lưu quản ra Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí Từ trong nhà ra tới đi tới Dương Hằng bên cạnh Hỏi đạo trưởng thế nào Cái kia dù hoa hoa có phải hay không đã bị ngươi tiêu diệt Dương Hằng xoay đầu lại Nhìn xem bên cạnh Lưu Quản gia chờ đợi ánh mắt. Cuối cùng có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Nói ra. Cái này dù vật chỉ sợ ở sau lưng còn có người điều động. Vừa rồi ta đang muốn tiêu diệt hắn. Kết quả người này ở phía xa làm phép. Làm rối loạn ta trình tự. Vì thế để cho cái này dù anh chạy trốn. Lưu Quản gia nghe Dương Hằng lời nói. Trên mặt lập tức liền miến sắc. vật này nếu như không bị tiêu diệt. Chờ nó chữa khỏi thương thế trở lại. Cái kia có thể như thế nào cho phải. Đạo trưởng. Ngày nhưng phải nghĩ một chút biện pháp. Không phải lời nói vạn nhất có một ngày ngươi có việc tới không được. Cái này dự anh đột nhiên đến đánh lén. Chúng ta có thể làm cái gì. Vốn là Dương Hằng đối với hắn lời nói xem thường. Một cái nho nhỏ dự anh nào có dạng này trí thông minh. bất quá lại nghĩ lại, cái này dù anh thế nhưng là do người điều động, tâm tư người có đôi khi so với dữ quái càng thêm âm tàn. Kể từ đó, thật đúng là khả năng xuất hiện dữ anh đánh lén tình huống. Dương Hằng lo nghĩ, sau đó nói ra, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, chờ đến ngày mai ta diện kiến Vương lão gia hướng hắn chi tiết tự thuật, xem có thể hay không tìm ra biện pháp gì. Giải quyết triệt để chuyện này. Lưu quản ra nghe được Dương Hằng chịu Lưu lại thở nhẹ nhõm một cách thật dài. Vội vàng sai người cho Dương Hằng chuẩn bị một gian khách phòng. Để cho hắn có thể hơi chút nghỉ ngơi. Mà sân sau Lưu phu nhân trông thấy Dương Anh đã rút lui cũng là thở nhẹ nhõm một cách thật dài. Mấy ngày nay từ sớm một khi trời tối Dương Anh tới. Thẳng đến hừng đông mới bằng lòng rời đi. Hôm nay gặp được Dương Hằng. Cái kia dù anh bị đánh lui. Xem ra là không còn dám tới. Nàng cuối cùng có thể ở phía sau nửa đêm ngủ cách an giấc. Dương Hằng dày vò hơn phân nửa đêm. Cuối cùng là có thể ngủ một giấc. Vì thế đầu hắn hơi dính gối đầu liền mê man đi qua. Đợi đến ngày thứ hai hừng đông sau đó. Dương Hằng mở to mắt tại nhà hoàn hầu hạ phía dưới rửa mặt hoàn tất. Sau đó lại ăn một bữa phi thường phong phú bữa ăn sáng. Tại cái này sau đó, Lưu quản gia mới vào Dương Hằng khách phòng. Dương Hằng ngồi tại nơi đó đang muốn tiêu cơm một chút đâu. Nhìn xem Lưu quản gia tiến đến có chút bất đắc dĩ. Người quản gia này thật là biết thẻ thời gian. Chính mình chỗ này vừa cơm nước xong xuôi. Hắn liền tìm tới cửa. Lưu quản gia cũng không để ý Dương Hằng biểu lộ. Hắn đi tới Dương Hằng trước mặt chắp tay nói ra. Đạo trưởng. Lão gia chúng ta làm xong việc đã trở về. Bây giờ tại trong phòng khách xin đợi đạo trưởng đại giá. Không có cách. Dương Hằng rốt cuộc cầm người ta tiền. Chỉ có thể đi theo lưu quản ra đi tới phòng khách đi gặp Vương Đại Thiện Nhân. Dương Hằng tiến nhập phòng khách Dương mắt xem xét. Vương Đại Thiện Nhân ngồi ở chỗ đó mặt phủ mày chau, ma lại hai mắt còn có một vòng bóng đen, xem ra đêm qua ngủ không được ngon giấc. đi theo dương hằng bên cạnh lưu quản ra, trông thấy vương đại thiện cách này mặt ủ mày trao, tầm mắt buông xuống ngồi ở chỗ đó, nhanh chóng lên tiền đề tỉnh. lão ra. dương đạo trưởng tới. đến lúc này, vương đại thiện nhân mới thanh tỉnh lại, hắn đầu tiên là lắc lắc có chút ngột ngạt đầu. Lúc này mới nhanh lên đứng lên. Đối dương hằng chắp tay nói ra. chậm chế đạo trưởng. Hôm qua một mực lo lắng trong nhà sự tình ngủ không được ngon giấc Đạo trưởng đừng nên trách. Đâu có đâu có. Vương lão ra tử khách khí. Tại khách sáo xong sau. Song phương riêng phần mình ngồi xuống. Vương đại thiện nhân trước hết hỏi. Ta nghe quản gia nói. Hôm qua đạo trưởng mặc dù đem cái kia dưỡng anh đuổi đi Nhưng lại không có giải quyết triệt để vấn đề Đây là chuyện gì xảy ra Dương Hằng thở dài Sau đó mới nói ra Không phải bần đạo không tận lực Thật sự là không nghĩ tới Cái này dưỡng anh sau lưng lại có người sai sử Mà lại cái này người pháp lực còn không yếu Hôm qua mặc dù bị bần đạo trọng thương Thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản rượu anh đào tẩu. Cái kia đạo trường. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Dương hằng lo nghĩ. Chỉ là giải quyết cái này rượu anh. Chỉ sợ cái kia sau lưng thăm dò người vẫn sẽ thời gian thỉnh thoảng tới trước quấy rối Còn không bằng một lần giải quyết tốt. Vương lão ra. Cái này rượu anh trước kia là vương tiên cô nuôi tiểu rượu. Chúng ta trước tiên cần phải đi Vương Tiên Cô tòa nhà cụ thể nhìn một chút. Nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Đại Thiện Nhân nghe Dương Hằng lời nói. Có chút khác biệt. liền hỏi. Đạo trưởng làm sao biết tên tiểu dụng này cùng Vương Tiên Cô có quan hệ? Dương Hằng bây giờ có chút hối hận. Thế nào miệng nhanh như vậy? Đem cùng Vương Tiên Cô có liên quan sự tình nói ra. Bất quá việc đã đến nước này. Chính mình chỉ có thể là nhặt một chút có thể nói. Cùng vương đại thiện nhân nói một câu. Tiết kiệm được hắn nghi thần nghi rượu. Vương lão ra có chỗ không biết. Tại ta vừa mới vào ở thổ địa miếu vào lúc ban đêm. Vương tiên cô chính là phái cách này rượu anh tiến đến tập kích ta. Bất quá bằng vào ta bản sự. Cách này rượu anh tự nhiên không thể cẩn thân. Vương đại thiện nhân nghe giật này cả mình. Bất quá hắn lập tức vừa tâm như thay đổi thật nhanh Cái này Dương Đạo Trưởng mới đến cùng phụ cận người không có liên hệ Cái này Vương Tiên Cô lúc ấy tại sao muốn tập kích hắn Bất quá hắn chuyển niệm lại nghĩ lên Lúc ấy vì này Đạo Trưởng thế nhưng là giúp hắn tiêu diệt trong chỗ ở tên nữ dù đó Chẳng lẽ là bởi vì dạng này Vương Tiên Cô mới ghi hận trong lòng Phái dù anh tiến đến tập kích Dương Đạo Trưởng Vương Đại Thiện Nhân là càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Mà lại phía trước một đoạn thời gian trong nhà náo tên nữ dụt đó lối vào cũng có rồi. Đây rõ ràng chính là Vương Tiên Cô dạy dỗ ra tới. Tìm chính mình phiền phức. Vậy kế tiếp Vương Tiên Cô đột nhiên mất mạng. Cũng có thể là trước mắt cái này Dương Đạo Trưởng phát hiện Vương Tiên Cô xuống tay với mình. Cho nên lúc này mới dùng bí pháp muốn Vương Tiên Cô mệnh. Vương Đại Thiện Nhân càng nghĩ càng có đạo lý. Bây giờ tại hắn tại nhìn Dương Hằng ánh mắt. So với trước đó càng thêm tôn kính. Trước đó tại Vương Đại Thiện Nhân trong lòng. Dương Hằng bất quá là một cái có chút bản sự đạo sĩ mà thôi. Bây giờ lại không đồng dạng. Tất nhiên hắn có thể vô thanh vô tức liền muốn Vương tiên cô mệnh. Như vậy tự nhiên cũng có thể vô tâm vô tức lấy đi của mình mệnh. Người chính là như vậy. Đối với cường đại hơn mình Bất cứ lúc nào có thể nắm giữ chính mình vận mệnh sinh vật Đều có một cố tự nhiên sùng bái Vương Đại Thiện Nhân nghĩ rõ ràng những ngày sau đó liền hướng về phía dương hằng cung chính nói ra Tốt, đây là một chuyện nhỏ Đạo trưởng bất cứ lúc nào đều có thể đi tới Còn quan phủ bên kia sự tình Tự nhiên do ta thu xếp Đạo trưởng không cần phải lo lắng Dương Hằng gật gật đầu. Như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay chúng ta liền đi Vương Tiên Cô trong nhà. Nhìn một chút nơi đó rốt cuộc có gì đó cổ quái. Vương Đại Thiện Nhân tự nhiên cũng hy vọng chuyện này sớm giải quyết. Thế là mệnh bên cạnh đứng đấy Lưu Quản gia Đi theo Dương Hằng cùng một chỗ tiến đến. Cho Dương Hằng đánh cái ra tay. Tại Vương Đại Thiện Nhân an bài xuống. Lưu Quản gia mang theo Dương Hằng. Ngồi một chiếc xe ngựa nửa cái canh, canh giờ sau đó đến được rồi thôn bên cạnh Vương Tiên Cô trong nhà. Đợi đến Dương Hằng sau khi xuống xe phát hiện nơi này đã có chút tàn phá. Liền liền cửa lớn cũng không biết bị người nào cho lôi đi. Bây giờ chỉ là có một cái trống giống giá đỡ. Nhìn thấy loại tình huống này. Dương Hằng liền nhíu mày. Đây cũng là phủ cận thôn dân ham món lợi nhỏ tiện nghi. Trông thấy Vương Tiên Cô ra đã không có người. Cho nên đem có thể sử dụng đồ vật chuyển về nhà mình đi rồi. Theo Dương Hằng cùng Lưu Quản ra đến. Dương Vương Tiên Cô cửa nhà cũng vây quanh một đám không có việc gì lão nhân cùng thôn phụ. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tại Lưu Quản ra bên tai nói ra. Phái người đến hỏi hỏi một chút. Mấy ngày nay có không có người xa lạ tới trước Vương Tiên Cô ra. Lưu quản gia nghe xong lập tức liền ngầm hiểu. Hắn lập tức chiêu qua bên cạnh mình cái kia đánh xe xa phu. Đối với hắn bàn giao vài câu. Đem xa phu đến lưu quản gia phân phó. Lập tức liền tới gần đám kia vây quanh thôn dân. Cái này xa phu mặc dù là tại vương gia đương xoa. Thế nhưng cũng là tầng dưới chót người sinh ra. Cùng những này phổ thông thôn dân rất có chung nhau chủ đề. Không có vài câu công phu. Bọn họ liền trò chuyện khí thế ngất trời. Một lát sau. Cách này Sa Phu mới tràn đầy phấn khởi một lần nữa về tới Lưu Quản gia bên cạnh. Vé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lưu trai lộ trường sinh chí không hay. mươi 25 mật thất. Lưu Quản gia nghe Sa Phu lời nói. Tinh thần chính là chấn động. Xem ra là nhận được tin tức gì. Quả nhiên. Lưu quản ra rất nhanh liền đi tới Dương Hằng bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra Trước mấy ngày có một cái trẻ tuổi hậu sinh Đi tới vương tiên cô trong nhà Lúc ấy các thôn dân hỏi thăm hắn lai lịch Cái kia hậu sinh nói là vương tiên cô bà con xa Dương Hằng nghe nhếu nhíu mày Sau đó nói ra Các thôn dân cũng bởi vì một câu nói kia liền để cách này người trẻ tuổi vào vương tiên cô nhà lưu quản ra hừ hừ nở nụ cười cách này sao có thể vương tiên cô tại phủ cận mười phần nổi danh trong nhà còn có chút tích xúc trong làng thôn dân còn chuẩn bị ăn tuyệt hậu đâu làm sao lại để người khác đến phân một chén canh sau đó các thôn dân đến nay đường không rõ làm lý do đem cách này hậu sinh cho đuổi ra thôn đi rồi Từ nay về sau liền rốt cuộc không có người thấy cái này hậu sinh. Dương Hằng cao mày. Cảm thấy việc này trong đó có kỳ quặc Cái kia tới trước nhận thân người trẻ tuổi. Làm sao lại cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Bất quá bây giờ trước không suy xét những này. Phía trước vương tiên cô trong nhà nhìn kỹ hắn nói. Đi, chúng ta vào xem cái này vương tiên cô trong nhà có gì đó cổ quái. Dương Hằng nói xong sau đó coi như trước hướng vương tiên cô trong viện tử đi đến Mà lưu quản ra theo sát ở phía sau Hai người trước vào vương tiên cô trong nhà nhà chính Vừa tiến đến liền phát hiện căn phòng này bên trong đại bộ phận đồ dùng trong nhà đã không thấy Bất quá tại chính giữa thờ phụng không biết cái gì thần bài lại hoàn hảo bảo tồn Xem ra những thôn dân này cũng là có chút kiêng kỵ Không dám chuyển thần bài loại hình đồ vật Các thôn dân sợ hãi. Dương Hằng lại không có cái này cố kị. Hắn đến gần tiến đến. Nhìn kỹ một chút cái kia thần bài dâng lễ Phụng là người phương nào. Dương Hằng cái này xem xét xem như rõ ràng. Nguyên lai like chính giữa thờ Phụng là hồ Tam Nai Nai. Nghe danh tự. Đều không cần tìm người khác hỏi. Liền biết đây là một cái hồ tiên. Ở sau đó Dương Hằng liền tại cái này bàn thờ bốn phía qua lại xem xét. Mong muốn từ bên trên tìm ra một chút manh mối. Bất quá kết quả để cho hắn thất vọng. Tại bàn thờ bên trên ngoại trừ cái kia bài vị cùng với Lư Hương bên ngoài. Cái gì đều không có. Dương Hằng đến đây hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng chỉ có thể là đi nàng phòng ốt bên trong nhìn xem xét. Còn có không có cái gì manh mối. Tại vương tiên cô trong phòng đi một vòng. Cuối cùng tại một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ phát hiện nơi đó thờ phụng ngũ thông thần thần bài. Dương Hằng trông thấy cái này thần bài nhoáng cách đã hiểu rõ. Vương tiên cô vì sao lại có nuôi tiểu ruộng phía dưới chớ chú những này ruộng gì pháp thuật. Đây cũng là từ ngũ thông thần nơi đó nhận được. Còn như Dương Hằng vì cái gì không đi hoài nghi cái kia hồ tiên. Kia là tại Dương Hằng trong lòng. Hồ Tiên mặc dù cũng coi là yêu loại, nhưng lại mời phần thông nhân tính. Nó đương nhiên sẽ không tự tổn đạo hạnh đi làm những này bàng môn tà đạo dương hằng lúc này tự cho là đúng. Hồ Tiên có đôi khi so với khác đồ vật càng thêm tà. Bất quá mặc dù là tà môn ma đạo pháp thuật, thế nhưng dùng đúng địa phương. Nó cũng có thể phát huy rất lớn uy lực. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Sau đó tùy tiện tại căn này không to nhỏ trong phòng bắt đầu bốn phía lật đi. Gian phòng cứ như vậy lớn, ngoại trừ chính giữa cũng ngũ thông thần bên ngoài, cơ hồ là liếc qua thấy ngay bất quá tại gian phòng trong một cái góc, vừa một cái đen nhánh cửa hang. Điều này làm cho Dương Hằng thấy được hy vọng. Dương Hằng đi tới cửa động chỗ hướng phía dưới quan sát một thoáng, phát hiện bởi vì tia sáng lờ mờ Phía dưới đen nhánh Cái gì cũng thấy không rõ lắm Dương Hằng kêu lên Lưu Quản gia đến dò hỏi Cái này địa động mọi người đi xuống tra xét chưa vậy Đối với chuyện này là Lưu Quản gia tự nhiên là không rõ ràng Vì thế kế tiếp còn đến làm phiền vị kia Sa Phu ra ngoài hỏi thăm Không quá nhiều thời gian dài Cái kia Sa Phu liền mang theo đáp án một lần nữa trở về Lưu Quản gia Đạo trưởng Ta vừa rồi hỏi thăm bên ngoài thôn dân. Bọn họ nói đã có người xuống đi qua. Bất quá bên trong phi thường hôi thối. Những người sau này liền không lại quản hắn. Dương Hằng sau khi nghe nhãn tình sáng lên. Nếu như là lời như vậy. Vương tiên cô nếu có cái gì bí tịch. Có lẽ liền giấu ở chỗ này. Thế là Dương Hằng liền sai người chuẩn bị cho hắn một ngọn đèn dầu. sau đó theo nhất định đến bên cạnh cái thang bỏ vào địa động bên trong đợi đến dương hằng vừa đưa ra liền có một cố gây mũi hôi thối xông vào mũi như thế để cho dương hằng thẳng nhíu mày bất quá dương hằng vẫn là cố nén cầm trong tay đèn bốn phía chiếu chiếu nguyên lai like tại phía dưới cái này địa động đã bị người đào thành rồi một gian phòng nhỏ hình dáng trên mặt đất động phía dưới Loạn thất bát tao chất đống một chút tạp vật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đoạn nửa đoạn xương người, trách không được những thôn dân kia lặng lẽ nhìn một chút liền đi, Cách này địa phương lại là hôi thối lại là âm trầm, mười phần khiêu chiến người giác quan, dương hằng từ trên mặt đất nhặt được một cái cây gỗ, bắt đầu ở đống kia tạp vật bên trong tìm kiếm, kết quả để cho người ta thất vọng. Trên mặt đất đều là một chút dùng rất dài thời gian cũ quần áo. Bên trên có thật nhiều côn trùng tải qua lại bò. Nhìn xem để cho người ta từng đợt áp tâm. Dương Hằng thở dài. Xem ra lần này chính mình muốn vô công mà trở về. Dương Hằng thất vọng đem cây gậy trong tay tùy tiện ném một cái. liền muốn mau mau rời đi cách này địa phương. Bởi vì cách này địa phương thật sự là quá thối Thế nhưng theo cây gậy trong tay bước tại trên mặt đất thanh âm, để cho Dương Hằng vừa đứng vững bước. Bởi vì, cây gậy rơi xuống đất phát ra âm thanh phi thường thanh thúy. Căn bản không giống bình thường cây gậy lúc rơi xuống đất phát ra ngột ngạt âm thanh. Rõ ràng cái này cây gậy rơi xuống đất chỗ, hẳn là một cái chỗ trống Dương Hằng có rồi phát hiện này sau đó cũng liền không nóng nảy lại đến đi rồi. Hắn đi đến cây gậy rơi xuống đất chỗ. Ngồi sổm xuống ở nơi đó gõ gõ. Mặt đất phát ra trống trơn tiếng vang. Dương Hằng nghe xong quả nhiên có hy vọng. Thế là hắn hai cái tay bắt đầu ở cái này trên mặt đất phổi đi mở. Chờ đem bên trên đất mặt đẩy đến hai bên thời điểm. Tại trên mặt đất xuất hiện một cái đầu gỗ làm cái nắp. Dương Hằng nhẹ nhàng đem cái này nắp gỗ tự cầm lấy dưới mặt đất. lại là một cái đen nhánh cửa hang, cái này vương tiên cô thật đúng là cẩn thận, vậy mà tới một cái bẫy trong bẫy, dương hằng đầu tiên là tùy tiện cầm một kiện đồ vật, nhẹ nhàng ném tới trong động, là từ đồ vật rơi xuống đất thanh âm đến xem, hẳn không phải là rất sâu. sau đó dương hằng lại dùng một sợi dây thừng đem trong tay ngọn đèn rớt xuống, phát hiện tại phía dưới ngọn đèn đồng thời không có dập tắt, Nói rõ một chút một bên không khí còn tính là có thể Hoàn thành tất cả những thứ này sau đó Dương Hằng mới dám xuống đến địa động phía dưới Xuống đến lòng đất Dương Hằng dùng ngọn đèn theo đường chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi Rốt cuộc tải chuyển qua một chớ ngoặt thời điểm Lại một lần nữa phát hiện một gian mật thất Đến nơi này Dương Hằng là rốt cuộc lộ ra nụ cười bởi vì tại mật thất này bên trong bày biện một cái bàn, tại cái bàn phủ cận a còn có một cái giá sách. Dương Hằng là cầm ngọn đèn đi tới giá sách trước đó chiếu chiếu, phát hiện bên trên sách cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều là phổ thông giới thiệu rùi quái thư tịch. Dương Hằng đối với cái này phi thường thất vọng, vốn đang coi là tìm tới bảo bối, kết quả cũng chỉ bất quá là một chút hàng thông thường. Hắn thở dài một hơi lần nữa tới đến bên bàn. Đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, Thầm nghĩ. Xem ra lần này lại vô công mà trở lại. Ngay tại thất vọng thời điểm. Dương Hằng đột nhiên phát hiện trước mặt hắn cái bàn này có chút kỳ quái. Hắn mặt bàn vậy mà so với bình thường mặt bàn muốn dày một chút. Dương Hằng lập tức liền lần nữa tới tinh thần. Vây quanh cái bàn này. Lại là gõ lại là sờ. Cuối cùng cũng không có phát hiện trong đó huyền bí. Cuối cùng Dương Hằng thật sự là không cam tâm. Từ trong ngực lấy ra viên kia làm qua pháp cái kéo. Bắt đầu dùng bạo lực hủy đi cái bàn này. Cái này cổ đại cái kéo chẳng qua là cầm mẻ kim loại làm thành. Phổ thông cái kéo hủy đi cái bàn vài cái liền cắt đứt. Bất quá tốt tại Dương Hằng Thanh này cái kéo là làm qua pháp. So với bình thường cái kéo phải cứng rắn rất nhiều. này mới khiến hắn miễn cưỡng đem cách bàn hủy đi thành mấy nửa. Cuối cùng dương hằng tại một cách chân bàn chỗ phát hiện một tầng giống ruột. Dương hằng phát hiện huyền bí sau đó càng thêm hưng phấn. vài cách liền đem cách này chân bàn hủy đi thành rồi mấy cánh. Rốt cuộc tại bên trong phát hiện một quyển gấm lụa. Dương hằng lấy ra gấm lụa. tại dưới đèn đại khái nhìn một chút. Dương Hằng nhìn thấy mấy chữ chính là âm hồn bí lục Dương Hằng tiếp lấy tùy tiện mở ra Quả nhiên bên trong đều là chút ít âm tàn pháp thuật Không phải nuôi tiểu dược chính là phía dưới chớ chú Thậm chí còn có luyện thi phương pháp Những này Dương Hằng chẳng qua là kéo một cách mà qua Tại bản này bí lục tối hậu phương Thậm chí xuất hiện hương hỏa thành thần pháp Dương Hằng phát hiện hương hỏa thành thần pháp thời điểm Tinh thần chính là dung một cái. Bất quá tại cuối cùng thời điểm cũng không có bản này pháp thuật cụ thể luyện pháp. Điều này làm cho Dương Hằng phi thường thất vọng. Dựa theo cách này hương hỏa thành thần pháp giới thiệu. Chỉ cần là đát luyện thành dẫn. liền có thể thông qua cách này kíp nổ. Đem chúng sinh nguyện lực hình thành pháp lực. Phản hồi đến trên người chủ nhân. cái này kích nổ hoàn toàn liền cùng phương Tây truyền thuyết bên trong thần cách là một cái tác dụng. Mà lại dương hằng còn có một cái tưởng niệm. Đó chính là nếu như quyển sách này thật có thể thực hiện. Như vậy mang về đến hiện đại lúc đi sau đó. Có phải hay không cũng có thể thông qua hương hỏa thành thần Pháp. Dùng chính mình tại hiện đại cũng có thể thành thần làm tổ. Bây giờ mặc dù nói không có cụ thể luyện Pháp. Thế nhưng Dương Hằng lại đem chuyện này ghi vào trong lòng. Bởi vì tại cái này gì giới hương hỏa thành thần pháp dạng này tông pháp. Hẳn không phải là cái gì đỉnh tiêm công pháp. Nếu không mà nói. Một cái ở nông thôn bà cốt cũng không có khả năng biết rõ dạng này dày sự tình. Dương Hằng che giấu chính mình thất vọng. Một lần nữa tại mật thất này bên trong vừa góp nhặt một lần. Phát hiện đồng thời không có cái gì đáng giá chính mình chú ý đồ vật. Tại cái này sau đó, Dương Hằng lúc này mới một lần nữa theo cái thang bên trên đến mặt đất. Mà lúc này chờ ở bên cạnh lấy lưu quản gia đã có chút nóng này. Hắn đang muốn triệu tập mấy người đi xuống nhìn một chút. Kết quả đúng lúc này sau đó, Dương Hằng tùy tiện đi lên. Do quản gia vừa thấy được Dương Hằng đi lên lập tức tiến lên một bước. Nắm lấy Dương Hằng tay áo hỏi. Thế nào? Phía dưới có không có cái gì manh mối. Dương Hằng nghe lắc đầu nói ra. Này đến phía dưới thật giống đã đã có người đến đây rồi. Đồ trọng yếu đã không thấy bóng dáng. Lưu quản ra sau khi nghe mười phần thất vọng. Cái này nếu là không tìm tới hung thủ sau màn. Để cho cái này người một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm Bây giờ nghĩ vừa nghĩ đều nổi ra gà. Bất quá Dương Hằng lại chụp. Chụp bà vai hắn an ủi. Quản ra không cần quá gấp. Ta ở dưới một bên tìm được một bản bí tịch. Bên trên có dưỡng dụ chi thuật. Dựa vào cách này pháp thuật. Ta cũng có thể tạm thời khống chế tiểu dù kia. Sau đó cách không tại người giật dây đấu pháp. Dương Hằng sở dĩ dám nói như thế. Cũng là bởi vì vừa rồi tại phía dưới thời điểm. Hắn đã đại khái nhìn nuôi tiểu dụng phương pháp Bên trên có cách mỗi mấy ngày liền muốn giọt máu nuôi nấm giới thiệu Đây là vì để cho tiểu dụng cùng chủ nhân tâm ý tương thông Bất quá làm như vậy cũng sẽ sinh ra tai hại Đó chính là tiểu dụng một khi bị người khác sở đoạt Hoặc là bị tiêu diệt Chủ nhân cũng sẽ nhận rất đại thương hại Liêu trai lộ trường sinh chí không hay mươi 26 câu hồn Dương Hằng cùng Lưu Đại Quản ra từ Vương Tiên Cô nơi này ra tới Một lần nữa về tới Vương Đại Thiện Nhân trong nhà Vương Đại Thiện Nhân một mực liền không hề rời đi phòng khách Nghe được Dương Hằng bọn họ trở về Vội vàng sai người đem bọn hắn đón vào Dương Hằng cùng Vương Đại Thiện Nhân gặp mặt sau đó đầu tiên là chào lẫn nhau Sau đó phân chủ khách ngồi xuống Dương Đạo trưởng. Người đi vương tiên cô nơi đó có cái gì phát hiện chưa vậy Vương lão gia, Vương tiên cô cung cấp nuôi dưỡng cái kia dù anh đã không thấy bóng sáng Mà lại vương tiên cô trong mật thất thật giống cũng có người đi qua Vương đại thiện nhân nghe dương hằng lời nói Giống bên cạnh lưu quản gia nhìn lại Cái kia lưu quản gia cũng nhanh lên gật đầu nói ra Lão gia, Dương đạo trưởng nói không sai Ta hướng bốn phía thôn dân nghe ngóng Tựa như là có một cái trẻ tuổi hậu sinh đến hỏi thăm qua vương tiên cô nhà Vương đại thiện nhân nghe đến đó lông mày liền nhíu lại Xem ra chính mình thật làm cho người để mắt tới Vậy theo đạo trưởng ý kiến Chúng ta nên làm cái gì? Dương Hằng lo nghĩ Chuyện này chỉ là đấu pháp Chỉ sợ không thể giải quyết triệt để vấn đề Hẳn là đem cái này chủ sử sau màn người tìm cho ra. Vương lão ra. Lấy bần đạo ý kiến. Không bằng vương lão ra phát động nhân thủ. Tại bốn tám hương tìm một chút có không có là lấm trẻ tuổi hậu sinh. Ta suy nghĩ lần này dù anh sự kiện chính là người này sai xử Vương đại thiện nhân nghe gật gật đầu. Nếu như nói là đấu pháp khu ruột loại này sự tình hắn không an hiểu. Thế nhưng tìm người. Bằng vào hắn nhiều năm hy vọng Cùng với bọn họ vương ra tiền tài hẳn là rất dễ dàng tìm tới liền theo đạo trưởng Vương đại thiện nhân chém đinh chặt sắt nói ra Xong rồi sau đó Hắn vừa trở lại đến phân phó lưu quản ra Người đem chúng ta nhân thủ đều giải ra Đồng thời cùng bốn sẩm tám hương thôn lão đều nói một tiếng Nhất định phải đem người này tìm cho ta đến Là lão ra Ta vậy liền đi phân phó. Vương Đại Thiện Nhân phân phó xong lưu quản ra. Lại đối bên cạnh ngồi Dương Hằng nói ra. Cái kia đạo trưởng xem. Buổi tối hôm nay cái kia rượu vật có thể hay không lại đến. Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó hồi đáp. Nếu như bần đạo còn tại trong nhà. Nghĩ đến rượu kia phòng là không dám tới. Vương Đại Thiện Nhân nghe Dương Hằng lời nói gật gật đầu. Bất quá hắn nhưng trong lòng nghĩ là, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, mà lại cũng không thể mỗi ngày đều để cho vị này dương đạo trưởng tại chính mình trong nhà làm hộ viện đi. Vương đại thiện nhân đầu ấp nhất chuyển liền có chủ ý. Dương đạo trưởng, ngài xem dạng này có được hay không. ngươi bây giờ quang minh chính đại rời đi ta phủ dinh, chờ đến tối thời điểm vụng trộm tại lẻn về tòa nhà. Dương Hằng nghe xong đối phương lời nói liền hiểu Đây là ý gì Vương Đại Thiện Nhân đây là muốn minh tu sản đạo áng độ trần thương Chỉ cần là chính mình vừa rời đi Vương Đại Thiện Nhân tại cách này Tử vật kia tám chín phần 10 hôm nay sẽ lại một lần nữa đến Mà chính mình lúc trong bóng tối lúc khi tối hậu trọng yếu xuất thủ Hoàn toàn có thể tiêu diệt cách này dù vật Liền theo Vương Lão ra kế sách ta hôm nay buổi tối lại vùng trộm trở về. vương đại thiện nhân hài lòng gật gật đầu. sau đó đối bên cạnh lưu quản ra nói ra. buổi tối hôm nay còn đến ngươi vất vả một thoáng. từ một nơi bí mật gần đó bên trong tiếp ứng dương đạo trưởng. sau đó tại phu nhân phòng ngủ bên cạnh ẩn núp. xem cái kia rượt vật còn dám hay không lại đến. vâng, lão gia. thương lượng đến nơi đây. Liền xem như định ra tới buổi tối hôm nay phương lược Dương Hằng cũng liền chắp tay cáo từ Vương Đại Thiện Nhân lần này Tự mình mang người đem Dương Hằng đưa đến tòa nhà bên ngoài Bởi vì chính là người đến người đi thời điểm Dương Hằng rời đi Rất nhiều thứ người đều nhìn ở trong mắt Mà Vương Đại Thiện Nhân muốn chính là cách này hiệu quả Dương Hằng trở lại thổ địa miếu sau đó Lập tức liền tự giam mình ở trong phòng Lấy ra quyển kia từ vương tiên cô chỗ nhận được bí tịch Sau đó mở ra cẩn thận quan sát Hắn lần này cường điệu xem chính là nuôi tiểu ruột một đoạn này Đây là vì buổi tối hôm nay hành động làm chuẩn bị Bất quá cách này nuôi tiểu ruột chi thuật đồng thời không có khắc chế chi pháp Còn đến mở ra lối riêng Dương Hằng liền tại bản này thư sách cẩn thận tìm kiếm Rốt cuộc tìm được câu hồn pháp Loại này pháp thuật trước kia thời điểm là bởi vì tiểu hài thường xuyên đi hồn Cho nên sáng tạo ra tới Thế nhưng là về sau bị tà ma ngoại đạo tiến hành cải tiến Trở thành chuyên môn bắt người hồn phách tà môn pháp thuật Mà Dương Hằng lần này liền muốn dùng cách này câu hồn thuật Đem tiểu dù kia linh hồn tạm thời câu trụ Sau đó lại tìm chủ xử sau màn người Dương Hằng đầu tiên là vẽ lên mấy tấm câu hồn phụ Sau đó vừa chuẩn chuẩn bị một cái sạch gọn bình xứ Tại hai thứ đồ này sau khi chuẩn bị xong Lại đem cái kia câu hồn chú học thuộc mấy lần Nếu là đang hành động thời điểm còn lấy ra xem sách Vậy thì có chút ít thật xấu hổ chết người ta rồi Dương Hằng chuẩn bị không sai biệt lắm Thời gian đã đến buổi trưa Cùng nhỉ nha ăn một bữa đơn giản sau cơm trưa Dương Hằng lại đem chính mình đóng lại Chờ đến buổi tối Trăng lên giữa trời. Dương Hằng gặp nhị nha đang ngủ. Lúc này mới vụng trộm từ trong phòng ra tới. Sau đó cũng không mở cửa. Mà là từ thổ địa miếu trên tường rào chạy qua. Nếu là lúc trước. Cao cớ một người tường vây. Dương Hằng cũng là chỉ có thể nhìn tường than thở. Thế nhưng từ lúc hắn tu luyện thái ớt kim hoa tông chỉ trúc cơ có thành. Bây giờ mặc dù không thể nói là người nhẹ như yến. Thế nhưng đối với cách này cao cớ một người đầu tường mà nói. Lại không làm khó được hắn. Dương Hằng ra khỏi thổ địa miếu xung quanh quan sát một thoáng. Chỉ nghe bốn phía im ắng không có tiếng người. Lúc này mới yên tâm. Theo góc tường lưu hướng vương đại thiện nhân Trạch Đến vương đại thiện nhân nơi này. Liền không thể nhảy tường. Vì thế hắn dựa theo trước kia ước định. Ở phía sau cửa hung chỗ nhẹ nhàng gõ gõ. Lập tức cái này góc sau cánh cửa tùy tiện mở một đường nhỏ Sau đó từ bên trong đưa ra lưu quản ra não đại Hắn vừa nhìn thấy là Dương Hằng Cũng không nói nhiều liền đem cánh cửa lại mở ra một chút Mà Dương Hằng chợt lách người liền từ cửa này trong khe trượt đi vào Hai người cũng không nói chuyện Trong bóng đêm yên lặng tiến lên Rất nhanh liền đi tới phu nhân phòng ngủ phía trước Lần này bọn họ cũng không vào phu nhân viện tử Ngay tại bên ngoài một chỗ tiểu kho quỷ bên trong Hai người bọn họ một mực tại cách này đen nhánh lại bình tĩnh hoàn cảnh chung Chờ đến sau nửa đêm Ngay tại Dương Hằng coi là hôm nay sợ rằng dược vật kia sẽ không tới thời điểm Đột nhiên tại phu nhân trong phòng ngủ truyền ra một trận thét lên Dương Hằng cùng Lưu Quản ra liếc nhìn nhau Sau đó cũng không nhiều lời hai người nhanh chóng ra khỏi kho củi một đường đi tới phu nhân trước tiểu viện đến nơi này dương hằng vừa nhấc chân liền đem tiểu viện cánh cửa cho đạp ra sau đó hai người cùng một chỗ nhảy lên đến trong viện đến trong viện lưu quản ra tựa như phu nhân phòng bên trong quát thế nhưng là ruột vật kia lại tới mà lúc này đây trong phòng ngủ nha hoàn cùng bà tử tiếng kêu to lúc lên lúc xuống Các nàng nghe được Lưu Quản ra thanh âm giống như là tìm được chủ tâm cốt một dạng, một cách tiếp, một cách hô, phu kia hoa hoa lại tới. Bất quá vào không được phu nhân đầu giường. Bây giờ ngay tại trong phòng quấy rối đâu. Nguyên Lai Dương hằng bên trong lưu lại cái kia làm qua pháp cái kéo, vẫn treo ở phu nhân đầu giường, không có hái xuống. Vì thế lần này ruộng này hoa hoa mặc dù tới, Thế nhưng cũng không thể cẩn thân. Vì thế ruột vật này nổi giận lên. Trong phòng đảo khởi loạn tới. Đúng lúc này lại là rít lên một tiếng truyền ra. Vương bà tử chết rồi. Lưu quản ra nghe được thanh âm này cũng có chút cuốn lên. Hắn vội vàng đối bên cạnh Dương Hằng nói ra. Đảo trưởng mau mau đồng thủ. Dương Hằng nghe gật gật đầu. Hắn sớm nhất từ trong ngực đi ra khỏi một cái bình sứ. sau đó mở ra bình sứ bên trên cái nắp, dùng tay nâng, xuống tới dương hằng liền bắt đầu, niệm lên chú ngữ, trong xanh bầu trời mây tím mở, chu lý nhị tiên đưa hồn tới, tam hồn trở về quy bản thể, thất phách trở về hộ bản thân, thanh đế hộ hồn, bạc đế hầu phách, xích đế dưỡng khí, hát đế thông huyết, hoàng đế trung chủ, vạn thần không vượt, sinh hồn mau tới, tử hồn nhanh đi, lần sau cho mời, lại tới đi gặp, cẩn thỉnh nam đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh, ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, hiệu lệnh, dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó, tùy tiện gặp phu nhân phòng bên trong có một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy liền có một đạo lục quang từ phòng bên trong lao vùn vụt tới. Sau đó rơi vào Dương Hằng dơ khoảng trống bình xứ chung. Dương Hằng gặp thu rồi quái vật này. Không dám thất lễ. Vội vàng đem bình xứ cái nắp phong tốt. Sau đó vừa lấy ra câu hồn chú sán tại bình xứ bên trên. Dương Hằng gặp thu rồi quái vật. Lúc này mới thở dài một hơi. Kết quả hắn vừa mới buông lỏng cái kia bình xứ liền bắt đầu không ngừng run run. Mong muốn từ Dương Hằng trong tay thoát ly. Dương Hằng vội vàng nắm chặt bình xứ. Sau đó không thể không bắt đầu niệm tiếp theo đoạn chú ngữ. Sất hô hấp ốm hưởng khẩu nhĩ là a ha. Đợi đến Dương Hằng niệm xong chú ngữ sau đó. Cái kia trong bình run run mới dần dần đình chỉ. Đến đây Dương Hằng mới thở dài một hơi. Sau đó đối bên cạnh lưu quản ra nói ra. Cái kia thi pháp người hẳn là liền tại cái này phổ cận 100 trưởng trong khoảng cách. Nhanh phái ra người tìm kiếm Cái kia lưu quản ra nghe Dương Hằng phân phó Không dám thất lễ Lập tức hướng về phía trước một bên chạy tới Không có nhiều thời gian dài Toàn bộ vương đại thiện nhân phủ dinh Liền bắt đầu tiếng người huyên náo Mất một lúc Vương đại thiện nhân ra môn tùy tiện rộng mở Tiếp lấy liền có mười mấy cái thanh niên trai trắng hướng bốn phía lục soát mà đi Ngoại trừ cái này cũng chưa tính Toàn bộ kháo sơn chuân bây giờ cũng loạn cả lên toàn bộ thuê cách này vương đại thiện nhân ruộng đồng tá điển. đều đã riêng phần mình cầm cuốc làm đem các loại đem toàn bộ thôn đều vây quanh lần này toàn bộ kháo sơn chuân có thể nói là tường đồng vách sắt bất cứ người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện từ nơi này rời đi mà bây giờ dương hằng lại không có chuyện gì Hắn bị người an bài tại phòng khách phủ cận một cái trong xương phòng nghỉ ngơi. Đại khái qua một cái canh, canh giờ. liền có một trận tiếng ồn ào. Hướng phòng khách bên này mà tới. Không có bao dài một thời gian. Lưu quản ra thật hưng phấn nơi gõ Dương Hằng cửa phòng. Bắt lấy. Bắt lấy. Dương Hằng gặp hắn cái kia hưng phấn sức lực. liền biết lần này bọn họ xem như bắt lấy địch thủ. Đạo trưởng. Mấy ngày nay công phu chúng ta rốt cuộc không có uổng phí Rốt cuộc đem cái này hỗn đàn bắt được Dương hẳn nghe cũng thay hắn cao hứng Bắt lấy liền tốt Tiếp xuống không biết vương lão gia an bài như thế nào Lão gia đặt phía trước sành chờ đặc địa để cho ta tới mời đạo trưởng Tốt, đắc như vậy Chúng ta liền đi gặp một lần cách này một cách để cho chúng ta phí hết thời gian lâu như vậy người Dương Hằng nói xong câu đó sau đó. Coi như đầu đi ra ngoài. Lưu quản gia vội vàng tại phía sau đuổi theo. Dọc theo con đường này Dương quản gia là không ngừng hướng Dương Hằng giới thiệu. Lần này bọn họ là như thế nào bắt lấy cái này người. Mà lại nói vô cùng hưng phấn. Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mươi 27 chân tướng. Hai người đi tới phòng trước. Chỉ thấy được nơi này là đèn đuốc sáng trưng. Tại bên ngoài đứng đấy mười mấy cái gia đình. Đang nghe bên trên Vương Đại Thiện Nhân. Ngồi nghiêm chỉnh. Phía dưới quỳ một cái thấy không rõ hình dáng người. Người này bị trói vô. Bên cạnh còn đứng lấy hai cái cường tráng đại hán. Dương Hằng đi vào sảnh đi. Trước hướng ngồi tại chính giữa Vương Đại Thiện Nhân hành rồi lễ. Cách này Vương Đại Thiện Nhân gặp một lần Dương Hằng hành lễ. Nhanh lên đứng dậy. Tiến lên mấy bước đỡ lấy dương hằng Sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra Đạo trưởng không cần đa lễ Lần này tại hạ còn phải đa tạ đạo trưởng toàn lực tương trợ Nếu không lời cũng không thể an hiểu ta chi đại họa trong đầu Vương Đại Thiện Nhân bây giờ là nụ cười không ngừng Xem gia đoạn này thời gian Địch nhân gây áp lực cho hắn cũng phi thường lớn Bây giờ rốt cuộc một ngày đám mây tàn đi Tâm tình cũng rộng mở trong sáng. Vương Đại Thiện Nhân tự mình viện dương hằng Ngồi tại hắn bên cạnh bên cạnh thủ tỏa vị bên trên. Sau đó mới trở lại chính giữa. Ở giữa mà ngồi. Vương Đại Thiện Nhân ngồi xuống sau đó. Lập tức trên mặt đã không thấy tâm hơi nụ cười. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi phía dưới cái kia người trẻ tuổi. Ta Vương Mố Nhân tự hỏi cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi vì cái gì sử dụng tà thuật đến hại chúng ta một nhà. Cái kia quỳ gối phía dưới người trẻ tuổi. Bây giờ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Bất quá hắn vẫn khẩu khí mười phần cường ngạnh. Phi, vô sỉ lão nhi. Ta và ngươi thù sâu như biển. Hôm nay bị ngươi bắt được. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá hai mươi năm sau ta vẫn là một đầu hảo hán. Còn phải tới tìm ngươi báo thù. Vương Đại Thiện Nhân sau khi nghe. Trên mặt nổ khí càng sâu. Hờ. vũ tri hoa hoa. Xem ra không cho ngươi đốt lời hại. Ngươi là không biết mã vương ra con mắt thứ ba. Vương Đại Thiện Nhân nói xong sau đó. liền đối phía dưới lưu quản ra làm một cách ánh mắt. cái kia lưu quản ra nhón cách đã hiểu rõ ý hắn. Hắn đối phía dưới người vung tay lên. Lập tức liền từ bên ngoài phòng tiến đến bốn năm cái tráng hán. Bọn họ đi tới cái này trước mặt người tuổi trẻ. đem hắn ép đến trên mặt đất. tận lực bồi tiếp một trận roi ra. cái kia người trẻ tuổi mặc dù bị đánh kêu thảm không ngừng. thế nhưng một cái cầu xin tha thứ chứ đều không có nói ra. ở bên cạnh ngồi dương hằng. gặp cái này người trẻ tuổi vẫn còn có chút cốt khí. cũng có chút thương hại. Bất quá xương hằng lại không có mở miệng. Bởi vì hắn biết mình mở miệng cũng không có ít lời gì. Bây giờ Vương Đại Thiện Nhân hướng về phía người trẻ tuổi có thể nói hận thấu xương. Người một nhạt là nói nhẹ. Căn bản là không dạy được cái này cái tác dụng gì. Lại một lát sau. Vương Đại Thiện Nhân khoát tay chặn lại. Những cái kia hành hình gia đinh thối lui đến hai bên. Thế nào? Nói hay không? Cái kia phía dưới người trẻ tuổi sau khi nghe xong. Dùng cửu hận ánh mắt nhìn xem Vương Đại Thiện Nhân. Cuối cùng mới nói ra. Tốt, đã ngươi muốn biết. Ta liền cùng ngươi nói một câu. Cũng làm cho ở đây các vị nghe một chút ngươi xử lý táng lương tâm sự tình. Vương Đại Thiện Nhân nghe sờ sờ tròm dâu nói ra. Ta những năm gần đây sửa cầu vá đường. Đỡ yếu tế bần. Mặc dù không dám nói việc thiện làm hết. Nhưng tự hỏi còn không có làm cái gì đối lý sự tình. Ta cũng phải nghe một chút ta làm cái gì táng lương tâm sự tình. Hừ hừ. Xảo Vân là thế nào chết? Vương Đại Thiện Nhân nghe xứng sờ. Sau đó nói ra. Nàng đã là ta thiếp thất. Vậy mà có ta trộm người. Chết chưa hết tội. Chính là ở đâu ta đều nói tới qua lý đi. Lão thất phu. Ngươi còn có mặt mũi nói. Năm đó ta cùng xảo vân lướng tình tương duyệt Ngươi ý có vài cái tiền bẩn Cưỡng ép cưới nàng đi Sau đó lại đưa nàng hại chết Ta cùng ngươi không đổi trời chung Vương Đại Thiện Nhân sau khi nghe Xem như rõ ràng năm đó xảo vân vì cái gì đột nhiên mang thai Nguyên lai là cùng dưới mặt đất cái này nhiệt chủng có rồi tư tình Nếu như nói vừa bắt đầu thời điểm Vương Đại Thiện Nhân vẫn chỉ là mặt ngoài tức giận Trong lòng còn có chút lý trí lời nói Bây giờ nghe nói quỷ gối phía dưới cái này người cho mình đội nón xanh Kia thật là một đám lửa bay thẳng chán Đánh cho ta Hung hăng đánh Phía dưới những gia đình kia trông thấy Vương Đại Thiện Nhân thật nổi giận Cũng không dám lại do dự Mấy người thay phiên cầm cây roi không ngừng quất cái này người trẻ tuổi Cái này người trẻ tuổi vừa bắt đầu thời điểm còn cắn răng chống đỡ. Đến cuối cùng thật sự là không chịu nổi. Lăn lộn đầy đất bắt đầu gào thét Bất quá bây giờ lại không có người lưu thủ. Không quản hắn thế nào kêu rên. Bên trên roi ra vẫn sống hạt mưa một dạng rơi vào trên người hắn. Chờ đánh sắp tới có nửa cách canh, canh giờ. Cái này người trẻ tuổi thật sự là không kiên trì nổi bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngồi ở một bên dương hằng cũng lên chút ít lòng thương hại. Thế là hắn đứng dậy. Hướng về phía vương đại thiện nhân quý lưng. Chắp tay nói ra. Vương lão ra. Tạm cắt lôi đình chi nổ. Vẫn là hỏi một chút cái này người trẻ tuổi thế nào học được pháp thuật. Làm sao có thể sai sự tiểu duyệt. Vạn nhất sau lưng của hắn còn có người. Chúng ta cũng phải làm chút ít phòng bị. Vương Đại Thiện Nhân nghe Dương Hằng lời nói. Tinh tế nghĩ cũng phải đạo lý này. Cái này người trẻ tuổi nếu là không có sau lưng sai xử. Làm sao lại hiểu được xử cái này tà pháp? Thế là hắn khoát tay chặn lại. Những gia đình kia lập tức thối lui đến hai bên. Vương Đại Thiện Nhân ngồi ở bên trên hỏi. Ngươi là từ cái gì địa phương học được cái này tà pháp? Có phải hay không sau lưng có người chủ xử? Cái kia phía dưới người trẻ tuổi đã bị đánh không chịu nổi. Nghe được Vương Đại Thiện Nhân hỏi. Thế là biến triệt để một dạng. Một năm một mười đều nói. Nguyên lai like cách này người trẻ tuổi chính là Vương Tiên Cô bà con xa chất tử. Bởi vì Vương Tiên Cô không có hậu nhân. Cũng không có thành gia. Cho nên đối đứa cháu này mười phần coi trọng. Vì thế cách này người trẻ tuổi mưa dầm thấm đất cũng hiểu được một chút tà pháp. Chỉ bất quá hắn có học chút ít không địa đạo. Cho nên so với Vương Tiên Cô phải kém xa. Mà Vương Tiên Cô khống chế cách này dù anh cũng không phải người bên ngoài. Chính là cái kia xảo vân trong bụng Hải nhi. Tại xảo vân bị an táng trước đó. Liền bị Vương Tiên Cô mua được nhân thủ. vụng trộm từ thi thể bên trong lấy ra ngoài. Sau đó luyện thành dù anh. Còn như vương tiên cô vì sao lại điều động xảo vân trong bụng hài tử. Cái kia còn phải nói. Đứa nhỏ này tốt xấu cùng vương tiên cô có chút quan hệ máu mù. Dùng bí pháp luyện thành tiểu dùm sau đó. Vương tiên cô có thể càng thêm nhẹ nhõm sai sử. liền liền xảo vân linh hồn cũng bị vương tiên cô lấy đi. Chuẩn bị luyện thành dùm mẫu tử pháp. Cứ như vậy dùng dùm mẫu phối hợp tiểu dùm uy lực có thể lớn mấy lần. Thế nhưng là không như mong muốn. Cái kia vượt mấu oán khí quá nặng. Mà lại báo thù tâm thiết. Vậy mà tạm thời thoát ly vương tiên cô khống chế. Đi tới vương đại thiện nhân nhà. Muốn giết chết vương đại thiện nhân phu nhân. Bất quá có câu nói là pháp không thêm quý nhân. Vương đại thiện nhân đại nhi tử tại ngoại địa làm chi châu. Liền liền nhà hắn người cũng đã nhận được một chút bảo hộ. Lúc này mới khiến cho Lưu Phu Nhân không đến nỗi lập tức mất mạng. Bất quá nếu không phải Dương Hằng kịp thời đổi tới. Chỉ sợ cũng chính là kéo thời gian mà thôi. Một khi khí vẫn bị làm hao mòn xong rồi. Như thường sẽ bị ruột vật chế tạo. Tại cách này sau đó. Sự tình mọi người liền đều rõ ràng. Dương Hằng vừa vặn gặp phải nữ ruột này làm loạn. Dưới cơ duyên xảo hợp đánh bẫy đánh bạ. Đem nữ ruộng này đưa đến địa phủ đầu thai chuyển thế. Về sau. Vương tiên cô vừa không biết chúng rồi người nào pháp thuật. Mệnh tăng tại chỗ. Mà cách này người trẻ tuổi tự nhiên biết rõ tiểu ruộng này sự tình. Vì thế. vụng trộm lại nửa đêm vào vương tiên cô nhà. Đem tiểu ruộng này lấy ra ngoài. Sau đó liền sử dụng hắn kiến thức nửa vời khống dưỡng chi thuật. Bắt đầu tìm vương đại thiện nhân một nhà báo thủ. Lúc này mới có rồi trước mấy ngày phát sinh sự tình Vương Đại Thiện Nhân sau khi nghe Mặt ngoài mười phần cảm khái Trên mặt vẻ giận dữ cũng tạm thời thu Nhặt lên Không nghĩ tới lại có dạng này sự tình Ngươi nếu là sớm tới tìm ta Đem trong lúc này tình nói một lần Ta cũng cho phép sẽ nể tình hai người Các ngươi tình thâm phân thượng Thả các ngươi một ngựa Làm đến nơi này thời điểm Vương Đại Thiện Nhân một trận thổn thức Tựa như là là chết đi Xảo Vân cảm thấy không đáng Một lát sau hắn tựa như là Tâm tình không có cái gì tâm tình Đối bên cạnh Lưu Quản gia nói ra Cho hắn tìm Đại Phu Nhìn một chút tổn thương Sau đó đưa đến quan phủ đi đi Lưu Quản gia nhanh lên đáp ứng Mà Dương Hằng Trông Thấy sự tình đã xong xuôi Mà cái này người trẻ tuổi Mặc dù nói chịu chút ít tội Nhưng nhìn đến Vương Đại Thiện Nhân ý là muốn buông tha hắn một mạng. Cũng liền yên lòng. Thế là hắn tùy tiện chắp tay cáo từ. Vương Đại Thiện Nhân bây giờ cũng không có tâm tình lại qua loa Dương Hằng. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó chắp tay. Mặt mũi tràn đầy uất ướt nói ra. Đạo trưởng đi thong thả. Hôm nay liền không đi đưa đạo trưởng. Dương Hằng bây giờ biết rõ tâm tình của hắn. Thế là nhanh lên nói ra. Không nhọc vương lão ra Tại hạ vậy liền cáo từ Vương Đại Thiện Nhân lại đối bên cạnh lưu quản ra nói ra Tại chuẩn bị 100 lượng bạc Ngày mai đưa đến đạo trưởng chỗ ở Vâng, lão ra Dương hằng nghe được vương Đại Thiện Nhân lại phải cho chính mình đưa 100 lượng bạc Trong lòng càng thêm mãn ý Lần này Chính mình trước trước sau sau tránh hắn hơn 200 lượng bạc Những bạc này tại cổ đại cũng không phải một con số nhỏ. Muốn nói mua đất cũng có thể mua mười mấy mẫu. Thế là Dương Hằng vẻ mặt tươi cười lại lần nữa cảm tạ Vương Đại Thiện Nhân. Lúc này mới rời đi. Vương Đại Thiện Nhân ngồi ở chỗ đó nhìn xem Dương Hằng rời đi về sau. Khoát khoát tay để cho người ta đem cái này người trẻ tuổi kéo xuống. Hắn từ đầu đến cuối đều không hỏi cái này người trẻ tuổi tính danh. Xem ra là căn bản cũng không đem người này để vào mắt Một lát sau Lưu quản ra kéo lấy một chén trà thơm Đưa đến vương đại thiện nhân trong tay Lão ra Mời dùng trà Vương đại thiện nhân gặp trong tiền thính đã không có người khác Lúc này mới trên mặt lại lần nữa trở nên âm tàn lên Hắn nâng chung trà lên hung hăng uống một ngụm Sau đó trực tiếp liền đem cái chén ném vào trên mặt bàn tiểu vương bát đàn trèo lên đầu ta tới xem ra vương đại thiện nhân đối với cái này cho mình đội nón xanh người trẻ tuổi vẫn là canh cánh trong lòng đứng ở một bên lưu quản gia trước mắt liền hỏi lão gia cái này đi rồi quan phủ ta pháp hại người thế nhưng là tội không đáng chết nha không biết lão gia ngài có cái gì an bài đại thiện nhân dùng âm trầm con mắt nhìn lưu quản gia một thoáng sau đó ta nghiến răng nghiến lợi nói ra, cho quản ngục chào hỏi, ta phải để hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong, lưu quản ra sau khi nghe, lập tức rõ ràng vương đại thiện nhân ý tứ, vừa rồi hắn sai người đem cái này người trẻ tuổi đưa đến nha môn đi, thứ nhất là vì không đến nỗi tại dương hằng trước mặt lộ ra lai lịch mình, cái kia cũng là muốn lấy để cho cái này người trẻ tuổi từ đó về sau khổ thân, Tại vương đại thiện nhân dạng này trong lòng người, có đôi khi sống sót so với chết còn muốn cho người khó chịu. Còn có, người đi thăm dò một chút suốt cuộc là trong phủ người nào, cho vương tiên cô thuận lợi. Nếu là không có cách này người, chúng ta trong phủ cũng sẽ không có sau này những này loạn thất bát tao sự tình. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. mươi 28 nuôi tiểu duyệt. Lại nói Dương Hằng rời đi vương đại thiện nhân tòa nhà. Về tới thổ địa miếu Hắn vừa mới leo tường tiến đến. Liền gặp được nhị nha cửa sổ. Trong phòng đèn sáng. Thế là Dương Hằng trong sân nói một câu. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Làm gì chứ? Theo Dương Hằng một câu nói kia. Nhị nha cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Tiếp lấy nhị nha liền bay một dạng chạy đến Dương Hằng bên cạnh. Ôm hắn bắp tay liền không buông tay. Đạo trưởng! Ngươi đến cái gì địa phương đi rồi? Vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết. Thế nào? Vừa rồi ta nghe được toàn bộ thôn đều loạn cả lên. Không ngừng có người hô bắt trộm. Ta đi đến ngày gian phòng tìm ngươi. Kết quả phát hiện phòng ngươi bên trong không có người. Nhị nha nói đến đây thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Nàng bây giờ chính nháy hai phiến vụt sáng vụt sáng mắt to Ngậm lấy lệ quang nhìn xem Dương Hằng Thật giống hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình một dạng Dương Hằng sờ mũi một cái có chút ngượng ngùng Hôm nay sự tình hắn nhưng là cùng cháu đại thiện nhân thương lượng xong Ai cũng không nói cho Muốn chặt chẽ giữ bí mật Cho nên lúc này mới giấu riêng nhỉ nha Tốt rồi tốt rồi Hôm nay là ta không đúng. Sau này ta ra ngoài thời điểm. Nhất định cùng ngươi chào hỏi. Nhị nha nghe được Dương Hằng nói xin lỗi. Lúc này mới hài lòng nở một nụ cười. Bất quá nàng nắm lấy Dương Hằng cánh tay tay lại không có một chút buông lỏng. Tốt rồi. Bên ngoài đã không sao. Ta cũng trở về. Ngươi có thể an tâm đi ngủ. Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Nhị nha nghe Dương Hằng phân phó. Lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Dương Hằng bắp tay. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi trở lại trong phòng mình đi rồi. Dương Hằng đứng ở trong sân. Thẳng đến nhị nha trở về phòng đóng kỹ cửa lại sau đó. Lúc này mới trở về gian phòng của mình. Đốt lên ngọn đèn. Sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra cái kia thu chỉ vụ anh bình xứ. Hiện tại hắn sắc mặt không giống vừa rồi tốt như vậy. Nguyên lai Dương Hằng sở dĩ không có tiêu diệt cái này dù anh. Chủ yếu mắt là muốn đem cái này dù anh nuôi dưỡng ở chính mình dưới trướng. Sau này có cái gì sự tình cũng có thể điều động cái này dù anh đi làm. Thế nhưng là vừa rồi cái kia người trẻ tuổi. Lại cũng không nói đến ẩn núp dù anh chân thân đàn địa phương. Mà Dương Hằng tại vương đại thiện nhân trước mặt. Là lấy danh môn chính phái có đạo đại đức thân phận xuất hiện. Tự nhiên là không có ý tứ mở miệng hỏi thăm cách này tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Thế nhưng là Dương Hằng cũng không muốn liền để cách này dù anh theo thời gian lơ lứng đẩy mà tan thành mây khói. Rốt cuộc cách này dù anh là từng chiếm được sèn luyện. Nếu như tại trên tay mình. Cũng coi là một kiện có uy lực pháp thuật. Dương Hằng ngồi tại trên ghế nghĩ nửa ngày. Quyết định vì không đêm dài lắm mộng. Buổi tối hôm nay lại lần nữa ra ngoài một lần. Đem cách này dù anh chân thân đàn tìm tới. Dương Hằng nghĩ kỹ sau đó. Lập tức liền đổi lại một bộ quần áo. Đem trên thân đạo bảo toàn bộ cởi. Đổi lại một thân nhà ở y phục. Sau đó dập tắt ngọn đèn. Lỗ tai tựa ở trên cửa sổ. Cẩn thận hướng ra phía ngoài nghe. Đi qua vừa rồi một trận huyên náo Bây giờ toàn bộ kháo sơn chuôn đắt là yên lặng như tờ. Xem ra tất cả mọi người đã trở về ngủ. Dương Hằng lại đợi một hồi. Mắt thấy sắc trời liền muốn sáng lên. Hắn lúc này mới cầm chứa cái kia dù anh bình xứ. vụng trộm mở cửa phòng ngủ. Lại một lần nữa leo tường rời đi thổ địa miếu. Lần này Dương Hằng rời đi thổ địa miếu càng thêm cẩn thận. Hắn một mực tại trong bóng tối tiến lên. Đồng thời chú ý quan sát trong ngực cái kia dù anh đồng tính. Bất quá Dương Hằng tại toàn bộ trong thôn dạo qua một vòng. Cũng không có phát hiện trong ngực dù anh có cái gì đồng tính. Điều này làm cho Dương Hằng có chút nóng này. Nếu như trời đã sáng còn không có tìm được cái kia vò cho cốt. Chính mình chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Hắn trong đầu chuyển nhất chuyển. Tất nhiên vò cho cốt không trong thôn. Đó nhất định là tại ngoài thôn trong ruộng. Thế là Dương Hằng vừa hạ quyết tâm, tăng thêm tốc độ hướng ngoài thôn đi đến. Dương Hằng lần này vận khí không tệ. Hắn vừa mới ra đông thôn khẩu, đi không bao lâu thời gian, liền phát hiện trong ngực ruộng Anh bắt đầu không ngừng run rẩy, tựa như là thập phần hưng phấn. Dương Hằng gặp một lần quả nhiên có cửa. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Sau đó Dương Hằng liền theo dưỡng anh cảm giác. Rất nhanh liền tại một chỗ cao lương địa lý phát hiện một cái nho nhỏ tế đàn. Tại cái này tế đàn bên trên. Chính để đó một cái không lớn màu sáng cái hũ. Tại hạ một bên thờ phụng một chút hương nến. Dương Hằng vừa đến cái này cái hũ một bên. Trong ngực cái kia dưỡng anh. Càng thêm hưng phấn. Nếu như không phải có phù chú chấn áp. Chỉ sợ cái này dù anh sớm liền đụng tới. Xuyên qua cái này trong hũ. Dương Hằng biết rõ lần này chính mình đã tìm đúng. Thế là tiến lên đem cái này màu xám cái hũ ôm vào trong ngực. Mà theo Dương Hằng đem lấy cái hũ ôm vào trong ngực. Cái kia dù anh ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại. Giống như là nhận được cái gì an ủi một dạng. Dương Hằng bây giờ cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng hướng mình ở lại thổ địa miếu mà đi May mắn đêm qua người trong thôn náo loạn một đêm Những người này đều trong nhà ngủ bù, Cho nên không có người ra tới Này mới khiến Dương Hằng thân không biết dù không hay về tới chính mình trong phòng ngủ Dương Hằng trở về sau đó Đem trong ngực chân thân đàn đặt ở trên mặt bàn Sau đó lại từ trong ngực lấy ra cái kia bình sứ nhỏ Tiếp lấy hắn liền đem bình sứ bên trên lá bùa kia bóc đến. Sau đó mở ra bình sứ miệng bình. Tại miệng bình bị mở ra một nháy mắt. Dương Hằng thật sống thấy được một trận bóng đen. Từ trong bình xuất hiện chui vào cái kia chân thân đàn bên trong. Dương Hằng mặt mũi tràn đầy mang cười lấy nhìn xem cái này chân thân đàn. Thứ này thế nhưng là có thể mang về hiện đại. Mặc dù trở lại hiện đại sau đó. Nó uy lực sau đó sinh rất nhiều. Bất quá dù nói thế nào nó cũng là chân chính pháp thuật. Đến hiện đại chỉ bằng lấy cái này dù anh liền có thể để cho Dương Hằng tung hoành một phương. Ngày thứ hai. Trời sáng choang. Dương Hằng còn uốn tại trong chăn ngủ bù đâu. Thổ địa miếu cửa miếu tùy tiện bị gõ đến vang đồng trời. Dương Hằng nghe được tiếng đập cửa căn bản là không có nghĩ đến lên. Hắn dùng chăn mền bưng kín đầu mình. Ngủ tiếp hồi lung rác Thế nhưng là một căn phòng khác bên trong nhị nha. Lại không chịu nổi. Nàng tút tút thì thầm mở to mắt mặt quần áo tử tế. Sau đó mặt mũi tràn đầy không cao hứng ra cửa phòng. Đi tới cửa miếu phía trước. Là ai vậy? Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Là ta. Nhanh mở cửa. Nhị nha ở bên trong cửa vừa nghe là lưu quản gia thanh âm. Bị dọa sợ đến nàng lập tức liền thanh tỉnh Nhanh lên mở ra cửa miếu Cửa miếu vừa mới mở ra Lưu quản ra liền không kịp chờ đợi tiến đến Xem xét mở cửa là nhị nha không thấy Dương hằng thân ảnh Thế là liền hỏi Dương đạo trưởng đâu Nhị nha cúi đầu nhút nhát nói ra Hôm qua trở về sau đó Rất nhanh liền ngủ Hẳn là còn không có rời giường Lưu quản gia sau khi nghe có chút tức giận. Chính mình đêm qua một đêm không có ngủ. Vẫn bận đến bây giờ. Còn đến đến cho Dương Hằng đưa bạn Không nghĩ tới hắn ngược lại là tiêu sái. Vậy mà ngủ đến bây giờ còn chưa chịu rời giường. Vậy ngươi đi cho ta thúc thúc dục liền nói ta có chuyện quan trọng. Kỳ thực lưu quản gia nào có cái gì trọng yếu sự tình. Bất quá là đến đưa bạn Bây giờ đưa. Buổi tối đưa không hề khác gì nhau Bất quá hắn lại không nghĩ để cho Dương Hằng thư thái như vậy Nhất định để nhị nha đem hắn kêu lên Nhị nha mặc dù là không nguyện ý Nhưng lại không dám vi phạm lưu quản gia ý tứ Chỉ có thể là dùng bước nhỏ chuyển đến Dương Hằng trước cửa Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Sau đó nhỏ giọng nói ra Đạo trưởng Lưu quản gia tới Nhị nha gõ vài cách bên trong đều không có hồi âm nhi. Đứng ở phía sau một bên lưu quản ra. Khí đều có chút buồn cười. Người cách kia con mối lớn tiếng chút âm thanh. Ai có thể nghe được. Nói xong câu đó sau đó. Lưu quản ra ba bước hai bước đi tới Dương hằng trước cửa phòng. Đem nhị nha túm ở một bên. Hắn liền sơ tay lên bắt đầu gõ cửa. Dương đạo trưởng mở cửa nhanh nha. Ta có chuyện quan trọng. Dương Hằng vào lúc này đang ngủ đến thoải mái. Nghe ngoài cửa phòng vang động trời. Tại vừa nghe là lưu quản ra thanh âm. Coi là vừa xuất ra cái gì sự tình. Thế là cũng không để ý kịp. Hắn trở mình liền hạ xuống giường. Sau đó tùy tiện choàng mấy bộ y phục. Dương Hằng liền mở ra cửa phòng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ còn có dự vật không có thu thập xong? Kết quả lại không có đạt được tiếng vang. Dương Hằng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy được lưu quản ra ôm cách bao khỏa. Cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ. Chính mình là bị đối phương đùa nghịch. Thế là tức giận đóng cửa một cái. Bắt đầu ở bên trong một lần nữa thu thập y phục. Dương Hằng một lần nữa mang vào đạo bào. Thu thập xong lại một lần nữa mở ra cửa phòng. mới đối lưu quản gia nói ra, đi đến trong đại điện nói chuyện đi. nói xong sau đó, tùy tiện dẫn đầu tượng thổ địa miếu chính điện đi đến. hai người vào thổ địa miếu, dương hằng thân cầm một nén nhăng. cho thổ địa gia dâng hương. sau đó mới ở một bên trên ghế ngồi xuống. lưu quản gia cũng xem mèo vẽ hổ cho thổ địa gia dâng hương sau đó, ngồi ở dương hằng bên cạnh. sau đó đem trên thân bao khỏa hướng dương hằng bên này đẩy một trăm lượng bạc lão gia chúc ta sáng sớm liền mệnh ta đưa tới dương hằng đem bao khỏa phổi đi đến bên cạnh mình mở ra một góc xem xét quả nhiên bên trong là mấy thỏi tàn ra bạc quang bạc sòng dương hằng nhìn thấy bạc trên mặt rốt cuộc có rồi nụ cười này thế nào tốt ý tứ vương lão gia từ lúc ta đi tới quý điện liền đối ta có nhiều giúp đỡ Một chút chuyện nhỏ dùng như thế nào đến lấy cho nhiều như vậy bạc Dương Hằng là nói như vậy Thế nhưng trên tay nắm lấy bao khỏa lại càng ngày càng gấp Ngồi tại đối diện lưu quản ra một trận chế xếu Bất quá cũng không có chấp nhặt với hắn Đạo trưởng Buổi sáng hôm nay có mấy cái tá điện đi trong ruộng làm việc thời điểm Phát hiện một chỗ khả nghi địa phương Dương Hằng vừa nghe cũng thu hồi nụ cười Nghiêm túc hỏi Chuyện gì xảy ra Tại Cao Lương Địa Lý phát hiện một cái tiểu tế đàn Không trải qua một bên tế bái đồ vật nhưng không thấy Dương Hằng vừa nghe liền biết Cách này chỉ sợ là những người này phát hiện cái kia người trẻ tuổi chỗ tế bái dù anh chân thân đàn Bên trên không có cái kia chân thân đàn sao Chân thân đàn Chính là chứa tại tiểu dùm chân thân cái kia cái hũ. Có lẽ bên trong là tiểu dùm hong khô thi thể. Có lẽ là tiểu dùm cho cốt. Nay ngược lại là không có phát hiện. Điều này rất trọng yếu sao? Trước đó rất trọng yếu. Bất quá bây giờ cũng không có gì sợ hãi. Mời đạo trưởng giải thích một chút. Nếu như cái kia tiểu dùm không có bị ta thu phục. Người khác liền có thể thông qua cái này chân thân đàn vận dụng tà pháp. Một lần nữa khống chế tiểu dục vì đó chỗ dùng Lưu quản gia nghe đến đó cũng là cả kinh Đạo trưởng Vậy phải làm sao bây giờ Không cần phải lo lắng Bây giờ tiểu dục đã bị ta thu phục Cái kia chân thân đàn cũng không có cái gì tác dụng Theo thời gian chuyển rời Tiểu dục cùng chân thân đàn tách rời thời gian càng ngày càng dài Cuối cùng chỉ có thể là hồn phi phách tán Liêu trai lộ trường sinh trí không hay. mươi 29 mở thiên nhãn phương pháp. Lưu quản gia nghe đến đó cuối cùng là thở dài một hơi. Đoạn này thời gian. Trong nhà vẫn là não đủ loại bàng môn tà đạo. Để cho hắn cái này quản gia cũng là ăn không ngon ngủ không ngon. Nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Việc này liền không có cách nào khô rồi. Lưu quản gia an hiểu trong lòng nghi hoặc Lần này liền cáo tử Dương Hằng chỉ đem lưu quản ra đưa ra cửa miếu Lúc này mới một lần nữa trở về bổ một cái cảm giác Thẳng đến mặt trời lên cao Lúc này mới biếng nhắc lên Đoạn này thời gian Dương Hằng trải qua vô cùng gấp gáp Không phải tại tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ Chính là Hằng yêu trừ ma. Đối với hắn người bình thường này mà nói Đã khẩn trương lại nhiệt náo Bây giờ cái kia trọng yếu sự tình đều xử lý xong. Cuối cùng có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Sau đó Dương Hằng có thể nói không có việc gì. Thừa dịp này trở về hiện đại một chuyến. Ở bên kia ở lại mấy ngày cùng trong nhà thông cách lời nói. Sau đó đem điện thoại cùng phim dự phòng một lần nữa sạc đầy điện. Lúc này mới lần nữa tới đến dì giới Dương Hằng vì cái gì ra thích tại dì giới ngây ngô đâu. Đây cũng là có nguyên nhân. Tại xã hội hiện đại, Dương Hằng chỉ là một cái bị xã hội đánh đập kẻ đáng thương. Cuối cùng vì sinh tồn, không thể không làm một cái giả đạo sĩ. Mà hắn tại dị giới lại hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này hắn là một cái có đạo cao đạo Mười phần bị phụ cận thôn dân sùng kính. Tự nhiên cảm giác phi thường thỏa mãn. Theo vương đại thiện nhân nhà nháo dự sự tình kết thúc. Thổ Địa Miếu lại lần nữa khai trương, mà Dương Hằng bởi vì vương đại thiện nhân nhà sự tỉnh, hắn thanh danh đất tại bốn sấm tám hương truyền ra. Mọi người đều biết tại Thổ Địa Miếu bên trong có một cách bản lĩnh cao cường đạo sĩ. Vì thế tới trước dân hương người nối liền không dứt. Dương Hằng đối với ngày càng phồn thịnh Thổ Địa Miếu đồng thời không có cớ nào vui vẻ, bởi vì tại hắn trong lòng chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này tiểu địa phương. cái này thổ địa miếu chính là kinh doanh cho dù tốt, cũng là cấp làm áo cưới. vì thế dương hằng bây giờ rất ít quản lý thổ địa miếu sự tình. những này rườm già việc nhỏ đều giao cho nhị nha. nhị nha chẳng qua là bị dương hằng chỉ điểm mấy ngày. bây giờ xử lý thổ địa miếu sự tình cũng đã là xa dáng. Bây giờ bốn sắm tám hương người đều tôn kính xưng nhị nha là tiểu vương tiên cô. Đây là vì cùng trước kia cái kia vương tiên cô chỗ phân chia ra đến. Nếu không lời nói mọi người trực tiếp liền bảo nàng vương tiên cô. Mà nhị nha bản thân cũng mười phần hưởng thụ bây giờ tình cảnh. Trước kia nàng chỉ là một cách không bị người chờ thấy tiểu nha đầu Lại có một cách khắc thân không tốt tin đồn. Vì thế mười phần tịch mịt thất vọng. Bây giờ liền không đồng dạng Nàng đi tới chỗ nào đều có người nói lấy lòng lời nói Chính là bởi vì dạng này Cái này nhị nha bây giờ mười phần coi trọng thổ địa miếu kinh doanh Đối thổ địa miếu sự tình có thể nói là cẩn trọng Cái này thật to giảm bớt Dương Hằng áp lực để cho hắn có thể làm chính mình sở ra thích sự tình Không cần lại vì thổ địa miếu sự tình mà phân tâm Dương Hằng tại thanh nhàn xuống tới sau đó Liên bắt đầu tổng kết đoạn này thời gian chính mình không đủ. Cái này tổng tổng kết mới phát hiện chính mình có một cái nhược điểm lớn nhất. Đó chính là nhìn không thấy quái gì. Mặc dù hắn tu luyện thái ấp tinh hoa tôn chỉ có rồi một chút đạo hạnh. Thế nhưng mấy lần tại vương đại thiện nhân nhà khô rượu. Đều là đối rượu quái làm như không thấy. Nếu như không phải rượu quái này cuối cùng chính mình hiện hình. Muốn tìm tới những này yêu ma rượu quái. Chỉ sợ còn phải phí công phu rất lớn. Thậm chí khả năng chịu đến bọn họ đánh lén. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng liền bắt đầu tại hắn điện thoại di động bên trên tìm kiếm một cách có thể làm cho hắn nhìn thấy vượng thần phương pháp. Dương Hằng trên điện thoại di động bây giờ liên quan tới tu đạo nội dung mười phần phong phú. Hắn tìm rất dài thời gian. Lúc này mới tìm tới vài cách để cho miễn cưỡng có thể đạt đến chính mình mắt phương pháp. Tỉ như nói, tại đất trống bên trên đào một cái vũng nước đọng, lại để lên pha lê. nhìn xem trong đó, thẳng đến tối hôm đó cuối cùng nhất một tia sáng kết thúc phía trước, đem nhưng nhìn gặp địa ngục cảnh tượng, tại hạ mưa thời tiết bên trong, đào một khối bùn nhão đặt ở trên đầu, trốn ở cạnh góc tường nhìn xem thường xuyên xảy ra chuyện địa phương, tại nửa đêm giờ tí, cởi áo ra, Đem ở ngực phục gần mặt đất một đoạn thời gian. Trong cơ thể bát quái liền sẽ mất linh. Đem có thể thấy vong hồn. Đem thanh minh tiết xương sớm thu thập lại. Gia nhập dương liễu phong bế. Trong ba ngày không thể gặp ánh sáng. Sau đó đem bôi lên tải trên mắt. Đem có thể thấy được dược một đoạn thời gian. Bất quá những phương pháp này đều là lâm thời tính chất. Mà lại chẳng qua là có thể khiến người ta nhìn thấy tiểu dược. Điều này làm cho Dương Hằng phi thường không hài lòng, bởi vì Dương Hằng muốn có được là một loại chân chính pháp thuật, có thể bất cứ lúc nào mở thiên nhãn, mà không phải sử dụng ngoại vật. Cuối cùng, Dương Hằng miễn cưỡng tại những này đủ loại trong pháp thuật tìm được hai loại phương pháp, có thể làm cho hắn trường kỳ mở ra âm Dương nhãn. Loại phương pháp thứ nhất đơn giản nhất, đó chính là nút sống quả đen con mắt. Bất quá loại phương pháp này cũng là có hạn chế. Rốt cuộc khởi động âm dương nhãn cũng là cần pháp lực đến chống đỡ. Mà một người bình thường nếu như không có pháp lực khởi động âm dương nhãn. Sau đó tiêu hao chính là bản thân hắn tinh khí thần. Cứ như vậy mãi đối với người bình thường thân thể có phi thường lớn tổn hại. Đây cũng chính là vì cái gì có âm dương nhãn người thọ mệnh đều không giải nguyên nhân. còn có một loại chính là thông qua chú ngữ cùng phù chú, chậm rãi rèn luyện chính mình hai mắt, khiến cho có được trông thấy ruột thần năng lực. Loại phương pháp này lại có chính đạo cùng tà đạo hai loại luyện pháp. Tà đạo luyện pháp không cần tu vi gì, chỉ cần là ngươi hạ cách định quyết tâm, có cái kia bền lòng, liền có thể tu luyện thành công, bất quá tu luyện thành công sau đó người tu luyện một con mắt sẽ thì lực kịch liệt hạ xuống. Thậm chí xem không rõ Dương thế gian đồ vật. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm quang ảnh. Đối với loại phương pháp này. Dương Hằng tự nhiên là không thể áp dụng. Hắn cũng không muốn bởi vì tu luyện âm Dương nhãn mà biến thành tên mù. Lại nói đạo kinh bên trên thế nhưng là nói rồi. Theo tu luyện tinh thâm. Công phu đến tự nhiên sẽ mở ra thiên nhãn. Đến lúc đó bên trên có thể nhìn dường thần. Phía dưới có thể nhìn địa phủ. Vì thế dương hằng cuối cùng vẫn là lựa chọn chính đạo phương pháp. Mặc dù tốc độ chậm một chút. Nhưng lại sẽ không đối thân thể cùng sau này tu luyện tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bộ công pháp này đại khái quá trình chính là dựa theo 12 ngày chi. Mỗi ngày lúc tu luyện mặt hướng không ngừng phương vị. hoạt đứng hoặc đứng. Tại khi còn sống đốt một nhánh thơm. Dùng mắt quan sát đầu hương ánh sáng. Sau đó mặc niệm khẩu quyết Sau đó không nghĩ linh quang từ trên đỉnh đầu mà vào Tại hai mắt quanh quẩn một chỗ Loại phương pháp này cũng không giống như trước kia cái kia mấy loại tốc độ nhanh Nó cần thời gian dài rèn luyện Dương hằng dù sao cũng nhàn rỗi, Vì thế cứ dựa theo loại phương pháp này Bắt đầu tu luyện lên âm dương nhãn tới Loại phương pháp này là quanh năm suốt tháng Dương Hằng một lúc nhất thời còn không có đạt được bất cứ chỗ ít lợi nào. Thế nhưng phiền phức cũng không chờ Dương Hằng luyện tốt rồi công phu lại đến. Một ngày này Dương Hằng vừa mới luyện qua âm Dương Nhãn. Đang muốn ra ngoài uống chén nước. Nhị Nha chính là ở thời điểm này. Chạy như bay lấy tiến đến. Đạo trưởng ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Đụng tới đại sự. Nhị Nha mặc dù nói nghiêm trọng. Thế nhưng Dương Hằng nhìn nàng sắc mặt lại hết sức hưng phấn. Hai con mắt vụt sáng vụt sáng. Còn ít hiện ra chỉ riêng tới. Dương Hằng vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng. Thế nhưng bây giờ nhìn nhị nha hình dạng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói đến ta nghe một chút. Nhị nha liền đợi đến Dương Hằng câu nói này đâu? Vừa nghe hắn hỏi. Lập tức liền nói ra. Đạo trưởng. Ngươi không biết chúng ta trong thôn khách sạn ra quái sự Nói xong câu đó nhị nha liền dùng mắt to nhìn xem Dương Hằng Biểu tình kia tựa như đang nói Hỏi mau nha Hỏi mau nha Dương Hằng trong lòng buồn cười Cách này nhị nha mặc dù thoạt nhìn là tiểu đại nhân Thế nhưng vẫn là một đứa bé Vì thế Dương Hằng cũng liền thuận nhị nha ý tứ hỏi a xuất ra cái gì quái sự đây Nhị nha lập tức liền hưng phấn lên Đạo trưởng Ngươi không biết Bây giờ cái kia quán rượu rượu Mỗi ngày đều bị người đánh cắp đi rất lớn một nhóm Cái kia quán rượu tiền lão bản đều không cách nào làm ăn Dương hẳn nghe đến đó lắc đầu nói ra Đây coi là cái gì quái sự Ném đi rượu liền phải đi tìm quan phủ nha Ngươi bận tâm cái gì Đạo trưởng ngài là không biết tiền lão bản đã báo qua quan, bất quá quan phủ người kiểm tra một hồi liền vừa đi, thật sống để lại cho hắn nói, nói là chuyện này không về bọn họ quản, để cho tiền lão bản tìm một cách trừ tài nhìn một chút có tác dụng hay không, dương hẳn nghe đến đó có chút lưu tâm, chẳng lẽ tưởng quán này bên trong rượu là bị rượu trộm đi, chính là, chính là, cái kia quán rượu lão bản nói, Bọn nha dịch tại rượu trong kho trong một đêm. Tại lúc nửa đêm sau đó liền thấy bình rượu bên trong rượu hư không tiêu thất. Cuối cùng trên mặt đất trong kho còn truyền ra âm thanh kỳ quái. Dương Hằng nghe đến đó trong lòng liền suy nghĩ mở. Dựa theo nhị nha nói ý tứ này, thật là có có thể là rượu quái quấy phá. Bất quá cái này rượu quái cũng là có ý tứ. Hắn không đi hại người, lại mỗi ngày đến trộm rượu. Nhị nha đem chuyện đã xảy ra nói xong sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn nhìn Dương Hằng Sau đó mới nói ra Hôm nay quán rượu kia tiền lão bản tìm tới chúng ta thổ địa miếu Muốn mời chúng ta thổ địa miếu xuất thủ thu thập cái quái vật này Nhị nha nói đến đây sau đó Vừa vụng trộm từ trong ngực lấy ra nhất định bạc Sau đó không bỏ được đưa cho Dương Hằng Đây là tiền kia lão bản cho ta Dương Hằng nhìn xem nhị nha trong tay cái kia một nén bạc nhỏ. Đồng thời không có tiếp. Tất nhiên người ta là cho ngươi. Ngươi liền thu đi. Nhị nha vừa nghe Dương Hằng lời nói. Trên mặt có chút xấu hổ. Nhăn nhó nửa ngày. Lúc này mới đem cái này bạc một lần nữa thả lại trong ngực. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó lo nghĩ. Sau đó đối nhị nha nói ra. Tất nhiên người ta cầu đến trên đầu ngươi. Chuyện này liền ngươi đi làm đi. Nhị nha sau khi nghe. Lập tức mặt sắc mặt đại biến. Nàng chẳng qua là một cách bình thường tiểu nữ hài. Mặc dù trợ giúp Dương Hằng chủ trì thổ địa miếu Người ta xưng nàng một câu tiểu vương tiên cô Thế nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng đây. Chính mình cái gì cũng không biết. Đụng tới dù quái chỉ sợ chỉ có thể là lẫn tránh xa xa. Dương Hằng nhìn ra nhị nha lo lắng. Sờ sờ đầu hắn. Sau đó cười lấy nói ra. Không cần phải lo lắng. Đoạn này thời gian. Ta không phải cho ngươi mỗi ngày cho cái kia dù anh chân thân đàn dân hương sao. Đoạn này thời gian dương hằng phi thường bận rộn. Đã muốn tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ. Vừa cần tu luyện mở thiên nhãn phương pháp. Vì thế liền không có lo lắng xem xét cái kia vừa mới nhận được dù anh. Bất quá cái này dù anh cũng cần mỗi ngày y pháp tế luyện. Nếu không mà nói nó linh tính liền sẽ chậm rãi tiêu thất. Uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Vì thế Dương Hằng liền đem chuyện này giao cho nhị nha trên thân. Những ngày gần đây. Nhị nha mỗi ngày sáng trưa tối ba lần tiến đến cho cái kia dù anh dâng hương. Đồng thời niệm đồng phu chú. Gia tăng cái này dù anh linh tính cùng uy lực. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. chương 30 nhị nha lần đầu hành động. Đi qua Dương Hằng nhị nhắc nhở. Nhị nha mới nghĩ đoạn này thời gian chính mình gặp được quái sự. Đạo trưởng Đoạn này thời gian ta tại cung phùng cách kia dù anh thời điểm. Thường xuyên nghe được một trận tiểu nữ hài tiếng cười. Mà lại trong mộng cũng thường xuyên cùng một cái tiểu nữ hài đang chơi đùa. Nói đến đây thời điểm. Nhị nha sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt Nàng bây giờ cũng cảm giác được ở trong đó kỳ quặc. Dương Hằng cẩn thận lo nghĩ Cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt Có lẽ nhị nha thiên sinh liền linh giác phi thường linh mẫn Chính là không thể nào tu luyện Cũng có thể cảm giác được một chút dường quái Hiện tại trải qua qua thời gian dài tế bái Có thể cùng cách này tiểu dường anh tiến hành liên hệ Cũng là bình thường Dạng này càng tốt hơn. Vừa vặn thừa dịp cách này sự tình để cho nhị nha cũng rèn luyện rèn luyện. Không phải mà nói nàng thường xuyên đi theo chính mình loại người này. Nếu như vẫn là một người bình thường mà nói. Sau này tội có nàng chịu. Thế là Dương Hằng tùy tiện sờ lấy nhị nha đầu nói ra. Không có gì quan trọng. Đây cũng là cái kia tiểu dự anh cực kỳ thích ngươi. Cho nên muốn cùng ngươi chơi đùa. Sau này không cần sợ hãi. Gặp lại loại này sự tình thuận theo tự nhiên là đi. Cái kia dù anh là tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Nhị nha nghe Dương Hằng An ủi. Cuối cùng là thở dài một hơi. Tại nàng trong lòng Dương Hằng là có lớn bản sự. Là tuyệt sẽ không lừa nàng. Dương Hằng An vì nhị nha. Vừa tiếp lấy phân phó nói. Tất nhiên cái kia tiền lão bản cầu đến trên người ngươi. Hai ngày nữa ngươi liền mang theo rượu anh đi hắn khách sạn một lần. Lấy rượu anh lực lượng. Hẳn là rất dễ dàng liền tiêu diệt cái kia trộm uống rượu tiểu rượu. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng lại nghĩ đến nghĩ. Nhị nha cùng mình trước đó một dạng. Căn bản là không nhìn thấy rượu quái. Đi rồi sau đó có lẽ sẽ bởi vì cái này mà chậm chế sự tình. Thế là Dương Hằng vừa tiếp lấy đối nhị nha nói ra. Ngươi hôm nay buổi tối đi vương đại thiện nhân chuồng châu. Lấy một chút mắt châu nước mắt. Sau đó chứa đựng tại bình xứ bên trong. Chờ đi rồi cái kia quán rượu. Đem cái này mắt châu giọt nước mắt tại ánh mắt bên trong. Liền có thể tạm thời nhìn thấy rượu quái. Cũng có thể thuận lợi ngươi thi pháp. Nhị nha sau khi nghe. Trên mặt là đã hưng phấn lại có chút do dự. Hưng phấn là đoạn này thời gian. Nàng một mực đi theo Dương Hằng Cũng biết một chút rượu quái cùng pháp thuật sự tình Bây giờ rốt cuộc chính mình cũng có cơ hội thí nghiệm Trong lòng không hưng phấn cái kia mới có rượu Bất quá nhị nha dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài Lần này muốn đơn độc đi tới bắt rượu Muốn nói trong lòng của hắn không sợ Đó cũng là gạt người Dương Hằng cũng nhìn ra nhị nha thấp thỏm trong lòng Thế là cười lấy nói ra Ngươi có cái gì sợ hãi? Mang theo cái kia tiểu rượu anh chân thân đàn đi. Có cái gì yêu ma rượu quái tiểu rượu anh trước hết thay ngươi xử trí? Nhị nha sau khi nghe. Lúc này mới lo lắng bất an rời đi Dương Hằng nơi này. Nàng lần này đến vốn là muốn cho Dương Hằng xuất thủ. Kết quả Dương Hằng đem chuyện này đẩy lên nàng trên thân. Nhị nha lần nữa tới đến thổ địa miếu chính điện. Lúc này ở nơi đó có một người mặc coi như không thể trung niên nhân ở nơi đó chờ lấy. Trung niên nhân này gặp một lần nhị nha. Từ trở về lập tức tiến lên mấy bước. Hướng về phía nhị nha chắp tay nói ra. Tiểu tiên cô. Dương đạo trưởng nói thế nào. Nhị nha bây giờ mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm. Thế nhưng đối mặt người trung niên này thời điểm. Lại biểu hiện mười phần chấn định. Ta đã cùng nhà ta đạo trưởng nói rồi. Bất quá ta nhà đạo trưởng đoạn này thời gian sự tình bận quá. Không thời gian xử trí ngươi cách này việc nhỏ. Trung niên nhân kia nghe nhị nha lời nói. Mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Cách này nếu là chậm trễ nữa đi xuống chính mình quán rượu nhỏ chỉ sợ cũng phải đóng cửa. Rốt cuộc mỗi ngày tổn thất vài hú rượu. Đối với hắn cách này quán sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ú, uh, nhỏ mà nói là phi thường lớn một búp tổn thất. Bất quá nhị nha lời kế tiếp. Để cho vị này khách sạn lão bàn thấy được một chút hy vọng. Bất quá chúng ta đạo trưởng xem ngươi buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Vì thế quyết định để cho ta thay thế hắn tiến đến. xử trí cái này trộm rượu rượu. Nói đến đây thời điểm, nhị nha đem nàng bầu ngực nhỏ lớn đến mức cao cao. Trên mặt đều là đắc ý. Cũng không thấy vừa rồi tại Dương hằng trước mặt sợ hãi thần sắc. Cái kia quán rượu tiền lão bản nghe được nhị nha nói như vậy. Đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Thế nhưng lập tức liền vừa thanh tính qua đến. Hắn trên dưới quan sát một chút nhị nha. Chỉ gặp tiểu nha đầu này. Mặc dù đoạn này thời gian đi theo Dương đạo trưởng ăn coi như không tệ. Cũng dài một ít từ. Nhưng dù sao vẫn là một cái thấp thấp bé nữ hài. Nàng đi thật có thể được không Nhị nha nhìn thấy đối phương ánh mắt Lập tức liền bị hắn thương hại đến Cái này tiền lão bản là xem thường chính mình nha Tiền lão bản Ngươi cũng đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ Ta thế nhưng là đến đạo trưởng chân truyền Những này tiểu dụng căn bản cũng không để ở trong lòng Nói đến đây thời điểm Nhị nha còn hướng về phía không trung hung hang vung một thoáng nắm đấm Tựa như là cái này quái gì ngay tại trước mặt bị nàng đánh bại một dạng. Cái kia tiền lão bàn cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ có thể là tin tưởng nhị nha. Chẳng qua nếu như nhị nha không tốt. Hẳn là cái kia dương đạo trưởng liền xe xuất thủ. Rốt cuộc cái kia quán rượu bên trong tiểu dưỡng nếu là đánh nhị nha cái này tiểu. Cũng nên dương đạo trưởng cái này lão xuất thủ. Tốt à. Cái kia tiểu tiên cô lúc nào có thể đi ta khách sạn. Nhị nha lo nghĩ. Buổi tối hôm nay còn phải dựa theo đạo trưởng ý tứ. Đi vương đại thiện nhân chuồng châu. Chỉ sợ buổi tối là không được. Thế là đối mặt trước lão bàn nói ra. Hôm nay ta phải chuẩn bị một chút. Trời tối ngày mai đi. Tốt. Ta đây trời tối ngày mai tới đón tiểu tiên cô. Nhị nha sau khi nghe thận trọng gật gật đầu. Cái kia tiền lão bản bất đắc dĩ hướng nhị nha chắp tay một cái. Liền rời đi thổ địa miếu Đợi đến tiền lão bản rời đi về sau. Nhị nha lập tức liền khôi phục tiểu nữ hài hình dạng. Nàng chạy như bay lấy đi tới thổ địa miếu bên cạnh điện. Nơi đó thờ phùng cái kia tiểu rượu anh. Nhị nha đi tới cung phùng rượu anh bàn thờ. Trước cầm một nén nhăng trước cho nó đốt. Sau đó mới ngồi ở bên cạnh trên ghế. Hướng về phía cái kia chân thân đàn. Tút tút thì thầm mở. Tiểu nha đầu. tỷ tỷ ta ngày mai muốn đi bắt duyệt Đến lúc đó mang theo ngươi đi. Ngươi cần phải bảo hộ tỷ tỷ nha. Nhị nha vừa mới nói xong câu đó. Trong lỗ tai thật giống như nghe được một trận cười khẽ. Tận lực bồi tiếp một trận bi bô tập nói. Mặc dù nhị nha nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Thế nhưng nàng nhưng thật giống như có thể biết rõ đối phương tâm ý. Cái này tiểu dù anh là tại nói cho nhị nha. Không để cho nàng nhất định lo lắng. Đến lúc đó hết thảy đều có nó. Nếu là lúc trước. Nhị nha có rồi loại cảm giác này sau đó còn sẽ có một chút thấp thỏm. Thế nhưng vừa rồi Dương Hằng nói cho hắn biết đây là. Tiểu dù anh đối nàng có hào cảm. Cho nên mới cùng nàng giao lưu. Điều này làm cho nhị nha cái kia đã không còn trước kia hoảng hốt. Chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ngày mai ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt tỉ tỉ nha. Nhị nha câu nói này nói xong. Trong tai nàng vừa truyền ra một trận thanh âm. Nàng phi thường rõ ràng biết rõ đây là tiểu dự anh cho nàng bảo đảm phiếu đâu. Ngày mai tuyệt sẽ không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhị nha cùng tiểu dự anh vừa trao đổi một trận. Lúc này mới yên tâm rời đi Chờ đến buổi chiều thời điểm Nhị nha đóng thổ địa miếu cửa Một người chạy đến vương đại thiện nhân nhà Tiến đến tìm Lưu Quản gia Lưu Quản gia nghe nói nhị nha mong muốn chút ít mắt châu nước mắt Tự nhiên là không thèm để ý Hắn vung lên đại thủ liền an bài xuống một bên người đi chuồng châu cho nhị nha chào hỏi Chờ đến buổi tối Vào lúc canh ba Nhị nha một người thấp thỏm cầm cây bình sứ xuất hiện ở chuồng châu. Nhắc tới mắt châu nước mắt cũng là phân hai loại. Một loại là châu bình thường trong lúc vô tình chảy xuống nước mắt. Một loại khác là châu bị tàn sát trước lưu lại nước mắt hối hận. Muốn nói là uy lực. Tự nhiên là loại thứ hai uy năng càng lớn. Bất quá nó ngậm lấy châu oán khí. Cho nên người bình thường là sẽ không dùng. Bây giờ nhị nha lấy được chính là châu. lúc ngủ trong lúc vô tình chảy xuống nước mắt, loại này nước mắt mặc dù uy lực cũng không lớn, chỉ có thể là nhìn thấy một cái ruộng đại khái hình dạng, bất quá nó thắng ở bình thản, với thân thể người không có cái gì nguy hại, lần này lấy mắt châu nước mắt, mười phần thuận lợi, bởi vì lưu quản ra sớm chào hỏi, vì thế xem chuồng châu người cũng không quản nhị nha kỳ quái hoạt động, Điều này làm cho nhị nha phi thường dễ dàng liền có thể lấy gần nửa bình mắt châu nước mắt. Ngày thứ hai vừa ban ngày, nhị nha đều có chút không quan tâm. Đã có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi. Chờ đến buổi tối thời điểm, cái kia tiền lão bản quả nhiên tới đón nhị nha. Nhị nha để cho tiền lão bản chờ một lát. Nàng tùy tiện đi trước trong gian điện phủ Đem tiểu rượu anh chân thân đàn ôm vào trong ngực. Sau đó vừa lòng tràn đầy thấp thỏm đi Dương Hằng phòng bên trong cho hắn cáo từ. Bây giờ nhị nha đã không thấy hôm qua thiên thời trông thấy tiền lão bản loại kia phấn chấn hình dạng. Bây giờ trên mặt nàng chỉ có sợ hãi. Dương Hằng nhìn xem nhị nha hình dạng biết rõ hẳn là cho nàng một chút an ủi. Không thì mà nói tiểu nha đầu này có lẽ trên nửa đường liền sẽ chạy về tới. Thế là Dương Hằng sờ sờ nhị nha não đại cười lấy nói ra. Chúng ta nhị nha phi thường có thiên phú. Đoạn này thời gian đem thổ địa miếu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lại cùng phụ anh có rồi giao lưu. Đây là ta đều không có cách nào làm đến. Lần này đi nhất định sẽ mã đáo thành công. Nhị nha nghe Dương Hằng khích lệ. Có chút ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt. Ôm chân thân đàn. Ở nơi đó nhăn nhó nửa ngày. Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một tấm trấn sát phù. Giao cho nhị nha trên tay Sau đó nói ra Chương này phù chú ngươi giấu ký trong người Có hắn tại Bất kỳ cái gì yêu ma dù quái đều không gần được thân ngươi Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói Lập tức cẩn thận tiếp nhận chương này phù chú Sau đó nhẹ nhàng đặt ở chính mình bên trong quần áo Tốt rồi Đi đi Nhị nha đến Dương Hằng an ủi Lại có Dương Hằng cho phù chú Từ giác bây giờ chính mình sức mạnh đã đủ. Thế là nàng ôm vò cho cốt. Vừa ngẩng đầu lớn ngực rời đi dương hàng nơi này. Chờ đến bên ngoài. Cái kia tiền lão bản đã có chút nóng này. Ngay tại trên mặt đất xoay quanh đâu. Nhị nha đi tới bên cạnh hắn. Thận trọng nói ra. Ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể đi rồi. Cách này tiền lão bản trông thấy nhị nha ra tới cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn coi là vị này cô Nai Nai đổi ý. Không dám đi nữa nha. Bây giờ tiền lão bản trông thấy cách này tiểu tiên cô đáp ứng lên đường. Thế là cười dạng dỡ. Anh cần tiến lên nói ra. Vậy lần này liền phiền phức tiểu tiên cô. Nói chuyện. Cách này tiền lão bản liền đưa tay ôm lấy nhị nha trong ngực cái kia giúp anh chân thân đàn. Thế nhưng nhị nha nhẹ nhàng quay người lại liền tránh khỏi tiền lão bản tay. Sau đó nói ra Thứ này vẫn là ta tới bắt đi Tiền lão bản chỉ có thể là xấu hổ thu tay về Sau đó ta tại phía trước dẫn đường Nhị nha đi theo tiền lão bản rời đi thổ địa miếu Đóng kỹ cửa miếu Một đường hướng trong thôn đi đến Ở nơi đó có cái này kháo sơn chôn duy nhất quán rượu nhỏ Liêu trai lộ trường sinh chí không hay mươi 31 hiện thân Tại nhị nha đi theo tiền lão bản rời đi về sau, Dương Hằng lại đẩy cửa ra tới. Nói thật, đối với nhị nha lần thứ nhất hành động, Dương Hằng vẫn là có chút không yên lòng. Cho nên Dương Hằng quyết định âm thầm đi theo đi qua. Nếu như nhị nha hết thầy thuận lợi, hắn đương nhiên sẽ không lộ diện. Nếu như nhị nha có cái gì quyết không sự tình, hắn cũng tốt ra mặt. Cứ như vậy Dương Hằng ra thổ địa miếu. Tại phía sau đi theo nhị nha bọn họ. Đi tới tiểu quán bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi tới một tòa phòng ở nóc phòng. An vị ở nơi đó nhìn xem phía dưới nhị nha làm như thế nào hành động. Lại nói nhị nha đi theo tiền lão bản đi tới khách sạn. Bây giờ quán rượu nhỏ một vùng tăm tối. Bên trong đã không có bất cứ người nào. Từ lúc ra nháo dự sự tình sau đó, khách sạn hòa kế liền nói cái gì cũng không dám ở buổi tối gác đêm. Mặc dù nói tiền lão bản mở ra gấp mấy lần giá tiền. Thế nhưng vẫn không có một cách nào hòa kế nguyện ý ở buổi tối lưu lại. Đây là việc nhỏ. Bởi vì nháo dự sự tình chuyện đi xôn xao Vì thế bây giờ tiền lão bản khách sạn sinh ý là rớt xuống ngàn trưởng. Bây giờ vừa đến buổi tối. Tiền lão bản khách sạn liền thật cùng nhà ma một dạng. Có rất ít người dám tiếp cận. Tiền lão bản khui rượu cửa tiệm mang theo. Sau đó ở phía trước đốt một ngọn đèn dầu. Sau đó mang theo nhị nha đi tới hầm rượu. Đến nơi này. Liền tiền lão bản đều không muốn càng đi về phía trước. Tiểu tiên cô. Nơi này chính là tiểu điếm hầm rượu. Cái kia quái sự liền phát sinh ở nơi này. Nhị nha nghe hướng trong hầm rượu nhìn thoáng qua Chỉ gặp nơi đó đen nhánh Loáng thoáng có chút lớn vạt rượu ở bên trong đề đó Nói thật Nhị nha cho tới bây giờ trong lòng cũng bồn chồn. Nơi này đen thấm Bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh Thật giống bất cứ lúc nào trong bóng đêm liền có một cái rượu vật sẽ nhảy lên ra tới Bất quá nha Nhị nha bây giờ tự nhận là đã có thể giúp đạo trưởng xử lý rất nhiều thứ sự tình. Đã là lớn nữ hài. Cho nên một mực tại tự mình an ủi mình. Không cần phải sợ. Bây giờ nghe tiền lão bản lời nói. Làm bộ như không thèm để ý hình dạng hồi đáp. ngươi nói rượu quái chính là thường xuyên tại cách này trong hầm rượu xuất hiện. Buổi tối hôm nay sẽ không không tới đi. Tiểu tiên cô yên tâm. Tiểu dụ này mỗi ngày đều đến trộm uống rượu. Hôm nay nhất định xét lại đến. Nhị nha nhẹ gật đầu. Tất nhiên dạng này ngươi liền đi về trước đi. Buổi sáng ngày mai tới nghe tin tức ta. Cái kia tiền lão bản sớm liền ước gì rời đi. Bây giờ đến nhị nha mà nói lập tức nói ra. Vậy làm phiền tiểu tiên cô. Ta liền đi về trước. Nói xong câu đó. Tiền lão bản tựa như là sau lưng có người nào đuổi theo hắn đồng dạng. Nhanh chóng rời đi quán rượu nhỏ. Đợi đến tiền lão bản không thấy bóng dáng. Nhị nha mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Vừa rồi tự tin hoàn toàn cũng không thấy. Bây giờ nàng chỉ còn lại tiểu nữ hải nhi đối đen tối hoàng hốt. Nhị nha khẩn trương tâm tình. Rất nhanh liền bị nàng trong ngực ôm rượu anh phát giác. Nhị nha vì thế rất nhanh liền lại nghe thấy một trận tiếng cười khẽ. Tiếp lấy bên tai nàng đều không ngừng truyền đến tiếng an ủi. Nghe được thanh âm này nhị nha không biết thế nào. Đã cảm thấy một trận an ổn. Trong lòng cũng không giống vừa rồi như vậy luống cuống. Nhị nha hít một hơi dài. Sau đó cầm ngọn đèn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong hầm rượu. Sau đó núp ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó thổi tắt ngọn đèn Theo thời gian chậm rãi qua đi Sắc trời trở nên càng thêm u ám Trốn ở trong góc nhị nha Đã có chút buồn ngủ Ngay lúc này Đột nhiên một trận thanh phong từ liền gọi bên ngoài trà sát tiến đến Tiếp lấy cố này thanh phong ngay tại trong hầm rượu tạo thành một trận cơn lúc nhỏ Cuối cùng dừng ở một chỗ vạc rượu chỗ Tại cố này thanh phong phá lúc đi vào sau đó Nhị nha lập tức liền thanh tỉnh lại Đây cũng không phải nhị nha có bản lãnh gì Mà là bên tai nàng truyền đến cái kia giữa anh nhắc nhở Nhị nha trong bóng đêm cố gắng mở to hai mắt Thế nhưng là ở trước mắt nàng lại vẫn là một vùng tăm tối Cái gì cũng không nhìn thấy Đúng vào lúc này Nhị nha liền nghe đến vạc rượu cái nắp phát sinh một trận thanh thuế tiếng vang Tiếp lấy liền rơi vào trên mặt đất Nhị nha bị thanh âm này bị dọa sợ đến giật mình. Mặc dù tại bên tai nàng dù anh không ngừng an ủi. Thế nhưng đối với lần thứ nhất gặp được loại này sự tình nhị nha. Vẫn là bị dọa đến lên một thân mồ hôi. Lúc này ngồi tại trên nóc nhà dương hàng khí đập thẳng não đại. Cái này nhị nha nhìn xem bình thường thật thông minh nha. Thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Trong ngực nàng cất mắt châu nước mắt là làm gì. Bây giờ còn không nhanh dùng tới. Sau đó để cho rượu anh cho những này trộm rượu tửu rượu một cách hung ác Bất quá bây giờ nhị nha đã có chút sợ hồ đồ rồi. Nàng chừng mắt như nước trong veo mắt to. Không ngừng hướng bốn phía loạn nhìn. Mong muốn dùng nàng mắt thường đến xem đến rượu này hình dáng. Ngay lúc này. Cái kia rượu trong vạc rượu tượng một đầu ngấn nước một dạng. Đột nhiên bay ra vạc rượu Sau đó tiêu thất ở giữa không trung Nhị nha nhìn thấy loại tình cảnh này Con mắt chừng mắt lão đại Miệng há đều nhanh có thể cắt hạ một cái củ cải Bất quá tại cái này cực độ hoảng sợ bên trong Nhị nha thật giống khôi phục một chút lý trí Chỉ gặp nàng đột nhiên bàn tay hướng trong ngực Lấy ra nàng hôm qua thu thập mắt trâu nước mắt Sau đó bất chấp tất cả Tựa như chính mình hai con mắt bên trong ngã xuống. Theo mắt trâu giọt nước mắt đến nhị nha ánh mắt bên trong. Nàng chỉ cảm thấy một trận thanh lương. Tận lực bồi tiếp một trận rất nhỏ chua xót đau đớn. Nhị nha chịu đựng không có để cho lên tiếng đến. Một lát sau nàng mới lại một lần nữa mở mắt. Nàng lần này mở to mắt. Nhìn thấy tình huống. Cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ở trước mắt nàng. Toàn bộ thế giới đều biến thành tối tăm mờ mịt. Tựa như là cách một tầng lụa mỏng xanh. Mà tại cách này tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Có một cái kỳ quái mà vặn vẻo bóng đen. Ngay tại vạc rượu phủ cận quanh quẩn một chỗ. Nhị nha lúc này cố gắng trợn to chính mình con mắt. Muốn nhìn rõ bóng đen này cụ thể hình dạng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Vô luận ánh mắt của nàng mở bao lớn. bốn phía hắc vụ thật giống dù sao là ngăn trở nàng ánh mắt, không để cho nàng có thể rõ ràng nhận biết thế giới này, mà chính là tại trên nóc nhà dương hằng, cũng nhìn thấy kỳ quái hình ảnh, có lẽ là dương hằng bây giờ tu luyện mở thiên nhãn phương pháp thời gian rất ngắn, vì thế hắn nhìn thấy hình ảnh cùng nhị nha trong mắt không hề khác gì nhau. thế giới cũng là tối tăm mờ mịt, ngoại trừ nhìn thấy những này bên ngoài, Dương Hằng còn chứng kiến trên người mình phát ra một trận kim quang. Kim quang này đem bốn phía hắc vụ bày ra một chút. Tại kim quang chiếu giỏi phạm vi bên trong. Toàn bộ đồ vật đều là nhất thanh nhị sở. Dương Hằng lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Trong lòng không khỏi trầm tư. Những cái kia viến cổ chân nhân. Nhìn thấy thế giới có phải hay không cũng là cái dạng này. Chỉ có tại kim quang chiếu giỏi phạm vi bên trong. Mới là thế giới này chân thực một mặt. Ngay tại dương hàng trầm tư thời điểm. Nơi xa nhị nha. Cả gan từ trong bóng tối đi ra. Hướng về phía bóng đen kia hô. Ngươi là thứ ruột gì? Dám đến nhân gian quấy phá. Cái kia ngay tại đám chìm trong mùi rượu bên trong bóng đen. Nghe được nhị nha kêu to. Đầu tiên là xứng sờ. Sau đó thật giống phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật một dạng. lập tức liền hướng Nhị Nha chạy tới. Nhị Nha rốt cuộc là không có kinh nghiệm. Nhìn thấy đối phương vọt tới, liền lỗ mãng tại đương trường. Bất quá nàng trong ngực cái kia chân thân đàn lại có phản ứng. Nhị Nha tại trong mông lung liền thấy một trận lục quang từ chân thân đàn bên trong bay ra tới. Sau đó hướng cái bóng đen kia đâm đến. Bóng đen kia mười phần linh hoạt, mắt thấy là phải bị lục quang đụng trúng. Vậy mà lượn quanh cái vòng, né tránh lục quang xung kích, tiếp lấy bóng đen này ngay tại nửa không trung hiển lộ ra chân hình. Chỉ thấy được nguyên lai là một cây sắc mặt ảm đảm. mặc một bộ quần áo rách nát, dưới chân phù phiếm dược vật. Bây giờ cái này ảm đảm gương mặt, chính cách nhị nha có mấy bước khoảng cách, ở nơi đó không ngừng biến đổi hình dáng, tựa như là có mấy người bóp thành một dạng Một hồi biến thành lão nhân. Một hồi vừa biến thành trung niên nhân. Cuối cùng thậm chí xuất hiện nữ tử hình dạng. Nhị nha nhìn thấy loại tình cảnh này. Bị dọa sợ đến là toàn thân phát run. Bất quá cái kia không có đánh trúng áp rửa lục quang. Lại tại lúc này rơi vào nhị nha trên đầu vai. Nguyên lai like đây là một cái trắng trắng mập mập tiểu hoa nhi. Bất quá tiểu hoa nhi này lại cùng phổ thông hải nhi có bản chất bên trên khác biệt Chỉ thấy nó hai mắt đỏ bừng Lên tiếng góc lộ ra vừa bén nhọn lại răng Hai cái tay trên ngón tay móng tay cũng là phi thường sắc bén Trừ cái đó ra Cái này tiểu ruột anh tựa như là tại hô hấp một dạng Phun ra nuốt vào lấy bốn phía xương mù Cái kia không ngừng biến hóa hình dáng ruột đói Nhìn xem nhị nha trên thân cái kia tiểu ruột anh. Trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhị nha trông thấy cái này ruột vật vậy mà không còn dám đến đây. Lập tức liền vừa thần khí lên. Này, thức thời nhanh cút cho ta ra nơi này. Không thì mà nói xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cái kia ruột vật đồng thời không có để ý nhị nha uy hiếp. Chỉ gặp hắn thân hình chậm rãi trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng tiêu thất tại cái này hắc vồ bên trong Nhị nha trông thấy vượt vật này biến mất Cho là hắn sợ hãi Lúc này mới vớ ngực một cái Nhìn về phía ngồi tại trên bả vai mình tiểu hoa nhi này Mà lúc này vượt anh con mắt cũng đúng lúc nhìn qua Lần này đúng lúc là bốn mắt nhìn nhau Nói thật Bây giờ nhị nha cũng là có chút sợ hãi Bất quá tiếp xuống vượt anh phát ra chung bạc một dạng tiếng cười sau đó ôm lấy nhị nha não đại ở trên người nàng cỏ sát điều này làm cho nhị nha triệt để yên lòng ngay ở chỗ này một người một giường ở chỗ này hố động thời điểm bốn phía xương mù càng ngày càng đậm trừ cái đó ra nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống nhị nha rõ ràng cảm giác được là lạ nàng vội vàng từ bỏ cùng giường anh hố động ôm giường anh hướng bốn phía cảnh giác nhìn qua Mà lúc này Phụ Anh tưởng như là biết rõ nhị nha lo lắng cái gì. Đột nhiên nó một trận giết lên. Những cái kia lập tức liền muốn khuyết tán đến nhị nha bên cạnh hát vụ, Lại bị một tiếng này giết lên. Cho đẩy ra. Sau đó cái này Phụ Anh quăng quại, Liền tử nhị nha đến trong ngực. Rơi vào trên mặt đất. Làm gì? Nhanh trở về. Nhị nha nhìn thấy Phụ Anh rơi vào trên mặt đất. Còn sợ hãi nó xảy ra chuyện gì. Vội vàng chú ý. Thế nhưng dù anh lần này đồng thời không để ý tới nhị nha. Mà là từng bước một hướng một cái góc bò đi. Bốn phía xương mù. Tại dù anh bắt đầu hướng về phía trước bò lúc. Tùy tiện mạnh mẽ phía dưới vào trong co rút lại đi vào. Sau đó. Tiếp lấy cái kia sương mù tùy tiện vòng quanh trung ương một cái điểm. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Theo cái này xương mù xoay tròn, lôi kéo lên gió càng lúc càng lớn, đem cái hầm này bên trong bình rượu đều phá đổ một đống lớn. Liền liền Nhị Nha cũng có chút đứng không vững, chỉ có thể là nắm lấy bên cạnh một cái cửa không. Nếu không mà nói sợ rằng sẽ bị cái này gió thổi đi. Liêu trai lộ trường sinh chí không hay. Chương 32 thu hoạch tương đối khá. Mặc dù cách này trộm rượu ruột vật khởi xướng hung áp đến. Thế nhưng đối với cách này tiểu rượu anh mà nói. Lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy nó vẫn kiên định từng bước một hướng đối phương bỏ đi. Theo tiểu rượu anh tiếp cận. Đối diện cái kia rượu vật phản kháng càng ngày càng yếu. Chờ đến tiểu rượu anh cách hắn chỉ có 4 năm bước lúc. Rượu vật kia đã hiện ra thân hình. Bốn phía gió cũng toàn bộ đình chỉ. bây giờ cái này ruột vật toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó đã không biết tiến lên cũng không biết rút lui tựa như là bị cái gì đồ vật trói buộc ở nơi đó một dạng tại trên nóc nhà dương hằng nhìn thấy loại tình huống này cũng nhíu mày trước đó cái này ruột anh có thể không có cái này năng lực nếu như nó trước kia liền có loại bản lãnh này mấy lần tập kích chính mình thời điểm sử dụng ra tới, chính mình sớm liền lên rồi tây thiên, mà phía dưới ruột anh bây giờ đã chậm rãi tiếp cận cái kia ruột vật, sau đó đưa ra một cái nho nhỏ cánh tay, bắt được cái kia ruột vật thân thể, khiến lần này ruột vật kia biến tựa như là nhận lấy cực lớn tra tấn một dạng, bắt đầu phát ra kêu thê lương thảm thiết, mà ruột vật này vốn là đã ngưng thân thể, vậy mà bắt đầu lơ lửng không cố định lên, Mà tiểu rượu anh mà lúc này đã hoàn toàn ôm lấy đối phương. Sau đó theo thân thể đối phương leo lên trên. Tiểu rượu anh mỗi khi leo lên trên một thoáng. Đối phương thê lương âm thanh liền lớn nhất phân. Chờ đến cuối cùng rượu vật này tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Thanh âm chi vang rồi có thể truyền đi mấy trăm mét. Rượu anh đi qua nửa ngày leo lên. Cuối cùng đã tới đối phương đầu lâu phủ cận. Vào lúc này dự anh mở ra hắn tràn đầy răng nhọn miệng. Hướng về phía đối phương não đại liền gặm đi xuống. Chỉ như thế lập tức đối phương não đại liền ít đi một nửa nhi. Mà cái này sau đó. Tử vật này cũng liền không tại kêu kêu. Mà là xứng sờ đứng ở nơi đó. Tiểu dự anh thật giống đem cái này dự vật trở thành đồ ăn vặt. Trái một ngụm phải một ngụm. Thời gian đốt hết một nén hương. Liền đem cái này rượu vật hoàn toàn ăn sạch Tiểu rượu anh ăn xong cái này rượu vật sau đó nhích miệng Sau đó chậm rãi vừa bỏ lại nhị nha bà vai Sau đó ôm nàng não đại cỏ sát Thẳng đến công phu này Nhị nha mới xem như thanh tính qua đến Vừa rồi phát sinh sự tình Đem nàng nhìn trợn mắt hốt mồm Hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn khả ác như vậy tiểu rượu anh Vậy mà hung tàn như vậy, lớn như vậy một cái rượu, lại bị nó hai ba miếng ăn. Bất quá bây giờ tiểu rượu anh đã trở về, nhị nha cuối cùng là thở dài một hơi. Đối diện cái này rượu vật xem như bị thu thập, nhị nha nhìn xem đã loạn thành một bầy hầm rượu. Có chút cau mày, ngày mai có thể làm sao cùng khách sạn này lão bản bàn giao nha. Nhị nha sờ sờ ngồi tại chính mình trên đầu vai tiểu dù anh Sau đó thở dài đối với nó nói ra Ngươi sau này phải nhớ kỹ Gặp được địch nhân muốn đuổi mau ra tay Ngươi xem lần này ngươi xuất thủ chậm Đập bể nhiều đồ như vậy Chúng ta ngày mai có lẽ phải bồi Thế nhưng cái này tiểu dù âm tựa như là không có nghe hiểu biết nhị nha mà nói một dạng Yêu nguyên ngồi tại nàng bả vai Não đại dựa vào nhị nha. Trên mặt lộ ra nụ cười rửa dị. Dương Hằng nhìn đến đây. Biết rõ hôm nay nhị nha không có nguy hiểm gì. Tùy tiện sớm rời đi phổ cận. Hồi thổ địa miếu đi rồi. Dương Hằng là ngày thứ hai mặt trời lên cao mới lên. Hắn đẩy cửa xem xét. Chỉ gặp nhị nha đang chuyên cần thu thập viện tử đâu. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng đã thức dậy. Vội vàng vứt xuống trong tay cái chổi Đi phòng bếp cho Dương Hằng đánh nóng nước rửa mặt. Một bật một nhảy đi tới Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng. Ngươi dậy rồi. Rửa mặt ăn cơm đi. Dương Hằng cười lấy gật gật đầu. Sau đó ngay tại trong viện bắt đầu rửa mặt. Đợi đến Dương Hằng rửa mặt hoàn tất. Trong sân trên bàn đá đã bày xong bữa ăn sáng. Dương Hằng vừa ăn đơn giản bữa ăn sáng. Vừa cười hỏi. Hôm qua sự tình xử lý thế nào? Cái kia tiểu dùng thu thập chưa vậy? Nhị nha đứng tại Dương Hằng trước mặt. Nghe được hắn hỏi cái này sự kiện. Lập tức liền vẻ mặt tươi cười. Bắt đầu mặt mày hớn hở hướng Dương Hằng tự thuật đêm qua sự tình. Bất quá tại nàng tự thuật bên trong. Hôm qua chủ yếu là nàng anh Minh Thần Võ. Gặp nguy không loạn chỉ huy tiểu dù anh. hằng phục cái kia trộm rượu tiểu duệ mà tiểu duệ anh chủ yếu là lên phụ trợ tác dụng. Dương Hằng một bên nghe, một bên khóe miệng liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhị Nha lời hại, có thể giúp ta Hằng yêu trừ ma. Nhị Nha nghe Dương Hằng khích lệ, có chút xấu hổ. Cuối cùng nàng đột nhiên hướng mình trong phòng chạy tới, chỉ chốc lát một lần nữa lúc trở về, trong tay đắt nhiều một cách bao. Đây là lão bản của tiểu điếm kia cho lễ vật. Dương Hằng tiếp nhận bao khỏa mở ra xem xét. Nguyên lai like bên trong thả là hai thỏi bạc. Cùng với một chút xinh đẹp vải vóc. Dương Hằng sau khi xem đối lần này thu nhập còn tính là hài lòng. Cái quán rượu này lão bản còn tính là rất hào phóng. Dương Hằng thu hồi cái kia hai thỏi bạc. Sau đó đem còn lại đồ vật hướng nhị nha nơi đó đẩy. Còn lại cái này không phải là lão bản kia cố ý cảm tạ ngươi. Ngươi liền thu cất đi. Nhị nha sau khi nghe. Con mắt đầu tiên là sáng lên. Thế nhưng tiếp lấy vừa bình tĩnh nói ra. Này thế nào có thể. Lần này may mắn mà có tiểu dược anh. Ta kỳ thực không có ra cái gì lực. Nhị nha nói đến đây. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Dương Hằng cười cười. Sau đó ra vẻ nghiêm túc nói ra. Nói thế nào không có xuất lực đâu. Ngươi mỗi ngày đều phải cho cái kia tiểu dụ anh dâng hương. Còn phải cho nó niệm chú. Để nó sáng sấp cường tráng hơn. Lần này mới có thể xuất lực. Trong mắt của ta. chúng ta nhị nha lần này xuất lực khí tối đa. Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói. ngẩng đầu lên. Nháy vấy vấy mắt to. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoạt. Chẳng lẽ mỗi ngày dâng hương niệm chú cũng coi là xuất lực sao? Nhị nha ngươi xem nha. Nếu là không có ngươi dâng hương cùng niệm chú. Bây giờ dù anh chỉ sợ còn không có khôi phục. Như vậy nhất định đánh không lại cái này tiểu dự. Chính là bởi vì ngươi mỗi ngày niệm chú cùng dâng hương. Mới khiến cho cái này dự anh trở nên lợi hại lên. Ngươi xem. Dạng này tính đến ngươi công lao thế nhưng là lớn nhất. Nhị nha tựa như là rõ ràng cái gì. nụ cười trên mặt phi thường sán lạn. Ta đây mỗi ngày lại chút chịu khó. Tranh thủ để cho cái này tiểu dù anh lợi hại hơn. Có thể tiếp tục giúp đảo trường. Tại khách sạn sự tình sau đó. Dương Hằng cùng thổ địa miễu danh vọng càng lúc càng lớn. Thậm chí có huyện thành người. Cũng ngàn dặm xa xôi đuổi tới thổ địa miễu dâng hương cầu phúc. Mà bởi vậy sinh ra kết quả chính là thổ địa miếu thu nhập càng ngày càng nhiều. Một tháng qua, Dương Hằng Tổng cộng kết thu nhập, phát hiện chỉ là tiền hương hỏa, đã thu hơn 20 lượng bạc. Dương Hằng đoạn này thời gian đối với làm đạo sĩ công việc này, càng ngày càng hài lòng. Bây giờ chính mình mặc dù là tại gì giới, thế nhưng chỉ là một cách nhiều tháng công phu, liền phải hơn 200 lượng bạc. Những bạc này chuyển đổi thành Nguyễn Mũi tệ cũng có 3-4 vạn khối tiền. Mặc dù tháng sau có thể sẽ không có nhiều như vậy thu nhập. Nhưng nhìn tiểu thổ địa miếu thịnh vượng hình dạng. Tháng sau tiền hương hỏa hẳn là lại còn lại sinh một chút. Nói như thế. Chính mình một tháng không sai biệt lắm cũng có thể lại được một vạn khối tiền. Hơn nữa xã hội hiện đại tam thanh quán bên kia cho mình tiền lương. Cái này tại xã hội hiện đại cũng coi là độ cao thu nhập. So với trước đó tại nhà máy làm công. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đi. Dương Hằng Hải Lòng đem một đoạn này thời gian kiếm bạc thu sạch lên. Sau đó ngồi tại chính mình trong phòng suy nghĩ những bạc này nên làm gì. Ngươi nói nếu là đổi thành nguyễn mũi tệ. Mình bây giờ còn không cần nhiều tiền như vậy. Thế nhưng những bạc này phải đặt ở trong miếu. Vẫn là có chút không yên lòng Vạn nhất nếu là có một cái tiểu tặc Biết gió nơi này có nhiều như vậy bạc Tới một cách mượn gió bẻ măng Vậy mình còn không đau lòng chết Cuối cùng Dương Hằng vừa ngoan tâm đem những bạc này tiêu xài Mua trước chút ít đất đai Bởi vì Dương Hằng tại cổ đại một đoạn này thời gian Thông qua đủ loại bên cạnh nghe ngóng đã phát hiện Ở thời đại này từng cách miếu thờ cùng đảo quán Đều có lượng lớn điền sản ruộng đất Nhưng hắn hiện đang ở tòa này thổ địa miếu Cũng không biết nguyên nhân gì Không có miếu sinh Bất quá loại này mua ruộng đồng sự tình Dương Hằng lại không thông thạo, Mà lại hắn cũng không cái cửa này đường Thế là Dương Hằng tại một ngày buổi sáng Bàn giao nhị nha trông coi tốt chùa miếu sau đó liền chậm rãi ung dung đi ra thổ địa miếu Đi tới vương đại thiện nhân trạch Đến cửa chính Cái kia canh cổng gã sai vặt Trông thấy Dương Hằng lập tức tiến lên Nhiệt tình chào hỏi Đạo trưởng Mấy ngày không thấy ngươi càng ngày càng tinh thần Dương Hằng biết rõ đây là gã sai vặt này lấy lòng Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười Cho ngươi mượn cát ngôn Đạo trưởng Ngày là yêu cầu gặp lão ra nhà ta sao Nếu như là dạng này vậy cũng không đúng dịp hôm qua lão gia nhà ta vừa mới vào huyện thành ta không phải tìm đến vương lão gia ta là muốn gặp lưu quản gia ngươi cho ta thông báo một tiếng Cái kia tốt đạo trường ngươi trước tiên ở người gác cổng bên trong nghỉ ngơi một chút ta đi vào cho ngài gọi người đi sau đó gã sai vặt này ăn cần đem tóc mái lui qua người gác cổng bên trong Sau đó liền nhanh chóng vào trong một bên báo tin đi rồi Một chén trà công phu Người gác cổng ở ngoài liền truyền đến dày đặc tiếng bước chân Tiếp lấy màn cửa tùy tiện bị bốc lên Lưu đại quản gia cười lấy vào cửa Ngọn gió nào đem Dương đạo trưởng thổi tới sao Dương Hằng cũng nhanh lên cười lấy lên chào hỏi Lão Lưu ngươi càng ngày càng tinh nhị Sau đó Lưu quản gia tiến lên một bước Nắm lấy Dương Hằng tay nói Đi Chúng ta đến bên trong nói chuyện đi Sau đó liền lôi kéo Dương Hằng hướng vào phía trong trạch đi đến Hai người chuyển qua bức tường phù điêu Đi tới chính đường bên cạnh một chỗ trong phòng Lưu quản gia bình thường chính là ở chỗ này xử lý sự tình Dương Hằng vào phòng cũng không khách khí Trực tiếp an vị tại lưu quản gia bình thường ngồi tấm kia ghế ship bên trên Mà lưu quản gia cũng không tức giận Ngồi đối diện hắn Cười lấy hỏi Dương Đạo trưởng, Ngày bây giờ thế nhưng là cái người bận rộn Mỗi ngày có nhiều như vậy khách hành hương muốn tiếp đãi Thế nào có công phu tới tìm ta Dương Hằng không để ý tới đối phương trêu vẹo Ta lần này tới tìm ngươi Đúng là có chính sự Lưu quản gia nghe được Dương Hằng nói có chính sự Lập tức liền nghiêm túc lên, dương hằng nháy nháy mắt, sau đó nói ra, đây không phải sao, trước một đoạn thời gian vương lão ra thưởng không ít tiền, mà bây giờ trong miếu cũng thích chứ một chút tiền hương hỏa, ta chuẩn bị đem số tiền này lấy ra, mua sắm một chút ruộng đồng, lưu quản ra sau khi nghe, trên mặt lộ ra thận trọng nụ cười, hắn nhìn ra được, Dương Hằng đây là cầu chính mình đến mua đất. Muốn nói là khác sự tình. Lưu quản gia còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Thế nhưng cái này mua đất lại là hắn lấy tay. Sớm mấy năm đến. Lưu quản gia thay vương đại thiện nhân tại bốn sầm tám hương thu đất. Cái kia kinh nghiệm xem như phong phú.